chương bốn trăm năm mươi một quyền quân ngã bị chế rêu ủng trạm màn một xem thẩm lãng trở về thời điểm vịt tỏ d ị ệ t c h í n h cá nhân s ư ớ n g sở bởi vì vừa rồi hắn tình trạng là từ đầu đến cuối xem tại mắt bên trong hai con mắt đã có điểm nhi mê ly đồng thời này bên trong hoàn cảnh đều là tỉ mỉ bổ trí tràn ngập một loại màu hồng ái m ộ i không khí ngay cả này bên trong điểm mùi thơm hoa cỏ đều có y ê u đ ớt thôi tình hiệu quả có thể làm cho người cấp tốc đem hoa giòn bài tiết ra tới tại này cái thời điểm nhìn hướng vịt tỏ d ị ệ t tuyệt mỹ khuôn mặt càng là vô cùng rụng người nàng cảm thấy chính mình không được bao lâu thời gian hẳn là liền sẽ đắc thủ nhưng là thẩm lãng vừa rồi đi một chuyến phòng vệ sinh trở về lúc sau ta liền hoàn toàn thay đổi một người chẳng lẽ là đi rửa mặt nhưng này cũng không có khả năng a vẹn vẹn rửa cái mặt làm sao có thể đem chính mình thân thể khôi phục như vậy nhanh n à y cái thời điểm liền tính vịt tỏ dịt đem chính mình đầu n g h ĩ phá cũng sẽ không nghĩ tới thẩm lãng sẽ làm ra như vậy không phẩm sự tình hiện tại chỉnh cá nhân trực tiếp tiến vào hiền giả hình thức vừa rồi tại phòng vệ sinh thời điểm chỉnh cá nhân trực tiếp bật hết hỏa lực đều nhanh bốc hỏa tình tử không biết chính mình đã bao nhiêu năm không có hóa thân thành tay người, người đã lâu có điểm nhi hoạ n i ệ m hiện tại đầu não nhẹ nhàng khoan khoái vô cùng chỉnh cá nhân ý nghĩ cũng rõ ràng nháy mắt bên trong rõ ràng đối phương nghĩ muốn làm cái gì tại này cái niên đại thế mà còn nghĩ thi triển mỹ nhân kế bất quá này loại kế sách s á c thực là đặc biệt t ố t sử thường thường đơn giản nhất kế sách mới có trực tiếp nhất hữu hiệu hiệu quả càng phức tạp kế hoạch kết quả là cũng chỉ sẽ tạp chính mình g ó p chân họ h ệ l ở、HL、đương thời chế định kế hoạch còn cảm thấy phi thường đáng tin nhưng là kết quả như thế nào đây còn không phải bị thẩm lãng tất cả đều phá vỡ nhưng là hiện tại vịt tỏ dịch dùng kia cái là nhẫn đao tử căn bạc không cùng n g u y ê vạch mặt tục ngữ nói hảo đưa tay không đánh gương mặt tươi cười người hơn nữa đối phương còn là cái như thế đẳng cấp bị nữ liền tính nghĩ muốn hạ thủ cũng hạ không đi ai cho nên không có cách nào cũng chỉ có thể như thế mặc dù này cái phương pháp hạ cấp nhưng này cái đại tiểu thư tuyệt đối nghĩ không đến thậm chí tại bọn họ vòng tròn giữa làm sao lại có người dùng này loại phương thức để phá trừ mỹ nhân kế hai người chi gian đều lâm vào một loại mê man g hoàn g cảnh vì tỏ dị hay là dùng r a vừa rồi xáo lộ nhưng là đối với một cái hiền giả mà nói này đó kế sách một điểm nhi dùng nơi đều không có hiền giả hoặc là sở dĩ xưng là hiền giả chính là bởi vì hắn không quan trọng liền không sẽ dụ hoặc ở vào này cái hình thức người l i vì, vì, động động vì tỏ dịp này lần nhưng thật là đôi mi thanh tú cao lại từng ấy năm tới nay như vậy mặc dù cũng không thường thường sử dụng mỹ nhân kế nhưng là chỉ cần nàng lên sân khâu tuyệt đối là bất lợi còn là lần đầu tiên ăn ba ba có c h ú yêu cầu các loại lĩnh vực nhân mạch này đó ta đều có thể giúp ngươi tiên hành giải quyết ta có thể vì ngươi làm như vậy nhiều sự tình ngươi chỉ, chỉ cần hoa nhất điểm điểm tiền mà thôi chẳng lẽ này cái mua không có lời sao thầm lặng trong lòng hư lệnh một tiếng nhất điểm điểm là ước điểm điểm đi ta có thể cho ra giá cả liền là ba mươi phần trăm hơn nữa này là tại ta thu hoạch được lợi nhuận cơ sở thượng mà không là lợi nhuận muốn biết này hai cái từ nhưng có phi thường bán chất khác nhau l i ê n tính b ấ t đi một bộ diễn có thể bán đi một trăm ước phòng bán vé nếu như tại này cái cơ sở thượng ba mươi phần trăm lời nói kia liền là ba mươi ước nhưng là nếu như là hắn thu hoạch được lợi nhuận phòng bán vé vậy thì phải đối nửa nhi cũng liền là năm mươi ước tại này cái cơ sở thượng lại nhân với ba mươi phần trăm kia liền là mười lăm ước nhưng là vì tỏ dịp nghe được này cái chữ số lúc sau trực tiếp lắc đầu nếu như là một cái gia tộc lời nói ngươi cấp này đó hoàn toàn là có thể nhưng ngươi muốn biết chúng ta liên hợp gia tộc là hai cái gia tộc hợp lại cùng nhau nay điểm tiền là tuyệt đối không đủ tối thiểu nhất cũng muốn ngươi bốn mươi năm đối với này cái chữ số là không thể nào hơn nữa ngươi muốn biết này cái chữ số đã là ta vì người cực lực tranh thủ bằng không mà nói trực tiếp liền là năm mươi thậm chí không có bất luận cái gì đàm phán không gian thẩm lãng kéo lên một điếu xi gà làm hắn tinh thần càng thêm phân chấn một ít sau đó phun ra một vòng khói không đến nói kia cũng không cần nói nói xong đều nghĩ muốn lập bàn bất quá nghĩ đến đây là tình lữ phòng ăn còn là tính nhưng vào lúc này vị tỏ dịt cũng đứng dậy một không cẩn thận ngã sấp xuống tại kêu đau một tiếng thầm l ã n g nghe được thanh â m quay đầu xem liếc mắt một cái lại phát hiện này cái nữ nhân liền tính ngã sấp xuống cũng chút nào không chật vật ngược lại mang một loại k h á c dạng m ị lực thật là một cái yêu n g h i ệ t hoa thủy cấp bậc nữ nhân có chút không đành lòng đi lên đ ê m này nữa n nhưng lại tại này cái thời điểm vị tỏ dịt đông nhiên hai tay nắm ở hắn cổ hai người bốn mắt nhìn nhau một cổ rất dễ chịu mùi nước hoa nhi tồn vào mũi g i a đã biết càng nhiều còn có một loại cực kỳ sao động hormon cảm、giác. t h ẩ m lãng t h ẩ m mắng đặt mã hiện giả hình thức cũng không được à giảm sốc thời gian cảm giác có điểm tới nay cái thời điểm b ị t tỏ dịt nói nói mặc dù đàm phán thất bại nhưng là làm n g ư ờ i đưa ta về gian phòng không có vấn đề đi nói xong còn ngọt ngào cười hảo giống như gian kế đạt được nay cái nữ nhân trực tiếp quải tại hắn trên người thực tại không có cách nào chỉ có thể đưa nàng về đến gian phòng gian phòng tại tầng thứ mười hai người đi thang máy một đường thượng đều là ô g dẫn tới người qua đường ánh mắt này đủ xem qua tới đương những cái đó nam nhân ánh mắt xem đến thầm lãng lúc sau ánh mắt đầu tiên là một trận hâm mộ nhưng sau đó càng nhiều liền là g e n ghét chi tình như thế xinh đẹp một cái nữ nhân thế mà cùng một cái không thuộc về bọn họ quốc gia nam nhân thật là quá ghê tởm hơn nữa này một đường thượng nữ nhân nhục mạ nam nhân thanh em quả thực không dứt bên t h a i rốt cuộc đi tới này bên trong nhưng tất cả đều là t ì n h nữ không có nữ nhân nào hy vọng chính mình bạn trai nhìn chằm chằm mỹ nữ khác không ngừng xem nhưng là không có cách nào vì tỏ gì trên người liền mang theo một loại trí mạng hấp dẫn lực làm thuyện đại đa số thậm chí cơ hồ sở hữu nam nhân đều không thể chống cự này lúc rốt cuộc đến khách sạn gian phòng vì tỏ gì theo ngực phía trước lấy ra thẻ phòng xem đến nơi này thời điểm thầm lãng kém chút trong mắt đều chừng ra ngoài còn có thể như vậy ngoạn hắn đột nhiên nghĩ đến về sau cũng phải cùng đường sở sở như vậy ngoạn nhi một lần bất quá nghĩ đến này tiểu nhi tử dáng người cũng liền từ bỏ này cái ý tưởng nay cái đồ vật là lão thiên gia cấp không có cách nào nhân tạo cũng không có tất yêu đều là x ì lỉ cả gheo bản chương s o n g chương bốn trăm năm mươi mốt một quyền quần ngã bị chế rêu ù g trạm màn hai đương bọn họ hai cái sau khi tiến vào phòng thẩm lạng nghị trực tiếp đem vịt tỏ dịp ném lên giường sau đó rời đi nhưng là làm hắn không nghĩ đến là nay cái nữ nhân khí lực thực sự không nhỏ căn bản không là xem lên tới này loại yếu đuối nữ nhân vừa dùng lực ném lên giường nhưng là này cái nữ nhân nhưng căn bản không phá tay t một cổ quán tính trực tiếp đem hắn cũng dẫn tới hai người tại giường bên trên khoảng cách thập phần gần vì tỏ di tại thượng ánh mắt giữa càng là đầy đầy ý đột nhiên hôn lên càng làm cho thẩm lãng một cái bất ngờ không kịp đề phòng đại não giữa chỉ có một cái ý tưởng ngoa tạo lão tử muốn k h í tiết tuổi già không bảo này điên nữ nhân thế mà chơi thật vì tỏ di đối chính mình mị lực nhưng là rất có lòng tin liền không có cái nào nam nhân không quỷ nàng rơi váy ngay cả thẩm lãng cũng có một ít nhịn không được nay cái nữ nhân tựa như một cái điên quầng hoa hồng đối hết thầy hô hấp nam nhân đều có vô địch hấp dẫn lực nhưng vào lúc này hô hấp n một cái bóng đen đột nhiên xuất hiện tốc độ chỉ nhanh làm người căn bản phản ứng không kịp trực tiếp một trường chém vào vịt tỏ dịt sau cổ chỉnh cá nhân nháy mắt bên trong trận trắng mắt mất đi ý thức thầm lãng đối với này loại đột nhiên này tới tình huống cũng chưa kịp phản ứng trực tiếp cấp chính mình hai cái bàn tay đau đớn làm hắn triệt để thanh tỉnh qua tới này mới nhìn rõ trước mắt nam nhân c ư nhiên là diệp tu chỉ thấy đối phương dùng thập phần nghiền ngâm ánh mắt xem thầm lãng ta không có q u á i giày ngươi chuyện tốt đi thầm lãng cười khổ nói này lần hơi kém số mặt ít nhiều ngươi xem nằm ở một bên vịt to di thầm lãng đột nhiên sinh ra một loại muốn giết người diệt khẩu cảm giác bởi vì này cái nữ nhân cấp hắn cảm giác thực sự có điểm nhi quá nguy hiểm mà lúc này đây diệp tu cũng tại chung quanh tìm đến rất nhiều camera tất cả đều đối chuẩn giường bên trên thẩm lãng xem đến này đó đồ vật lúc sau càng là khí không đánh vừa ra tới h ô p n à y cái nữ nhân sớm cũng đã làm hoàn toàn chuẩn bị liền chờ hắn mắc câu này đó video tại khác biệt thời điểm có bất đồng tác dụng nếu như thẩm lãng này đó đồ vật thật bị trụt được tới lời nói lấy bọn họ liên hợp gia tộc thực lực nghĩ muốn tra được đường sở sở các nàng quả thực dễ như chở bàn tay đến lúc đó chính mình liền tính nhảy vào hoàng hà cũng dựa không sạch may mắn chính mình kịp thời dừng lại nói đúng ra hắn là bị ngăn lại sau đó nhìn hướng diệp tu ngươi là làm sao biết nói ta tại này bên trong diệp tu cũng không nói lời nào chỉ là cười nhạt một tiếng tiếp tục duy trì chính mình k i a cái thần bí cảm giác thầm lãng cũng âm thầm may mắn đem hắn mang ra ngoài mặc dù không biết này ra hỏa đến tội cùng là làm sao bây giờ đ e n nhưng là trước sau như một thập phần đáng tin sau đó sửa lại một chút quần áo trực tiếp rời khỏi phòng cũng không để ý tới nữa này cái nữ nhân n à y lần đàm phán là tuyệt đối không có khả năng thành công đối phương trào giá thực sự là có điểm nhị quá cao tham lam là bọn họ bản tính vô luận như thế nào cũng không thể để bọn họ đạt được rời khỏi nơi này lúc sau đến ngày thứ hai vì tỏ dịp mơ mơ màng màng tỉnh lại cuối cùng liền cảm giác đến cổ bên trên đau vô cùng đau nhức sau đó nàng càng thêm phát hiện kinh người chính mình thế mà mất trí nhớ đối với hôm qua buổi tối hai người đi tới gian phòng lúc sau đột nhiên liền mất đi lúc sau ký ức lại lần nữa tỉnh lại sau ta chính mình chính là chỗ này nàng chụp một chút chính mình cái chán đáng chết chẳng lẽ lại là hôm qua buổi tối rượu u ống nhiều còn là nói gian phòng giữa mùi thơm hoa cỏ quán ổng cấp ta chính mình đều hơn mất đi n à y lúc nàng đứng dậy đi nhà vệ sinh đột nhiên bị mặt đất bên trên đồ vật trượt chân nay cái thời điểm ngầm đầu xem đến mặt đất bên trên thế mà tất cả đều là bị hủy đi thao xuống camera lập tức đoán được là như thế nào hồi sự khẳng định là đối phương đã phát hiện cái gì này mới khiến chính mình thần không biết quỷ không hay hôn mê bất tỉnh xem ra chính mình còn là xem thường thầm lãng bất quá vị tỏ dịt cũng không có chút nào nhục trí ngược lại cảm thấy sự tỉnh càng ngày càng thú vị đối này cái nam nhân cũng sản sinh một ít hứng thú nàng tựa như một cái hắc quả phụ đồng dạng nàng cảm hứng thú nam nhân chưa từng có chạy mất có chút mị hoặc liếm môi một cái sau đó sửa lại một chút chính mình dáng vẻ rời khỏi phòng mà khác một bên thẩm lãng hiện tại đã xuất hiện tại bột thuộc công ty hắn xem đến thẩm lãng t h ầ n sắc có điểm nhi không tốt lắm mặt bên trên có chút tái nhọn trên ánh mắt còn có q u ầ n thấm mắt có chút hiếu kỳ nói nói ngươi hôm qua buổi tối là mất ngủ sao luôn cảm giác ngươi k h í sắc không tốt lắm thẩm lãng miễn cưỡng cười một tiếng hôm qua sự tình thật là không có mặt nói cho người khác biết vì thế chỉ có thể tìm cái mặt khác lý do qua loa đi qua sau đó nói ngươi ủ n trạ m ạ n đã quay c h ụ t hoàn thành đi là có phải hay không đã tính toán tiến hành tuyên phát bột t h u ộ gật gật đầu bất quá cảm xúc thượng hảo giống như cũng không có đặc biệt tăng vọn thẩm lãng biết đại khái hắn là bởi vì cái gì? có phải hay không bởi vì một số lưu nôn phỉ ngữ thậm chí ngay cả ngươi công ty nhân viên đều có điểm nhi không tin được như vậy thô giáp đồ vật làm sao lại có người xem hơn nữa còn đầu nhập không thiếu thời gian chi phí nói cho cùng vẫn là có điểm tâm sợ đi bột thụ sợ hai thẩm lãng đ o á n bỏ nhanh lên phủ nhận nói này thật không có ngươi không cần như vậy sốt ruột phủ nhận ngươi cảm thấy này ít chuyện còn có thể giấu được ta sao hiện tại mạng bên trên đã có không ít tại cười nhạo bình luận của ngươi ta mặc dù cũng không thường thường lên mạng nhưng cũng không có nghĩa là ta thủ hạ cũng giống như ta bột thụ bất đắc gì cười khổ ta chỉ là sợ hãi làm ra tới đồ vật quá kém cỏi cấp ngươi ném người n à y dạng ta cũng không thiện không có cái gì không tốt ý tứ mau chóng đi làm tuyên truyền đi này cái điện ảnh tuyệt đối có thể q u ó thẩm trực tiếp chuẩn bị liền có thể thẩm lãng lời nói nói phi thường bình tĩnh sự thật kỳ thật cũng là n à y dạng n à y loại điện ảnh bên trong không có bất kỳ vết máu nào xuất hiện trực tiếp liền có thể thông qua xét duyệt mặc dù có điểm nhi bạo lực nhưng là cũng không nhiều có thể đạt đến nhi đồng quan sát trình độ đồng thời video cũng tại công ty chỉ đạo chỉ hạ bắt đầu tiến hành thả xuống chỉ bất quá này loại a niềm bất động họa chân nhân không thật người đ ặ xá mới vừa vừa tuyên bố lúc sau liền tại các đại tự truyền t h ô n g trên web s i t e bị vô số chủ động tiến hành công kích thậm chí công ty trang web kém một chút nhi đều bị phun sụp đổ bộ t h ự hiện tại trên người áp lực đặc biệt lớn đặc biệt hiện tại chỗ đứng của hắn nếu như thất bại đối với thẩm lãng danh nghĩa cũng sẽ là một cái đà kích hắn không muốn làm kia cái kéo chân sau người mà liên tại này cái thời điểm thẩm lãng đương nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn tại tuyên truyền một tuần sau thẩm lãng chính mình lấy một cái thương nhân thân phận lên sân khấu ta lấy long đẳng tập đoàn chủ tịch thân phận cùng ngươi nói một chút ủ n tra màn bản quyền tương quan có hay không hứng thú bản c h ư ơ xong chương bốn trăm năm mươi hai ý tưởng không đến tác nhân b ộ t thứ không nghĩ đến thẩm lãng sẽ nghĩ muốn cùng hắn tới mua ủ n trả màn bản quyền cái này sự tình thực sự là có điểm nhi quá b ở rồi bởi vì này cái ý nghĩ cùng kịch bản nhi tất cả đều là từ thẩm lãng tiến hành cung cấp nhưng là nhân ra chẳng những một phân tiền đều không dùng ngược lại tại quay c h ụ hoàn thành thời điểm còn cấp rất nhiều chỉ điểm ý kiến cho đến bây giờ thế mà còn muốn dùng tiền giúp chính mình hoàn thành này cái nhiệm vụ đánh mở bản quyền mua xăm thứ nhất pháo vậy liền coi là, là hắn cũng có một ít không tốt ý tứ rốt cuộc người muốn mặt cây muốn vỏ hắn nói thế nào cũng là một cái tràng diện người bất quá nhân ra đều đã há muộn nay dạng lại không cho chính mình một cái hạ bậc thang k i a liền có một chút quá không biết thời thế kết quả là nói nói k i a ta cũng chỉ phải đáp ứng nay cái giá tiền ta cũng không nói nhiều ít ngươi liền xem cấp liền có thể thầm lãng một điểm nhi đều không mập mờ ta muốn nhưng là ủ n trả mãn hết thầy tại đông châu địa khu quyền sở hữu c h ú ý ta nói là sở hữu nói cách khác hết thầy phát phóng cải biên từ từ tất cả mọi thứ tất cả đều về ta sở hữu bột nghe vậy càng là con mắt chợ to hắn hiện tại rốt cuộc xác định thầm lãng không có cùng hắn mở vui đùa hơn nữa nay cái bộ g á n g hảo giống như cũng không chỉ là giúp đỡ nếu không cũng không sẽ một hơi nuốt vào như vậy nhiều đồ vật mặc dù bây giờ ủn trạ mạn đồ vật không có người mua sắm nhưng là không người mua sắm không có nghĩa là không có giá cả tiêu chuẩn liên tính ngươi không mua hắn giá cả cũng ở đó nhưng là nếu như ngươi muốn bao hàm tại cùng nhau đóng gói lời nói kia này đó giá cả liền cần thiết muốn tất cả đều tính tại bên trong bất quá bất cứ m ộ v ì cảm tạ t h ẩ m lãng đồng dạng không có nói giá cả cấp một cái ngươi giá vừa ý liền hảo ta không có mặt khác ý kiến năm vạn thiên ứng tệ không có vấn đề hai người nhìn nhau cười một tiếng hợp tác liền như vậy đã thành muốn biết này bút tiền nhưng là tương đương không thiếu mặc dù là một lần tính trả nợ nay cái hình ảnh nếu để cho người khác xem thấy khẳng định sẽ cho rằng thẩm lãng là một cái đầu góc có bệnh người năm vạn thiên nướng tệ mua một cái căn bản cho tới bây giờ đều không có chiếu lên quá mới quay chụp ít được lưu ý ti vi kịch nay đồ vật liền tính là liên hợp gia tộc cũng tuyệt đối sẽ không mua sắm liền tính đồ vật là từ thẩm lãng cung cấp cũng tương tự không sẽ mua sắm bởi vì chế tác người cũng không là thẩm lãng cho nên bọn họ tuyệt đối sẽ không mua sắm bọn họ hiện tại chỉ nhận những thẩm lãng đồ vật mà nay cái tin tức cũng rất nhanh bị truyền ra ngoài rốt cuộc năm nghìn vạn thiên đ ư ơ n g tệ mua sắm một cái cho tới bây giờ không có bị thị trường nghiệm chứng quá bản quyền này đối bọn họ tới nói là một cái phi thường hiếm lạ sự tình bất quá có một vài đại nhân vật xem đến này loại sự tình lúc sau chỉ là khinh thường cười một tiếng cho rằng bọn họ chỉ là tại rửa tiền mà thôi mặc dù không biết bọn họ đến tột cùng là tại như thế nào thao tác nhưng là hẳn là lấy phương thức nào đó đem một bút tiền chuyển đi theo mà trốn tránh thuế khoản mặc dù nói trốn thuế là hành động trái luật nhưng là thông qua một ít thủ đoạn tiến hành tránh đi thuế khoản này loại phương thức liền là hợp lý cho nên nói rất nhiều người đều cho rằng bọn họ cũng là tại chơi này loại mánh k h bất quá cũng có một số người tin tưởng bọn họ chỉ gian hợp tác một điều chiến tuyến thượng cũng cần có một ít lợi nhuận không gian nếu không ai nguyện ý cùng một cái bị sở hữu người nhằm vào người đứng chung một chỗ này điều tin tức cũng bị rất nhiều người thảo luận bởi vì thực sự là có điểm n h ị quá kỳ quái bất luận dù nói thế nào này bút tiền cũng có một ít quá nhiều hoàn toàn đầy đủ chụp một cái thế giới cấp phim nữa rốt cuộc này bút tiền đặt tại thế giới cấp địa đều tuyệt đối không là một cái tiền trinh bất quá cái này sự tình chỉ là một cái mở đầu lúc sau phát sinh sự tình càng làm cho đại gia không nghĩ tới tại thẩm lãng này cái sự tình truyền đi không có nhiều dài thời gian thời điểm lại có thể có người trực tiếp tới cửa bột thuộc công ty mà này cá nhân càng thêm làm bọn họ không nghĩ tới c ư nhiên là tới từ liên hợp gia tộc người xem đến này cá nhân lúc sau bột thuộc chỉnh cá nhân đều mừng rỡ trực tiếp theo bản năng cho rằng đối phương khẳng định là kẻ đến không thiện đồng thời đối phương c ư nhiên là vị tỏ di tích thần đến n à y cái đương đại hai cái gia tộc người nói chuyện ngay cả hắn cũng là lần thứ nhất gặp mặt tại này bên trong không dám suy nghĩ nhiều trực tiếp nói ngươi tới nơi này làm cái gì vị tỏ di tại hắn chủ tịch văn phòng phi thường từ t r ư ớ c đến nay t h ủ ngồi tại chủ tịch vị trí bên trên không tốt ý tứ ta không quen làm phi thường cứng răn ý tứ ngươi không để ý ta ngồi tại nơi này đi b ộ t hồi giờ phút này cũng không mỏ ra đối phương rốt cuộc tại n g h ị chút cái gì bất quá này nữ nhân mới vừa vừa thiền đến lập trường trực tiếp liên đổi không thể không nói khi chàng cùng thủ đoạn sát thực rất mạnh bất quá tại không mỏ ra đối phương ý tưởng tình huống hạ còn là không muốn trực tiếp vạch mặt vì hảo vì thế ngồi tại khách nhân vị trí cùng bản hắn là chính mình chỗ ngồi vịt tỏ dịt ngồi đối diện nhau nay cái nữ nhân đồng dạng phi thường vũ mị cười một tiếng nhưng là này loại tươi cười tại bộ tư h này bên trong kỳ thật cũng không được cái gì tác dụng bởi vì này gia hỏa có thể nói liền là một cái nước ngoài bản mộ dung phục mãn đầu góc đều là như thế nào chấn hương gia tộc nữ nhân cái gì cùng hắn không hề có chút quan hệ nào liền tính lại hảo xem người tại bên cạnh cũng đều là giống như bùn đất nay loại người có thể nói là vô cùng ít ỏi nhưng là cũng là tồn tại mà hôm nay v ị tỏ dịt đi tới này bên trong cũng không cái gì tâm tư cùng hắn chơi trò mập mờ rốt cuộc nàng cũng là phi thường chọn người thầm lãng kháp hảo là phi thường phù hợp nàng thẩm mỹ thức có nam nhân hương vị trực tiếp nói ra chính mình đến ý đồ ta phía trước nghe nói ngươi tác phẩm thế mà bị thẩm lãng cấp mua ta cảm thấy rất hiếu k ỷ có thể hay không làm ta xem nhất xem đương nhiên ta nói cũng không là ngươi k i a cái cái gọi là video mà là ngươi chính bản nội dung n à y loại lời nói có thể nói là phi thường không có lễ phép bởi vì tác phẩm tại công bố phía trước n à y đó đồ vật đều thuộc về tuyệt đối công ty cơ mật một khi thả ra lúc sau thực có khả năng bị người ta lấy thời gian nhanh nhất đạo văn chế tắt tiến hành đường rẽ vượt qua đặc biệt là tại chính mình công ty không bằng đối diện này loại tình huống tri hạ rõ ràng nhất tại thần châu trong vòng rất nhiều công ty đều lọt vào ta này loại đãi nộ không công chính nhưng là không có cách nào ai để người ta lợi hại đâu b ộ t thứ mặc dù muốn cự tuyệt bất quá suy nghĩ một chút lợi hại quan hệ cuối cùng còn là đồng ý rốt cuộc nếu như đắc tội này cái nữ nhân ai biết phía sau còn có cái gì đồ vật tại chợ hơn nữa hắn cảm thấy này cái nữ nhân hắn là cũng t r ư ớ n g mắt đồn trạ mạng này loại đồ vật mới đúng rốt cuộc thị trường thượng tuyệt đại đa số người đối với này cái tác phẩm thái độ đều là thập phần xa lánh làm vì chỉnh cái khinh bi liên đỉnh cao nhất theo bản năng cũng cho rằng này cái nữ nhân phỏng đoán đối đai tác phẩm thái độ cũng giống như thế cho nên muốn xem liền xem đi cũng không có cái gì cùng làm t ì vì thế trực tiếp điểm kích đánh mở máy tính giữa văn kiện đem một vài hắn cho rằng tương đối đặc sắc đoạn ngắn tất cả đều trích lục ra tới sau đó thả chiếu vì tỏ gì đối với này loại tình huống không có chút nào cảm thấy bất luận cái gì kinh hỷ phản phất đối với nàng tới nói là hẳn là đây hết thể hết thể đều là chính mình nên được đ ổ vật mà này loại tâm tính cũng nhờ vào cho tới bây giờ mọi việc đều thuận lợi như vậy nhiều năm cũng không có thất bại quá trừ phía trước tại thẩm lãng trên người thất bại qua một lần b ả n chương xong chương bốn trăm năm mươi ba không thể khinh thường đối thủ vô địch tiềm lực t i ê một lần mặc dù nói cảm thấy nhục nhã nhưng là đồng dạng cũng cảm giác đến thực có ý tứ bởi vì cảm giác đến một loại đánh cờ khoái cảm này là một loại chân chính vui vẻ không giống phía trước cùng mặt khác nam nhân như vậy đặc biệt không thú vị bao quát trước mắt này vị vì tỏ di nhìn chằm chằm trước mắt máy tính bên trên ủ n cha m ạ n đoạn ngắn tập trung tinh thần quan sát nàng lại dùng chính mình chi thức phân tích này bộ ủ n cha m ạ n hỏa lên tới khả thi đến tột cùng có nhiều đại tiếp qua hơn hai mươi phút tả h i ể u lúc sau nàng thế mà lần thứ nhất có chút nhìn không đấu bởi vì này cái kịch bản thực sự là có điểm nhi quá đơn giản liền tính là kịch bản cũng không thể nói nhiều a xuất sắc việt luân xem đi lên ngược lại là còn có thể nhưng là giống như này loại còn có thể đột nhiên bạo chết cũng không phải số ít như vậy dài thời gian đến nay còn là lần đầu có chút phân tích không ra tới thậm chí vịt tỏ dịt đều tại nghĩ một cái sự tình có thể hay không là thẩm lãng này cái ra hỏa cùng trước mắt này cá nhân kỳ thật là hoàn toàn không đáng tin hợp tác quan hệ thậm chí là hai người bọn họ kỳ thật đã quyết định tại gặp người nếu không lấy thẩm lãng trình độ làm sao có thể lại như thế không thể hiện được tới tiêu chuẩn đồ vật phát hình ra đi hơn nữa chính mình còn hoa như vậy nhiều tiền tại này nháy mắt bên trong thậm chí vịt tỏ dịt cảm giác chính mình hảo giống như có điểm xuẩn hảo giống như thượng đương đồng dạng phía trước nàng ý tưởng cùng người khác liền không đồng dạng người khác đều cho rằng thẩm l ã n g khẳng định là tại dùng một ít phương pháp t r ố n thuế hoặc là tiến hành tài chính thượng chuyển rời nhưng là chỉ có nàng tại đã t ừ n g gặp một lần lúc sau liền nối này cái nam nhân sản sinh h i ể u một chút tuyệt không có khả năng l ạ như vậy vô cùng đơn giản sự tình này ra hỏa bên trong khẳng định tại hạ một bàn đại cỏ nói không chừng còn có thể kiểm nhiều tiền liền là ôm này cái ý tưởng mới đến nơi này nhưng là xem đến đủn c h a màn lúc sau không khỏi có chút thất vọng tại chỗ ngồi thượng sở chính mình phi thường chân bóng cái cảm đến cùng muốn hay không mua hạ quá hai phút đồng hồ lúc sau đột nhiên quyết định như vậy do do dự dự hành vi căn bản liền không giống là chính mình kết quả là trực tiếp nói ta cũng cần mua tới phát phóng quyền cùng trò chơi thay đổi quyền thẩm lãng cấp ngươi bao nhiêu tiền ta liền cấp ngươi bao nhiêu tiền bất quá tương đối ta cũng muốn chỉnh cái tây châu ủ n t r ả mãn tất cả quyền lợi b ộ t hướng h e được này lời nói lúc sau cảm giác chỉnh cá nhân đều có điểm nhi không tốt này hai ngày rốt cuộc là cái gì ngày tháng còn không tương đương cái gì đâu chính mình liền vào sổ một cái ước t i ê n ưng tệ thậm chí làm hắn chính mình sản sinh một loại ảo giác chẳng lẽ lại lao từ chụp này cái đồ vật thật như vậy ngư b ư ớ sao làm như vậy nhiều người đều tới tranh đoạt ngay cả liên hợp gia tộc người đều phải xem hảo bất quá nghĩ đến chỗ này thời điểm nhanh lên đ ê m này đó loạn thất b ắ t tao ý tưởng phao đi ra ngoài chính mình này cấp bậc cùng người nhà căn bản liền không tại một cái cấp độ thượng liền tính là lại như vậy của vọng cũng không thể như vậy cuồng kết quả là hắn nói nói không có vấn đề ta là mở cửa làm ăn chỉ cần ngươi muốn muốn liền có thể cái gì thời điểm có thể ký hợp đồng đương nhiên là càng nhanh càng tốt nói xong sau ta còn phi thường tự tin mỉm cười nhưng là bật t h ố lại n h ữ mày ngươi thật như vậy tự tin sao cái này sự tình ngươi hắn là còn không có cùng gia tộc giữa thương lượng đi n à y b ú t tiền cũng không là cái tiền trinh nếu như chúng ta ký xong hợp đồng lúc sau các ngươi gia tộc không đồng ý đến lúc đó nhưng là không chỉ là này đó tiền bột thù là thật có chút nhi sợ hãi này cái nữ nhân bị nợ lúc sau chính mình không vui một trận k i a n h ư n g quá thao đản nhưng là vị tỏ di t đ ứ n g dậy phi thường tự hào cười một tiếng ta là liên hợp gia tộc thủ lĩnh ta nói lời nói liền là mệnh lệnh hơn nữa này đó tiền ngay cả hắn thẩm lãng đều có thể xuất ra nổi ta đường đường liên hợp gia tộc như vậy nhiều người tại cùng nhau còn không nào đâu ra số tiền như thế sao ngươi chuẩn bị một chút liên hảo nói x o n g phi thường tiêu sái rời đi là một bên một thự u trực tiếp có điểm nhi mắt trợ tròn này nữ nhân như vậy và khi sao như vậy nhiều tiền thế mà đều không cần cùng gia tộc thương lượng muốn mặc dù biết hắn không tại đại gia tộc giữa nhưng là này cái thế giới tối thiểu nhất vận hành quy luật là giống nhau vì đại gia tộc nào đặc biệt nữ g bức Chứ rất nhiều cố định tài sản bên ngoài liền là bọn họ vốn lưu động vô cùng nhiều tại này loại tình huống chỉ hạn có thể đứng ở thế bất bại nhưng một khi từ bên trong rút ra quá nhiều tiên hành ngoài định mức sử dụng cũng tỷ như này lần đầu tư khẳng định không tại bọn hắn gia tộc kế hoạch trong vòng nếu như kiếm tiền hoặc giả ngang hàng lời nói còn dễ nói nhưng là một khi lô vốn n h ỉ lời nói như vậy có một phương diện vốn lưu động sẽ xuất hiện vấn đề từ đó xuất hiện mắt xích phản ứng đối với một cái gia tộc ảnh hưởng còn là không nhỏ quan trọng nhất là sẽ ảnh hưởng bọn họ gia tộc danh dự liên tính là gia tộc thủ lĩnh độc đoán cái này sự tình khẳng định cũng sẽ gặp phải không nhỏ chỉ trích n à y cái nữ nhân l à gan là thật đại bất quá này đó sự tình cùng hắn không quan hệ chính mình chỉ cần làm hảo lấy tiền chuẩn bị liền có thể thế giới thượng một ba địa khu đều đem xem đến đ ù trạm m ạ n này cũng làm cho bật thuộc trong lòng có chút nho nhỏ kiêu ngạo đồng thời tại trong lòng cũng là đặc biệt cảm tạ thẩm lãng mở công ty như vậy nhiều năm cho tới bây giờ không có kiếm quá như vậy nhẹ nhõm tiền bất quá nghĩ đến chỗ này hắn đột nhiên một trụ chính mình đầu nhanh lên cấp thẩm lãng đem điện thoại đánh tới mà thẩm lãng tại khác một bên tiếp vào điện thoại lúc sau nghe nói cái này sự tình chỉnh cá nhân cũng là s ư c sở cái này sự tình làm hắn vạn lần không ngờ bất quá sau đó liền bình tĩnh lại trong lòng thầm nghĩ này cái nữ nhân thật không tầm thường a không chỉ là diễn không sai hơn nữa quan trọng nhất là phi thường có bã lực đầu tư này loại nghề liền tính ngươi có lại tinh chuẩn ánh mắt nhưng là lá gan quá nhỏ cũng tuyệt đối không có khả năng thành công hơn nữa rõ ràng phía trước còn là đối địch quan hệ bây giờ lại có thể trực tiếp lôi kéo chính mình bên cạnh người có thể buông xuống giá đỡ tự mình đến tới từ một điểm này tới nói vì tỏ di ệ t liền so kia cái lao thái thái mạnh lên một trăm lần tại lợi ích trước mặt tất cả mọi thứ tất cả đều là cầu thí nay một lần cũng coi là làm này cái nữ nhân chiếm được tiện nghỉ nga nghĩ vạn không hề nghĩ ngọi đến này nữ nhân sẽ đi thẳng tới b ộ t thuốc công ty phía trước mặc dù hắn nghĩ quá khả năng sẽ đang giáo phụ điện ảnh t ư ợ n g sản sinh một ít sự cố nhưng là nhân ra trực tiếp đường rẽ vượt qua nay lần cũng coi là làm này cái nữ nhân chiếm một cái tiện nghỉ có thể mua được ủ n trả mạn bản quyền hơn nữa vẹn vẹn chỉ hoa năm nghìn vạn thiên đ ư n g tệ nay cái giá cả tuyệt đối không quý thậm chí có thể nói rất rẻ muốn biết một khi lửa nóng lúc sau phía trước thẩm lãng sở làm tất cả mọi thứ toàn đều có thể tại ủ n trả mạn trên người ứng nghiệm vô luận là các loại trang phục trò chơi tấm thẻ đồ chơi tay làm thậm chí các loại các dạng mặt khác đồ vật không cách nào nối liền cùng một chỗ toàn đều có thể nguyên si bất động sao chép tại ùn trả mạn trên người cái này là này cái nhãn hiệu cường đại hấp dẫn lực mang đến tài phú tuyệt đối không thể so với bộ kệ mật thiếu là một cái phi thường khủng bố thu nhập bất quá tây châu khẳng định là so ra kém đông châu bởi vì văn hóa khác biệt vấn đề đối với này loại anh hùng tương đối khác loại phía đông anh hùng truyền khẳng định là muốn tương đối kém một chút xem ra sau này ta đối mặt này cái nữ nhân còn thật phải cẩn thận một chút bất quá bây giờ hắn cũng không có thời gian nghĩ như vậy nhiều bởi vì giáo phụ lập tức liền muốn chiếu lên bản chương xong chương bốn trăm năm mươi bốn giáo phụ chiếu lên phật ba l ậ c chú ý liên hợp gia tộc mua sắm ủn trạ m ạ n sự tình rất nhanh liền truyền ra ngoài bởi vì bọn họ đối với cái này sự tình căn bản không nghĩ tận lực giấu diếm mà cái này sự tình cũng bị người ngoài càng truyền càng không hợp t h o i thường bởi vì vi na x u ố này g vì tỏ gì trở thành mới thủ lĩnh hơn nữa dài đến còn đặc biệt xinh đẹp đồng thời truyền thuyết này cái nữ nhân có cái ngoại hiệu gọi là mị ma này lần thế mà còn cùng thẩm lãng hợp tác mặc dù hai người bọn họ không có trực tiếp hợp tác nhưng là này loại tình huống tuyệt đối thuộc về gián tiếp bất luận cái gì sáng suốt người đều có thể nhìn ra được nếu không dựa vào cái gì mua như vậy một cái hào không có căn cơ tiểu mới truyền hình điện ảnh mà là có thể đạt đến này loại tình huống tại bọn họ mắt bên trong chỉ có một cái khả năng t i ê liền là này cái mị ma bị thẩm lãng cầm xuống rốt cuộc hắn thân thể s á t thực phi thường khôi ngô thậm chí so lấy cao lớn x ư n g này t h i ê n ứ n g quốc người càng thêm cường tráng nói không chừng hai người sớm cũng đã minh tu ám đạo ám độ trần thường này bên trong rốt cuộc phát sinh cái gì sự t ì n h dù sao người khác cũng không biết đương nhiên đây đều là người ngoài tiến hành hiểu dù sao cảm thấy bên trong sự t ì n h khẳng định không tầm thường bất quá có một số việc còn thật không nghĩ như vậy phức tạp chẳng qua là cảm thấy cái này sự t ì n h hẳn là làm kỳ thật đến tầng dưới chốt thậm chí trung tầng thời điểm sẽ chơi rất nhiều c o n quân nhưng là đến bọn họ cuối cùng đặc biệt cấp độ cao lúc sau trừ lợi dụng nhân mạch tiến hành một ít nên làm sự tỉnh còn lại liền là căn cứ chính mình cảm giác cùng dự đoán đi hướng bởi vì bọn họ có đầy đủ thực lực có thể dẫn dắt một cái truyền hình điện ảnh phương hướng cho nên hoàn toàn có thể dựa theo chính mình phán đoán tiên hành đầu tư dùng đơn giản nhất thao tác phương thức tiến hành visa t ổ n kiếm tiền sinh ý bất quá cái này sự t ì n h mặc dù bị rất nhiều người chuyển tương đối không hợp t h ó i thường nhưng là nhiệt độ rất nhanh liền bị mặt khác một cái sự t ì n h ép xuống tia liền là giáo phụ sắp liền muốn chiếu lên nay bộ tại phía trước liền bị rất nhiều người ôm lấy phi thường lớn kỳ vọng điện ảnh đồng thời còn có thế giới cấp ảnh để sổ đặc biệt tham dự mặc dù này cái thế giới ảnh đế này mấy năm vẫn luôn tại quay l ạ thiến nhưng là không thể phủ nhận này cá nhân thực lực là rất mạnh tại n à y bộ kịch bên trong triển hiện ra phi thường kinh người diễn kỹ hơn nữa hoàn toàn chế tạo ra một cái cái gọi là kịch mất mặt cũng liền là tại này bộ kịch giữa nếu như không nói căn bản nhìn không ra là này cái diễn viên n à y cơ bản thượng là một cái diễn kịch cảnh giới trí cao cũng liền là chúng ta thông tục theo như lời diễn cái gì giống như cái gì ngươi này một bộ kịch diễn một tên i hề vậy ngươi liền là thằng hề tại hạ một bộ diễn kịch diễn quốc vương thời điểm vậy ngươi liền hẳn là một cái bệ nghệ thiên hạ quốc vương bất quá mặc dù này đó sự tình nói lên tới đơn giản nhưng l à vận chuyển độ khói nhưng rất lớn đại đa số ảnh đế đều sẽ chuyên công một cái diễn đường từ đó làm chính mình tại này cái lĩnh vực càng phát t i n h xảo nếu như mỗi dạng nhi đều tham dự lời nói t h ự c có khả năng mọi thứ tinh thông nhưng là mọi thứ lơ lỏng sợ tốn t ơ này một điểm liền phi thường ưu tú h ắ n diễn điện ảnh chỉ có thể dùng đô thị hai cái chữ tới khái quát tại đô thị bên trong diễn cái gì đều là có khả năng tình yêu khoa huyễn huyền nghị thậm chí sát thủ loạn thất bắt tao cái gì đều có căn bản không là một cái loại hình nhưng là không thể phủ nhận nhân gia xác thực cũng lấy được rất lớn thành công tại chiếu lên phía trước bọn họ tiến hành cuối cùng tuyên truyền thậm chí rất nhiều dạp chiếu phim cũng trực tiếp đem này cái bốt sở tơ quả i ra tới mới bắt đầu bốn phía tuyên truyền mà sở dĩ có thể bị rất nhiều người chú ý này bên trong một nguyên nhân quan trọng liền là bên trong liên quan đến bang phái đấu tranh này loại không muốn người biết nội dung tuyệt đại bộ phận người đều là sinh hoạt ánh nắng chỉ hạ đối với hắc cám tồn tại cũng không hiểu rõ nhưng là người sinh ra đã có hắc cám một mặt liên tính là một cái người tốt cũng không dám hứa chắc không có ý giết người cho nên tại này loại tình huống trì hạ liền làm người đối này loại tỉnh hoài phi thường hướng tới cái nào nam nhân không muốn giống như giáo phụ đồng dạng có được quyết định người khác sinh sát đại quyền mặc dù là ác nhân nhưng là cũng không vô sỉ không sẽ độc hại tổ quốc đoá hoa một cái có nguyên tắc có thủ đoạn có thực lực c ác nhân này trên người nhân cách m ị lực là làm người khó có thể tưởng tượng nháy mắt liền tới chiếu lên thời gian tại này một ngày sợ tốn tờ tìm đến một nhà bói t o a n sư muốn để hắn vì chính mình xem bói một chút tương lai chỉnh cá nhân tâm đều hiện tại không chung thẩm lãng này biên nhi thì là vẫn luôn tại xem phòng bán vé xu thế trước sau như một thập phần bình ổn ổn định tượng thăng giữa tại phía trước đồng dạng tiến hành v ẽ xem phim dự b á n m à này lần dự án thế nhưng trực tiếp vượt qua sở ải d e r man này dạng cũng là làm thẩm cũng không nghĩ tới rốt cuộc phía trước sở ải d e r man nội dung nhưng là làm rất nhiều trẻ tuổi người tất cả đều tới xem hơn nữa là đối mặt tuổi trẻ một thế hệ đối với phía trước xem qua m ạ n gà g người dính tính phi thường cao m à này lần giáo phụ có thể nói không có này đó dùng hộ cơ sở không chỉ như thế ngay cả nhân vật chính đều là một cái nhanh sáu mươi tuổi đại thúc n à y loại giả thiết theo bất luận cái gì góc độ xem đều là không phù hợp thời đại trào lưu thậm chí không phù hợp đương hạ dùng hộ quan điểm nhưng là ngày đầu như c ũ lấy được phi thường nạo g nhân thành tích so sở bài đờ man lúc trước dự bán còn cao hơn năm mươi bất quá này cái số liệu cũng không có trực tiếp nói cho sở tôn tờ chờ sự t ì n h kết thúc về sau lại nói không mượn hơn nữa muốn biết một cái sự t ì n h k i a liền là giáo phụ kỳ thật là khuynh ê ư ớ n g văn nghệ bên trong mang một loại văn nghệ khí tức nay loại điện ảnh thường thường là nhất không đ ắ c khách nhưng là thẩm lãng trực tiếp đánh vỡ này cái truyền thống quả thực làm người sợ hãi thản p h ụ ngày đầu tiên dự bán tăng thêm lúc sau ngoài định mức bán đi phi thường kinh người hai ước tiên h n g tệ đương sở tôn tờ biết cái này sự tỉnh chỉnh cá nhân hơi kém trực tiếp hưng phấn đến bất tỉnh đi hắn rốt cuộc đứng lên tới nay cái phòng bán vẽ là hắn chưa bao giờ có l i ê n tính năm đó thu hoạch được thế giới cấp bậc ảnh đế thời điểm cũng chưa từng đạt đến quá này loại xưa nay chưa từng có cao độ thực sự là có điểm nhi quá khủng bố mà càng kinh khủng sự tình còn tại đằng sau kia liền là tại mạng lưới phía trên giáo phụ danh tiếng tựa như là làm hỏa tiễn một hạng c h i ra vân tiêu thậm chí hiện ra một cổ thành lập ban phái gió bởi vì mỗi người đều tưởng tượng kịch bản giữa giao giáo phụ một chút có được chính mình gia tộc trở thành trên một người dưới vạn người tồn tại đồng thời này loại tình huống hoàn toàn ngăn cản không nổi cũng chính là bởi vì này cái điện ảnh tại một vòng trong vòng quốc trực gia tội tiếp tỷ thế t lệ phạm tội thế mà ă nhưng g lên、30%. Đương thời làm cho biết cái này sự tình lúc sau, do đến trong ơ phàm xuất hiện này loại sự tình khẳng định có này bên trong nguyên nhân vì thế bọn họ cũng liền bắt đầu điều tra cuối cùng phi thường buồn cười phát hiện nguyên nhân thế mà xuất hiện ở một cái điện ảnh trên người cái này khiến bọn họ cảm thấy này cái thế giới có phải hay không có điểm nhỉ quá đi cùng rõ ràng liền là một cái điện ảnh tất cả đều là giả đồ vật thế mà làm vô số người cùng phong bắt trước bất quá dù vậy bọn họ cũng không thể ngồi chờ chết bởi vì liền tại điều tra này mấy ngày thời gian tỷ lệ phạm tội lại lần nữa thượng thăng năm mẹ nó lại như vậy xuống đi lời nói cả nước đều muốn lộn xộn vì thế liền tại mười ngày sau truyền thuyết bên trong phật ba l ậ c tìm thượng hắn công ty bản chương xong chương bốn trăm năm mươi năm phong sát giáo phụ trăm năm qua đại hỗn loạn một quan phương này đó người tới cửa lúc sau căn bản không nói một chút nói lý trực tiếp đem bọn họ mang đi thậm chí còn nghĩ mang còng tay bất quá muốn biết thẩm lãng tại này phương diện vẫn là vô cùng cẩn thận cho nên tại công ty trong vòng liền phân phối hảo mấy cái luật sư đương này đó người tới cửa lúc sau hả mấy cái luật sư trực tiếp ra tới thần thương c ầ u chiến thậm chí là m người cầm máy quay phim đem bọn họ trục thượng hơn nữa chung quanh còn có hơn trăm người tại quan sát vô số đôi mắt đều tại nhìn bọn hắn chằm chằm này mới không có cách nào quyết định không cấp bọn họ đeo lên còng tay bất quá này cũng làm cho bọn họ cảm giác đến có chút bị khuất rõ ràng bọn họ mới là bị hại người thậm chí rất nhiều người hiện tại nguyên bản hẳn là tại bãi biển tiến tới hành nghỉ ngơi nhưng là không hiểu ra sao bị thủ trưởng gọi điện thoại tới nhất đốn điên cùng chửi mắng nói tại thành thị bên trong phạm tội nhanh chóng đề cao đánh nhau h u đà sự kiện bắt đầu không ngừng phát sinh. sau đó còn hỏi bọn họ đến tội cùng phát sinh cái gì sự tình vì cái gì lại biến thành n à y dạng đạp mã bọn họ làm sao biết nói vì cái gì lại biến thành n à y dạng tại bờ các bên trên uống đồ uống xem mỹ nữ đột nhiên liền đạp mã bị mắng đương đem hắn mang đến c ụ c điều tra lúc sau trực tiếp đóng lên tới sau đó làm chuyên gia tiến hành thẩm vấn câu nói đầu tiên là n g ư ơ i nhận không nhận tội thẩm lãng nghe được này lời nói lúc sau đều có điểm nhị mộng ta nhận tội ta nhận cái truy lao tử cái gì đều không có làm ta nhận cái gì tội ta chỉ là chụp một cái điện ảnh hơn nữa này cái điện ảnh đã thông qua xét duyệt chẳng lẽ nói cái này sự tình người không nên đi tìm xét duyệt vấn đề sao người tìm ta làm cái gì đối diện một cái nhân viên điều tra vỗ mạnh một cái cái b ả n thiếu đi theo ta này bộ chẳng lẽ ngươi cho rằng ta không biết ngươi cùng hệ t h ẳ n g kia cái lao ra hỏa chi gian lùi tới sao liền tính những cái đó xét duyệt nghĩ muốn làm khó dễ ngươi bọn họ cũng phải có này cái lá gan tính cũng bởi vì ngươi chụp này cái đ ị a ảnh biết hay không biết làm thành thị tỷ lệ phạm tội bắt đầu điên cùng đề cao hiện tại đã đề cao đến ba mươi tám ngươi mới biết đây chính là cùng so tăng trưởng chúng ta đã gần năm mươi năm không có này loại khủng bố tỷ lệ phạm tội nhưng là liền tại ngươi này cái điện ảnh ra tới sau vẹn vẹn mười mấy ngày thời gian vẹn vẹn mười mấy ngày ngươi biết hay không biết này một ít thời gian rốt cuộc ý vị cái gì ngươi này cái đồ vật hoàn toàn liền là tinh thần tẩy não còn không nhận tội thầm lãng xem bọn họ tức muốn hộp m á u bộ dáng đột nhiên cười lên tới ngươi hiện tại hỏi ta này đó đồ vật không có bất luận cái gì ý nghĩa đến lúc đó còn là cùng ta luật sư đoàn đội đi nói đi thầm lãng xây dựng luật sư đoàn đội tìm đến toàn thế giới các nước đỉnh tiêm tinh anh mặc dù không dám nói là thế giới thượng mạnh nhất luật sư văn phòng nhưng là tiến vào phía trước năm mươi là tuyệt đối không có vấn đề thậm chí nếu như không khiêm tốn nói liền tính là tiến vào phía trước hai mươi cũng là hoàn toàn có thể một năm hoa mấy ngàn vạn liền dưỡng cái này luật sư đoàn đội hiện tại ra sự tình lúc sau hắn đương nhiên không có sợ hãi hơn nữa muốn biết hắn cũng không có trực tiếp phạm tội chỉ bất quá là bởi vì điện ảnh chụp rất tốt quá mức có lây nhiễm lực mới có thể xuất hiện này loại tình huống cùng hắn lại có cái gì quan hệ đâu xem thẩm lãng cái gì cũng không nói bọn họ cũng không có cách nào bởi vì này là hắn quyền lợi hắn có tư cách làm chính mình luật sư tới nói này đo sự tình lúc sau hắn liền gọi điện thoại sau đó tại hai cái giờ trong vòng có tám tên thân xuyên âu p h ụ đánh cà v ạ n cầm công văn túi chuẩn bị hảo tư liệu tình anh đoàn đội đi tới kiểm soát cục lấy ra một đống lớn tư liệu cùng bọn họ bắt đầu tiến hành b i ệ n luận này cục điều tra người mặc dù cũng phi thường lợi hại nhưng là muốn biết bọn họ đối mặt nhưng là toàn thế giới tình anh luật sư không dùng được nửa cái giờ công phu trực tiếp liền bị người phun thua trận lại khởi không thể vô luận có bất luận cái gì quan điểm tất cả đều bị phản bác một điểm nhi không dư thừa cuối cùng bọn họ không có cách nào tìm không đến thích hợp tội danh đem hắn tạm giam chỉ có thể đem hắn thả đi mà nay cái điện ảnh còn tại không ngừng thả chiếu g i a bất quá sự tình khẳng định là muốn có một cái phương thức giải quyết cả nước tỷ lệ phạm tội tăng lên 43%, cuối cùng khủng bố thời điểm là bọn họ đã gần trăm năm đều chưa từng nhìn thấy ngay cả quan phương đại lão đều đã chịu không được n à y loại tình huống đừng nói là hệ thản liền tính là thủ tướng tới đều không ép xuống nổi vì thế trực tiếp theo toàn phương vị đem giáo phụ này cái điện ảnh giảm chiếu phim tiến hành loại bỏ mà này cái nguyên nhân cũng đặc biệt có ý tứ cũng không là bởi vì liên quan đến quá nhiều bạo lực mà là bởi vì mang đến ảnh hưởng quá ác liệt cho nên quan phương quyết định đem này loại bỏ bất quá cũng tại này trọn vẹn kiếm lời m ư cái ước t i ê n tứnh chuyện có thể nói là đầy bồn u đầy bát nếu như lại có mấy ngày thời gian tại tối hậu quan đầu khả năng còn sẽ nên tới một cái cao trào đến lúc đó nói không chừng có thể đột phá đến hai mươi ước t i ê n ứ n g tệ đại quan hệ thản đương nhiên cũng biết cái này sự t ì n h tại điện thoại k h á c một bên vui ha ha cười to thậm chí không ngừng tại khích lệ thầm lãng không nghĩ đến một cái điện ảnh liền có thể tạ i c h ỉ n h cái quốc khuấy động lên tới như vậy đại phong vân hạn hệ thản toàn bộ gia tộc chuyển t h ừ a như vậy nhiều năm đều không có hắn thắng một năm một không như vậy kịch liệt thậm chí làm quốc gia tầng cao nhất nội các đều lối này đó sự tỉnh tiến hành toàn phương diện phong xác bởi vậy có thể thấy được cái này sự tình mang đến ảnh hưởng trình độ đến tột cùng có nhiều a cự đại nhưng l à n à y đó sự tình chút nào không che giấu được rất nhiều người đối với này cái điện ảnh yêu quý ngay cả máy tính phía trên sớm cũng đã có hd rất nhiều người đều giấu tại chính mình cửa hàng đầu giữa xem như kinh đ i ể n nhất tác phẩm chậm rãi quan sát thậm chí còn chia sẻ cấp mặt k h á c người cho nên này r e o xuống khung kỳ thật cũng không có đặc biệt thực chất dùng nơi liền tính tại mạng bên trên cũng dùng tinh lọc phương thức tiến hành không ngừng bắt dọn nhưng l à n này cái quan sát nhân số thực sự là có điểm nhi quá nhiều thậm chí ngay cả loại bỏ điện ảnh nhi cái này sự tình cũng tại mạng lưới bên trên đưa tới phi thường kịch liệt tiếng vọng Nhất k bọn, bọn, bọn, bọn họ này g l cái quốc gia trên tổng thể tới nói vẫn là vô cùng dân chủ vì thế tại này loại điên cung áp lực tri hạng không có cách nào chỉ có thể tiến hành nhất định thỏa hiệp tiên liền là làm thẩm lãng đối này cái điện ảnh tiên hành nhất định sửa chữa đem những cái đó có chút quá khích đoạn ngắn đổi thành một ít càng thích hợp phát phóng sau đó không cho phép chiêu lên dạp chiếu phim chỉ có thể dựa vào tại mạng lưới phía trên bởi vì dạp chiếu phim biểu hiện hình thức càng thêm kịch liệt rất nhiều người xem xong lúc sau đại nhập cảm muốn càng thêm m á h liệt làm bọn họ có một loại tâm tình b á n h trướng nghĩ muốn phạm tội dục vọng nhưng là tại máy tính phía trên này loại tình huống liền sẽ ít đi rất nhiều đây cũng là bọn họ nghĩ ra không có cách nào biện pháp mạng lưới phía trên yêu thích giáo phụ người thực sự là quá nhiều thậm chí có chút người trực tiếp đương thành chính mình t ỉ n h thần lương thực có thể nói là si ngốc điển hình bản chương xong chương bốn trăm năm mươi sáu phong sát giáo phụ trăm năm qua đại hỗn loạn、Hai. này một điểm ngay cả thẩm lãng cũng không nghĩ tới sẽ có người như vậy điên cuồng bất quá này đó đối với hắn đều không là quan trọng nhất quan trọng nhất là hắn yêu cầu này bộ điện ảnh có thể tham gia thế giới điện ảnh bình xét đại tuyển hắn quyết định dùng chính mình ban đầu kia cái phiên bản bởi vì điện ảnh đại tái bình xét chỉ nếu không phải là bởi vì thấp kém sắc tình nguyên nhân bị phong cấm liền có thể tham gia cho nên liền tại lúc trước điện ảnh bị phong sát thời điểm hắn cũng chút nào không hoảng hốt bởi vì chỉ cần có thể tham gia này cái thi đấu mới là hắn cuối cùng ý nghĩa kiếm tiền kỳ thật chỉ bất quá là kèm theo nhưng là dù vậy Này bộ đồng i tiến giới giới điện sinh hiện tại, nhiều tới tiến ệ n ảnh phòng bán cũng tiến vào toàn thế giới phía trước năm cao hàng ngũ. Toàn năm, ảnh đến năm nay, năm. thế phía thế phía theo thể phía vẽ vào vào trước cao trước trước có trước trí tự một trăm ra đ thời thẩm lãng một người thế mà liền chiếm cứ hai cái danh lệch này là một cái sao chờ khủng bố nhân vật bất quá này loại sự tình rất nhiều người đều không biết nếu không đoán chừng phải tươi sống t ứ c chết người đ ạ c mã không quan tâm tiền đều có thể đánh ra một cái thế giới phía trước năm điện ảnh lão tử đều nhanh m ặ chết thế giới phía trước một nghìn khả năng còn không thể nào vào được năm nay hắn chỉ thượng báo một cái điện ảnh kia liền là giáo phụ hắn trong lòng phi thường rõ ràng sợ bài đơ man là một cái thực thương n g h i ệ p điện ảnh mặc dù nói cũng rất tốt xem thực bắp g i a n g nhưng là đối với chân chính bình chọn tới nói nhiều lắm là có thể cho n g ư ờ i một cái tốt nhất thị giác đặc hiệu hoặc giả nói âm nhạc giải thưởng n à y loại đồ vật đối với một cái chân chính làm điện ảnh người tới nói kỳ thật không quan hệ khẩn yếu bởi vì này không cách nào di hiện ra một cái đạo diễn thật thực tiêu chuẩn cho nên bọn họ những cái này cấp thế giới đạo diễn căn bản đều không để ý cái gọi là thị giác hiệu quả hoặc là đặc hiệu giải thưởng hơi nước quá lớn đơn giản liền là t ặ n tiền t ặ n mấy chút ức liền tính là heo quay chụp đều có thể làm ra một cái tốt nhất thị giác đặc đặc đảo mắt chỉ gian lại qua hai tuần thời gian cái này sự tình mới dần dần bình ổn lại thậm chí ngay cả s ở tôn tơ tự mình tham dự lúc sau phỏng vấn làm đại gia lý trí một ít rốt cuộc cái này là một cái điện ảnh mà thôi đổ vật bên trong tất cả đều là hư cấu lại tăng thêm quan phương đối với chị an phương diện tiến hành xưa nay chưa từng có đại lực độ đặc kích thậm chí ngay cả trường học cũng bắt đầu càng thêm nghiêm khắc theo các loại an toàn phương thức tiến hành hạ thủ mới đưa này một cái gần trăm năm lịch sử thượng lớn nhất phạm tội sự tỉnh triệt để áp chế lại đồng thời cũng làm cho này một đoạn thời gian quan phương nhân viên sức đầu mẹ chán thậm chí nhằm vào giáo phụ trực tiếp ra sân khấu một cái mới pháp luật quy định không cho phép tại điện ảnh giữa quá độ miêu tả phản phái lịch sử càng không cho phép quá độ mỹ hóa có thể dùng một bộ điện ảnh đem một cái quốc gia bức thành này cái bộ dáng thầm lặng có thể nói là xưa nay chưa từng có lịch sử thứ nhất người thậm chí còn bị mời đi uống t r à hơn nữa cuối cùng bình an vô sự ra tới mỗi một điểm đều nói do hắn cường đại mà tại này một cái nhiều tháng thời gian bên trong còn có mặt khác một cái sự tình cũng tại l ạ n g y ê n ấp p ủ giữa bởi vì giáo phụ quan mang thực sự là có chút quá mức lấp lánh trực tiếp che đậy ra sở hữu sự vật quan mang tại h thật thật thần châu thầm lãng sớm cũng đã làm nô dai dai bọn họ đối với ủng trạ màn tiến hành đại quy mô tuyên truyền có thể đạt đến cái gì tiêu chuẩn không người so hắn càng rõ ràng thuận tiện còn tại đạo thê đánh rất nhiều quảng cáo hắn sở dĩ mua hạ chỉnh cái đông châu ủng trạ màn bản quyền kỳ thật cũng là tạo lương tổ đương thời muốn để thầm lãng có hảo đồ vật nghĩ bọn họ một điểm nhi rốt cuộc đều là bằng hữu cũng trải qua như vậy nhiều sự t ì n h thuận tiện liền r ú t nhất rút đem toàn bộ đồ vật mua lại lúc sau lại đem đạo thuê địa khu bản quyền nhường cho bọn họ liền có thể đương nhiên này bên trong khẳng định là phải bỏ tiền mua bất quá đến lúc đó tuyệt đối là kiếm càng nhiều tại thần châu này một bên mặc dù nói bình luận khen chê không một rốt cuộc thực sự là có chút nhỏ tuổi hóa nhưng là làm người ra ngoài ý định là đại học sinh yêu thích phá lệ nhiều đối với một ít học sinh tới nói khả năng tương đối ấu trĩ nhưng là đối với đại học chúng ta sinh ra nói vừa mới hảo đồng thời lựa chọn tại mạng lưới cùng tv bên trên tiến hành đồng bộ chuyển g a nhưng g à y sau đó c mà tại đạc thê càng là đạt đến kinh người ba sáu muốn biết này cái chỉ là ngày đầu tiên không chỉ có như thế tại đạc thê truyền hình điện ảnh ngành nghề muốn càng thêm phát đạt bọn họ hai cơ bản thượng liền có thể sánh được thần châu ba trở lên mà bây giờ này loại trình độ đã có thể nhưng ó i t ợ là mặt khác quốc gia người đồng dạng đều yêu thích tương đối càng đường hoàng một điểm cho nên đối với này một điểm đồng tình năng lực liền kém không thiếu cho nên thần châu dạ tỉnh cũng không có như vậy nhiều mà tại tây châu kia bên trong thứ nhất dạ tỉnh kỳ thật cũng không như thế nào hảo chỉ có không chấm ba phần trăm đương nhiên n à y cũng chỉ là tương đối bởi vì tại bọn họ quốc gia giữa giải trí đã đạt đến một cái phi thường cao cao độ có được đài truyền hình cũng là vô cùng nhiều mỗi người quan sát góc độ đều không giống nhau nhi có thể đạt đến một dạ tịnh đã là phi thường khủng bố ba chỉ có thể coi là được là một cái tương đối phổ thông không có cái gì điểm sáng tồn tại nhưng là tuyệt đối không thể xưng là r ấ t r ư ỡ i bất quá chỉ là này dạng thành tích tuyệt đối không thể làm liên hợp gia tộc người hài lòng muốn biết bọn họ nhưng là thua chỉnh c h ỉ n h năm vạn thiên lương tệ đại giới nay loại vẹn vẹn quá tuyến hợp lệ tác phẩm khó có thể làm bọn họ thỏa mãn Gia tộc trong vòng, không hiện thiếu tộc xuất dần dần xuất hiện không thiếu phản đồng ố xuống. i liệt Bởi tin sai thanh、âm. Bất quá tất vịt tỏ thủ tưởng dịch lấy chính mình mánh chấn chính mình ánh đoạn nàng không âm. mắt lầm. bị lấy quá đều cả đề đ vì ép sẽ thời cũng thông qua một ít người nghe được tại mặt k h á c quốc gia thị trường mặc dù nói tồn tại văn hóa khác biệt nhưng là một cái tại hảo mấy cái quốc gia đều lấy được cực kỳ ưu dị thành tích tác phẩm không có khả năng tại này hắn quốc gia liền trở nên không có tiếng tam gì đặc biệt là tại bọn họ này loại bao dung tính cực mạnh địa phương n à y loại khả năng tính quả thực tiệu chi lại tiểu bất quá gia tộc lưu n ô n phỉ ngữ sắc thực phi thường trói thai đặc biệt là đơn thuần hai người bọn họ có một chân cái này khiến thân là nữ cường nhân vị tỏ t dịt cảm giác đến đặc biệt phẫn nộ vị tỏ t dị tại gian phòng giữa tay bên trong cái ly đều bị bóp nát giờ phút này nàng thế mà sản sinh một điểm nhi bản thân hoài nghỉ đột nhiên trực tiếp đem cái ly ngã nát thầm lãng ngươi cuối cùng không có lại đùa ông ta nếu không này bút tiền ta nhất định phải làm cho người phước l ra bản chương xong chương 457, phẫn nộ mỹ nữ phong thủy luân chuyển một sự tình cũng không có giống vịt tỏ gì tưởng tượng tại bọn họ quốc gia này một bên mặc dù có một ít h ọ o chuyển nhưng là cũng không rõ ràng tối thiểu đối với bọn họ này cái đại gia tộc tới nói cũng không là đặc biệt rõ ràng bọn họ truy cầu làn à y loại có thể tại ngắn thời gian bên trong thu hoạch cự đại lợi nhuận tác phẩm nhưng là ủn trạ m ạ n mặc dù tại bọn họ này bên trong cũng tương đối không sai nhưng là cũng chỉ có thể ở vào một cái trung đẳng tả hữu vị trí thậm chí còn muốn tại trung đẳng hơi chút hướng hạ nhất điểm, điểm cái này khiến bọn họ là có chút khó có thể tiếp nhận rốt cuộc đầu tư tại này bên trong đại biện bọn họ nhân mạch quan hệ phi thường bằng đại rất nhiều sự tình đều có thể tiết kiệm tiền tài đến lúc đó cũng có thể vì đó hắn người bật đèn xanh nhi bọn họ này bên trong năm nghìn vạn thiên hương tệ khả năng so người khác tám nghìn vạn còn đều hữu hiệu hơn nhưng là liền tại này vô duyên vô cơ biến mất mua một cái căn bản không kiếm tiền tác phẩm muốn biết liền tính cấp một cái bao có tám nghìn vạn hương tệ hướng r ắ n đôi đặc hiệu đều có thể đẩy ra một cái tốt nhất đặc hiệu thưởng đây đều là tiền a hảo vai ức thần châu tệ trước mắt tại thần châu còn không có như vậy đại chế tác ti vi kịch hoặc là điện ảnh ngay cả thẩm lãng đều không có tại thần châu địa khu chế tác quá như thế khổng lồ hùng hậu truyền hình điện ảnh tác ph n à y cũng không là hắn không yêu nước mà là địa khu sở tồn tại khác biệt làm hắn làm như vậy đại đầu tư điện ảnh lợi nhuận cũng sẽ không đặc biệt tốt ngược lại càng thêm thích hợp làm một ít s ô n g g i a nhân vật hình tượng và đặc biệt tính chất xã hội tình tiết điện ảnh n à y dạng mới có thể đã gọi hảo lại ă n khách không quản một người như thế nào truy mộng đầu tiên cần thiết muốn kiếm tiền trước chỉ có trước kiếm được tiền bảo đảm chính mình không đói chết mới có thể tiến hành bước kế tiếp hành động hơn nữa đại gia xem phim kỳ thật đều có một cái đặc điểm kia liền là nếu như đặc hiệu quá mức bằng đại mà lại nói lời nói tất cả đều là chính mình quốc gia n g n ữ hoặc nhiều hoặc ít liền sẽ có một điểm nhi g a diễn cho nên nghĩ muốn bỏ đi này loại cảm giác liền cần tìm những cái đó phi thường h ư u bức lao h í cốt tới tăng cường điện ảnh đại nhạc cảm mà những cái đó người đối với này loại đặc hiệu điện ảnh kỳ thật là khịt mũi coi thường tối thiểu nhất đại bộ phận là nảy dạng bởi vì đặc hiệu quá nhiều đối với diễn ký yêu cầu liền sẽ hạ xuống thế hệ trước người đối với diễn kịch phẩm hạnh vẫn là vô cùng kiên trì đồng thời còn yêu cầu kết hợp tiểu thị tươi tiểu thị tươi gặp được lao h í cốt kia liền là một trận long tranh hồ đầu hai bên ai đều chướng mãi tại duy trì này loại tình huống thầm lãng suy nghĩ một chút đều là một cái đầu hai cái đại như vậy hố cha l i ê n tính làm hắn hiện tại rút đến lưu lạc địa cầu kịch bản hắn phỏng đoán đều đến suy nghĩ một chút rốt cuộc chụp không chụp bởi vì thực sự là có điểm nhi quá phiền phức hơn nữa châm đối với hiện tại tình huống quay chụp ra tới sau cũng chưa chắc có thể thông qua xét duyệt đến lúc đó nếu là thật tạm tay bên trong k i a liền hô cha rốt cuộc này bên trong không là phía trước lam tinh cho nên cái này có thể nhìn ra liên hợp gia tộc đến t ộ t cùng hoa bao nhiêu tiền muốn biết này bút tiền ngay cả thẩm lãng xem đều là có điểm kinh hồn táng đảm nếu là không có tuyệt đối nắm chắc tuyệt đối sẽ không ra như vậy đại nhất bút tiền đối phương liền tính là so thẩm lãng cường rất nhiều nhưng l à n à y một tuyệt bút tiền đều là vốn lưu động không là cố định tài sản đầy đủ cấp bọn họ đau lòng một đoạn còn nhỏ khi gian đảo mắt chi gian đi qua bảy ngày thời gian ủ n trạ mạn cũng liên tục chuyển ra hào mấy tập vì tỏ dịp rốt cuộc có điểm ngồi không yên kỳ thật thân là một thượng vị giả đặc biệt là tại thủ lĩnh cái này vị trí bên trên có sai lầm kỳ thật là tại sở khó tránh khỏi nàng cũng không có khả năng một điểm sai lầm đều không có rốt cuộc không là thần liền tính là tại đã từng gia tộc bên trong cũng có quá quyết sách sai lầm thời điểm này kỳ thật là thực bình thường nhưng hiện tại v ấ n đ ề chính là nàng mới vừa đương thượng thủ lĩnh còn có rất nhiều người đối này cái nữ nhân cũng k h ô n g phục rốt cuộc hiện tại là một cái nam nhân chủ đạo xã hội bị một cái nữ nhân còn là một cái rất trẻ trung đồng thời vốn không che mặt nữ nhân trực tiếp dẫm tại đầu bên trên rất nhiều người khẳng định đều không sẽ chịu phục hiện tại lại ra này dạng một cái sự tình đối với nàng địa vị là một cái tuyệt đối khiêu khích như thế như vậy làm vì tỏ d ị c h này dạng một cái tâm cao khí ngạo người là tuyệt đối không thể nào tiếp thu được cần thiết muốn ổn định lại chính mình địa vị tối thiểu nhất hiện tại tuyệt đối không thể sai lầm để người ta chế dê tại này mấy ngày thời gian, nàng đã có thể rõ ràng cảm giác đến chính mình địa vị chịu đến một tia uy hiếp đồng thời đã có người tại đối lập chính mình cùng vina chi gian tình huống k i a cái lào nữ nhân đã bị đổi đi nhưng nếu như bởi vì cái này sự tình chính mình thất bại làm kia ra hỏa cho tàn lại cháy này so giết nàng còn khó chịu đối với một cái phi thường muốn cường người thống khổ nhất sự tình không gì hơn bị chính mình xem thường người đánh bại vì thế cũng không lo được chính mình mặt mũi trực tiếp một cái điện thoại cấp thẩm lãng đánh đi qua lần trước lúc sau liền tồn này ra hỏa điện thoại mặc dù hai người chi gian lập trường cũng không gặp nhau nhưng là nên có liên hệ phương thức làm mới có người người ở đâu t r vì tò i di t hiện tại đã tại bạo tàu biên duyên gần nhất gia tộc sự tình làm nàng có điểm nhi sức đầu mẻ chán bởi vì thiếu như vậy nhiều tiền cho nên này đó tiền chỉ có thể theo các hạng mục tiến tới hành điều mà bởi vì là hai cái gia tộc hợp tác tại cùng nhau cho nên đối phương gia tộc tiền tại không có hoàn toàn tin phục tình huống trị hạn điều động tương đối khó khăn bộ phận tài chính đều là theo chính mình bộ hạ cũ kêu bên trong điều động cho nên hiện tại tạo thành bọn họ kêu bên trong có một ít sinh ý đã tài chính c h n trường nay đó sự tình ngày ngày bận bị muốn chết lại tăng thêm sau lưng nhàn ngôn t o á i ngữ bản liền không là một cái hào tính tình vị tỏ dịp giờ phút này còn là cưỡng chế hòa khí rốt cuộc nàng hiện tại có thể khẳng định thầm lãng tuyệt đối có biện pháp có thể cứu vớt này cái cục diện nếu không đã sớm một trận chửi mắng nàng cái gì thời điểm nhận qua này loại khí bất quá cũng có mặt khác một hạ nguyên n g nhân là cùng chính mình sinh khí thực sự là có điểm nhi quá lỗ mãng thế mà liền như vậy tùy tiện theo vào ta này lần đánh điện thoại tới không có khác ý tứ cái gì nguyên nhân ngươi hẳn là cũng biết m ớ i đúng ủng tra m ả n tại này một bên tiếng vọng cũng không là đặc biệt hảo ngươi khẳng định có biện pháp đem nhiệt độ kéo lên rốt cuộc là cái gì biện pháp nói cho ta thầm lãng tại điện thoại này biên nhi đều khí cười ta dựa vào cái gì nói cho ngươi ngươi tính là cái gì nha nếu như ngươi nói cho ta lời nói ta sẽ cấp ngươi một chút chỗ tốt hoặc giả nói liền đương thiếu ngươi một cái nhân tình ta ân tình nhưng là rất đáng tiền t h ầ m lãng tại điện thoại khác một bên đữ môi ta cá nhân tới nói còn là tương đối yêu thích tiền mặt muốn không ngươi trước cấp ta cầm cái mấy ngàn vạn đi ta giúp ngươi đem cái này sự t ì n h giải quyết ta chỉ nhận tiền không nhận người bản chương xong chương bốn trăm năm mươi tám phẫn nộ mỹ nữ phong thủy luân t r u y ề n hai vì tỏ dịch rốt cuộc nhịn không được ngươi có phải hay không điên rồi ta hiện tại nếu quả thật có thể lấy ra mấy ngàn vạn thiên lương tệ lời nói ngay lập tức nhất định là thượng quốc tế chợ đen tìm một đám lính đánh thuê đến mua ngươi mệnh ngươi này cái đáng chết thần châu nam nhân thẩm lãng hử lạnh một tiếng còn thật cho là hắn là d o đại nếu như vậy ngươi tìm người khác đi đi lao t ử không phục hồi nói xong liền phải lập tức c ú t điện thoại mà đúng lúc này vị tọ dịp rốt cuộc vẫn là không nhịn được nói nói nói ra ngươi điều kiện chỉ cần ta có thể làm được hắn cười hắc hắc sớm này dạng nhiều hảo ta còn là yêu thích nhẹ nhàng một chút nhi nữ nhân quá bạo lực sẽ tìm không được l ã o công ngươi này dạng người tướng mạo góc cạnh rõ ràng quá mức c ư ờ n g thế h a n h nhiệt dựa theo thần châu lời nói nói tới dễ dàng cô độc sống quãng đời còn lại vị tọ d ị hiện tại cái chán bên trên gân xanh hẳn lên nhịn trực tiếp gọi người mua sát thủ xử lý này cái nam nhân xúc động thầm lãng trực tiếp bắt đầu cùng nàng tới một cái hiện trường dạ kỳ thật điểm thứ nhất ngươi hoàn toàn có thể đối t a tác phẩm yên tâm mặc dù ủn trạ mạn ta chỉ ra một cái kịch bản nhưng là ta đương nhiên sẽ không làm ta kịch bản nhi bị tùy tiện quay t r ụ n g ra tới đều là đi qua ta nghiêm khắc giữ cửa ải kịch bản mặt trên tuyệt đối là không có vấn đề chất lượng thượng cũng tại trung thượng đẳng khẳng định là có thể hỏa lên tới này một điểm ngươi có thể yên tâm liền tính thứ nhất bộ hóa không d ậ y nổi tới thứ hai bộ nhiệt độ cũng tuyệt đối sẽ lên tới liền là một cái thời gian vấn đề mà ngươi mua ủn trạ mạn thời điểm cũng có một ít quá xúc động vì cái gì ngươi liền không có nghĩ qua này cái đồ vật là ta nhằm vào đồng châu đặc biệt chế tác trực tiếp hạ đầu tư lớn như vậy còn thật là tin được ta thầm lãng vì tỏ dịp n g h e song s o n g trực tiếp phản bác nàng hiện tại nếu là có như vậy nhiều thời gian còn tới đánh cái cái dám điện thoại sớm muộn có thể hỏa lên tới sớm muộn là g i ậ t trễ còn chờ ngươi thứ hai bộ tác phẩm hiện tại thứ nhất bộ mới phát phóng mấy tập vì cái gì đã sắp không ổn định nếu như là chờ đến ủ n t r a mạng này cái hệ liệt hỏa lên tới chính mình đều không biết tại chỗ nào hiện tại thời gian liền là sinh mệnh thời gian là vàng bạc kia có như vậy nhiều thời gian làm này cái tác phẩm chậm rãi lên men không được ngươi này cái đề nghị không được ta yêu cầu bằng nhanh nhất tốc độ làm này cái tác phẩm hỏa lên tới thầm lãng bất đắc dĩ lắc đầu kia nếu như vậy ngươi cũng chỉ có thể tiếp tục đầu tư tại một ít tự truyền thông chuyển ra cỡ lớn trang web bên trên làm bọn họ thả xuống quảng cáo đương nhiên này là cho một ít đầu chủ blog tiến hành lúc sau ngươi còn có thể thuê một ít nhóm nhỏ lượng làm bọn họ đối mặt tần tiến hành biên tập sau đó đại quy mô gửi đi bởi vì này dạng khả năng phong tỏa lưu lượng cho nên ngươi yêu cầu tìm rất nhiều người tiến hành không ngừng biên tập gửi đi này đó sự tình cũng cần ngươi liên lạc một chút bọn họ công ty ta này một bên cũng sẽ giúp ngươi tìm một ít nước ngoài quyền u y tự truyền thông cao nhân dù sao các ngươi này đó mạng lưới tất cả đều là trung có thể cùng nhau sử dụng. vấn đề không lớn ta cũng sẽ tại mặt khác tác phẩm giữa hỗ trợ gia tăng lộ ra ánh sáng tranh thủ tại thời gian nhanh nhất trong vòng họa lên tới bất quá này cái tốc độ tối thiểu nhất cũng muốn hai tuần thời gian nếu như lại nhanh lời nói liền tính là ta cũng không có cách nào nói xong sau liền chờ đợi đối phương hồi đáp này xác thực đã là thẩm lãng có thể nghĩ đến nhanh nhất biện pháp bởi vì bọn họ này bên trong tự truyền thông trang web là cơ bản thượng trừ đông châu cùng đen châu bộ phận quốc gia bên ngoài toàn thế giới đều chung cho nên này cái trang web dùng hộ lượng đạt đến một cái phi thường khủng bố mấy chú c toàn thế giới thậm chí một nửa người đều tại này cái trang web bên trên tại n à y loại khủng bố lưu lượng ra trì chỉ, chỉ hạn tự nhiên liền sẽ sinh ra ra phân tỷ lượng phá ứ c c h ủ p l o g này đó người có được phi thường khủng bố ảnh hưởng lực không chút nào khoa chương nói nếu để cho bọn họ chụp điện ảnh lời nói khả năng thế giới cấp minh tỉnh như vậy có sức thuyết phục nhưng là nếu như nói làm bọn họ để cử điểm nhi cái gì đồ vật loại lực ảnh hưởng này cùng phá hoại lực quả thực không ai bằng bọn họ n ô n luận ảnh hưởng thị trường đặc biệt là nếu như nhiều vị này dạng người đồng loạt ra tay nghĩ muốn kéo theo một cái tác phẩm ảnh hưởng lực quả thực quá đơn giản mà nay dạng người mặc dù đối một cái phổ thông người phi thường cao cao tại thượng nhưng là đối với bọn họ này đó đại gia tộc tới nói liền là một cái có thể tùy ý đắn đo người rốt cuộc bọn họ đại gia tộc không chỉ có riêng là có kinh tế thủ đoạn võ lực thủ đoạn cũng là phi thường cường đại tại n à y loại cường đại hai bên lực lượng gia trì chi hạng có rất ít người dám không c h ả nợ nghe được cái này sự tình lúc sau vì tỏ dịp suy nghĩ một chút n à y loại sự tình phía trước nàng còn chưa có làm qua bởi vì theo nội tâm giữa căn bản liền xem thường này đó cái gọi là tự truyền thông cao nhân mặc dù nói bọn họ có cái gọi là thượng ngàn vạn thậm chí mấy ngàn vạn p h n t h nhưng là từ nội tâm chỗ sâu tới xem còn là xem thường này đó người mặc dù này đó người cũng sẽ có một ít công ty cùng cái gọi là đ o à n đội nhưng l à n à y cái thế giới là có một cái chân lý chân chính cường đại người sẽ không đem chính mình đáng tự hào nhất một mặt bại lộ tại thế giới bên ngoài bọn họ sẽ chỉ đem chính mình một tiểu bộ phận t r i ệ n lộ ra đi mà những cái đó dựa vào chính mình sở hữu sinh hoạt tới hấp dẫn người khác tự truyền thông cao nhân không thể nghĩ ngờ là trái với cường giả quy tắc cho nên bọn họ không là cường giả mà có một ít công ty lao bản sợ làm ra một ít chân kinh thế giới cử động bọn họ đương nhiên có thể như vậy làm bọn họ cũng là cường giả mà bọn họ vì cái gì có thể không tuân thủ cường giả quy tắc đâu bởi vì bọn họ đủ cường đại bọn họ là quy tắc chế định người thậm chí là dùng tới chế định quy tắc người khác chính mình thì tại quy tắc bên ngoài thế giới liền là n à y dạng vì tỏ di tự cho rằng chính mình còn tính là một cường giả bất quá lần này cường giả cũng muốn cùng nàng s ở xem không dậy nổi sâu kiến hợp tác cái này sự tình ta trước cá ngươi nói làm nhưng là cảnh cáo ta muốn trước nói trước mặt nếu như bởi vì cái này sự tình ta bị gia tộc bãi miễn ta sẽ tại ta rời đi phía trước dù tần sở hữu thủ đoạn đối ngươi tiến hành phản công đến lúc đó đừng nói gạ tỏ gia tộc liền tính là chỉ cục thuế đều không gánh nổi ngươi nói xong trực tiếp c ú t máy điện thoại đ á p mã thẩm lãng trực tiếp trách mắng thanh âm n à y nữ nhân còn thật là một cái bà điên lão tử làm ngươi mua ùn trả mãn sao ngươi mua xong lúc sau còn tới h á n ta còn muốn cùng ta liều chết tướng bác cái gì tên điên nha lời nói nói ngươi nha không là muốn nói điều kiện với ta sao lão tử phương pháp nói cho ngươi điều kiện còn chưa nói đâu hố cha đi bất quá bây giờ cũng không có cách nào chỉ có thể chờ đợi sự tỉnh kết thúc về sau lại nói hy vọng này cái nữ nhân có thể thu chút nhi tín dự sau đó gọi điện thoại cho tào lương tổ phần tin lượng phá ước tự truyền thông cao nhân toàn thế giới cũng chỉ có mấy chục người mà tại đạo thế này dạng người liền có ba vị có tảo lương tổ hỗ trợ cái này sự tình quả thực không muốn quá dễ dàng rốt cuộc bọn họ tiền thân có chút quá mức khủng bố tam đồng quỷ long nghe được cái này sự tình phi thường sảng khoái liền đáp ứng dù sao cũng muốn không được cái gì tiền bất quá là làm kia còn người hỗ trợ đề cử một chút nếu như dám không đáp ứng ha ha sự tình tất cả đều làm thỏa đáng liền xem hiệu quả như thế nào bản chương xong chương bốn trăm năm mươi chín năm lần ra tìm bình dân ảnh hưởng lực một thầm lãng này một bộ phương pháp thuộc t u cơ về là r nhưng g công tiểu ty t ờ dùng. Nhưng là giống như bọn họ này loại gia tộc siêu lớn bình thường là không sẽ sử dụng bọn họ đồng dạng đều sẽ dùng đơn giản nhất thô bạo phương thức cùng thượng tầng lãnh đạo người tiến hành đối thoại cũng sẽ không chú ý một ít phổ thông tại dân gian những cái đó cái gọi là nổi danh nhân sĩ này đó người cái gọi là nổi danh khả năng như là vịt tỏ dịp này loại người liền nghe đều chưa nghe nói qua l i ê n tại chế định xong này cái kế hoạch cùng ngày liên hợp gia tộc lại lần nữa tổ chức hội nghị mà lần này hội nghị nội dung kỳ thật cũng không có cái gì này hẳn ý tứ chỉ là vi na những cái đó mới lao thủ hạng nghĩ muốn dựa vào này cái cơ hội gõ một chút thậm tâm, một trở tứ. ta một tỏ tộc tốn thất không thiếu tiền. chí hợp nhân họ nhân dịch không muốn làm làm còn có cái bọn nữ lần nữa Liên liền này lần kéo kia kia lao lại là là bởi gia bị về vì ý đại gia hỏa cũng đều cho rằng này cái tiền không có khả năng lại kiếm về tới cho nên cho rằng chỉ có một người cầm quyền lời nói thực có khả năng lần nữa xuất hiện này loại nguy cơ vẫn là hy vọng có thể làm cho hai người cộng đồng hợp tác tới cùng nhau cộng đồng lãnh đạo gia tộc nhưng l à n à y loại sự tình làm sao lại bị đồng ý vì thế tại hội nghị phía trên liền triển khai kịch liệt thảo luận một p ư ơ n g diện cho rằng sai lầm cái này sự tình là rất nhiều người đều sẽ có là phi thường bình thường sự tình không có tất yếu đem một cái đã về hưu lão nhân ra tìm trở về này dạng lời nói sẽ bị người khác chế dây ư c nhưng là khác một phương thì là cho rằng vina kỳ thật cũng không lão t u ổ i tác không có thể nói rõ vấn đề đồng thời hiện tại gia tộc đương xuất hiện vấn đề còn là yêu cầu đem chuyện này tới xử lý cho nên một đám người đối với này đó sự tình triển khai kịch liệt thảo luận cuối cùng cái này sự tình cũng là bị ẩm không có cách nào vì tỏ gì là một cái tự tôn tâm phi thường cường nữ nhân xem đến hai phe đội ngũ như thế cái lộn trực tiếp vỗ mạnh một cái cái bản cái này sự tình ta nhất định sẽ giải quyết thích đáng nếu như không cách nào đem này đó tiền tất cả đều kiếm về lời nói ta liền chủ động rời đi này cái vị trí này dạng đại gia đều không có cái gì có thể nói đi này phiên lời nói nói xong sau duy trì vịt tỏ dịt người lập tức hoàng hốt hiện tại tình huống chỉ cần không làm một cái mù lòa đều có thể nhìn ra được nghĩ muốn đem này đó tiền tất cả đều kiếm về cơ bản nơi tại một cái không thể nào sự tình nhưng là tại như vậy nhiều người trước mặt một khi đem này đó lời nói nói ra kia liền là nước đồ khó hốt kết cục nói ra tới lời nói tựa như tắt nước ra ngoài nhất định phải nói được thì làm được mới có thể lấy bất quá vị to diết lại là nhìn hướng chính mình ra tộc người vô cùng lạnh nhạt nói nói cái này sự tình ta đã như vậy quyết định các ngươi cũng không cần nhiều khuyên ta đứng tại cái này vị trí bên trên nếu như ngay cả chuyện nhỏ này cũng làm không được lời nói kia liền không có tư cách không làm mỗi người đều như vậy không muốn mặt náo ra như vậy đại l o ạ n tử làm r a tộc tổn thất mấy chục thượng trăm ứ c tư cách còn có thể tại cái này vị trí bên trên đ ỉ n h đạc mà nói nói xong sau liền nhìn hướng kia một đống lớn vina người ủng hộ không có sai hắn nói liền là vina muốn không là này cái nữ nhân lúc trước cùng thẩm láng trở mặt lời nói cũng không đến mức xuất hiện hôm nay này loại sự tình Chính mà ì n h sao p liên tại này cái sự tình quyết định lúc sau các đại tập đoàn cũng, cũng bắt đầu căn cứ thẩm lãng đối sách tiến hành chấp hành bắt đầu không ngừng phát động lên tới vô số tự truyền thông cao nhân bắt đầu đối ủn trạng mạn trào hàng lên tới không sai liền là trào hàng duy trì rất nhiều người đều đi xem này cái đồ vật đồng thời tại trực tiếp giữa cũng sẽ đối ủ n trạ mạn tiến hành khích lệ đồng thời thẩm lãng bọn họ k i a một bên cũng bắt đầu sản xuất một ít ủ n trạ mạn xung quanh sản phẩm nguyên bản này đó đồ vật là muốn dùng đến thần châu tiến hành tiêu thụ mượn c dù bọn họ thần châu tiêu biên nhi cũng có chế tạo nhà máy nhưng là rốt cuộc đồ sản xuất trong nước tại rất nhiều người mắt bên trong liền là không đáng tiền một khi theo nước ngoài dùng về nước bên trong này đồ vật liền là một cái danh phủ kỳ thực hàng nhập khẩu đến lúc đó giá cả có thể vượt lên không thiếu mặc dù có điểm nhi hẹn hạ vô sỉ nhưng này cũng liền là một cái thương nghiệp thủ đoạn xuất khẩu chuyển tiêu thụ tại chỗ. Rất nhiều người đồng ề về u Thuộc tiêu như ngọn nhi. đoạn. này đoạn gian hắn hợp pháp thủ đoạn. Mà này, đoạn thời gian hắn đem tiêu thụ vậy cái một Mà đem đ vật ậ trừ một bộ p h ra rút đưa tới tiến t đại ư cho các đại chủ bá, làm bọn họ tiến hành h bá, bọn làm n ở b ắ thời đầu t u hoạch h được này đó đồ、vật. Đồng này vật. t trên website cũng bắt đầu phát lực các đại quảng cáo cùng tự truyền thông đoạn ngắn tin tuyển từ từ một loại video phô thiên cái địa xuất hiện trực tiếp chiếm cứ các trang web lớn các đại trang đầu làm rất nhiều người đều chú ý đến đã từng bị người coi nhẹ này cái ủ n trảm m ạ n người đều là có một loại theo chúng tâm lý nhưng rất nhiều người đều xem qua này cái đồ vật thời điểm tia liền ý vị hắn là một cái lưu hành nếu như ngươi không có xem qua này cái lưu hành đồ vật lời nói ngươi liền là tụ h ậ u mặc dù rất nhiều người khả năng đều không biết thậm chí là khoác lác nhưng là cho dù là khoác lác cũng sẽ mang đến cho người khác một bộ phận ảnh hưởng lực đưa đến một người truyền nhân hiện tượng đồng thời kỳ thật khoác lác khả năng so một ít tự truyền thông chủ đ ư ợ g mang đến hiệu quả càng tốt người bên cạnh ngươi tại ngươi trước mặt tự mình nói dù sao cũng tốt hơn thấu quá một cái màn hình điện tử màn cùng ngươi nói lời nói người vì thế liền tại này loại điên cùng như vi rút bình thường truyền bá tốc độ ngắn ngủi ba ngày thời gian ủng trạ mạn tại tây châu này một bên quan sát lượng cũng đã phiên ba lần nhiều này đã là một cái phi thường khủng bố con số tv quan sát lượng đã tiếp cận 0.6%, bọn họ này bên trong vui chơi giải trí trình độ thập phần phát đạt thậm chí trở thành chỉnh cái thế giới phát đạt nhất địa khu cũng hào không quá đáng chỉ cần có thể vượt qua 1% t i ế t mục kia đều là cả nước hòa bạo xuất sắc tiết mục mà bây giờ đã đạt đến trăm này loại kinh người tăng vọt cũng chỉ là tại mấy ngày thời gian mà thôi làm rất nhiều người cũng không nghĩ tới này cái ủ n trạ m ạ n thế mà còn có thể khởi tử hồi sinh đơn ư g vị tỏ dịch biết cái này sự tình lúc sau chỉnh cá nhân cũng là thở dài một hơi không nghĩ đến này loại nhàm chán lại phi thường hạ cấp thủ đoạn thế mà còn thật sự có thể như vậy có hiệu quả xem đến này cái kết quả lúc sau liền nghĩ đến phía trước gia tộc giữa có người hoa vô số tiền quảng cáo lại lấy được phi thường rẻ tiền lợi nhuận vì tỏ dịt liền không nhịn được một trận sinh khí n à y ba người thật sự là một đám phế vật như vậy nhiều chức nghiệp giám đốc người biện pháp thế mà đều không chống đỡ được một cái trụ điện ảnh nhưng mà kỳ thật cái này sự tình còn thật không thể oán những quản lý kê người cái này sự tình sở dĩ có thể thành công liền là bởi vì nước ngoài không có này loại thao tác nay là tại thần châu quốc nội đặc thù một loại thao tác thủ pháp bởi vì bọn họ quốc gia người đặc biệt đặc biệt nhiều c h i ế m cứ toàn thế giới một năm cho nên có thể đủ thông qua các loại dư luận thủ pháp tiến hành thao tác sau đó làm chú ý đối với này cái phương hướng tiến hành dẫn đạo bản chương s o n g chương bốn trăm sáu mươi năm lần ra tìm bình dân ảnh hưởng lực hai nhưng l à n à y hắn quốc gia người quá ít cũng chỉ có chút ít thượng ngàn vạn hoặc làm ấy ngàn vạn người dù n g loại phương pháp này thực sự là có chút không cách nào thu hồi phí tổn cho nên tự nhiên mà vậy cũng sẽ không có người hướng này cái phương hướng nghĩ nhưng này lần sự tình là sự tình quan trình cái tây châu cho nên dùng này cái phương pháp lúc sau chỉ cần đem bản quyền giá cả để cao lúc sau hoàn toàn có thể đem này đó tiền tất cả đều thu hồi lại thầm lãng đương nhiên liền dùng này cái phương pháp phía trước hắn tại quốc nội thời điểm cũng đã dùng qua có thể nói là phi thường thảo dùng người nước ngoài nơi nào thấy qua này loại thao tác thủ đoạn trực tiếp liền cấp làm ở bức thậm chí rất nhiều người đều cho rằng một ít tự truyền thông trang ép bất quá chỉ là một ít phi thường cấp thấp người tại bên trong mặc dù có chút ảnh hưởng lực nhưng là không có nghĩ đến ảnh hưởng lực sẽ như thế to lớn tạo thành này dạng tư duy tranh l ệ n h kỳ thật có một cái nguyên nhân liền là những cái đó người thực sự là có điểm nhi quá cao cao tại thượng vẫn luôn ở tại tháp ngà giữa căn bản không biết cái gì gọi là bình dân cũng không biết bình dân đối với bình thường dân chúng dẫn đạo hiệu quả đến tuột cùng lớn đến mức nào sẽ chỉ một mặt chế tạo một ít cái gọi là minh tinh sau đó làm những cái đó minh tỉnh lại đi dẫn đạo chờ đến này đó minh tỉnh đi qua lúc sau trực tiếp vứt bỏ rơi lại tìm mới người t i ê n hành nhưng là theo thời đại thay đổi lúc sau sớm liền đã không phải là giống như đã từng như vậy nhỉ một đống lớn đ ủ có rất nhiều lời ngữ quyền bình dân dần dần xuất hiện bọn họ sở có ngữ học kỳ thật cũng không kém hơn một số minh tỉnh ngược lại khả năng so một số người càng thêm có lời nói quyền đặc biệt là một số có chuyên nghiệp c h i thức người nói ra quả thực liền như là tẩy nao đồng dạng làm mạng lưới phía trên đàn sinh ra một đống lớn xỉ ngốc người mà này chủng ma giật mình hiện tượng kỳ thật tại thần châu kỳ thật còn tính là hảo rốt cuộc này cái quốc gia pháp luật tương đối nghiêm khắc càng không cho phép có quá giới hạn biểu hiện nhưng là tại nước ngoài liền không đồng dạng mỗi cái quốc gia pháp luật chế định lên tới đều phi thường kỳ hoa lớn nhất hạn độ bảo đảm công dân nhân thân tự do nhưng là tự do quá độ liền sẽ tạo thành một cái quốc gia tư duy kỳ quái người vô cùng nhiều không thể nào hiểu được bọn họ mạch não mà nay một bộ phận lớn người cho rằng chính mình là tự do vì thế sùng bái khởi cái nào đó người tới liền sẽ càng thêm điên cuồng quả thực tựa như cái nào đó giáo phái đ ồ n g dạng tại dưới loại tình huống này nói lan rộng ra ngoài bất luận cái gì tin tức đều có được phi thường to lớn năng lượng tại một tuần thời gian lúc sau ủ n g trạ mạn tiết mục trực tiếp đem dạ t n h kéo đến 0.9%. n à c chín p h t r nay cái dạ tìm đã là phi thường phi thường không tệ hoa .000 .000 .000 năm nghìn vạn năng được đến này cái dạ tìm có thể nói phi thường đ á g i á muốn biết liền tính là rất nhiều công ty lớn sở quay chụp ra tới ưu tú tv kịch nếu là muốn thu hoạch được này dạng dạ tìm tối thiểu nhất cũng muốn đầu thượng cái mấy ngàn vạn cho nên bọn họ này loại tình huống mặc dù nói không là đặc biệt ưu tú tố, nhưng tối thiểu đã phù hợp đầu tư quy luật cơ bản thu hoạch được tương ứng lợi nhuận đến này loại trình độ lúc sau vì tỏ dịch liền không cần rời đi cương vị bất quá mặc dù nói nàng thực cao hứng nhưng là có người cao hứng có người buồn sầu nhất ưu sầu khẳng định liền là vina một bên người bởi vì không nghĩ đến này cái nữ nhân thế mà còn có thể một lần nữa sống lại nguyên bản có chút người đều đã mở t r ả n h chuẩn bị chúc mừng theo hai phần trăm dạ tỉ mỉ muốn đứng lên cái này sự t ì n h cơ bản thượng thuộc về thiên phương dạ đàm liên tính là tại trên toàn thế giới đây cũng là phi thường hiếm thấy không thể nói không có này loại tình huống nhưng là có thể có được này loại vận khí người thực sự là quá ít càng nhiều nguyên nhân là bởi vì này bộ kịch tương đối c h ậ m nhiệt nhưng mà ủ n trạ m ạ n này bộ kịch ban đầu kỳ thật liền là tương đối nổ tung nhưng mà nổ tung bắt đầu không có chiếm được tương ứng hiệu quả kia cơ bản chờ đợi hắn liền chỉ có tử vong một điều đường mà được đến này loại kết quả nhất chủ yếu cũng là bởi vì này cái k ị tên ùn trạ m ạ n này ba chữ nhi khởi dở tương căn bản không biết nói là cái gì nhưng là từ hôm nay trở đi n à y ba chữ nhi trực tiếp sẽ hưởng ứng toàn thế giới sở hữu người đều sẽ biết này ba chữ đại biểu hàm kim lượng đến tột cùng là nhiều ít tại tây châu này một bên lên tới thật là không m ặ c thời mặc dù này một bên sở hữu bản quyền đều đã bị liên hợp gia tộc người tiến hành lũng đoạn nhưng là người muốn biết n à y cái thế giới thượng không chỉ có riêng chỉ có đông châu cùng tây châu còn có rất nhiều mặt khác địa vực bọn họ tự nhiên cũng có thể xem đến đồn trả m ạ n mang đến giá trị buôn bán vì thế rất nhiều người suốt đêm t r ư c vãng thiên lương quốc này hai ngày thời gian nhưng là đem bột t h u a c cười miệng không khép lại bao nhiêu năm đến nay đều chưa từng cảm thụ này loại tiền giống như b i ể n lớn đồng dạng ảo ảo chảy đến chính mình túi đồng thời người khác đều muốn xem chính mình sắc mặt cấp giá tiền n à y loại cảm giác thực sự là có điểm nhi quá thoải mái tại gần nhất mấy năm nay thời gian đại thành phố tựa như giếng phun đồng dạng tiến hành bộc phát cho nên rất nhiều người cũng đều thấy rõ ràng một cái sự tình nếu như phát hiện có tiềm lực đồ vật nhất định phải nhanh lên hạ thủ tiến hành bắt lấy đ ư n g thời bồ kẽ m liền có rất nhiều người tiên hành hối l ậ n lúc sau lại có rất nhiều người càng thêm hối l ậ n liên tục hai lần sự tình không có bắt lấy này một lần xuất hiện đ n trạm mạn vô luận như thế nào cũng cần thiết muốn bắt trụ mới được cho nên cũng liền xuất hiện hiện tại này loại tình huống mua người quá nhiều tự nhiên là người bán chỉ lăng lên tới mà liền tại này một ngày thời điểm vì tỏ gì tự mình đi tới thầm lãng công ty ngồi một c ố đỉnh cấp siêu tốc độ chạy xuyên một thân phi thường thời thượng quần áo trực tiếp đem xe nằm ngang d ừ n g tại công ty cửa ra vào nhi bảo vệ tiến lên muốn ngăn cản nhưng là xem đến trước mắt chỉ người thời điểm trong lúc nhất thời lại có chút sửng sốt n à y loại xe toàn thế giới cũng không có mấy chiếc nếu là dám ngăn nói không chừng sẽ ảnh hưởng công ty một chút kinh doanh l i ê n tại bảo vệ có chút do dự thời điểm vị tọ dịp trực tiếp đi vào công ty không biết còn tưởng rằng nàng là công ty lão bản nương đ ầ u sau đó một đường thông suốt đi lên lầu xem đến người tất cả đều tại xì xào bà tán bởi vì rất nhiều người căn bản cũng không nhận ra vị tọ dịp t ứ c ở vào nàng vị trí bên trên không phải là cái gì người đều có thể thấy thẩm lãng này lúc chính tại cùng mạ di mở vui đùa đối với này cái cao lanh bi thư thẩm lãng hiện tại lớn nhất kiêu ngạo liền là đem nàng điều giáo thành một cái đáng yêu tiểu yêu tinh mới được nam nhân hai đại yêu thích lập nhà lành phụ nữ hạ nước khuyên phong trần nữ tử h o a lương mặc dù hắn không có như vậy biến thái nhưng l à n à y xác thực rất tốt chơi mạ dị bị thẩm lãng một ít câu đ ù a tục làm cho mặt nhỏ có chút xấu hổ bất quá cũng không chán ghét nhưng vào lúc này đại môn trực tiếp bị đ ẩ y ra dọa thẩm lãng nhảy một cái thật giống như vượt quá giới hạn bị lao bà phát hiện đồng dạng nghĩ lại lại nghĩ một chút lão tử còn chưa kết hôn đâu sợ cái t r ứ n g là ai như vậy to gan xâm tà công ty n ầ m đầu vừa thấy cứ nhiên là vị to dịp lập tức liền biết này nữ nhân khẳng định là có chuyện hơi chút suy nghĩ một chút liền đoán được kết quả. vì thế cười đối mạ dị nói người trước ra ngoài đi chờ có thời gian thời điểm ta lại giúp ngươi xem xem tướng tay ta còn sẽ sờ sương đâu này là chúng ta thần c h â u truyền thống tay nghề hh ắ c ắ c mạ dị tiểu điểm nhi hưởng đỏ đi ra ngoài vị tỏ dịp xem mạ dị đi ra ngoài có chút khó chịu hừ lạnh một tiếng n à y loại tư sắc nữ nhân ngươi cũng hạ thủ được thật là bụng đói an quảng bản chương s o n g chương bốn trăm sáu mươi một khuyết chương căn cứ công viên tính toán một thầm l ã n g nghe được này lời nói lúc sau sắc mặt có chút kỳ quái nhìn hướng vị tỏ d ị này nữ nhân này lời nói nói dễ dàng làm người hiệu lầm nhà bất quá dù sao hắn là liền một cái chữ nhi cũng không tin đối với này loại câu nhân lại câu hồn nữ yêu tình ngay cả một cái dấu chấm câu cũng không thể tin tưởng ai biết các nàng tại nghĩ chút cái gì một không cẩn thận liền sẽ đem ngươi liền xương đầu đeo gân trực tiếp lướt vào bất quá nói thật mạ gì dài đến kỳ thật cũng rất không tệ tuyệt đối có thể tính được là nhất lưu hình dạng liền là dáng người phương diện hơi chút kém một chút chỉnh thể có điểm nhi hơi g ầ y không có như vậy đầy đạn nhưng là chân tương đối dài tổng hợp lời nói vẫn là vô cùng có thể đánh bất quá vẫn là yêu cầu xem với ai so cùng vì tỏ dịt này loại hồng nhan họa thuỷ cấp bậc người so với tớ còn là kém một ít bất quá thẩm lãng tự nhiên yêu cầu bảo hộ chính mình công ty người người quản được sao lao tử liền yêu thích này cái loại hình liền yêu thích kim tóc ngươi không phục ngươi cũng n h i ễ một m cái vì tỏ gì cũng chú ý tới chính mình vừa rồi ngựa khí hào giống như có điểm nhị không đúng lắm nhanh lên chuyển biến qua tới ta không cần bất luận người nào định nghĩa ta liền là ưu tú nhất ngươi không yêu thích kia là ngươi vấn đề không có quan hệ gì với ta lại nói ta cũng không tin tưởng ta có người không yêu thích ta thẩm lãng triệt để không phản bắt được có thể tự tin đến này loại trình độ liền tính là thẩm lãng đều không biết nên như thế nào ứng đối vì thế trực tiếp đổi một cái chủ đề ngươi tới đây nhi có cái gì sự t ì n h vô sự không đ ă n g tam bảo điện ngươi tự mình tới chỗ này nhưng là làm ta có chút kinh ngạc nha vì tỏ dịp hư lệnh một tiếng nhỉ phía trước ta nói qua ngươi chỉ cần giúp ta lúc sau ta có thể đáp ứng ngươi một cái yêu cầu nhưng lúc đó có điểm nhi cấp ta sự t ì n h còn không có nói liền cúp điện thoại ta là một cái coi trọng chữ tín thương nhân đương nhiên sẽ không tại này loại phương diện đơn phương không giữ chữ tín nói đi ngươi nghĩ muốn ta làm giúp ngươi thành cái gì sự t ì n h chỉ cần ta có thể làm được nhất định sẽ không cự tuyệt đương nhiên tiền đề là không thể tổn hại chúng ta gia tộc lợi ích này bên trong liền bao quát hoàn toàn không cùng ngươi đối địch nếu như ngươi không thể gia nhập chúng ta lợi kia liền là tổn hại chúng ta gia tộc lợi ích mặt khác ngươi có thể cứ việc nói thẩm lãng còn chưa mở lời nói chuyện trực tiếp liền đem sở hữu đường lui tất cả đều cấp phá hỏng này nữ nhân sớm tại tới phía trước cũng đã đem cái này sự tình nghĩ hảo vì tỏ dịp ngồi tại đối diện niết lên phi thường sinh đẹp đùi u mang vẻ kiêu ngạo thân sắc dựa theo nàng suy tính thẩm lãng hẳn là tranh thủ một số nhân mạch tài nguyên càng thêm hợp lý bởi vì này dạng có thể càng thêm khuyết trương công ty lớn tiến triển quy mô đồng thời có thể thêm đại khuyết trương tốc độ chẳng qua nếu như hắn thật như vậy yêu cầu lời nói ngược lại là vịt tỏ dịt nhất n g h ĩ muốn. bởi vì này đó đồ vật có thể cấp người khác cũng tương tự có thể lập tức thu hồi đến lúc đó nghĩ muốn tùy ý đắn đo thẩm lãng kia cũng là vô cùng đơn giản một cái sự tình nhưng là tại hắn này một bên nhưng lại không là như vậy nghĩ nhân mạch tài nguyên mặc dù nói phi thường chân quý nhưng là đối với hiện tại thẩm lãng t ô i nói hắn càng yêu thích người khác tới cửa nhi tới tìm hắn nay dạng có thể hoàn toàn xác định người nào không cùng liên hợp gia tộc cùng hì rèm gia tộc giao hảo có thể hoàn toàn phân biệt ra được đối thủ cùng bằng hữu m ư a n ạc dù không dám nói có thể hoàn toàn yên tâm nhưng là tối thiểu nhất bị người khác đâm đao s á t x u ấ t muốn hạ xuống không thiếu hiện tại hắn danh hạ cơ bản thượng có tam đại ạ nỉm i bắt đầu chuyển ra hơn nữa nhân khí đều phi thường cao hiện tại làm thay nội quy nhà máy mô hình đã có điểm nhi theo không kịp rốt cuộc hiện tại muốn bán đồ vật nhất định phải tiêu h ư ớ n g thế giới c ấ p đ i ệ n hắn có một dạng đồ vật liền là vẫn luôn không có bán đi kia liền là sở hữu ạ nỉm i xung quanh chế tắc quyền lợi chỉ cần là chính bản đồ vật là đồng dạng nhi đều không có bán có thể bán chính bản ạ nỉm xung quanh này cái quần bên trong chị có, có mặt khác người chỉ cần dám bán tất cả đều là đồ、lầu. đây chính là một cái phi thường có tiềm lực đại thị trường đồng thời này cái thị trường sẽ theo hạ niềm không ngừng đổi mới thay đổi mà vẫn luôn tại khuất t r ư ơ n g có thể nói chỉ cần này mấy cái hạ niềm sừng sững không ngã hoàn toàn liền là cây d ụ t tiền nhưng là hiện tại xuất hiện tình huống chỉ là có chút nhi theo không kịp không là mua người theo không kịp là bán có điểm nhi theo không kịp mua người thực sự là quá nhiều l i ê n tính là phía trước hắn mới xây dựng nhà máy cũng không có cách nào đem này đó lượng cấp cung thượng cho nên không có cách nào hiện tại chỉ có thể tìm một ít làm thay nhà máy làm bọn họ hỗ trợ tiến hành nhưng là những cái đó hố cha ra hỏa xem đến lợi nhuận lúc sau trực tiếp công phu sư tử n g ạ n muốn giá cả tối thiểu nhất so với bình thường phía trước làm thay nhà máy nói hảo giá cả muốn cao gấp ba nhưng là cho dù là này dạng xóa cũng không có cách nào nếu như không cùng bọn họ hợp tác căn bản liền không cách nào đem sản lượng để cao đi lên cho nên hắn gần nhất động một cái tâm tư nghĩ muốn đem chính mình nhà máy trực tiếp một bước đúng chỗ mở rộng đến có thể cung ứng toàn thế giới mặc dù yêu cầu không thiếu tiền nhưng là hắn cho rằng này là tất yếu đầu tư có một vị thành công học đại sư đã từng có một câu danh ôn toa cấp là một loại trí tuệ hắn hiện tại mặc dù không tính là một cái đại toa cáp nhưng cũng là một cái đầu tư không nhỏ nhưng là liền tại hắn nghĩ khuyết trương thời điểm gặp được một chút phiền thoái mặc dù hắn tại ngoại ô k ê u biên nhi cũng phi thường c h ố n g trải nhưng là làm hắn không có nghĩ đến là xung quanh tuyệt đại bộ phận đất chống thế mà tất cả đều bị liên hợp gia tộc cấp mua lại hơn nữa này phiến đã sớm tại bốn mươi nhiều năm trước cũng đã thuộc về bọn họ hai cái đại gia tộc bọn họ sẽ dùng một ít tiền đầu tư một ít cho rằng có tiềm lực mặt đất sau đó ngồi đợi tăng giá trị hoặc giả chờ đến ra một ít mới chính sách đối này phương diện tiến hành tại biên sau đó lại nghiên cứu một chút này khối nên xử lý như thế nào tại này cái quốc gia tất cả đều là vĩnh c ử u tính về cá nhân chỉ cần giao một ít thuế khoản liền có thể bất quá bởi vì năm đó bởi vì mua này khối phi thường tiện nghi liền tính là hàng năm đưa trước một ít thuế khoản cũng không có cái gì vấn đề cho nên cho tới bây giờ này đó cũng đều là thuộc về bọn họ gia tộc dù sao này đó đối với bọn họ gia tộc tới nói cũng không có cái gì dùng đã không như vậy nhiều năm còn không bằng tặng cho hắn nghĩ đến nơi này lúc sau thẩm lãng trực tiếp mở miệng ta nghĩ muốn mặt đất liền là các ngươi gia tộc lời này nói xong lúc sau đối diện vịt tỏ dịt con mắt trực tiếp chừng một cái ngươi tại suy nghĩ cái gì đâu ta gia tộc tặng cho ngươi thượng trăm năm thời gian chúng ta gia tộc vẫn luôn tại khuất trường cho tới bây giờ đều không có giảm b ấ t tiền lệ ta phía trước đã cùng ngươi nói không thể tổn hại chúng ta gia tộc lợi ích nếu như như vậy nhiều năm truyền thống tại ta này bên trong đánh vỡ kia ta đem không có thể diện tại chủ trì gia tộc huống hồ ngươi có biết chuyện này hay không so trước đó ta lô vốn nhi sự tỉnh còn mưa lớn nếu quả thật đem giao dịch đi ra ngoài ta liền là toàn bộ gia tộc tội nhân xem đến đối phương như vậy kích động thầm lãng nhanh lên làm hắn lánh tính một chút ngươi trước bình tĩnh ngươi có thể hay không chờ ta trước nói xong không muốn như vậy kích động Ta c hai ư n ó nghĩ muốn các người gia các ta ộ c chủ, này loại địa phương người liền tính cấp tính chương Chương người Trương liền cũng dụng bản xong. viên ta, ta Ta vô à, Toán. Căn muốn chính là bọn ngươi gia tộc vứt bỏ thổ địa nói đúng ra là đã mấy chục năm đều không dùng qua kia một phiến liền tại ngoại ô đối với này một phiến thổ địa vitor di ạ nhà ấn tượng mặc dù có nhưng là cũng không là đặc biệt khắc sâu v ằ n g không vừa rồi cũng không đến mức như vậy kích động rốt cuộc này khối tuổi tác so nàng tuổi tác đều muốn lớn không ít đồng thời xử lý trường hợp vẫn luôn không có xu tới cũng không có cái gì chính sách tại kia biên nhi xây dựng một ít hảo địa điểm cho nên khả năng tại tương lai mười năm hai mươi năm đều vẫn là như thế đặt tại kia bên trong không có cái gì dùng nguyên lai、like、nói là kia một tấm ảnh nếu như là nơi đó ngược lại là thật không có cái gì vấn đề bởi vì kia bên trong bọn họ mua nhưng là từ bản chất thượng tới nói cũng không thuộc về bọn họ gia tộc địa b ằ n nhi vốn dĩ liền là một phiên thương dụng thổ địa lấy thương nghiệp thủ đoạn giao dịch đi ra ngoài tự nhiên cũng không có vấn đề dù sao giữ lại cũng có chút trứng mắt ăn vào vô vị bỏ t h ì lại tiếp còn không bằng t h ừ a dịp hiện tại này cái cơ hội trực tiếp cấp nó bằng i đến lúc đó hậu gia tộc giữa cũng không có người khâm phục vì thế trực tiếp gật, gật đầu Ta t có hơn ể cho n g ư i cái chỉ phi một chỉ giá, à là y l ta ớ nữa nhất được bộ. muốn là người bình thường, ta tối thiểu nhất muốn hắn lên lãng thường hứng Hắn tin tưởng vị tỏ dịch không sẽ tại này chuyện thượng lừa hắn. Hòn n thiểu Thẩm phi dịch cấp gấp ta tối trở gật gật vịt tỏ tại ít được cả. cao bộ, đầu. là lừa giá sẽ từ ban đầu hắn cũng không có nghĩ qua muốn bạch phiêu này phiên thổ địa bởi vì này phiên nhi địa b ả n nhi quá lớn nghĩ muốn bạch phiêu căn bản không quá khả năng hơn nữa một khi xuất hiện này loại sự tình phỏng đoán liền tính là vị tỏ dị thân phận cũng không có cách nào tất cả đều áp xuống tới vì thế thẩm lãng nói tiếp ta muốn các ngươi kêu biên nhi sở hữu thổ địa ngươi nói cái gì người đen rồi đi người h đ biết hay không biết kêu bên trong coi nhiều lớn người nhà máy ta phía trước nghe nói quá nếu như liền như vậy khuyết trương đi ra ngoài người nhà máy quy mô khả năng trí ít đại hơn vài chục lần nếu như bồi thường lời nói liền tính là người cũng không đền nổi sẽ trực tiếp biến thành mắc nợ cái này sự tình liền không cần ngươi quan tâm ta tự nhiên có ta tính toán này bên trong ta còn muốn tu một ít đường không sẽ đem bên trong tất cả đều biến thành nhà máy ta muốn đem kia bên trong chế tạo thành một cái công nghiệp vi ê n khu dù sao này cũng không là cái gì bí mật động t ĩ n h như vậy lớn sớm muộn đều sẽ biết còn không bằng trực tiếp nói ngay còn hiện đến bằng phẳng một ít vì tỏ dịp ngay được lúc sau càng là không có nghĩ đến thầm lãng một cái trụ điện ảnh đạo diễn thế mà muốn làm ra một cái công nghiệp vi ê n khu này có phải hay không lá gan quá lớn mặc dù dựa theo kia bên trong quy mô hẳn là chỉ là một cái cỡ nhỏ công nghiệp viên khu nhưng là dù vậy cũng là đặc biệt làm người kinh ngạc thậm chí thẩm lãng k ế tiếp còn tính toán tại kêu bên trong cái thượng một ít tiểu khu làm người có thể ở tại nơi này càng thêm thuận tiện công tác dù sao ở tại ngoại âu người cũng không thiếu khẳng định sẽ có người nguyện ý ở tại này bên trong rốt cuộc mặc dù nội thành tương đối hảo nhưng là cũng càng đắt đỏ rất nhiều người tại nội thành kỳ thật căn bản cũng mua không được phòng ở có người tổng cảm thấy nước ngoài tương đối hảo nhưng là đối với thẩm lãng quan điểm tới xem kỳ thật nếu như không có tiền tại toàn thế giới bất kỳ chỗ nào đều sẽ tương đối khổ vì tỏ dịp đáp ứng này cái yêu cầu lúc sau trực tiếp liền trở về đến gia tộc bên trong sau đó bắt đầu chuẩn bị hợp đồng bởi vì phía trước đã nói hảo cái này sự tình cho ra một cái phi thường ưu đ ạ i giá cả là hắn phía trước nhà máy gấp mấy chục lần diện tích nhưng là vẹn vẹn chỉ cần hắn chín vạn giá cả n à y cái giá cả xem đi lên tương đối cao nhưng là có thể mua được như vậy đại diện tích đã vô cùng vô cùng tiện nghi n à y đó tiền nếu là tại nội thành lời nói chỉ sợ cũng chỉ có thể mua được một cái một m hai tả hữu đại bình tầng ta là tại khác địa phương chỉ sợ cũng chỉ có thể mua một cái tương đối đắt đỏ biệt thự nhưng là tại này hoàn ắ n l ạ toàn liền là một cái không xác định nhân tố mặc dù không nói được là một quả bom hẹn giờ nhưng là ta như vậy một cái vương hữu tại này bên trong thả hào giống như cũng không tốt lắm hơn nữa muốn biết đây đều là thượng một thế hệ sự tình đến bọn họ này nhất đại cơ bản thượng đều đã đổi mới cho nên đối với này khối thổ địa cũng không có cái gì cảm tình nếu không phải là bởi vì sợ gia tộc giữa có khác thanh âm đã sớm có người đối này khối thổ địa động tâm tư hiện tại nếu là v ị tỏ t dịt nói ra này cái lời nói tới bọn họ tự nhiên là đồng ý chỉ là có người tượng trưng ngăn cản một chút mà này kỳ thật cũng chính là vì q u a n nổi ngay sau thật ra sự tình cùng bọn họ cũng không có cái gì quan hệ hiện tại đem này một khối lớn bán lúc sau thu hoạch được phong phú tài chính muốn biết này đó đều là tiền mặt gia tộc giữa rất nhiều người đều nhìn chằm chằm nghĩ muốn dùng này bút tiền tìm tới tư chính mình sinh ý giữa cuộc, cuộc toàn đều có thể mỹ kỳ danh viết nói là vì gia tộc vì thế nói h i nói Quốc. Đưa hắn đến ệ n thoại tới thẩm vẫn là như cũ lần trước ta chất tử cấp ngươi làm công nhà máy tặng được nếu là không được lời nói ngươi cùng ta nói ta tự mình thu thập hắn quả thực làm mất mặt ta không có không có cũng khá cho nên ta lần này tới còn nghĩ cùng ngươi lại nói một cái đại sinh ý ta đem địa bàn nhi trực tiếp khuyết trương gấp mấy chục lần muốn đắp một cái tiểu công nghiệp viên khu giúp ta làm một chút chu thiên quốc mới vừa muốn nói chuyện nghe tới này cái tin tức lúc sau hơi kém một hơi không đi lên điên cuồng ho khan còn tốt này cái thời điểm không có uống nước bằng không một nước miếng trực tiếp liền phải phun ra ngoài cực kỳ không thể tưởng tượng nổi nói nói ngươi nói đem địa bàn khuyết trương to được bao nhiêu gấp mấy chục lần ta nói huynh đệ ngươi này cũng quá gắt thật là làm lão ca ta bội phục ngươi huynh đệ sự nhi liền là ta c hai u y ệ n t ta bảo đảm g ú p người lại nói h một chút sau khi để điện thoại xuống chương bốn trăm sáu mươi ba đại công trình tiếp đơn tân sinh đại thứ nhất người làm phía trên người biết cái này sự tình lúc sau càng là có chút kinh ngạc rốt cuộc đối với này cái đã xây dựng hai cái siêu cấp công viên trò chơi khách hàng lớn bọn họ là phi thường c h â n quý này cái công viên trò chơi chỉ là thần châu cũng đã hoàn thành ba kỳ còn có đô cảng công viên trò chơi bằng vào vô cùng to lớn người lưu lượng thực tế thượng này cái công viên trò chơi đồng dạng là kiếm đầy bồn u đầy bát thậm chí có rất nhiều người nước ngoài mộ danh đi tới này bên trong lúc sau đến nước ngoài làm bọn họ kiếm lời không thiếu tiền bao quát hảo ao sửa chữa bảo dưỡng từng cái phương diện nội dung cũng tất cả đều là bọn họ công ty tiến hành nhận t ầ u lại tăng thêm công ty các loại phương diện sự tỉnh cơ hồ tất cả đều tìm bọn họ Tại tư nay h phương diện tới nói, thẩm lãng đối bọn họ công hiến hoàn toàn không kém hơn những cái đó đắp tiểu khu、người. Thậm chí chỉ có hơn chứ không â n diện nói, lãng bọn công toàn người. n đắp tới đối cái tiểu đó có kém kém. lần lại tại nước ngoài hơn nữa còn là tại mặt đất giá cả ra danh quý thiên ứng quốc xây dựng một cái công nghiệp viên khu nay đều để bọn họ cảm giác đến hơi nghi hoặc một chút nay cá nhân rốt cuộc là đạo diễn còn là một cái thương nhân nhà ai đạo diễn có thể như vậy lợi hại nha hoàn toàn chế tạo ra tới một cái thương nghiệp đế quốc ban đầu hình thức nay ra hỏa kế tiếp sẽ không phải cũng muốn tại nước ngoài chế tạo ra một cái siêu cấp công viên trò chơi y muốn thật là như vậy lời nói bọn họ nhưng thật là quá bội phụ muốn biết còn không có quốc người tại tây châu chế tạo một cái siêu cấp công viên trò chơi ví dụ nếu như thẩm lãng này một lần có thể chế tạo ra một cái công viên trò chơi lời nói nhưng thật là dài mặt bất quá này loại sự tình bọn họ kỳ thật cũng chỉ là suy nghĩ một chút rốt cuộc hai quốc gia người tại tư duy khác biệt thượng còn là rất lớn tại thần châu mặc dù phi thường hỏa nhưng là tại nước ngoài chưa hẳn rốt cuộc sinh thái chi gian có rất lớn khác biệt bất quá lần này xây dựng một cái công nghiệp viên khu bọn họ vẫn rất có lòng tin rốt cuộc này loại đồ vật toàn thế giới đều không khác ấy bởi vì bây giờ còn chưa có đem thổ địa bản ve lây tới bất quá đại khái đã biết diện tích là n h i ít đại khái hơn một trăm vạn m vông tà hữu một tại này bên trong xây dựng một con đường đường cùng công nghiệp viên khu thậm chí lúc sau nghe nói t h ẩ m lãng còn có tính toán tại chung quanh xây dựng một cái tiểu khu tính toán đây tuyệt đối là một cái đại công trình nay loại sự tình liền không thể giao cho những cái đó tân nhân cần thiết làm một cái phi thường có kinh nghiệm lão nhân nơi đi lý mọi người đều biết chu thiên quốc cùng t h ẩ m lãng quan hệ đặc biệt hảo cho nên này lần đi nhiệm vụ cũng liền tự nhiên mà vậy rơi xuống hắn bả vai bên trên cái này khiến lao chu phi thường tự hào bởi vì này ra hỏa cấp hắn kéo tới đặc biệt nhiều đơn đặt hàng đồng thời có công viên trò chơi thành công trường hợp lúc sau nay cũng làm cho hắn tại kiến trúc ngành nghề giữa thanh danh vang dội tại công ty giữa địa vị cũng tại nhanh chóng đề cao thậm chí có người nói hắn là đời tiếp theo chủ tịch phi thường có lợi nhân tuyển muốn biết tại này cái công ty làm thu hoạch được chủ tịch địa vị ý vị cái gì kia liền có thể điều kiện c h ỉ n h cái thiên h h ọ thắng một cái kinh tế người khác đại vật cho đến lúc đó liền tính là đô cảng cao nhất lãnh đạo xem thấy hắn cũng muốn chào hỏi rốt cuộc đây chính là tổng giá trị chung vào một chỗ gần vạn ước đại tổ dệt ai còn có thể không cấp một bộ mặt đâu bất quá này là vô số người đoàn kết lại mới có thể có như vậy một cái chữ số chỉ nhìn này bên trong hàm kim lượng còn không có thẩm lãng một cái phân công ty cao rốt cuộc nhân ra nước chạy thực sự là có điểm nhị quá đáng sợ này cái năm tháng đáng tiền nhất liền là chi thức trả tiền cùng giải trí trả tiền xi、si、măng cốt thép bán bất quá nhân ra mấy trang giấy a 4 tại ngày thứ hai rời đi phía trước làm chu thiên quốc càng thêm ngoại ý muốn sự tính xuất hiện ban giám đốc trực tiếp đem hắn để danh vị chấp hành đ ộ n g sự kiêm nhiệm tổng giám đốc vị trí này có thể để hắn vui mừng quá đỗi h ắ n tại phụ tá vị trí đã làm rất dài thời gian này lần rốt cuộc có thể chuyển chính thức đột nhiên cảm giác hắn nhân sinh đều có chút viên mãn đối với thẩm lãng thì là càng thêm cảm t ạ bọn họ này cái tổ chức trừ đối với năng lực lãnh đạo có một ít yêu cầu bên ngoài. càng quan trọng liền là kiếm tiền năng lực lãnh đạo năng lực tự nhiên không cần nhiều lời hạn tại này cái ngành nghề giữa s ờ soạn lần mỏ như vậy nhiều năm tuyệt đối là một cái cực có kinh nghiệm kẻ ra đời hiện tại hai bên ra trì trực tiếp đột phá t h a n h cựu hiện tại tổng giám đốc vị trí hơn nữa còn thu hoạch được ban giám đốc một chỗ cắm rủi hiện tại hắn là chân chân chính chính thiên hợp thắng hoạch tâm cao tầng về sau có cái gì sự tình đều cần đi qua hắn tham dự thậm chí rất nhiều sự tình đều có được một phiếu quyền phủ quyết cái này là thân là chấp hành động sự kiêm nhận tổng giám đốc hàm kim lượng nghĩ muốn đạt đến này loại trình độ chỉ dựa vào một người cố gắng cho dù phân đấu một đời cũng không thể cho nên cơ bản liền muốn xem làm người xử sự, sự cùng nhận biết bằng hữu cùng vật khí. muốn biết tại này cái địa phương làm kiến trúc đại tập đoàn còn là có mấy cái hắn biết liền có một vị tại mấy năm gần đây hải ngoại đầu tư các loại thất bại tại ngân hàng mượn trọn vẹn hơn tám nghìn cái ức nghe nói còn muốn lại tiếp tục mượn tính toán t h ấ u ta một cái số nguyên n à y cái chữ số chỉ sợ làm người nghe thấy liền phi thường khủng bố bất quá cũng bởi vì một số sự tình đến hiện tại đã cũng không có cách nào h ò a lại kỳ thật này đó tiền bọn họ thiên hợp thắng cũng là có thể cho mượn tới thậm chí rất nhiều ngân hàng đều hy vọng bọn họ tới mượn tiền bởi vì chỉ có này dạng bọn họ mới có thể kiếm tiền nhưng là hiện tại kinh tế tình thế đối với kiến trúc ngành nghề cũng không là đặc biệt hữu hảo cho nên cũng sợ này cái lao bản mất cả trì lẫn trải chỉ có thể tiếp tục mượn tiền làm hắn xoay người bất quá dựa theo hiện tại hình thức phỏng đoán lại có một vạn ước cũng không đủ hắn b ồ i rốt cuộc hiện tại hình thức tại này bên trong b à i biện bọn họ đại tập đoàn đầu tư phương hướng cũng có vấn đề không ngừng quyết định hải ngoại bất quá này đối với bọn họ cũng là một chuyện tốt cùng nhau cạnh tranh người sai lầm cái này ý vị bọn họ có càng nhiều cơ hội người khác l ư i bước ngươi chỉ cần tại chỗ bất động kia liền là một loại tiến bộ đến lúc đó cho dù ngươi cái gì đều không làm cũng lại không ngừng nghiêng đến ngươi trên người hai ngày sau đó chu thiên quốc rốt cuộc đến thẩm lãng tự mình đến sân bay tiến hành lên đón sinh ý đồng bạn mặc dù là một phương diện nhi bất quá hai người cũng coi là lao bằng hữu tới tiếp một chuyến không gì đáng trách mà dì phi thường cung kính đứng tại xe cửa ra vào xem thấy chu thiên quốc lúc sau rất lễ phép không người chào này cái lao lưu manh xem giống như thẩm lãng ánh mắt lập tức có chút ái mội lên tới lão đ ệ ánh mắt vẫn là trước sau như một như vậy độc muốn không là lão ca hiện tại t u ổ i t ắ c lớn thật muốn theo ngươi lăn lộn á yên tâm ngươi sự tình ta không sẽ cùng người khác nói ta phía trước còn nghe nói có cái nữ minh tỉnh thực yêu thích ngươi tựa như là diễn tỷ tạ niệp hào kia một vị đi ngươi còn thật là diễm phúc không cạn thầm l ã n g nghe được này lúc sau hơi kém một nước miếng phun ra ngoài ta dựa vào cái này sự tình ngươi là làm sao biết nói chẳng lẽ lại cái này sự tình đều đã t r u y ề n đến chúng ta quốc gia đi sao chu thiên quốc cười hắc hắc đều là tiểu đạo tin tức rốt cuộc ngươi lão ca ta cũng có chút niên mạch bất quá xem ngươi như vậy kích động bộ dáng cái này sự t ì n h hẳn là thật sao bản chương xong chương bốn trăm sáu mươi b ố đại công trình tiếp đơn tân sinh đại thứ nhất người hai người biết hay không biết kia cái nữ nhân nhưng là rất nhiều người mộng bên trong nữ t h ầ n a chúng ta đơn vị đều có rất nhiều người xem nàng như làm nhân sinh trung cực mục tiêu nhưng mà này cái trung cực mục tiêu đều tại cho không n g ư ơ i n h a thầm lãng cười khổ một tiếng hắn nhưng không cảm thấy cái này sự tình là cái gì đáng giá kiêu ngạo chuyện tốt nếu là cái này sự tình bị đường sở sở biết nay tiểu ni tử còn không phải mỗi ngày buổi tối khóc cùng cái nước mắt người đồng dạng xem hắn này cái bộ dáng chu thiên quốc này cái người già đời liền biết hắn tại nghĩ chút cái gì vì thế nói nói ngươi có phải hay không tại lo lắng đệ mội nha ngươi yên tâm đi cái này sự t ì n h đều là ta theo tư nhân quan hệ giữa nghe nói còn không phải bởi vì ngươi tại này bên trong danh tiếng quá lớn bị quá nhiều người chú ý đệ mội k i u biên nhi hẳn không có ta như vậy dày nhân mạch hơn nữa các ngươi hai cái quan hệ liền tính là người khác nói cũng chưa chắc có thể tin tưởng ngươi còn là yên tâm đi n g h e xong sau hắn lúc này mới thở phào nhẹ nhõm cảm thấy nói còn có chút đạo lý vì thế cùng nhau về tới công ty về đến công ty lúc sau đi tới tầng cao nhất cũng liền là hắn chủ tịch văn phòng đương chu thiên quốc nhìn đến đây quy mô lúc sau không tử có chút sợ hai thản p h ụ thẩm l ã n g phát triển tốc độ thực sự là có điểm nhi quá nhanh tới này bên trong mới nhiều dài thời gian thế mà liền làm một cái như vậy đại công ty hơn nữa còn vận chuyển phi thường không tệ nếu không cũng sẽ không để bọn họ tới làm cái gì công nghiệp v i ê n khu nay khả năng chính là thiên tài cùng phổ thông người trên lại đi hắn làm một đời cuối cùng còn là dựa vào thẩm l ã n g quang mới hoàn thành ngọc tưởng nếu là trẻ lại hai mươi tuổi nói không chừng thật là có chút ghen ghét bất quá bây giờ chu thiên quốc tuổi tác sớm cũng đã quá ghen ghét người tuổi tác chỉ muốn hảo hảo hoàn thành nhiệm vụ sau đó bảo trọng thân thể có thể đạt đến tổng giám đốc vị trí đã là hắn suốt đời trung cực ngọc tưởng về phần chủ tịch vị trí hắn là không dám nghĩ rốt cuộc hiện tại hồng lao gia tử vẫn là còn sống đâu nghĩ này loại vấn đề quả thực không khác tạo phản đi tới chủ tịch văn phòng đại môn khẩu hai người đều phi thường có khí thế nay cũng làm cho rất nhiều nhân viên nhịn không được ghé mắt quan sát nhưng liền tại mới vừa đẩy ra văn phòng đại môn thời điểm chu thiên quốc lập tức xứng sở bởi vì mới vừa đẩy ra cửa liền thấy một cái nữ nhân ngồi tại bên trong tay bên trong còn ầ m một bản manga, tay bên trong bản bên c cầm một lon cola không biết còn tưởng rằng nàng mới là n à y bên trong chủ nhân nay cái nữ nhân chính là vì toxip hoàn toàn không đem này bên trong xem như h toàn trong này là bên người k đem xem á cho công ty, trực tiếp đương ty, tiếp t à nhà này n chính mình viện nhi.、Chu、Thiên Quốc xem đến này cái nữ nhân h hậu Chu tự t Quốc cái lúc xem sau, r n nhất thời con mắt cũng nhịn không g lúc chút được có Cho thời mắt đam đam.、Cho、dù như vậy nhiều năm xem qua vô số mỹ nữ người mẫu thậm chí là mình tỉnh nhưng là thấy đến trước mắt này cái nữ nhân lúc sau cũng là không nhịn được muốn nhiều xem hai mắt thậm chí nhiều năm theo chưa nhảy lên tâm n à y cái thời điểm đều có chút nghĩ có ý động chủ yếu là vít to di ạ ra trường đến thực sự là có điểm nhi quá yêu diễm là cái nam nhân đều rất khó khắc chế hắn càng thêm ái mọi xem liếc mắt một cái thầm lãng tiêu biểu tình rõ ràng là tại nói huynh đệ ngươi cũng có một ít quá sẽ chơi bí thư đều dài đến như vậy hảo xem hiện tại còn tới một cái kim ốc tàng tiểu trực tiếp đem một đại mỹ nữ đặt tại chủ tịch văn phòng bên trong có phải hay không còn muốn lại đắp một cái che giấu nghỉ ngơi phòng mới phù hợp thân phận thầm lãng nhìn thấy hắn này cái biểu tình liền biết chắc hiểu lầm vì thế nhanh lên ho khan hai tiếng nhỉ nay vị liền là liên hợp gia tộc đương nhiệm thủ lĩnh gọi là vịt tỏ dịp nay vị là ta bằng hữu cũng là này lần hỗ trợ xây dựng công nghiệp viên khu tổng chỉ huy chu thiên quốc này ra hỏa ngay được vịt tỏ d tên lúc sau ngay lập tức còn có một chút không quá phản ứng qua tới sau đó lại nghe được liên hợp gia tộc tên chỉnh cá nhân nháy mắt bên trong tinh thần chấn động liên hợp gia tộc này cái tên không chỉ có hiện tại tại giới giải trí phi thường như sấm bên thay tại các xây dựng t r ú c ngành nghề giữa cũng bắt đầu dần dần bộc lộ tài năng đồng thời tại nước ngoài một cái phi thường kinh người tư bản xu thế không ngừng thôn p h ệ tại này hai năm cũng là một cái phi thường nổi danh tồn tại không nghĩ tới hôm nay tại này bên trong thế mà thấy được bọn họ thủ lĩnh bất quá làm hắn cảm thấy có điểm nhi kỳ quái là phía trước nghe nói đương nhiệm thủ lĩnh là một cái lao thái thái nha một cái dựa vào nam nhân thượng vị gia hỏa đối với cái này sự tỉnh chu thiên quốc phía trước còn có chút chẳng thèm nó tới tại sao lại đổi thành một cái như vậy trẻ tuổi xinh đẹp nữ nhân rõ ràng có thể dựa vào mặt ăn cơm lại vẫn cứ cần nhờ thực lực xem đến chu thiên quốc có chút ngây người vì tỏ dịch khét cười một tiếng có phải hay không ta bộ dáng cùng ngươi mong muốn không hợp hẳn là một cái lao thái thái mới đối đi chu thiên quốc đương nhiên không có khả năng trực tiếp trả lời dĩ nhiên không phải đã sớm nghe nói quá liên hợp gia tộc thủ lĩnh phi thường lợi hại hơn nữa vô cùng xinh đẹp chăm nghe không bằng một thấy hôm nay ta cũng thật là tam sinh hữu hạnh thầm lãng viết liếp mắt một cái này cái lao ra hỏa nói dối còn thật là há mồm liền đến một điểm nhi đều không nghĩ bất quá chu thiên quốc này cái thời điểm ngược lại là có điểm n h ị may mắn con tốt chính mình mới vừa rồi không có nói nhầm nếu không đắc tội này dạng một cái nữ nhân thực sự không là một cái sáng suốt cử chỉ vị tỏ dịp đem máy tính chuyển qua tới bên trong có thổ địa bán vẽ chu thiên quốc đi lên lúc sau dùng con chuột trái điểm phải điểm đầu bên trong không biết tại suy nghĩ chút cái gì c u ố i cùng điểm gật đầu một cái này khối thổ địa vị trí thật sự không tệ hơn nữa cùng ngươi phía trước vị trí tương liên nếu như cải tạo thành công nghiệp viên khu lời nói có thể tiết kiệm hạ rất nhiều khí lực tại trung gian xây dựng một điều chủ thông lộ sau đó xây dựng một cái giếng hình chữ con đường xem đi lên thập phần hợp quy tắc ngươi cảm giác như thế nào cứ làm như thế thầm lãng gật gật đầu vi t o r i y ạ nhà phủi tay nay cái thời điểm bên ngoài đi vào hai cái trẻ tuổi người tay bên trong cầm công văn túi thầm tiên sinh chúng ta tới ký hợp đồng đi hôm nay cũng là bọn họ chính thức ký kết lúc chiều liền sẽ đi thổ địa cục tiến hành quá hộ đến lúc đó này phiến thổ địa liền chân chân chính chính về hắn sở hữu hai người bọn họ chi gian hợp đồng sớm cũng đã định hảo đơn giản nhìn một chút lúc sau liền trực tiếp tiến hành ký tên mạ gì bưng tới một ít trả tới chiêu đãi bọn họ này là thẩm lãng vì hiện công ty văn hóa chuyên môn vì một số khách nhân chuẩn bị bất quá vị tỏ dịt này nữ nhân còn là chuyên chú uống chính mình có ca thậm chí đi thời điểm đều không có nói một câu tái kiên hai người chỉ gian quỷ dị không khí làm chu thiên quốc cảm nhận được có cái gì không đúng nguyên bản còn tưởng rằng này hai người chỉ gian có một tia ái m ộ i nhưng là theo sự tình kết thúc thế m à n g gửi được một tia thuốc nổ hương vị này cũng làm cho hắn nghĩ khỏi một ít hắn bằng hữu nói cho hắn tin tức mặc dù thẩm lãng tại này biên nhi phát triển rất nhanh nhưng là tình cảnh không như thế nào hảo thậm chí phía trước bị rất nhiều công ty cùng gia tộc liên thủ c h n ép chẳng lẽ lại liền có trước mắt này cái liên hợp gia tộc muốn thật là như vậy này nhưng thật là một cái phi thường nhất cả chứng tin tức bọn họ ảnh hưởng lực cũng không là thiên hợp thắng có thể so sánh bất quá tại này một phương diện cũng là thật bội phục thầm lãng là làm sao có thể làm đến ta mỗi lần tới một cái địa phương mới đều có thể thế gian đều là được đâu thật sự không hổ là được vinh dự thần châu tân sinh đại giới giải trí thứ nhất người g i a hỏa bản chương s o n g chương bốn trăm sáu mươi lăm căn cơ xây dựng chạy về đô cảng một thần châu tân sinh đại thứ nhất này cái tên là tại đô cảng thời điểm rất nhiều người cấp á n khởi đặc biệt là đương thời tại cùng một đoạn thời gian ba tháng thời gian đánh ra mười mấy bộ điện ảnh hơn nữa là tại đồng thời tiến hành nay loại khủng bố tốc độ thực sự là làm người đặc biệt kinh ngạc bất quá chỉ là như thế lời nói còn còn chưa đủ lấy khiến mọi người cảm giác đến c h ấ n kinh mấu chốt là nhân ra mỗi một bộ điện ảnh đều bán đi rất không tệ phòng bán vé đều tại nói sổ thu chi nhưng là quay chụp ra tới điện ảnh chất lượng lại đều tại trung đ ẳ n g thiên thượng này càng làm cho rất nhiều người hơi kém chóng mắt đều trường ra ngoài này là người sao đây quả thực là một cái vô tình quay chụp máy móc hơn nữa còn là chỉ làm tinh phẩm tại kế đoạn thời gian lúc sau cơ hồ toàn bộ địa khu tất cả đều bị thẩm lãng vô địch kiếm tiền năng lực cấp tin phục hiểu hay không hiểu một người mang theo một cái gió lớn hướng hàm kim lượng a phía trước công phu phim hành động căn bản đều không hỏa nhưng là thẩm lãng chính là dựa vào bản thân chi lực mang theo một cái phương hướng n à y loại quả thực có thể xưng khủng bố hướng gió thủ đoạn làm cho tất cả mọi người đều cảm giác đến một trận xấu hổ đương địa giới giải trí càng là cộng đồng cấp hắn khởi này cái tên bất quá này cái tên khỏi đi ra lúc thẩm lãng đã không tại thần châu chu thiên quốc cũng là sau tới mới biết được này ra hỏa tại giới giải trí giữa lại có như thế cao vị trí bất quá thẩm lãng duy nhất vấn đề liền là tại quốc nội giới giải trí nhỉ như là một cái cô lang không cùng rất nhiều công ty lui tới ngược lại đặt lập độc hành không cần theo dựa vào người khác mà n à y hết thể hết thể cũng đều nguồn gốc từ tại tự thân thực lực đặc biệt quá cứng làm ra tới tác phẩm tất cả đều là xưa nay chưa từng có t ì n h phẩm tại này loại tình huống chỉ hạ người xem liền là hắn quảng cáo tốt nhất t h ư ờ n g có phi thường kiên đ ĩ n h phấn tờ còn thể long đằng hai cái chữ liền là hắn cứng rắn chưa bài chỉ cần thấy được là này cái công ty phát hành điện ảnh cơ h ộ chỉ cần vô nao xem liền hảo ngươi có thể nói hắn điện ảnh không phù hợp ngươi yêu thích nhưng là ngươi không thể nói hắn điện ảnh là rắn liên tính rất nhiều không xem này cái loại hình điện ảnh người tại xem xong lúc sau cũng chỉ có thể nói thật thực ưu tú nhưng là không thích h ọ p ta chỉ thế thôi rốt cuộc có người không yêu thích xem phim kinh dị n g ư ờ i không có khả năng cưỡng bức làm hắn nói ra phim kinh dị có rất dễ nhìn này là không chân thực tại ngày thứ hai thời điểm thẩm lãng cùng liên hợp gia tộc một người theo thổ địa cục r a tới hiện tại bọn họ gia tộc kêu phiến thổ địa chính là quy về thẩm lãng công ty sở hữu chu thiên quốc suốt đêm gọi người bắt đầu bản vẽ thiết kế bởi vì không cần kiến trúc quá nhiều nhà cao tầng tất cả đều là mặt phẳng nhà máy cho nên thiết kế lên tới cũng không là đặc biệt khó khăn dùng ba ngày tả h ư u thời gian làm ra hơn bảy mươi trang bản vẽ thiết kế thuận tiện tại sửa đường vấn đề thượng hắn cũng không là bên trong hành vì thế vừa tìm được hắn bằng h ư u trực tiếp bên ngoài bao đi ra ngoài này phiến công trình tối thiểu nhất cũng cần chừng một năm hướng nhanh nói cũng đến khoảng một ư ơ i tháng rốt cuộc thi công diện tích tại này bên trong bài biện chất lượng phương diện hoàn toàn có thể không cần lo lắng tất cả đều sẽ mua sắm tốt nhất tài liệu dựa theo cấp quốc gia tiêu chuẩn tiến hành xây dựng kỳ thật chủ yếu hơn một điểm là này bên nhỉ chất lượng theo dõi đặc biệt nghiêm khắc muốn có thứ ba p ư ơ n g tiến hành k h n g chế nếu như không hợp cách lời nói trực tiếp liền sẽ báo lên tới quan p ư ơ n g k công công tiếp, tiếp, tiếp theo ỉ có liền bắt đầu không ngừng bố trí tại chung quanh lạp khởi một cái siêu cấp dài lưới phòng hộ chờ đến thẩm lãng tại công trường thời điểm liền thấy quần quận không ngừng ít mang cốt thép một xe tiếp một xe hướng công trường lạp đồng thời còn có các loại các dạng đo đạc nhân viên còn có xây dựng máy móc có thể nói phi thường náo nhiệt nhưng là so ra mà nói tài chính cũng là một đợt lại một đợt dốc vào kỳ thật tại nước ngoài nghĩ muốn xây dựng cái gì đồ vật thủ tục là phi thường phức tạp bởi vì này một bên yêu cầu muốn cao rất nhiều đồng thời công tác hiệu suất cũng không cao bởi vì này biên nhi ngày nghỉ thực sự là có điểm nhi nhiều đi làm thời gian cũng ngắn nhất đạp mã hô cha là những cái đó địa phương cách bọn họ này bên trong thi công địa phương cũng rất xa nếu như nghĩ chạy xuống l ờ i nói ít nhất yêu cầu mấy tuần thời gian nhưng l à này đó sự tình tất cả đều bị hệ thản giải quyết này ra hỏa tại xử lý quan phương này đó sự tình mặt trên thực có tốc độ tốc độ cũng có thể nhìn ra được này ra hỏa nhân mạch phi thường rộng chút chuyện này tại hắn kêu bên trong căn bản liền không gọi sự nhi cơ bản thượng một hai ngày thời gian liền có thể tất cả đều lấy xuống tại gần đoạn thời gian liền có thể triệt để khai công xem đến bọn họ này bên trong tiêu phí tốc độ lúc sau t h ẩ m lãng có điểm nhi cảm khái này năm tháng còn là làm bất động sản mới là chân chính đại ca bên trong đại ca xài tiền như nước bình thường này câu lời nói nhưng thật không làm ở vui lửa mỗi phút mỗi giây đều phải tốn tiền thật là dùng tiền đều muốn án dây tính bất quá này đó đồ vật cũng không là hắn có thể đụng vào rốt cuộc một hàng có một hàng quy củ ngay cả bọn họ giới giải trí giữa đều là như thế làm vì một cái công chúng ngành nghề bên trong đều tràn ngập đạo nghĩa giang hồ cùng hưng phong huyết vũ ta tiếp xúc đến một cái tại đã từng liền mãn là huyết hãn công trình ngành nghề hắn làm không cẩn thận thật sẽ thi c ố t không còn nếu là đến này cái ngành nghề người hạ thủ cũng không là bình thường đen thể lượng cũng là đặc biệt lớn là một loại lệnh người cảm thấy khủng bố bất quá bây giờ đạo không tồn tại loại này vấn đề bởi vì hắn là dùng tiền này năm tháng dùng tiền liền là đại gia chu thiên quốc cấp thẩm lãng giới thiệu này bên trong người tất cả đều là ta như vậy nhiều năm mang giá hạch tâm đoàn đội bình thường thời điểm đều tại thiết kế viện hiện tại tất cả đều bị ta trực tiếp gọi ra tới giúp ngươi làm việc nhỉ ngươi yên tâm liền hảo ta nhất định cấp ngươi một cái hài lòng nhất đ á án nếu không ta chu thiên quốc ba chữ nhi trực tiếp viết ngược lại cũng coi là nhờ ngươi hồng phúc ta cũng làm thượng tổng giám đốc chân chính tiến vào nhất hạch o tâm vòng tròn giữa hoàn thành chấp hành đ ộ n g sự không nghĩ đến lão đệ ngươi mới là ta phúc tinh a thầm lãng cười ha ha một tiếng phúc tinh cái gì không dám nhận nhưng là có tiền đại gia cùng nhau kiếm nay cái đạo lý ta còn là biết tại nhà dựa vào cha mẹ ra cửa nhờ và bằng hữu nói không chừng ngày sau ta muốn tại này bên trong xây dựng một cái thế giới thượng nhất như bức công viên trò chơi còn muốn tìm bọn các ngươi đ â u bất quá này cái địa phương ta cũng không tính toán tại này công viên trò chơi nên gọi là chơi trò chơi vương quốc ngươi cảm thấy như thế nào dạng n g h e đến nơi này thời điểm chu thiên quốc chỉnh cá nhân miệng đều biến thành không hình chữ cũng không p h ả i hắn làm ra này loại biểu tình chủ yếu là hiện tại này cái địa phương nghĩ muốn đắp kín lời nói chí ít yêu cầu mười mấy hai mươi ức tại này loại tình huống chi hạng vẫn còn tiếp tục phát triển hơn nữa này đó hoa đều là vốn lưu động tại ngắn thời gian trong vòng liền muốn quét sạch xanh, xanh. công ty không có cái bảy mươi 80 tỷ t hai ậ vậy m dám chí ước, căn thượng không như ngàn bản n g o n n người này hoa đều là c ô ty vốn u huyết động, cũng liền là công ty giữa huyết dịch. Bản chương song. Chương giữa dịch. ty ư cơ căn xây dựng, chạy về cảng. Hai, người huyết dịch chiếm thân thể tỷ trọng l à không lớn một khi huyết dịch ra cửa lúc sau người liền sẽ lập tức tử vong đừng nói trực tiếp rút khô liền tính là trực tiếp ra cái bảy tám trăm l i n cờ cờ chỉnh cá nhân đều sẽ đầu váng mắt hoa thậm chí xuất hiện sinh mệnh nguy hiểm tại công ty giữa trực tiếp rút ra mấy chục nay đã là phi thường lớn nguy hiểm tại quốc nội dám như vậy làm công ty tối thiểu nhất đều là ngàn ư c trở lên tư bản t h ẩ m lãng hiện tại dám làm này loại quá trình đã cũng đủ cường đại nếu như dựa theo hắn theo như lời xây dựng một cái chơi trò chơi vương quốc trở thành thế giới đệ nhất công viên trò chơi như vậy tối thiểu nhất còn muốn ra liền ra mấy chục ức hai người cộng lại kia liền là gần trăm ứ c vốn lưu động n à y đạp mã liền tính là bọn họ thiên hợp thắng n g h ị muốn làm này loại công trình đều muốn do dự rất dài thời gian hơn nữa nếu như liên quan đến, đến một vài vấn đề lời nói sẽ xuất hiện đ ỉ n h công cùng trì hoãn tình huống cho đến lúc đó tột cùng sẽ xuất hiện cái gì tình huống ai cũng không biết nhưng là có thể đoán trước là tiền còn là tại không ngừng thiêu đốt hơn nữa muốn biết này thượng t r ă n g mức tài chính còn chưa hẳn đủ sử dụng đây kế tiếp còn sẽ có rất nhiều đầu nhập cái này là một tuyệt bút thiên văn sổ tự xem đến chu thiên quốc này cái biểu tình thầm lãng nhanh lên cười ha ha một tiếng ta liền là chỉ đùa một chút mà thôi xem đem ngư ơ i dọa này cái bộ dáng chu thiên quốc cũng biết chính mình vừa rồi quả thật có chút thất thổ lão đệ ta ngược lại là không có khác ý tứ nhưng là chúng ta có câu nói tốt bước chân đại dễ dàng kéo chứng ngươi này loại khuyết trương tốc độ đã để ta đều cảm giác sợ hãi hơn nữa ta xem ngươi vừa thấy liền là một cái công trình phương diện nhỉ tân nhân này năm tháng làm công trình thế mà không cho vay dùng chính mình tiền làm ta mặc dù không thể nói ngươi là ngốc nhưng là như ngươi loại này người ta xác thực là rất nhiều năm chưa từng gặp qua hiện tại công trình đều giảng cứu một cái không nói lương tâm tất cả đều là mượn ngân hàng tiền sau đó làm chính mình công trình nếu như công trình bồi thường lời nói kia liền mượn càng nhiều tiền làm càng nhiều công trình sau đó lại tới trả tiền nếu như vẫn luôn bồi lời nói liền vẫn luôn tuần hoàn qua lại đến cuối c ù n g cấp chính mình ăn đầy bồn u đầy bát cùng lắm thì liền phá sản thậm chí nhiều khi ngân hàng quốc gia đều không cho phép ngươi phá sản liền là bởi vì ngươi nợ tiền thực sự có điểm nhi quá nhiều ngươi một khi phá sản lúc sau thậm chí khả năng sẽ ảnh hưởng đến một cái quốc gia kinh tế dung chuyển tại này loại tình huống c h i hạ cho nên mới có rất nhiều người ưa thích làm công trình dù sao đều làm mượn tiền không là chính mình tiền bồi thường cũng có không có sợ hãi nhưng là giống như n g ư ờ i dùng chính mình tiền hơn nữa còn tất cả đều yêu cầu tốt nhất ta còn là lần đầu tiên thấy rốt cuộc tư nhân công trình gian thương ta xem thực sự là có điểm nhi quá nhiều l i ề u mạng nghiền ép tiền tiết kiệm chi phí chính là vì tình tiền hơn nữa không chỉ có như thế n g ư ờ i tại thần châu sở hữu công trình cũng đều là hoa chính mình tiền nay loại bá lực lão ca ta là bội p h ụ bất quá vẫn là phải chú ý nguy hiểm phân cánh công trình này phương diện nhi kiếm tiền phi thường hung ác nhưng là bồi thường tiền cũng là nhất đẳng ngươi cũng không đem công ty t h ư ợ thị còn l à ổn thỏa một điểm nhi tương đối hảo chu thiên quốc này là thật đem thẩm lãng làm bằng hữu mới như vậy nói nếu không hắn mới lười nhắc quản g ngươi chỉ cần dám cho công trình lao tử liền dám làm dù sao đến cuối cùng bồi tiền cũng không là hắn thẩm lãng nghe song sau trong lòng cũng là có chút ấm áp tại này cái niên đại có người nguyện ý nói cho ngươi này đó lời nói đã không nhiều lắm nhưng là nghe không nghe lọt liền xem chính mình đây đều là lời nói thật một cái làm mấy chục năm công trình người nói lời nói kia đều là giá trị vàng này đó tất cả đều là tại vô số kinh nghiệm cùng giáo hấn d ự a mới được đi ra kết luận thẩm lãng đột nhiên nghĩ khởi một cái sự tình sau đó đôi chu thiên quốc nói đúng qua mấy ngày ta muốn đi ra ngoài một đoạn thời gian này bên trong liền giao cho ngươi chuẩn bị ngoài nghề không lẫn vào bên trong hành sự nhi ngươi tại này bên trong chỉ điểm liền có thể nếu như thiếu tiền trực tiếp tìm mặt gì này đó sự tình ngươi cùng nàng kết nối liền có thể không có vấn đề ngươi là muốn đi khác quốc gia du lịch giải s ầ u sao ta nghe nói ngươi này đoạn thời gian áp lực không nhỏ ạ thẩm lãng cười lắc đầu thân là một cái nam nhân mãi mãi cũng không thể nói không được gần nhất đến kỳ có một cái điện anh tiết ta chịu mời tham gia liền tại trước mấy ngày bất quá ta đã rất dài thời gian không có về nước còn là trước đi một chuyến đồ càng đi cũng xem xem những cái đó lao bằng hưu không biết ngô huy hoàng kia ra hỏa hiện tại như thế nào dạng còn có mặt khác người nhất chủ yếu liền là xem xem ta ra kia cái tiểu ni tử mặt khác đều là việc nhỏ hiện tại đường sở sở đã bị hắn nhận định là là bọn họ nhà đừng hỏi hỏi liền là như vậy bá đạo yên tâm đi này bên trong có ta đây chu thiên quốc phi thường tự tin nói, nói. về đến công ty lúc sau mạ di lấy tới hai tấm vé phi cơ mặt bên trên có một ít thất lạc bởi vì nàng kỳ thật cũng rất muốn đi thần châu du lịch d à i như vậy đại cho tới bây giờ chưa từng ra nước ngoài hiện tại có như vậy hảo một cái cơ hội bày tại trước mắt kết quả không có cách nào còn muốn nhân vì công ty sự t ì n h m ặ t bên trên mang vẻ thất vọng bất quá thẩm lãng đã đáp ứng cấp nàng tăng lương này mới khiến nàng cao hứng một ít không phải là không muốn mang mạ gì chủ yếu hiện tại công ty sự t ì n h có điểm nhì quá nhiều các phương diện đều cần phải có người tại không có một cái yên tâm người tại này bên trong xem thật làm hắn có điểm nhi không yên lòng vì thế này lần trở về thời điểm cũng chỉ là mang dịp tu mà liên tại này cái thời điểm một cái nữ nhân hùng hùng hổ hổ chạy làm hắn không có nghĩ đến là tới người c ư nhiên là mẹ ấ y đủ ổ tại ban đầu thời điểm xem thấy này cái tiểu nhi tử kỳ thật là có điểm nhi tâm sinh thương hại cốt u cuộc như vậy tuổi còn trẻ tại nhân ra làm người giúp việc bất luận cái gì một cái ba mươi nhiều tuổi thành công nam tính khả năng đều sẽ xuất hiện này loại tâm tính nhưng là bây giờ thấy này nữ nhân lúc sau thầm lắng đã cảm giác đến có chút sợ hãi rốt cuộc đã ký kết liền cùng một tấm da trâu đường đồng dạng căn bản bỏ rơi cũng bỏ rơi không được còn tốt ngày thường bên trong hắn không tại công ty nếu không ngày ngày tiếp xúc mẹ ầy đủ ổ không chừng phải bị đến nhiều ít dụ hoặc bản thân hắn đạo tâm liền không là đặc biệt kiên định vạn nhất tại này cái thời điểm ngươi không cần thận phạm sai lầm ai biết này cái yêu thích đi giúp vào sừng châu nhi nữ nhân sẽ làm ra cái gì sự t ì n h mẹ ấy đủ ố đi đến thẩm lãng trước mặt ta biết ngươi muốn về quốc ta muốn theo ngươi cùng nhau đi ta không cần ngươi thanh toán ta chính mình có thể ta chỉ muốn theo ngươi tại một cái máy bay xin nhờ ta vé máy bay đã đính hảo mấy ngày sớm cũng đã đủ c o n số ta có thể dùng hai mươi lần giá tiền mua sắm người khác đây đều là vấn đề mẹ nó này cái nữ nhân có phải hay không điên mặc dù biết nàng yêu thích chính mình nhưng l à n à y phần yêu thích thực sự là có điểm nhi trầm trọng a đặc biệt là thẩm lãng căn bản không đem mẹ ấy đủ ô đương thành một cái đem đối ứng nữ tính mà là một cái cùng loại với mọi mọi đồng dạng nhân vật đối với này dạng nhân thiết căn bản liền không xuống tay đ ư ợ c qua cũng không có này loại dục vọng bất quá một số thời khắc vẫn là muốn chơi điểm nhị kế sách vì thế gật gật đầu nói tùy ngươi đi mẹ ấy đủ ô ánh mắt nhất lượng cao hứng đi ra ngoài tại nàng đi ra ngoài lúc sau thẩm lãng mau đem mạ gì gọi tới cấp ta sửa ký không còn bao nhiêu tiền ta muốn hôm nay vé máy bay càng nhanh càng tốt bản chương xong chương bốn trăm sáu mươi bảy b a n phái nghe khủng kết chiến trận. Một, bởi vì thẩm đủ trận. lãng đáp ứng này ngủ cùng hương, bố bởi buổi biết tối cái cầu, được ai Một, mẹ vì vô đáp yêu ấy quả ô sáng ẽ bị bãi một đạo. s ngày hôm sau lên tới thời điểm đi tới công ty liền phát hiện nhân ra sớm cũng đã đi máy bay rời đi mạ d ì mặt bên trên mang một chút đau lòng nếu như không có biện pháp ai bảo này là chính mình l a o bản ăn bài chỉ có thể làm theo bất quá mẹ ấy đủ ô lại không có quá phận thất lạc ngược lại rất nhanh liền chỉnh lý tốt cảm xúc không có quan hệ hắn không có khả năng đem ta vứt bỏ cùng lắm thì ta chính mình đi thần châu dù sao gần nhất công ty cũng không có cần ta trục diễn sau đó trực tiếp cầm vé máy bay trước vãng sân bay bọn họ n à y cái quốc gia sân bay chí ít có mấy trăm cho nên cũng không lo lắng máy bay vấn đề thẩm lãng này cái thời điểm đã lập tức liền muốn rơi xuống đất đây cũng là không có cách nào biện pháp đối với này loại người không thể t r e o vào còn không trốn thoát sao một cái nam nhân không thể đối một cái thích chính mình nữ nhân quá mức táo bạo đặc biệt là đối phương còn là một người phi thường xinh đẹp minh tinh tuổi tắc cũng không lớn nếu như quá mức táo bạo lời nói khả năng sẽ đ ố i đối phương trong lòng lưu lại một ít cái bóng này cũng không là thẩm lãng muốn xem thấy đồng thời cũng trái với hắn ban đầu ước nguyện cho nên còn là lưu thêm chút thời gian làm hai bên tỉnh táo một chút là tốt nhất đem vé máy bay cùng ngày tiến hành sử a ký nói lên tới cũng là vận khí không sai bản đến còn cần chờ thượng mấy cái giờ nhưng là đột nhiên lâm thời có hai người có sự tỉnh làm bọn họ bắt được bay hướng đô cảng phiêu thần châu mặc dù phi thường đại nhưng là quốc tế sân bay kỳ thật cũng không nhiều chủ yếu phân bố tại kia mấy cái đại thành thị giữa thì như nói ma đều cùng để đô còn có mặt khác mấy cái một tuyến thành thị trừ cái đó ra cũng chỉ có mễ môn cùng đô cảng này đó địa phương này đó địa phương tại thượng trăm năm phía trước cũng đã là phi thường phồn vinh ở vào một cái bến cảng vị trí kinh tế phi thường phát đạt hiện tại càng là như vậy chỉnh cái thần châu lớn nhất quốc tế sân bay liền tại này cái địa phương mỗi ngày lui tới này bên trong lưu lượng khách là một cái cự đại chữ số vì này bên trong mang đến rất nhiều kinh tế mặc dù người khẳng định không có xe lửa cùng đường sắt cao tốc này đó đổ vật tới người nhiều nhưng là bình thường đi máy bay tới hành khách tiêu phí năng lực tương đối mà nói là tương đối cao đặc biệt là một ít nước ngoài chuyên môn tới này bên trong tiêu phí rốt cuộc đô cảng này cái ngoại hiệu cũng gọi là mua sắm thiên đường tại chỉnh cái thế giới đều là có mặt mũi nhi tồn tại thời sai đến hiện tại cũng không có đảo lại vượt qua nửa cái tinh cầu chờ sau khi xuống phi cơ lại lần nữa người được này loại ướt á t mà lại ôn nhu không khí nay loại cảm giác quen thuộc lại ấm áp làm thầm lãng cảm giác đặc biệt hài lòng cùng diệp tu hai người cùng nhau ra sân bay phát hiện người phía trước đi rất chậm có còn tại xì xào bàn tán giống như xảy ra cái gì sự tình thầm lãng có điểm nhi hiếu kỳ vì thế đi đến trước mặt lúc sau rốt cuộc biết vì cái gì sẽ xuất hiện này loại tình huống trước mặt nên đón địa phương có hai bài hàng rào dựa theo lẽ thường tới nói kêu bên trong sẽ có rất nhiều người tới đón tiếp chính mình bằng hữu hoặc là thân nhân hoặc là mặt khác cái gì người nhưng là hôm nay tại hai bài đứng tất cả đều là thân xuyên âu phục màu đen mặt bên trên mang theo màu đen k í n h dâm toàn thân sát khí bừng bừng người đứng tại phía trước nhất một cái hào hoa phong nhã nhưng là tổng là nhữ lại lông mày mặt khác một cái xem càng hung một điểm bất quá cũng phi thường n g h i ê m cẩn cũng không chứng dương trước mặt hai người chính là trung hợp thắng lãnh đạo nhân tiên cùng địa hợp thắng ngụy tùng nếu là đặt tại bình thường thời điểm này hai người cùng nhau ra tới đ ề u vô cùng ít hỏi thấy hôm nay thế mà cộng đồng ở sân bay tiếp một người nay càng làm cho người có chút mở rộng tầm mắt nhỉ có nhận biết bọn họ người trong lúc nhất thời tại bên cạnh xì xào bàn tán thậm chí không dám đi qua bởi vì thực sự là có điểm nhi quá hung hai bên hết thể chiếm bốn năm mươi người không biết còn tưởng rằng là muốn đòi nợ nhìn thấy này loại triệu chứng trực tiếp đem rất nhiều du khách khuyên lui tại đằng sau bởi vì bọn họ không biết phát sinh cái gì tình huống tại bọn họ quốc gia nếu như xuất hiện này loại sự tình lúc sau đầu tiên phản ứng liền là nhanh lên chạy bởi vì có thể là bang phái đang chấm giết nếu là cho đến lúc đó thực có nhưng có thể thương tới vô tội cho nên rất nhiều người đều không dám lên đi thậm chí còn tưởng rằng này đó người là một đống lớn phần tử khủng bố nghĩ muốn báo cảnh sát đem bọn họ tất cả đều bất lại nhưng mà đương bọn họ nhìn đến đây một ít cảnh vệ cùng những cái đó thân xuyên âu phục màu đen sắc khí bừng bừng tính dâm nam chào hỏi thời điểm bọn họ liền cảm giác này cái sự tình hào giống như có điểm nhị không thích hợp thầm lãng nhìn thấy này loại tình huống lúc sau cũng là che lại cái chán không biết nên nói cái gì cho tốt diệp tu che miệng không để cho chính mình cười ra tiếng không là ta nói n à y cái c h à n g cảnh thực sự là có điểm nhị rất có ý tứ cái này chẳng lẽ liền là truyền thuyết bên trong đồng la loan chân nhân bản sao về sau k h ô i gọi ngươi thẩm lãng về sau phải gọi ngươi thẩm hạ nam chỉnh cái đô càng chỉ có thể có một cái hạ nam ha ha, ha ha chết cười ta thầm l ã n g không có cách nào chỉ có thể lôi kéo chính mình cái dương đi nhanh lên này lần không có mang cái gì trợ lý đồ vật cũng không có mang quá nhiều cho nên dứt khoát liền hai người bọn họ chính mình tới còn nhẹ nhàng một điểm nhi mặc dù hắn hiện tại bản thân giá trị không ít nhưng là cũng không yêu thích bãi như vậy nhiều giá đỡ tìm như vậy nhiều trợ lý vẫn luôn đi về phía trước ỉ vào chính mình hình thể phi thường đại theo đám người giữa chen trúc đi qua mà này lúc có một người không nhịn được nói có bệnh a gấp cái gì mà gấp đuổi đi đầu thai nha không thấy được trước mặt một đám người tại kia bên trong trận lấy người dám đi qua bọn họ một đau liền chém trên người ta xem là cái nào không muốn sống dám đi qua các ngươi biết hay không biết bọn họ là a vậy bọn họ nhưng là địa họ thắng tại này cái địa phương còn có không nhận thức bọn họ người mà này lúc nghe được này cá nhân như thế cách nói k h u ế c đại mặt khác người cũng cảm giác đến một tia sợ hãi ngoa tạo kia còn ra hỏa thật có như vậy lợi hại sao nay thời điểm một bên càng ngày càng nhiều người tất cả đều ngăn tại cửa ra vào căn bản cũng không dám ra ngoài đi mà mới vừa nói lời nói kia người nghe đến nơi này lúc sau lập tức giường cổ lên kia là đương nhiên ta nhưng nói cho ngươi bọn họ kia là tương đương hưu ác tại này cái địa phương liền là mặt đất bên giới hoàng đế kia có người dám không nể mặt bọn họ trừ mễ môn k i a m ộ t bên một ít tổ chức ngầm tại này cái địa phương bọn họ cơ bản liền là l ã o đại t i ê u biên nhi kia hai người tuyệt đối đều là có mặt mũi nhi nói đến đây lúc sau hắn ngự khí đốn một chút đằng sau người xem đến hắn này cái bộ dáng hơi nghi hoặc một chút nói nói đại ca bọn họ như vậy lợi hại ngươi vì cái gì không sợ nhà xem ngươi bộ dáng đối bọn họ hảo giống như h i ể u rất rõ nghe được có người như vậy hỏi lúc sau này cái nam nhân càng thêm tiêu ngạo dương đầu lên kia là đương nhiên ta nhưng cùng bọn họ giữa một cái quan trọng nhân vật uống qua rượu ngoại hiệu gọi là hắc cầu là bọn họ tổ chức giữa đắc ý can tướng vô cùng vô cùng lợi hại ta cùng hắn quan hệ phi thường hảo một hồi nhi ngươi liền theo sau l ư n g ta ta bảo ngươi cái gì sự nhi đều không có chỉ bằng ta này quan hệ đi đến chỗ nào đều không có vấn đề bản chương xong chương bốn trăm sáu mươi tám ban phái ngân đón khủng bố chiến trận hai đằng sau người nghe được này lúc sau lộ ra kinh ngạc mà lại ánh mắt hâm mộ tại nhiệm chỗ nào phương có được cường đại nhân mạch đều sẽ bị người chăm chú nhìn cùng hâm mộ mà này cái nam nhân p h ả n phất cung thực hưởng thụ này loại cảm giác phi thường kiêu ngạo nhưng tại đằng sau thầm lãng thực sự là có điểm nhịn không được ngay cả hắc cầu này loại mặt hàng đều có thể bị người như vậy thổi phồng muốn biết này g i a hỏa đương thời cùng thẩm lãng cùng làm việc nhi thời điểm nhưng là bị rất nhiều người xa lánh bởi vì này g i a hỏa bản thân đầu góc liền không quá linh q u a n g trình độ cũng bình thường đánh nhau cũng không lợi hại liền là tương đối nghe lời hơn nữa còn sẽ vớt ư m ô n g ngựa nhưng là cũng bởi vì này hai hạng cũng coi là hắn ưu điểm một ít không quan hệ t h ẩ n yếu sự tình có thể làm hắn tới chấp hành nhưng này loại người tại tổ chức giữa phi thường không nhận chào đón bởi vì không có cái gì thực lực không nghĩ đến sẽ bị này cái ra hỏa thổi như vậy thần một lúc chỉ gian có chút nhịn không được bật cười liên tại này cái thời điểm trước mặt kia người nghe thấy thẩm l ã n g tiếng cười đó là một loại chế d ị a thanh âm nghe được này cái thanh âm lúc sau nam nhân hảo như bị thật sâu đau nhói đột nhiên g ơ chân quay đầu là ai ai tại kia cười ta dám hay không dám đứng ra thẩm l ã n g nghe được này lời nói lúc sau trực tiếp đi lên phía trước hai bước liền là ta có cái gì vấn đề sao nhận biết một cái phế vật còn tại này khối đắc chí không biết còn tưởng rằng ngươi biết ngụy tùng đâu ngươi nếu là nhận biết hồng ta nguyên lời nói ngươi có phải hay không trực tiếp đến bay đến bầu trời bất quá thẩm lãng cũng không cho rằng trước mắt này cái tiểu nhân vật có thể nhận biết hồng tam nguyên này loại cấp bậc đại l a o quả nhiên trước mắt này cái nam nhân trực tiếp mắng cái gì cấu thí hồng tam nguyên lão tử không nhận thức đừng nhìn ngươi vóc người cao lớn kia lại có thể như thế nào dạng ra tới hôn là muốn nói bối cảnh ngươi hôn chỗ nào biết hay không biết ta huynh đệ hắc cầu có nhiều lợi hại t ù y tiện nhi liền có thể gọi ra mấy trăm người ngươi cho rằng ngươi rất yêu đi tới nơi này là long liền phải c ư ợ lại là hổ đến nằm lấy ngươi vừa rồi có phải hay không tại cười ta là a như thế nào dạng hiện tại cùng ta x i lỗi nếu không Ta làm người đi không ra này g không ư ờ i đi n ra cái sân bay. một bên Diệp Tu thực sự là có là động i Nhi cười cười giống loại nghiệp người cho tới bây giờ cười, phi tiểu đi. ể m m nhịn không nhịn không này chuyên không như nhịn không Này Này ha ha thực chết cho chứ được, được, được. đâu Ta ta, ta to. tử sự là là bây vậy bước t b ê đ ộ n tĩnh rất nhanh hấp dẫn rất nhiều người ngụy tùng tiên một bên tự nhiên cũng chú ý đến nơi này động tĩnh nói với n h ầ m tiên h lãng ca như thế nào còn chưa tới nha ta nhớ đến máy bay liền là này một c h u y ê n trước mặt nhi giống như xảy ra ít chuyện chúng ta đi xem một chút hắn là đem lãng ca ngăn tại bên trong này lũ ngu ngốc tại này bên trong làm cái gì nha x ó g không chắn muộn không chắn hết lần này tới lần khác này cái thời điểm chắn nói xong trực tiếp mang người đi lên phía trước bảo vệ nhân viên nghĩ muốn tiến lên ngăn đón nhưng là xem đến này cái trận thế cùng một bên đội trưởng lắc lắc đầu cũng liền làm bọn họ tiến lên rốt cuộc này quần người thực sự là có điểm nhi không dễ chọc liền tính là sân bay cũng chỉ có thể mở một con mắt nhắm một con mắt chỉ cần không nháo ra quá lớn sự t ì n h liền xem như không có sự t ì n h phát sinh mà này lúc xem phương xa người không ngừng tới gần trước mặt này cái nam nhân càng thêm lớn lói hiện tại ngươi xin lỗi đã muộn một hồi nhi ta không nói ta huynh đệ hắc cầu danh hảo là ngươi chịu không nổi ngụy tung bọn họ đi qua tới thứ liếc mắt liền thấy xuyên một thân màu đen bó sát người áo ngắn tay thầm lãng đồng dạng mang một cái kính dâm tia cao lớn mà lại cường tráng dáng người thực sự là quá có nhận ra độ vội vàng chạy tới lãng ca rốt cuộc chờ đến ngươi ngươi như thế nào tại chỗ này à ta cùng huynh đệ nhóm cũng chờ ngươi nửa ngày qua tới gọi lãng ca mấy chục cái xuyên một thân áo đen cùng kính dâm đại hán qua tới nằm ngang đứng thành hai bài cung kính túi người chào nói, nói lãng ca hảo lãng ca hảo mấy chục người cùng một thời gian dùng sức kêu lên lời nói làm chung quanh tất cả đều là chấn động đồng thời làm chung quanh người xem thẩm lãng ánh mắt mang một tia e ngại tất cả đều không tự chủ lui về sau thế mà tại chen trúc này bên trong tạo thành một cái chân không vòng nhi nhưng mà này cái vòng tròn giữa chỉ có hai người chỉ có thẩm lãng cùng vừa rồi trang bức kia cái nam nhân nhìn thấy này loại c h à n g cảnh lúc sau nam nhân chỉnh cái x ử n g sốt hắn chẳng thể nghĩ tới chính mình một không c ẩ n thận chọc đến người thế mà như vậy lợi hại vừa rồi kỳ thật hắn chỉ là tại thổi ngư bức liền tính là hắc cầu cùng hắn kỳ thật cũng không như thế nào t h ụ hai người phía trước cũng chỉ là huống quá nhất đón rượu căn bản liền tên cũng không biết là cái gì bây giờ người ta mấy chục người bày tại này bên trong nay cái tràng diện nhỉ đổi a đều cảm giác đến một trận tâm rung động mà liên tại này cái thời điểm thầm lãng v â y vây tay làm ngụy tùng qua tới sau đó mang một tia t r e o tức xem trước mắt nam nhân đã lâu không gặp xác thực là đã lâu không gặp hai người dùng sức ôm một hồi ngụy tùng có thể trở thành địa học thắng người nói chuyện thầm lãng không thể bỏ qua công lao cho nên này lần biết hắn sẽ đến lúc sau mang như vậy nhiều người tới đó n tiếp chính là vì bày ra phô t r ư ờ n g biểu hiện ra chính mình thành ý hiện tại hắn là gọi ngươi ngụy tùng lao bản chúng ta hiện tại cũng là đi chính đạo người ha ha ngươi cũng đừng quê ta ta này thân quần áo mặc biệt nữ chết xem nhân mô c ậ u dạng cũng chỉ là vì cùng mặt khác người nói xử lý nếu không dễ dàng cấp người khác dọa đi k i a cái nam nhân n g h e được ngụy tùng hai cái chữ lúc sau hai chân càng làm ề m nhún dọa đến trực tiếp ngồi vào mặt đất bên trên hắn mặc dù không nhận thức hồng tam nguyên nhưng lại biết ngụy tùng địa hợp thắng đại lão đồng thời không có cái thứ hai mà cái này sự tình liền là phía trước tại cùng hắc cầu cùng nhau ăn cơm thời điểm mới biết được k i a cái thời điểm hai người đều uống nhiều hắc cầu một mặt sùng bài nói khởi chính mình lao đại là thế nào theo một tiểu đệ từng bước một đi lên cao nhất người nói chuyện hơn nữa là hắn thần tượng lời nói bên trong tất cả đều là sùng bái không nghĩ tới hôm nay thế mà nhìn thấy bản nhân xem đến trên người này loại khí chất khẳng định là chân nhân song con b ê nghĩ đến nơi này lúc sau hắn lập tức đầu đầy mồ hôi tim đập cấp tốc tăng tốc có một loại nghĩ muốn k ẻ ra quần xúc động nhưng mà đúng vào lúc này thẩm lãng căn bản đều không có liếc hắn một cái mang người trực tiếp rời đi giống như hắn này loại thân phận không có tất yếu cùng này loại tầng dưới chót bên trong tầng dưới chót tiểu nhân vật tính toán một cái voi không sẽ cố ý giấm chết con tiến bởi vì không có bất luận cái gì lạc thú có thể nói mà này cái nam nhân cũng là tùng khẩu khí tại bọn họ đi lúc sau toàn thân nước đ ấ m cách mở máy tràn g n h â m tiên xem đến thẩm lãng lúc sau cũng cho một cái ôm hai người đem hắn kẹp ở giữa đi theo phía sau mấy chục cái tiểu lệ lời nói chỉ gian thập phần cung kính một đoàn trùng trùng điệp điệp ra sân bay này loại rêu g a o tràng diện cũng làm cho rất nhiều người quăng tới không giống nhau ánh mắt có kính sợ có hâm mộ cũng có sợ hãi cùng sợ hãi mà này lúc đám người giữa có phóng viên xem đến này một màn lúc sau vội vàng lấy ra máy ảnh bắt đầu không ngừng chụp ảnh xem đến ca mê ra giữa hài lòng ảnh trụt phóng viên k h ỏ miệm lộ ra một nụt n Liên gọi đô cảng chân chính che giấu đại lão nhậm g ta, tiểu, tiểu nói nói. ta nhớ â n đến ngươi bình thường nhưng là rất nhậu thấp này lần thế mà bãi như vậy đại chiến trận không giống ngươi phong cách nhị à nhậm tiên núi bay không có cách nào nha nghe nói ngươi lại trở về ngụy tùng khăng khăng muốn dẫn như vậy nhiều người qua tới nói là cần thiết cấp ngươi chống đỡ giữ thể diện nếu không n g ư ờ i rời đi lúc gian dài nói không chừng một ít giới giải trí tiểu tệ t ử muốn g ơ chân người mặc dù rời đi nhưng lại uy danh cần thiết lưu tại này bên trong h ả o g i a hỏa này lời nói nghe như thế nào như vậy b i ệ n n g u cái gì gọi người rời đi không biết còn cho là chính mình đi thế nha bất quá nhân ra này một mảnh tâm ý đều xác thực là h ả o tâm phía trước giúp mụy tung lúc sau hai người chi gian liên hệ liền ít đi rất nhiều nhất tới xác thực là bọn họ hai cái đều phi thường bận điệu liền tính là địa hợp thắng cũng thuộc về một cái bách phế đại hương giai đoạn rất nhiều sự tình đều muốn một lần nữa xử lý phía trước nhân mạch mạng lưới quan hệ rất nhiều người cũng đều bị bắt cho nên cũng đều phải biết mấy người cùng m ớ i khách hàng hiện tại bọn họ cũng có chính mình sản nghiệp cùng mua bán tiếp theo khác một phương diện cũng là thầm lãng sợ bọn họ lại có cái gì không kéo sạch sẽ địa phương lại chọc đến chính mình một thân tao bất quá bây giờ xem tới quả thật có chút nhi lo ngại ngụy tùng đầu góc tinh minh đem này xử lý ngay ngắn rõ ràng vừa rồi tại sân bay liền có thể nhìn ra được ngay cả sân bay người đều muốn cấp ba phần mặt núi nếu không như vậy nhiều người đi tới này bên trong nhân ra đánh sớm điện thoại báo cảnh sát xem tới ở chung cũng khá vì thế xem ngụy tùng t r e o chọc nói nói nhìn không ra ngươi hiện tại mặt mũi nhưng là đủ đại ở sân bay lĩnh như vậy nhiều người đều không a dám ngăn đón hiện tại ta đến s ư n g hâu ngươi ngụy lao đại ngụy tùng nhanh lên liên tục k h o á t tay ngươi cũng đừng như vậy nói ta cũng đảm đương không nổi này còn không đều là mượn ngươi q u ă n g lại không là ngươi ta cũng làm không được này cái nói chuyện người nhậm ca cũng giúp ta không thiếu giới giải trí nhân mạch thật là quá nhiều cũng là mượn từ này đó chúng ta mới có thể nhanh trong tráng đại phát triển ta mở một cái xe taxi công ty còn có bảo vệ công ty ra chính công ty từ từ một loại hiện tại cũng đã đi lên chính đạo đúng còn có một ít cho vay công ty bất quá này đó cái tất cả đều là hợp pháp sản nghiệp là có công ty tư chất tồn tại hiện tại chúng ta cũng là có thể quang minh chính đại tại ánh nắng hạng phía trước sân bay những cái đó người có không ít liền là chúng ta công ty p h ả i đi qua t h ẩ m lãng không nghĩ đến này ra hỏa lại có thể chuyển biến như vậy nhanh hơn nữa ánh mắt cũng như vậy tinh chuẩn giống như bọn họ này loại không có cái gì học lịch sẽ chỉ chém chém giết giết người làm một ít bảo vệ ngành nghề quả thực là lại thích hợp bất quá tại kia bên trong c h ỉ cần hướng kia như một trạm hung thần áp sát bộ dáng liền làm người căn bản không dám não sự về phần ra chính cùng xe taxi bọn họ mỗi lần đánh nhau lúc sau đều muốn rõ ràng quét đường giúp người ta khôi phục nguyên trạng cũng coi là bản năng công phu về phần lái xe đối với bọn họ tới nói càng là cơ sở bên trong cơ sở mỗi lần đánh nhau nghĩ muốn chạy trốn thời điểm nếu là tới không kịp liền phải tại bên đường n h i đ o ạ t một cái xe t r ư ớ c chạy lại nói lái xe độ khó đối bọn họ tới nói cùng dùng hai cái chân chạy đã dậy chưa cái gì quá lớn khác nhau hoàn toàn đều là dung nhập xương cốt bên trong một loại kỹ năng không nghĩ đến có thể nhằm vào này đó phương diện tiên hành hạ thủ xây dựng công ty có thể thấy được ngụy tùng đầu ó c tuyệt đối không tầm thường ngươi h chủ ấ t y còn có cái gì hảo đề nghị sao ta gần nhất còn nghĩ lại nhanh phát triển một chút rốt cuộc hiện tại gia tốc phát triển giai đoạn ta muốn tóm lấy này cái cơ hội nhanh lên khuyết trương thầm lãng hơi chút suy nghĩ một chút nay năm tháng kiếm tiền đương nhiên cũng là du lịch ngành nghề ngươi có thể thành lập một cái công ty du lịch sau đó tại nội địa cũng đồng dạng thành lập một cái chuyên môn nhi làm đô cảng mê môn còn có xung quanh quốc gia du lịch này đó quốc gia cùng đô cảng địa khu quan hệ cũng không tệ đi cũng rất nhanh có thể nhanh chóng tới tiền đồng thời ngươi còn có thể kết hợp một chút mạng lưới tự truyền thông tuyên truyền cho các ngươi thanh danh đương nhiên tiền đ ể là không thể liên quan đến một ít hát cám đồ vật muốn biết hiện tại mạng lưới là thập p h ầ n phát đạt có một điểm nhi tiểu vết bẩn đều sẽ cấp ngươi một trăm l lần phóng đại tình huống cụ thể ngươi xem đó mà làm thôi chẳng qua nếu như ngươi yêu cầu lời nói có thể liên hệ ta ta này một bên có cái tự truyền thông công tác phòng chuyên môn nhi làm này đó giúp ngươi làm nhất là m có thể rất nhanh làm các ngươi nổi danh n h ì này một phương diện ta còn là có lòng tin ngụy tùng nghe xong ánh mắt nhất lượng hắn như thế nào không có nghĩ đến này cái chủ ý nha hướng dẫn du lịch cũng là một cái không cần quá nhiều kỹ thuật hàm lượng chức nghiệp đặc biệt này cái địa phương là bọn họ sinh trưởng như vậy nhiều năm nhắm con mắt đều biết hẳn là đi đâu bên trong chỗ nào hảo chơi chỗ nào là hố to hơn nữa muốn biết du lịch này cái đồ vật là có thể cầm trở lại lợi cũng liền là cái gọi là xem bọn họ nơi này chính là có thể xưng mua sắm thiên đường tồn tại nếu là đem người mang quá tới mua đồ tiêu cái trở lại lợi còn không phải cầm tới tay mềm n g h ĩ đến này lúc sau càng là hai mắt phăng quang này nhưng so cái gì ra chính công ty muốn kiếm nhiều nhà không chỉ còn có thể có thẩm lãng giúp tuyên truyền đối với này vị thần châu giải trí đại lao ảnh hưởng lực hắn là một trăm cái tin tưởng hiện tại tại chỉnh cái đô càng giới giải trí thẩm lãng tên có thể nói là như sấm bên h a i ngươi có thể không đ ặ p qua nhưng là ngươi tuyệt đối không thể không biết bởi vì hắn khai sáng một cái thời đại đem một cái đề tài mang lên đình phong bồi dưỡng hiện tại huy hoàng buổi tối chuẩn bị cấp hắn bảy tiệc mời khách định nhất xa hoa một gian tiệm cơm rất nhiều người biết thẩm lãng trở về lúc sau thế mà tại không có mời tình huống hạ cũng đều qua tới nguyên bản chỉ là định một cái hai mươi người tả hữu tiểu gian phòng kỳ thật ngay cả này đó người cũng làm bất mãn nhưng là bởi vì này đó sự t ì n h cuối cùng không có cách nào trực tiếp đổi thành một cái năm mươi người lớn nhất gian phòng các công ty lớn tất cả đều phái người qua tới mặt dưới bãi đỗ xe càng là dừng rất nhiều xe sang trọng muốn biết này đó người giữa nhưng là có không ít ở vào màu xám khu vực biên giới người lại tăng thêm ban ngày sân bay sự t ì n h trực tiếp bị h ữ u tâm người đương thành tin tức sáng sớm hôm sau hắn lên tới thời điểm liền phát hiện trang đầu, đầu để chính là chính mình làm nhậm thiên chủ tịch tự mình tiếp đãi chỉ có thể đứng ở mặt bên thần bí đại ca này cái tin tức duyệt độc lượng đã vượt qua hơn một nghìn vạn thẩm lãng gãi đầu xem xuống tay cơ chính mình cái gì thời điểm biến thành thần bí đại ca lời nói nói chính mình thật như vậy không nổi danh sao thế mà không nhận biết chính mình bất quá xem bình luận bên trong rất nhiều người đều tại sợ h ã i t h á n phục rốt cuộc nhậm thiên còn tính là có điểm nhi danh khí mà thẩm lãng tại giới giải trí giữa đến tột cùng là cái gì địa vị bên ngoài người kỳ thật cũng không rõ ràng chỉ biết nói hắn phi thường nổi danh bản chương s o n g chương bốn trăm bảy mươi các ngươi làm gì ta thật không là xã hội đại ca、hai. bởi vì người xem đối với giới giải trí nhi kỳ thật cũng không có cái gì nhận biết chỉ biết nói đại gia đều thực nổi danh rất lợi hại nhưng là cũng không biết hai địa vị đến tột cùng như thế nào bây giờ thấy nhậm thiên đều chỉ có thể đứng ở mặt bên tới tiếp đại thẩm lãng này cái cấp độ vừa thấy liền biết bất quá này đó sự tình thẩm lãng cũng không có làm hồi sự nhi tự lẩm bẩm thật không biết là cái nào truyền thông công tác phòng thế mà dám như vậy nói chính mình xem tới đi sau một khoảng thời gian thật là làm một ít người quên chính mình lợi hại bất quá cũng coi như chính mình chỉ là trở về tản bộ một chuyến không có tất yếu cùng những cái đó vật nhỏ chấp nhặt hắn hôm qua buổi tối ở tại khách sạn thu thập một chút liền chuẩn bị lên tới thậm chí hôm qua cơm nước xong xuôi thời điểm còn cùng đường sở sở đánh hơn một giờ điện thoại t i ể u nhi tử nghĩ muốn đi qua bất quá lại bị thẩm lãng ngăn lại hắn lần này tới không có bao nhiêu thời gian dùng không được mấy ngày liền phải trở về đoàn tụ thế mà dùng không mất bao nhiêu thời gian lời nói kia còn không bằng không g ặ p tỉnh xem đến lúc sau tăng thêm phiền lòng thu thập một chút đi lại sành ăn điểm tâm tuy rằng đã giữa t r ư a m ộ ư ơ i hai điểm kết quả mới vừa đến phía dưới thời điểm đã nhìn thấy mấy người đã tại kia nhi chờ này bên trong còn có một cái xa lạ gương mặt kia mấy người quen chính là ngụy tùng còn có mấy cái đã từng thẩm lãng lao h ò a kế không nghĩ đến ngô huy hoàng cũng tới n h â m thiên còn có công tác cho nên hôm nay liền không có tới bất quá làm hắn cảm thấy có điểm nhị kỳ quái sự tình ngụy tùng này cái thời điểm thế mà cũng có một ít c â u n ệ rất rõ ràng là có điểm nhị sợ hãi bộ dáng muốn biết tại này một mẫu ba phân đất nhi có thể làm hắn cảm thấy sợ hãi người cũng không nhiều nha n g u y hoàng này cái đại cha nam càng là không cần phải nói tuyệt đối là một cái xã giao ngưu bức chứng người bệnh thời kỳ cối liền tính đối phương là ngụy tùng phỏng đoán cũng không sẽ biết sợ nhưng là hiện tại tựa như một cái dịu dàng ngoan ngoan con mèo nhỏ như vậy vấn đề khẳng định xuất hiện tại này cái xa lạ nam nhân trên người vì thế tiến lên trực tiếp nói n à y vị xem lên tới có điểm nhi nhìn quen mắt ngươi là ta là thanh hội người nếu như nói lên tới lời nói tam đồng quỷ long là ta đường ca bất quá ta là một cái điển hình thần châu người này điểm ngươi có thể yên tâm nghe nói ngươi muốn đi đạo thê vừa vặn này lần ta cũng muốn đi vừa vặn chúng ta thiệt đường ngươi là tào lương tổ bằng hữu tự nhiên liền là ta bằng hữu thì ra là thế chẳng trách có thể đem ngụy tùng đều dọa thành n à y dạng này ra hỏa phỏng đoán tại thanh hội bên trong vị trí hẳn là tương đương cao đã sớm nghe nói tào lương tổ cùng thanh hội chi gian có rất nhiều liên hệ hiện tại xem tới quả là thế này cái thân cư cao vị người thế mà cùng mặt khác một tổ chức thủ lĩnh là thân thích này nếu là tại bình thường tổ chức giữa là tuyệt đối không cho phép tối thiểu tại thiên đ ư n g quốc giữa là không sẽ xuất hiện này loại tình huống rất đơn giản một cái đạo lý dương nằm chỉ hạ há để người khác ngủ say bất quá này bên trong phức tạp cũng không chân vì người ngoài nói cũng vì thế mấy người cùng nhau ăn cái cơm nô h u hoàng thực sự có chút chịu không được bởi vì tại này đó người giữa hắn thân phận địa vị là thấp nhất anh đế tại này q u ầ n người trước mặt căn bản ngay cả cái rắm đều không là trong lòng công l o ạ n trực tiếp liền chạy thầm lãng xem hắn kia chật vật bộ dáng trong lòng không t ừ c ư ờ i t h ầ m nguyên bản còn nghĩ đi công ty lại nhìn liếc mắt một cái xem xem tình huống công tác đều như thế nào giảm nhì bất quá hôm qua ăn cơm thời điểm đại khái hỏi thăm một chút cũng khá hơn nữa lợi nhuận tình huống cũng đều tại kéo dài ổn định gia tăng cũng sẽ không cần lại đi nhiều xem hắn yêu thích cấp nhân viên một ít đầy đủ không gian bước quáo gắt ngược lại hoàn toàn ngược lại hơn nữa nhân gia thanh hội người đều đã tới chúng ta cái gì thời điểm xuất phát đối diện nam nhân hỏi nói hôm nay buổi tối đi dù sao hết thể liền hơn bốn giờ máy bay thời gian cũng không cần quá cấp h ả o này lúc thẩm lãng đột nhiên hỏi nói mạng n ộ i hỏi một chút ngài tại thanh hội giữa đảm nhiệm cái gì chức vị ta không có khác ý tứ chỉ là có chút hiếu kỳ thôi nếu như không thuận tiện nói lời nói không cần miễn cưỡng đối diện nam nhân hơi mỉm cười một cái kỳ thật không có cái gì miễn cưỡng không miễn cưỡng n à y đó sự t ì n h rất nhiều người đều biết hào không khiêm tốn nói một câu ta tại thanh hội bên trong miễn cưỡng tính là người đứng đầu ngài cũng hẳn phải biết tổ chức giữa chắc chắn sẽ có người phụ trách một ít không thể lộ ra ngoài ánh sáng sự tình mà ta cơ bản thượng liền là nắm giữ này một loại tất cả mọi chuyện chúng ta thanh hội cùng mặt khác bang phái có chút không giống nhau lắm tỉ như tam hợp thắng bọn họ cùng này nói là một bang phái không bằng nói là rất nhiều tiểu bang phái kết hợp thể cho nên không cần đặc biệt cường lãnh đạo năng lực thủ hạ có rất nhiều có độc lập ý thức lãnh đạo nhưng là chúng ta không giống nhau chúng ta ngưng tụ lực m u ố n càng cường cho nên thống trị lực cũng càng thêm c ư ờ n g đại nhưng là tại này loại tình huống trị hạ cần thiết lãnh đạo cùng thao túng sự tỉnh liền càng nhiều mà cuối cùng quyết sách quyền đều tại chúng ta trên người cho nên chỉ có thể tại cùng một vị trí thượng nhiều thiết kế mấy cái cao nhất lãnh đạo người ta tính là này bên trong một trong mặt khác một cái là bên ngoài tất cả mọi chuyện phụ trách người chúng ta hai cái bình thường là không thấy mặt bởi vì phân công bất đồng bất quá bởi vì chúng ta gia tộc chỉ gian cũng đều là lẫn nhau thông ra cho nên quan hệ cũng không tệ không sẽ bởi vì này đó sự t ì n h mà tan giã hóa ra là này dạ bởi vì nội tình không đủ cho nên thần châu này một bên đại b a n phái tất cả đều là rất nhiều gia tộc liên hợp lại cùng nhau chỉ bất quá hình thức bất đồng không giống đạo thê kia một bên là đ o á n hơn nữa còn có thể chuyển thừa trăm năm lâu xem tới này ra hỏa sau l ư n g thế lực cũng không đơn giản lần trước đi mễ môn thời điểm đều không có nhìn thấy thanh hội này cái cấp độ đại lao bất quá biết chính mình cùng tảo lương tổ quan hệ lúc sau bọn họ liền có long trời lở đất đổi mới người còn thật là hiện thực ca chỉ có có được cường đại thực lực mới có thể được người tôn trọng bất quá này đó sự t ì n h thẩm lãng cũng thói quen hai người lại đại khái nói một lần thế mới biết nói này người tên gọi là hàn gió mặc dù mang một điểm nhi đạo t h ê v h u ế t thống bất quá lại là một cái từ đầu đến đôi u thần châu người tiếp nhận cũng là đứng đắn thần châu văn hóa định hảo máy bay thời gian lúc sau phát hiện còn có mấy cái giờ vì thế liền đi sân huấn luyện nhìn một chút chủ yếu là xem xem long hoa này t i ể u tử có hay không có cái gì tiến bộ đối với này g i a hỏa hắn nhưng là báo thực cao kỳ vọng nghĩ muốn đem hắn bồi dưỡng thành một cái thế giới cự tinh đi tới sân huấn luyện lúc sau phát hiện hắn còn tại đóng phim hỏi lúc sau mới biết được này t i ể u tử vẫn luôn tại đóng phim bởi vì lúc trước x o n g long hội hiện tại đã thành công phu minh tỉnh đại danh tử quay phim căn bản dừng không d ư ớ i tới thầm lãng biết lúc sau cũng là rất hài lòng muốn trở thành thế giới cự tinh đến từng bước một tới này tiệu tử hiện tại nên không ngừng xuất diễn rất nhiều chiếu lên đánh ra danh tiếng mới là một cái chính xác thủ đoạn giật cuộc thần châu này biên nhi tại thế giới ảnh đàn bên trên có rất nhiều thành kiến tăng thêm xử lý x o n g sự tình lúc sau lên máy bay cùng ngày buổi tối liền đến đạt đạo thê sân bay nhưng mà này lần bọn họ mới vừa đi ra ngoài liền phát hiện bên ngoài trọn vẹn chiếm hơn một trăm người đối bọn họ cùng kêu lên dùng đạo thê lời nói hô ngài vất vả chung quanh người quăng tới hoảng sợ ánh mắt thầm lang thấy thế trực tiếp bưng kín mặt lao tử chỉ là một cái đạo diễn không là xã hội đại ca nhà các ngươi có phải hay không làm sai bản chương xong chương bốn trăm bảy mươi mốt đông châu điện anh t i ế t bất đắc di cử chỉ xem đến trước mắt này hơn một trăm người nói là đi làm chút nhi cái gì vi quy hoạt động h ắ n cũng là tin tưởng so với đô cảng này bên trong hơn một trăm người liền hiện đến không có như vậy chính quy có điểm nhi lưu bên trong lưu manh ý tứ rốt cuộc n g h ị tùng kia bên trong người đương thời tất cả đều tại công ty thuộc về có chính thức biên chế người toàn thân đều mặc chế phục phi thường chính quy mà tại này bên trong tảo lương tổ thì là xuyên các loại quần áo mặc dù cũng là một ít âu phục chi loại trang phục tận lực làm chính mình xem lên tới giống như một cái đứng đắn người nhưng không biết vì cái gì này bên trong bang phái tổ chức bên trong mặt người xuyên đều phi thường hoa lệ chỉ có những cái đó năm sáu mươi tuổi đã có tuổi người hoặc là chân chính đại lao mới sẽ mặc tương đối m ộ t mạc nay điểm khả năng là địa khu cùng lưu hành vấn đề xem trước mắt chính mình tiểu đệ hát mộc xuyên hảo giống như có điểm nhi không hài lòng bọn họ tinh thần trạng thái vì thế lại lần nước u á t một điểm nhi tinh thần đều không có các n g u y ê nên nói cái gì hoan n ê n thầm cun hoan n ê n thầm cun thanh âm quả thực vang động trời nay cái khí thế càng thêm đem chung quanh người dọa đến quá sức bởi vì đạo thế này cái quốc gia pháp luật kỳ thật là tương đối nghiêm khắc mặc dù nói có nhất định lỗ thủng cho phép này đó bang phái tổ chức tồn tại nhưng là cũng không phải giống như mặt khác người nghĩ như vậy này bên trong người tất cả đều cùng bang phái ở trung phi thường hữu hảo ngược lại vừa vặn tương phản chính là bởi vì này loại văn hóa xuất hiện mới khiến cho càng nhiều người đối bang phái tổ chức kính n h ỉ với chỉ thậm chí là phi thường sợ hãi từ nhỏ liền bị ra trưởng q u o n đâu bọn họ đều là tội ác tại trời người xấu thậm chí còn sẽ dùng này đó danh tiếng tới đe dọa còn nhỏ khi bọn họ nói nếu như bọn họ không nghe lời liền sẽ để này đó người tới đem bọn họ bắt đi cho nên đối với này đó bang phái tổ chức người tới nói không chỉ có không sẽ cảm thấy chút nào thân thiết ngược lại sẽ càng thêm sợ hãi n à y loại sợ hãi tâm lý thậm chí vượt qua thần châu bang phái tại mọi người trong lòng ấn tượng tại này đó người xuất hiện lúc sau nếu như là tại thần châu sẽ xuất hiện ở sân bay kia tình huống mặc dù nói có chút người cũng sẽ cảm thấy sợ hãi không dám lên phía trước nhưng bọn họ trong lòng càng nhiều liền là hiếu kỳ bởi vì từ trước tới nay chưa từng gặp qua này đó người ngược lại nghĩ tiến lên xem nhất xem nhưng là bởi vì một loại nào đó nguyên nhân bị đè ép xuống nhưng là tại này bên trong có thể xem đến c h u n g quanh người xem đến bọn họ ánh mắt giữa chỉ có sợ hãi còn có ghét bỏ thậm chí còn có khinh bỉ chỉ bất quá vô luận bọn họ mang loại nào cảm xúc tất cả đều không dám lên phía trước liền đúng hoàn toàn liền là này bên trong áp bá bất quá bọn họ hảo giống như cũng đã thành thói quen người khác thái độ đối với bọn họ đối với này đó ánh mắt căn bản không chút nào để ý ngược lại nếu như có người dám nhiều xem bọn họ vài lần lời nói liền sẽ bị hung hăng chừng đi qua sau đó xem đến những cái đó người đều sẽ lập tức chạy chối chết xem đến bọn họ nhanh chóng rời đi lúc sau sẽ lộ ra một tia tươi cười đ ặ i ý bất quá có người ánh mắt bên trong cũng sẽ lộ ra một tia vắng vẻ rốt cuộc bị người sợ hãi cũng không là cái gì đặc biệt đáng giá kiêu ngạo sự tình nếu như tại trẻ tuổi thời điểm trải qua quá này đó khả năng sẽ cảm giác thập phần uy phong nhưng nếu như ba bốn mươi tuổi thời điểm còn là này dạng trong lòng liền sẽ tuân ra một tia vắng vẻ chỉ tình n à y loại tình cảm thẩm lãng là thập phần hiểu bởi vì hắn trẻ tuổi thời điểm liền là này dạng bằng không cũng sẽ không ra đi hôn cảm giác thập phần uy phong có tiền có nữ nhân nhưng là bây giờ lại hoàn toàn không là như vậy nghĩ nếu như lại nhìn thấy đã từng chính mình hắn sẽ không chút do dự tiến lên một bàn tay đem đã từng chính mình chịu phiên tại sau đó hung hăng tới thượng mấy cái đáng ngang nói cho hắn biết này loại hành vi là có nhiều a t i ể u năng bất quá đây hết thể hết thể tiền đề đều là không có hôn suốt đầu nếu như một khi tạo thành quy mô đồng thời bắt đầu tẩy trắng thời điểm như vậy hết thể liền đều không giống nhau t ỷ như nói hiện tại bọn họ liền là một đám sĩ nghiệp gia quan minh chính đại sĩ nghiệp gia mặc dù những sĩ nghiệp gian à y khả năng làm một ít cũng không là đặc biệt hảo quan công tác ngồi lên xe lúc sau đi tới tảo lương tổ tổng bộ tại gian phòng giữa mấy người ngồi xuống một người mặc màu đen ổn chế phục mỹ nữ tay bên trong cầm một cái thạch bát giúp bọn họ đánh trả đây cũng là bọn họ này bên trong đặc sắc đồ uống thẩm lãng đã từng cũng muốn qua thậm chí tại tivi bên trên thời điểm đối này loại đồ vật cũng là thập phần hướng tới hơn nữa t v bên trên bên trong đồng dạng đều là một cái hòa phục mỹ nữ tại làm này loại sự t ì n h đây cũng là bọn họ này bên trong trà đạo bất quá nói thật này loại đồ vật thật đặc biệt khó uống dựa theo hắn khẩu vị này đồ vật uống lên tới cũng không bằng cao thoái một cố giải cây xanh hương vị tam đồng quỷ long uống một mụt trà do dự một chút nói nói ta không nghĩ tới lần này lễ trao giải ngươi sẽ tự mình tham gia bất quá này xác thực là chúng ta quốc gia đối với điện ảnh cao nhất vinh dự lễ trao giải đã từng chúng ta cũng đi quá mấy lần bất quá kêu mấy lần cơ hồ tất cả đều là tiến hành bội chạy không có chính mình thượng bảng tác ph hoặc là mấy cái để d i à n h khen thưởng không có bất luận cái gì tác dụng bất quá lần này ta nhưng nghe nói đến nội tình bảy võ sĩ đối những cái đó ban giám khảo tạo thành phi thường lớn xung kích đồng thời tạo thành phi thường kịch liệt thảo luận bên trong phân vì hảo mấy cái bàn phái thậm chí liền này một bộ điện ảnh bọn họ thảo luận gần một tuần thời gian có thể thấy được bọn họ đối này bộ điện ảnh có nhiều a coi trọng lời nói nói chúng ta còn đem này bộ điện ảnh trực tiếp thượng báo cấp đông châu truyền hình điện ảnh liên hợp tổng bộ này bên trong mỗi ban liên hội cử hành một lần bình chọn hoạt động này cái bình chọn hoạt động phi thường lợi hại mỗi một lần thu hoạch được kia đều là một cái quốc gia điện ảnh Vinh Diệu. đồng thời mỗi lần cũng chỉ có một cái hội trở thành cuối cùng hoạch thưởng tuyển thủ khoảng cách lần trước hoạch thưởng đã là chín năm trước nói cách khác chúng ta đã ba lần điện ảnh tiết đều bỏ lỡ y ưu tú tác phẩm nói chuyện l à hát một xuyên thầm lắng nghe được này cái điện ảnh tiết lúc sau lập tức xứng sở cuối cùng tử tế hồi tưởng một chút này mới nghĩ tới phía trước kỳ thật hắn trải qua quá một lần này cái điện ảnh tiết nhưng là không có tham gia bởi vì hắn cảm thấy mặc dù phía trước chính mình quay chụp gian này đó điện ảnh tất cả đều phi thường kiếm tiền nhưng là nghĩ muốn tại này cái điện ảnh tiết thượng thu hoạch được một cái thưởng lớn là rất khó cho nên hắn liền trực tiếp không có cách nào tại bên trong thu hoạch được rất nhiều tin tức liên tính đi lúc sau phỏng đoán cũng là muốn ăn không ngồi chờ cho nên dứt khoát liền lưỡi n h á t tham gia muốn biết này cái điện ảnh tiết yêu cầu nhưng là phi thường nghiêm khắc không chỉ cần có tình tiết phi thường ưu tú quan trọng nhất là phi thường thử thách đạo diễn quay t r ụ kỹ xảo tiệc cái thời điểm hắn quay t r ụ p the xì n ì n h kỳ thật là có tư cách tại mặt trên phân cao thấp nhưng là cũng chỉ là như thế chưa hẳn có thể tại mặt trên thu hoạch được cái gì thứ tự cho nên hắn cũng không có ôm này loại ý tưởng mà t i ệ cái thời điểm quốc nội điện ảnh tiết ngược lại càng thêm quan trọng cho nên hắn trực tiếp đem trọng tâm toàn đều đặt ở quốc nội điện ảnh tiết không có nghĩ như vậy nhiều không nghĩ tới lần này lần thứ hai đông châu điện ảnh tiết đều muốn cử hành thời gian trôi qua thật thật nhanh nha bản chương xong chương bốn trăm bảy mươi hai đông châu điện ảnh tiết bất đắc di cử chỉ hai có thể tham gia này cái điện ảnh tiết này lần hắn nhất định phải tại mặt trên đoạt được một ít giải thưởng đồng thời hắn đối chính mình bảy võ sĩ cũng phi thường có lòng tin này cái thời điểm hắc mộc xuyên đột nhiên ho khan một tiếng có chút chi chi n g â ngô nói t i ế n cái thần cun có kiện sự tình vẫn là muốn cùng ngươi nói chúng ta phía trước dùng bảy võ sĩ tên thờ báo nhưng là nếu như tham gia điện ảnh tiết lúc sau nếu như thu hoạch được giải thưởng khả năng liền muốn dựa theo đạo thê quốc tế i n tới cái này sự tình không có sự tình trước cấp ngươi thương lượng cũng là bởi vì sự tình có điểm nhi quá khẩn cấp thì ngươi tuyệt đối không nên sinh khí nói xong còn làm ra một cái q u ỳ lệ lễ tư thế muốn biết hát m ộ t xuyên mặc dù bình thường thái độ phi thường hảo nhưng nhân ra như n g là đứng đắn nhị bạ thủ tại này một cái hơn nghìn người tổ chức giữa hiện tại đối hắn q u ỳ lệ làm lễ này là một cái phi thường lớn mặt mũi mà này bên trong chính yếu nguyên nhân cũng là bởi vì thẩm lãng là thần châu người Có nếu g ư ờ i đối v như từ nay n q các gia hợp tác về sau bọn họ không biết sẽ tổn thất nhiều ít cho nên còn không bằng hiện tại trước tiên xin lỗi thẩm lãng xem đến hắn này cái bộ dáng chỉ là cười nhạt một tiếng cũng không có nhiều nói cái gì bởi vì hắn đã sớm biết này đó người tâm tư nghĩ phải dựa vào này cái điện ảnh đánh ra một điểm danh khí Khi thật thẩm lãng đối với này điểm ngược lại là cũng không thèm để ý bởi vì liền tính bọn họ không có nói khẳng định cũng sẽ đem bảy võ sĩ này cái điện ảnh đổi đến đạo thê thứ nhất là này cái điện ảnh liền là lấy này cái quốc gia làm bối cảnh tiến hành chế tác thứ hai bọn họ nói điện ảnh đối thoại cũng đều là đạo thê lời nói hai người tăng theo cấp số cộng lúc sau liền tính nghĩ muốn thả đến thần châu phỏng đoán nhân ra cũng không sẽ cho phép hơn nữa một cái p h i ngoại quốc nếu như thả đến chính mình quốc gia thay thế bọn họ ra mặt khẳng định cũng sẽ dẫn tới rất nhiều dư luận xuất hiện đến lúc đó nói không chừng chính mình sẽ bị mắng thực sự là không cần như thế t h ầ m lãng kỳ thật nghĩ tới đây lúc sau cũng có chút đau lòng hắn rất muốn tìm một bộ điện ảnh thay thế thần châu bởi vì hắn biết đã có gần ba mươi năm thời gian thần châu không có tại đông châu điện ảnh tiết thượng đoạt giải quá quân t h ầ m lãng kỳ thật cũng muốn tìm một bộ điện ảnh quay chụp ra tới có thể tại n à y cái tv bên trên đại sát tứ phương nhưng là phi thường xấu hổ sự tình thần châu cơ hồ không có n à y dạng điện ảnh l i ê n tính là tại cái trước thế giới cũng không tìm ra được n à y dạng điện ảnh đầu tiên nghĩ muốn tại đông châu điện ảnh tiết t ư ợ n g hào phóng dị sắc cần thiết muốn có cực mạnh quay chụp thủ pháp chỉ một điểm này trực tiếp làm cùng loại với đông thành tây tựu hoặc là thập diện mai phục này loại điện ảnh hẳn là còn có hy vọng nhưng là cũng chỉ là có hy vọng yêu cầu thực sự là có điểm n h ư cao cũng chỉ có giống như bảy võ sĩ này loại có thể tại toàn thế giới đại s á t tứ phương điện ảnh mới có thể tại đông châu điện ảnh tiết thượng đại phóng dị sắc muốn biết này cái điện ảnh năm đó nhưng là châu á tất xem phim bảng bên trên người thứ nhật đồng thời cũng bị rất nhiều âu mỹ đạo diễn tham khảo mới có như thế cao địa vị liên tính trừ bỏ kịch bản nay cái đạo diễn bay c h ụ thủ pháp cùng kỹ xảo cũng là đầy đủ toàn thế giới các đại đạo diễn học tập nghĩ đến nơi này thầm lãng cũng là thở dài khí không là h ắ n không nghĩ là t h ầ n t h i ế p thật làm không được ga bất quá cũng cũng không đáng kể hắn nếu đã muốn chạy tới này bên trong nếu không cách nào làm cho thần châu điện ảnh đi hướng toàn thế giới vậy liền để chính mình đi hướng toàn thế giới sau đó làm hắn kéo theo thần châu xem đối diện hai người hắn cười nhạt một tiếng chúng ta quan hệ này ít chuyện cũng không đáng kể các ngươi cũng không cần này dạng hiện đến có chút xa cách này cái quốc gia người liền là có này cái m a bệnh đi lên một trận mới nói xin lỗi thời điểm liền hiện đến đặc biệt làm ra vẻ bất quá này cũng không có cách nào thuộc về bọn họ này cái quốc gia văn hóa mặc dù dài đến đều không khác mấy nhưng là văn hóa khác biệt thượng lại là ngày đêm khác biệt hát mục xuyên nâng lên đầu phi thường trịnh trọng túi đầu nói thanh cảm ơn sau đó bọn họ lại nói khởi điện ảnh tiết sự tình đạo thế điện ảnh tiết gọi là anh xuyên điện ảnh tiết là một cái đồng dạng có được phi thường lâu đời lịch sử điện ảnh tiết tại thế giới điện ảnh lịch sử thượng cũng có địa vị tương đối cao rốt cuộc tại này bên trong cũng xuất hiện qua thế giới phía trước một trăm điện ảnh tốt nhất một bộ là tại thế giới điện ảnh xếp hạng thượng thứ năm mươi hai vị n à y đã là một cái phi thường cao vị trí muốn biết này cái thế giới thượng có nhiều ít cái quốc gia nhà hàng năm lại sẽ xuất nhiều ít cái, điện có thể đi tới này cái vị trí đ rất nhiều, rất nhiều tại, tại giải trí ấ phương diện chấm bài thi truyền hình điện ảnh tác phẩm chất lượng liền sẽ càng cao bởi vì nếu như chất lượng không đủ liền sẽ bị mặt khác đồng hành trực tiếp quên chết liền cùng xe lưu đồng dạng trực tiếp đuổi đi qua bọn họ mặc dù cũng sẽ p h ù n g một ít tiểu thị tươi nhưng là này đó người đều là đi qua tầng tầng tuyển chọn vô luận là diễn ký còn là tướng mạo đều là nhất đẳng hiện tại mỗi cái quốc gia đều xây dựng khởi phi thường cường đại hàng rào cho nên kịch bản rất khó xâm nhập nhưng là muốn biết tại ba mươi năm trước chân chính van g dội chỉnh đông châu nhưng cũng không là hiện tại tiểu thị tươi n h ấ t như b ứ c bán đ o quốc mà là này cái đạo thê năm đó còn không có tiểu thị tươi này cái danh từ thời điểm n à y cái quốc gia xuất hiện qua hảo mấy cái dài đến siêu cấp soái hơn nữa diễn ký đồng dạng thập phần như b ư c đại soái ca nhỉ dựa vào chính mình kinh động như gặp thiên nhân tướng mạo trực tiếp thu hoạch vạn ngàn thiếu nữ thậm chí bọn họ tạo hình cùng k i ể u tóc bị vô số người cùng phong chỉ bất quá đến cuối cùng bọn họ lao lúc sau mỗi cái quốc gia cũng bắt đầu chế tạo chính mình giải trí vương quốc n à y mới khiến bọn họ này đó đã từng truyền kỳ dần dần làm nhạc nhưng là người đời trước còn là khắc sâu ấn tượng rốt cuộc những cái đó người đều là nam nam nữ nữ thần tượng a l i ê n tại này cái thời điểm bên ngoài cửa bị g ó vang một cái mặt bên trên mang vết đao nam nhân đi vào tại tam thông quỷ long bên thai nói cái gì hắn biểu tình hơi chút một thay đổi bất quá cuối cùng vẫn gật đầu tỏ vẻ biết tại tiểu đệ rời đi lúc sau tam đồng quỷ long đột nhiên nói, nói vừa rồi ta được đến tin tức ta có một cái bằng hữu là hạ y h ộ i người nghĩ muốn cùng ngươi nhận thức một chút có được hay không hát mộc xuyên nghe vậy s ư ớ n g sở hãy hạ y h ộ i là ổ kỳ tạ ra hỏa sao tam đồng quỷ long sật gật đầu sau đó hai người bọn họ biểu tình đều có chút quá dị thầm lãng nghe được là bọn họ bằng hữu ngược lại là không có nghĩ quá nhiều trực tiếp gật gật đầu đồng ý sau đó đem cái này sự t ì n h thông chi một chút đi mấy phút lúc sau cửa bị kéo ra một người mặc một thân màu trắng âu phục béo giống như viên thịt đồng dạng nam nhân trực tiếp lăn vào gian phòng bên trong bản chương xong chương bốn trăm bảy mươi ba lễ trao giải áp thế l ư ợ đội xem đến trước mắt này cá thể hình đặc biệt độc đáo hoàn toàn liền là một cái viên thịt thành tinh xuyên màu trắng âu phục đại bánh trưng này ra hỏa vì cái gì có thể trưởng thành này cái bộ dáng làm thẩm lãng cảm giác đến thật sâu không hiểu nhân loại thật đúng là có đa dạng tính hắn trong lòng âm thầm n h ạ rãnh mặc dù là như vậy nghĩ bất quá lại cũng không thể nói ra được rốt cuộc này người có thể đi tới tàu lương tổ đã cũng đủ nói rõ thân phận không tầm thường đồng thời còn có thể sau lưng bọn hắn mời tiền đến khẳng định không là bình thường người vì thế nhìn đối phương miễn cưỡng lộ ra mỉm cười đối diện mập mạp xem đến thẩm lãng biểu hiện ra hữ hảo bộ dáng mặt bên trên cũng cười lên tới bất quá hắn k i ê n một t r ư ơ n g mãn là thịt mỡ mắt to cười lên lúc sau giống như là một cái bánh bao thịt lớn tất cả đều vận tải cùng nhau mặt bên trên cũng lộ ra mồ hôi theo túi quần áo bên trong lấy ra tới một cái màu trắng khăn tay tại mặt bên trên l a o lên tới đem dầu mỡ cái này từ quả thực triển hiện, hiện vô cùng n h u ễ n nhuyễn sau đó ngồi vào bọn họ không xa nơi hảo giống như cũng biết chính mình lòng thoải mái thân thể béo mập không có tới gần bọn họ nay vị lại ạ ị hội mỹ cả mỹ tiên sinh thầm lắng nghe được này cái họ tức lúc sau lập tức x ư n g xỏ hơi kém chưa kịp phản ứng bởi vì hắn đã từng thực yêu thích một cái đảo quốc chứ danh nữ tinh cùng hắn là đồng họ nhi bất quá hai người dài đến nhưng thật là ngày đêm khác biệt n à y cái ạ í hội hắn phía trước còn giống như thật nghe bọn họ nói qua đồng dạng là một cái đại tổ dệt thế lực phạm vi không tại h một xuyên bọn họ chỉ hạn bất quá kinh doanh phạm vi không giống nhau hơn nữa này cái tổ chức tại rất lâu rất lâu phía trước liền tồn tại thời gian có thể truy tố đến bốn năm trăm năm trước có thể nói là trước mắt hiện có tại cây lúa kỳ cực kỳ cổ láo một tổ chức truyền thuyết bọn họ tại cổ đại thời điểm phi thường phục linh mà kia cái thời điểm bọn họ nhiều nhất sản xuất đồ vật liền là võ sĩ cùng sát thủ vào niên đại đó chư hầu náo động làm bọn họ gia tộc phi thường phồn vinh cùng với thời gian trôi qua thời đại b i ế n thiên bọn họ gia tộc cũng không có đã từng vinh quang bất quá vẫn luôn không có biến mất tại lịch sử trường hạ ngược lại hương ngạnh sinh tồn một cho tới hôm nay trở thành cái gọi là ạ h ữ p hội bất quá này đó sự tình cũng đều là truyền thuyết đã đi qua mấy trăm năm ai có thể bảo đảm này sự tình n à y chuyện xưa không là giả bất quá cũng không ai đối này cái sự tình tiến hành tích cực rốt cuộc nhân ra hiện tại thực lực nhưng là thực đánh thực tại chỉnh cái quốc gia tổ chức bang phái giữa đều có thể xếp vào ba vị trí đầu đủ để có thể thấy được bọn họ thực lực là phi thường c ư ờ n g hơn nữa bọn họ chủ doanh nghiệp vụ cùng người khác cũng không giống nhau l ắ m n h ì cho nên cũng không sẽ khởi quá nhiều xung đột hát m ộ t xuyên sau đó chỉ hướng thầm lãng thầm tiên sinh ta cũng không cần nhiều giới thiệu đi người hắn là cũng nhận biết m ớ i đúng chúng ta đại đạo diễn đã từng quay t r ụ khe dịm tại chúng ta quốc gia có nhiều a lửa nóng m ị c ạ mị gật gật đầu đã sớm nghe nói quá n g ư ờ i tên nay lần cũng là phụng chúng ta hội trường mệnh lệnh phía trước tới bãi phòng một chút thầm lãng có chút h ế u kỳ không nghĩ đến như vậy đại một tổ chức cũng sẽ chủ động phái người tới liên lạc chính mình vì thế cũng triển hiện ra chính mình hữu hảo một mặt bắt đầu bắt đầu nói chuyệt phiếm các ngươi hội trưởng đại nhân cũng thật là có tâm ta chỉ bất quá là một cái tiểu đạo diễn thôi có thể bị quý hội như vậy coi trọng cũng là ta vinh hạnh lời nói nói còn không có hỏi m ỉ ca m ỉ tiên sinh tên đầy đủ mập mạp nhanh lên thu nói ta gọi m ỉ ca m ỉ sụt chia ra trực tiếp gọi ta m ỉ ca m ỉ liền có thể kỳ thật ta cũng đã làm truyền hình điện ảnh ngành nghề nói lên tới lời nói chúng ta cũng coi là đồng hành nhi là sao nói đến đây loại sự tình lúc sau lập tức ánh mắt nhất lượng đối với đồng hành hắn cũng không có chán ghét giường nào cùng bài xích rốt cuộc này cái ngành nghề có bao nhiêu không h ả o làm hắn là phi thường rõ ràng cho nên bình thường cũng là tận khả năng biểu hiện ra một ít đối đồng hành thiện ý đương nhiên nếu như có người muốn đối địch với hắn vậy cái này sự t ì n h liền không đồng dạng hắn cùng y sĩ đã đạo diễn quan hệ kỳ thật cũng không tệ mặc dù hai người tuổi tắt trên lệnh phi thường lớn nhưng cũng là bạn vong nhiên mặc dù liên hệ không nhiều nhưng gặp mặt lúc sau quan hệ vẫn như cũ bất quá hắn này đó lời nói nói song sau hát mục xuyên sắc mặt có điểm nhi xấu hổ bất quá thầm lãng cũng không có chú ý đến ngược lại hỏi kêu các hạ là quay chụp cái gì loại hình đạo diễn các ngươi tổ chức cũng là đồng dạng tiến hành này đó nghiệp vụ sao nay cái sao không kém bao nhiêu đâu cũng coi là chúng ta chủ doanh nghiệp vụ một trong chúng ta quay chụp đều là một ít tương đối đơn giản điện ảnh nhi một nam một nữ tại một cái căn phòng nhỏ giữa ngài khả năng đều xem qua chúng ta công ty tác phẩm chất lượng còn là rất không tệ tại chúng ta quốc gia bán cũng phi thường hảo chúng ta kêu bên trong nữ minh tỉnh tất cả đều là các đại thần tượng đoàn thể bên trong điều ra tới cho nên rất nhiều người đều yêu tính tiền nghe nửa ngày sau thấm lãng lông mày càng làm càng chặt nghe được cuối cùng thời điểm rốt cuộc rõ ràng con hàng này đạp mã là cái g i á m đạo diễn liên là một cái chụp màn ảnh nhỏ bị ồ nắm thôi còn nói cùng lão tử là đồng hành hắn nhưng thật là nhật cái cầu không nghĩ đến này ạ ý hội chủ doanh nghiệp vụ một trong c ư n h i ê n là quay chụp này loại đồ vật hơn nữa trước mắt này cái ra hỏa hắn là này bên trong phụ trách người một trong bất quá cũng là khó mà nói chút cái gì chỉ có thể biểu hiện ra một loại thì ra là thế biểu tình ánh mắt giữa trừ xấu hổ liền là xấu hổ nhưng là trước mắt này cái mập m ạ đàm luận đến chính mình nghiệp vụ lúc sau cái kia có thể nói là liền là đĩnh đạc mà nói phi thường nhiệt tình nếu như thẩm lãng các hạ cảm hứng thú lời nói ta có thể tìm chúng ta công ty lửa nóng nhất minh tinh bồi ngươi ăn cơm thậm chí cơm nước sòng xuôi lúc sau ta cũng có thể bồi ngài đi xem phim hoặc giả cùng nhau chơi đ ù a nếu như ngươi yêu thích lời nói thậm chí có thể làm một lần nam chính chụp một cái điện ảnh ngài biết chúng ta này bên trong này loại đặc thù điện ảnh nghiệp vụ còn là tương đối phát đạt rất nhiều người cũng đều xem qua này đó điện ảnh cho nên có một ít có tiền người tại bọn họ giàu có lúc sau cũng muốn làm một hồi nam chính giải mậu một lần ta nhất định sẽ cấp ngươi tìm tốt nhất đạo diễn đến lúc đó cũng có thể đơn độc lấy ra làm vì tư nhân chân tảng t h ẩ m lãng nghe đều có điểm nhi bất đắc dĩ hắn thật như là một cái quỷ còn hơn cả sắc quỷ sao n à y loại ngàn người chạm chiến thần liền tính là t h ẩ m lãng đối chính mình vô cùng tin tưởng hắn cũng không có n ắ m chắc có thể không chế trụ chỉ có thể hiện chuyển nói nói đa tạ bất quá ta cá nhân tương đối thẹt thùng đa tạ các hạ h ả o ý n à y cái mập mạp theo túi bên trong lấy ra một cái danh thiếp trực tiếp tắt qua tới n g à i cái gì thời điểm muốn làm thời điểm có thể trực tiếp nói cho ta hhh hôm nay liền là tới bãi phòng một chút sẽ không quáy dày ngày nghỉ ngơi chờ đến điện ảnh tiết bắt đầu thời điểm lại tới bãi phòng nói xong đứng dậy rời đi tại mập mạp đi lúc sau hai đối với này một điểm bọn họ cũng là giải thích nói tại này cái niên đại bất kể như thế nào đều muốn ăn cơm đâu húng chi bọn họ là một cái đại tổ dệt thủ hạ dưỡng rất nhiều người quay chụp này loại điện ảnh tới tiền là thật nhanh đồng thời bọn họ tại một ít thương nghiệp nhai có rất nhiều này dạng cửa hàng chuyên môn nhi bán này đó điện ảnh cùng tạp chí ở buổi tối ăn cơm thời điểm hắn còn cố ý hỏi một chút này cái sự tình bởi vì hắn biết một cái đạo lý vô sự không đang tam bảo điện như vậy đại một tổ chức vô duyên vô cớ tới bãi phòng hắn dựa vào cái gì n h a chẳng lẽ lại chỉ bằng hắn đánh ra mấy cái điện ảnh nhi nhưng là liền tính ngươi lại ngưỡng bức cùng người khác lại có cái gì quan hệ đâu tới tìm ngươi khẳng định là có k h á c toàn tính này một điểm tính là phi thường rõ ràng quả nhiên tại ăn cơm thời điểm bọn họ cũng nói ra tới đối phương đại khái đến ý đồ thẩm cung ngươi khả năng không biết phía trước cùng trạ m ạ n tại chúng ta quốc gia mang đến nhiều đại sung kích cơ hồ đã vượt qua ngươi b ổ kẹ m ẩ n đương nhiên ta cũng không là nói b ổ kẹ m ẩ n không tốt chỉ là ỷ trạ mần thực sự là quá lửa nóng hơn nữa này cái quay chụp phương án bọn họ tham khảo một chút cũng không phải là đặc biệt khó cuối cùng đi qua một phiên điều tra mới biết được này cái điện ảnh nguyên lai、like、cũng là ngươi hợp tác đồng bạn làm ra tới thậm chí phía trước còn tìm người qua tới hỏi qua chúng ta cái này sự t ì n h cho nên ta phỏng đoán hắn này lần đến tìm ngươi cũng hắn là bởi vì cái này sự t ì n h bất quá bởi vì lần thứ nhất gặp mặt có một số việc không tốt nói thẳng hắn rõ ràng cái này sự t ì n h lúc sau gật gật đầu hóa ra là n à y dạng trong lòng âm thầm đi xuống bất quá ủn tra mạng nếu đã cấp bất t cứ tự nhiên không có khả năng lại cho người khác bất quá đối phương nếu là muốn hợp tác hắn ngược lại là có một ít khác ý tưởng nhi rốt cuộc đặc biệt chụp này đó đồ vật cũng không là vẹn vẹn chỉ có ủng t r ạ mạn ưu tú loại tựa như tác phẩm còn là có rất nhiều mặc dù nhiệt độ khả năng không có như vậy cao nhưng là tại đạo thê còn có thể làm bọn họ kiếm đầy bồn u đầy bát này dạng cũng đã đủ tổng không có khả năng mỗi một cái tác phẩm đều có thể họa lần toàn cầu này là một cái không thực tế sự tình hơn nữa nếu quả thật có như vậy đại t i ề m lực hắn liền chính mình làm làm sao có thể cấp người khác hắn không có như vậy thiện lương cùng lấy giúp người làm niềm vui trong lòng đại khái có chủ ý tại này bên trong nghỉ ngơi một đoạn thời gian rốt cuộc đến điện h n h tiết bởi vì không tại bọn hắn thành thị cách 400 n h i ề u km bọn họ lái xe trước vãng đi qua hơn một ngày thời gian rốt cuộc đến sở tại thành thị nơi này là phi thường nổi danh trò chơi thành thị sở dĩ gọi hắn trò chơi thành thị là có nguyên nhân bởi vì này bên trong phô thiên cái địa tất cả đều cải thế giới thượng các đại du hi bốt sở tơ nay cái thành thị chủ doanh nghiệp vụ liền làng h ề giải trí có thể nói dựa vào các loại các dạng nghề giải trí cũng chống lên chỉnh cái thành thị dân sinh một người trò chơi game online game điện thoại thậm chí các loại bàn du lịch mạt gạ màn ảnh nhỏ chỉ cần ngươi có thể nghĩ ra được hiện đại giải trí công trình tại này bên trong có thể nói là cái gì cần có đều có dựa vào này đó lời cao giải trí làm này cái thành thị trở nên thập phần xa hoa đồng thời các đại hoạt động cử hành thời điểm hàng đầu lựa chọn cũng đều là tại này cái thành thị thậm chí này bên trong bị rất nhiều quốc gia người xem như giải trí thánh địa yêu thích trò chơi an nỉm điện ảnh người đều muốn tới một chuyến này bên trong bọn họ cũng gọi là thánh địa hành hương mặc dù nghe phi thường trung nhị nhưng cũng bao hàm đại gia đối này cái thành thị kinh ý thầm lãng đã từng nghe nói quá nhưng này lần cũng là lần đầu tiên tới xem đi đầy đường xuyên hoa huệ loại loại hầu gái quán cà phê khắp nơi có thể thấy được thần tượng đoàn thể thậm chí còn có một ít làm không rõ nghiệp vụ đại tỷ tỷ làm cho cả thành thị tràn ngập một loại màu anh đào khí thức nói câu không dễ nghe chỉ là có chút nhi mục nát bất quá hắn yêu thích nay loại mục nát giữa đối với hắn mà nói tràn ngập một cổ tiền tài hương m ù i vị điện ảnh tiết liền vào hôm nay bắt đầu đi tới thành thị trung tâm một nửa hình tròn hình kiến trúc vật giữa nơi này là cử hành các đại tiệc tối hoặc giả điện lễ đất lành nhất điểm làm vì chỉnh cái quốc gia nhất có hàm kim lượng điện ảnh tiết đương nhiên cũng là muốn tại này bên trong tiến hành cử hành bọn họ vừa tới tới cửa liền thấy rất nhiều xuyên h ắ t ti thỏ nữ lang công tác nhân viên tối thiểu nhất có thượng trăm người tại này bên trong r a ra vào vào phi thường bận rộn ứng phó tới từ các địa người tham gia muốn biết có thể tham gia này cái điện ảnh tiết cũng tất cả đều là đạo thê hai to mặt lớn nhân vật bọn họ mới vừa dừng xe lại liền có một cái đáng yêu mặt tròn thỏ nữ lang một đường chạy c h ậ m đi tới rốt cuộc đi tới này bên trong người đều sẽ có đặc thù chỉ thị nói cho bọn họ chiếc xe đó là cái gì người tào lương tổ người là không chọc nổi tồn tại lên mau n h ê n h đón gọi bọn họ một đưa vào kiến trúc vật bên trong tại bên trong rất nhiều người đều tại lẫn nhau trò chuyện như là một cái c ỡ nhỏ gặp mặt hội này lúc đột nhiên một cái bóng người chạy tới chính là phía trước gặp qua m ỉ ca m ỉ t s ú t c h a dạ này ra hỏa này lần đổi một thân trang phục màu nâu bất quá vẫn là tròn vo giống như một cái viên thịt hát một tiên sinh t h ẩ m lãng các hạ chúng ta phó hội trưởng tại này một bên thuận tiện hay không gặp một lần t h ẩ m lãng nghe xong sau tâm tình có chút khó chịu có sự tỉnh tới t ì m ta kết quả ngươi lại muốn ta đi gặp ngươi này gọi cái gì đạo lý bất quá khó chịu về khó chịu người vẫn là muốn đi thấy rốt cuộc ai cùng kiếm tiền có thù a nghĩ đến nơi này lúc sau bọn họ một đường đi tới một cái căn phòng nhỏ giữa không biết nơi này là vì cái gì kiến chung quanh cũng chỉ có ạ ĩ hội người xem cửa người nhường ra một con đường làm bọn họ tiến vào gian phòng kết quả vừa mới tiến vào gian phòng lúc sau trước mắt ngồi một vị hòa phục mỹ nữ trải lấy phi thường truyền thống kiểu tóc không biết còn cho rằng là theo cổ đại ti vi kịch bên trong đi ra tới thầm lãng lập tức xứng sở n à y cái nữ nhân chẳng lẽ lại liền l ạ i ạ ĩ hội phó hội trưởng xem bộ d á n g cũng liền ba mươi tuổi tả h ư u là một cái hiếm có mỹ nữ có một cổ đồng phương âm n u chi mỹ bất quá nhãn thần giữa mang một tia như có như không lanh ý liền biết không là một cái dễ trêu nữ nhân nữ nhân trực tiếp đứng dậy thầm lăng các hạ n g ư ơ i hảo lần đầu gặp mặt thực sự là bởi vì ta quá thuận tiện bị quá nhiều người xem thấy xin hãy tha lỗi mà đúng lúc này gian phòng đại môn lại lần nữa bị đ ẩ y ra một người mặc trường bảo m à u xanh sấm lao nhân ra đi đến hát mộc xuyên xem đến này người lúc sau càng là s ư n g sờ nghĩ thầm hôm nay rốt cuộc là cái gì ngày tháng nha không là điện ảnh tiết khai mặc sao như thế nào còn biên thành tổ chức xã đoàn đại liên hợp trước mắt này cá nhân chính là đạo thê ba đại câu lạc bộ tổ chức cuối cùng một cái s ơ n k h ẩ u đường người chịu trách nhiệm một trong giờ này khắc này đạo thế mạnh nhất á thế lực tập hợp đủ bản chương xong chương bốn trăm bảy mươi lăm mượn dùng thanh danh dần dần đầy đ ặ n cánh chim một thầm lãng cũng không nhận ra này đ ó người hắn vừa tới đến đạo thê thời điểm liền đi thẳng tới tào lương tổ địa bàn nhi phát triển n g h i ệ p vụ sự tình cũng đều là bọn họ giúp làm căn bản không có cơ hội tiếp xúc này hắn tổ chức húng chi này còn người tựa như là sư tử cùng lão hổ đồng dạng đôi chính mình lãnh địa ý thức phi thường cường một khi có người tới gần bọn họ lãnh địa trong vòng tại kia bên trong tiến hành tuyên truyền cùng quyết trương liền sẽ ngay lập tức bị phát hiện nhẹ thì tìm mặt trên người tiến hành đều i giải nặng thì khả năng liền muốn phát sinh một trận chiến đấu đương nhiên này cái chiến đấu không chỉ có cực hạn tại thân thể thượng chiến đấu còn có kinh tế thượng cùng minh thương ám đấu tìm một ít phương pháp làm cho đối phương ra một ít nhiễu loạn dùng gần như thủ đoạn hợp pháp xử lý thậm chí tìm một ít sát thủ tiến hành ám sát hai bên tại này loại tranh đấu phía trên ai cũng không sẽ chiếm được bất luận cái gì c h ỗ t ố t cho nên bọn họ sẽ không dễ dàng đi tranh đoạt đối phương l ã n h đ i ệ rốt cuộc đoạn người tài lộ giống như giết người cha mẹ này câu lời nói tại toàn thế giới bất luận cái gì địa phương đều là giống nhau Cho nên hắn hiện tại tại gian phòng giữa có điểm nhì mất bức bởi vì gian phòng giữa người hắn căn bản liền không nhận thức cũng thể hội không đến này loại khẩn trương cảm khác một phương diện nguyên nhân liền là tại các quốc gia thể nghiệm các đại lao thực sự là quá nhiều phía trước cũng cơ hồ cùng hắn tất cả đều là đối địch quan hệ hiện tại đối diện với mấy cái người này cũng không có cái gì quá lớn cảm giác rốt cuộc này cái quốc gia thực sự là quá nhỏ liền tính là phía trước ba tổ chức bang phái tại này bên trong cũng chỉ có thể tại này một mẫu ba phần đất nói lên tới lời nói cũng liền cùng t ă n hợp thắng không sai bị lắm mỗi cái tổ chức đều là có các tự nhược điểm tổng thể tính được lời nói tính là các có thắng thua bất quá mỗi người bọn họ cũng đều có nước ngoài lực lượng trợ giúp cho nên thật chiến đấu lời nói còn thật không sẽ nói bất quá cái này sự tình cùng hắn cũng đều không có cái gì quan hệ chỉ cần không đánh hắn liền có thể cho nên hắn liền đứng ở một bên yên lặng an dưa hát m ộ t xuyên thì là cảm giác gian phòng giữa không khí có điểm nhi q u ỷ dị sớm biết đem chính mình lao đại đều đến làm chính mình qua tới cùng này đó người đàm phán vạn nhất có điểm cái gì sự tình nhưng không đảm đương nổi sau đó bất đắc dĩ chỉ có thể trước cấp thẩm lãng giới thiệu này đó người rốt cuộc là ai nay vị nữ sĩ l i ê n là phía trước người gặp qua mỹ ca mỹ lãnh đạo là hạ ỵ hội phó hội trưởng hạ ỵ phụ dạ rủ. đồng dạng cũng là bọn họ hội trưởng thân m u ộ i m u ộ i tuổi không l ớ n lắm nhưng là thủ hạ sản nghiệp đều phi thường kiếm tiền là một vị phi thường lợi hại nữ sĩ n g h e xong hạ ắ c lúc một thiệu xuyên sau, giới ỵ phụ dạ rủ cầm cây quả múa nhẹ nhàng che khuất chính mình nửa bên nghi mặt dùng phi thường dễ nghe t h a n h âm cười nói đa tạ h ắ c m ộ t xuyên hội trưởng khích lệ cũng đều là nhận được gia tộc truyền thừa đồng dạng cũng là đại gia nệ tỉnh không có nói như vậy hảo này nữ nhân xuyên này thân quần áo nếu là đặc tại hơn một trăm năm trước khả năng còn tính là bình thường người nhưng là dựa theo hiện tại con mắt tới xem liền có một chút quái dị n à y cái bộ dáng giống như là cổ đại điện ảnh giữa hoa khôi bất quá không có như vậy yêu diễm cũng không biết có phải hay không là bọn họ gia tộc truyền thống rốt cuộc đại gia đều có thể sẽ có chút tương đối quái đam mê cùng cổ phát truyền thống cũng là có khả năng mà k h á c một người khắc một xuyên lúc giới thiệu lại đột nhiên cạnh nhỉ n à y vị là ta hẳn là ngài gọi như thế nào là dùng chúng ta quốc gia tên hay là dùng ngươi hiện tại tên k i a cái lao đầu nhi phi thường thân sĩ lấy xuống chính mình b ằ tay nhẹ nhàng ho khan một tiếng vẫn là gọi ta hiện tại tên đi ta càng yêu thích ta hiện tại tên thầm lắng nghe không hiểu ra sao cái gì gọi hiện tại tên hợp này lao đầu nhi còn sửa đổi danh n h ư sao như vậy đại số tuổi người còn đổi tên bất quá phía trước hảo giống như rất ít nghe nói này đó sự tình chỉ có tại m à n gà ạ nìm hoặc giả điện ảnh giữa nam chính cùng mẫu thân t á i giá sau đó mới có thể đem chính mình dòng họ cùng tên sửa một chút nay loại tình huống tại thần châu là vô cùng ít thấy liền tính là tái giá lúc sau hai tử cũng đồng d ạ n g sẽ họ chính mình nguyên lai phụ thân tên họ nếu như đổi tên lời nói kỳ thật không có cái gì vấn đề nhưng là dòng họ lời nói còn là thực coi trọng nếu như sửa họ lời nói kia không liền thành hai họ ra nô sao hát mộc xuyên ho khan một tiếng trầm giọng nói nói này vị là hỏi o tờ vồ d ẹ n sợ tiên sinh nghe được này cái tên lúc sau t h ầ m lãng may mắn chính mình ít nhiều không có uống nước nếu không khẳng định sẽ một khẩu trực tiếp phun ra ngoài hảo g i a hỏa thật là hảo g i a hỏa trực tiếp đem chính mình chủng tộc tên họ cấp sửa biến thành từ đầu đến đuôi nước ngoài tên họ chính mình sau tới cũng là một tổ chức thủ lĩnh muốn hay không muốn đem chính mình bức cách làm đến như vậy bên dưới thân là truyền thống tổ chức đều bất tuân theo chính mình quốc gia dòng họ cái này khiến mặt dưới người còn thế nào tin phục đây chính là làm đại ca kiêm kỵ bất quá này cái tên nói ra tới sau Lão đầu tử không cũng h có không có chút nào không nhàn nhạt Hảo như hắn phi thưởng vinh Khả thái không nhau thầm chính mình hắn hai chữ nhị khắp thế ỉ có có ngược cái cái c kiên nào bên trên mang ngạo. giống này tên đồng dạng. năng mỗi người tâm thái không giống nhau đi, lãng liền muốn tên, muốn này toàn mặt một tia tiêu tâm trì vui, vì lại mỗi đi, đi giới. lấy để tương tự cũng không cảm thấy này cái tên có cái gì thấy không đến người nhưng ta cảm thấy nước ngoài tên có nhiều hảo phía trước bên trong hy đặc biệt còn có hoàng to huyết thống cũng bất giác đến hắn có cái gì cao quý ăn ngũ cốc h o a màu dài hai cái b ả vai một cái đầu này lúc hãy h phụ ra t ọ dù đột nhiên nói nói kỹ thuật này lần tìm không đến các hạ thật có chút nhi đ ồ n ộ t chỉ bất quá chúng ta thời gian cũng không nhiều có thể bắt lấy này cái cơ hội đem sự tình nói xong cũng càng tốt chúng ta muốn theo ngài hợp tác quay trụ cùng loại với ủ n tra màn điện ảnh yêu cầu ngài đại lực duy trì bất quá cũng không là tài chính mà là thanh danh còn có kỹ thuật thượng nếu như chỉ có kỹ thuật thượng duy trì chỉ sợ rất khó đạt đến một loại cao độ cho nên chúng ta muốn mượn dùng ngài thanh danh mở một cái công ty làm này cái công ty chuyên môn sản xuất loại tựa như đ i ệ ảnh mà ngài chỉ cần cung cấp kịch bản nhi liền có thể hoặc giả đơn thuần một cái ý tưởng cũng là có thể đến lúc đó chúng ta mỗi chụp một cái giai đoạn đều sẽ đem điện ảnh làm ngài tới xét duyệt một chút ngươi cấp chúng ta chỉ đạo chúng ta liền tiếp tục sửa liền tính tiêu tiền nhiều chúng ta cũng nhất định sẽ hoàn thành ngài nhiệm vụ chỉ cần ngài đáp ứng liền có thể đương nhiên chúng ta là hợp tác quan hệ tiền tự nhiên không thiếu có thể lựa chọn mua đ ứ ớ c đồng dạng chúng ta cũng có thể lựa chọn cổ phần vô luận loại nào đều có thể nếu như là cổ phần lời nói ngài chiếm cứ tổng ngạch hai thành đồng thời một phân tiền đều không cần ra ngài thấy thế nào hệ hạ phụ dạ dù thật nhanh đem cái này sự tình nói một lần sau đó nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm thầm lãng nghĩ muốn theo hắn không có chút nào rung động mặt bên trên nhìn ra một tia ý tưởng thầm lãng đã sớm đoán được là cái này sự t ì n h cũng không có cái gì kinh ngạc nếu là đặt tại bình thường hắn nhiều ít sẽ do dự một chút nhưng là hiện tại này cái tình huống còn là tính dù sao cũng là tại nhân g i a địa b ả n nhi vạn nhất bọn họ nổi giận nhi à dễ dàng xuống đ à i không được cường long còn không áp địa đầu xa đâu bản chương xong chương bốn trăm bảy mươi sáu mượn dùng thanh danh dần dần đầy đặn cánh chim hai còn là gọn gàng dứt khoát nói ra chính mình ý hướng tương đối hảo hợp tác đương nhiên là không có vấn đề bất quá ta muốn lại đề cao nửa trình lợi nhuận hẳn không có vấn đề đi vài tờ hơi chút trầm ngâm một chút cái này sự tình chờ chúng ta thương thảo tiếp một chút bất quá chúng ta khẳng định sẽ cấp ngươi một cái hài lòng hồi đáp thầm lãng gật gật đầu không có vấn đề ta tin tưởng ngươi hệ hạ vị phụ dạ dù ánh mắt nhất lượng không nghĩ đến sự t ì n h tiến triển như vậy thuận lợi vì thế phi thường cao hứng cười nói kia liền đa tạ thầm lãng các hạ về sau còn muốn mời ngài nhiều chỉ giáo thầm lãng vừa ra tay ngăn lại nàng nói tiếp nay loại hảo nghe lời nói còn là tính nếu như lúc sau thật sự có thể kiếm được tiền các hạ lại nói không muộn nữ nhân ha ha ha vui vẻ toàn thân cười đến nhánh hoa run rẩy thầm lãng các hạ thực sự là có điểm nhi quá khiêm tốn ngài thực lực tại trước mắt thế giới thượng đều có không thấp danh vọng cho tới bây giờ không xem ngươi thất thủ quá chỉ cần bình thường phát huy tuyệt đối không có bất luận cái gì vấn đề chúng ta cũng sẽ dốc toàn lực phối hợp thầm lãng cũng không nghe hắn này đó thuyết pháp rốt cuộc này đó ra hỏa cũng không phải cái gì thiện nam tín nữ vạn nhất thật bồi thường tiền tuyệt đối sẽ vạch mặt còn là cẩn thận mới là tốt đối với này cái hợp tác hắn cũng không phản cảm rốt cuộc kiếm tiền sao không khó coi nay lúc đột nhiên nghĩ khởi một chuyện quay đầu xem mắt hát mù xuyên các ngươi cũng tham dự tại bên trong h một xuyên gật gật đầu là như vậy hảo một cái cơ hội nếu như bọn họ đều tham dự lời nói chúng ta còn là tham dự một chút tương đối hảo bất quá chỉ chiếm này bên trong một tiểu bộ phận không sai biệt lắm hơn một phần mười chúng ta hợp tác lui tới muốn càng nhiều một chút này đó lời nói là dùng phi thường tiểu thanh â m nói mặc dù cũng có người có thể nghe rõ nhưng không sao mục đích chính là vì trang bức dùng làm bộ phương thức làm các ngươi nghe thấy chúng ta chi dàn quan hệ phi thường kiên cố vô hình trang bức trí mạng nhất quả nhiên này đó lời nói bị bọn họ nghe thấy lúc sau ánh mắt giữa để lộ ra một tia hâm mộ bất quá đây cũng là chuyện không có cách nào ai để người ta tiên hạ thủ vi cường hệ hạ vị phụ ra rủ cười một tiếng n h ư n nếu hợp tác đã đặt thành hôm nay sẽ không q u á y dày các hạ quan huy thời khắc có lẽ ta sẽ tìm người cùng tào lương tổ bọn họ tiến hành kết nối cũng không q u á y dày ngài thượng chúng ta này bên trong thầm lãng nhìn một chút đồng hồ tay phát hiện thời gian không sai biệt lắm cũng liền cáo từ rời đi vài thở cũng rời đi cốt cuộc bọn họ ba nhà lão đại chỉ gian quan hệ chỉ có thể nói bình thường cho nên phía dưới người quan hệ cũng tương đối bình thường thầm lãng rời đi lúc sau nghĩ đến tia cái nữ nhân liền bắt đầu nhà ránh tia cái nữ nhân thật quái nha xuyên quần áo cúc ũ n ái hát m ộ t xuyên hảo giống như đã thành thói quen thập phần lạnh nhạt nói nói k i a nữ nhân liền này dạng nhỉ từ nhỏ liền đặc biệt thích h o a k h ô i tại mười mây tuổi thời điểm liền thường xuyên trang điểm thành này cái bộ dáng hiện tại quá như vậy nhiều năm đã thu liễm rất nhiều năm đó bộ dáng quả thực xoa hoa khôi còn phải tốt thôi rốt cuộc có tiền người đều có một ít giờ hơi lại tăng thêm này nữ nhân là bọn họ hội trưởng duy nhất muộn muộn cũng là toàn bộ gia tộc duy nhất nữ tính chủ mạch nhân vật cho nên phi thường cương triều mới bồi dưỡng hôm nay này cái bộ dáng bất quá không nên xem thường bệ ngoài này nữ nhân còn là rất lợi hại là ta gặp qua lợi hại nhất nữ、nhân. thầm lãng trong lòng cười thầm ngươi kia là không thấy v ị tỏ dịp tuổi còn trẻ thống xoáy hai đại gia tộc kia mới nghiêm túc lợi hại muốn biết kia hai đại gia tộc tùy tiện đơn sách ra tới một cái đều không là bọn họ có thể so sánh trăm năm nội tình không là đùa giỡn với ngươi hơn nữa trăm năm cùng trăm năm tri gian cũng có khác biệt ngươi trăm năm phía trước thành lập một người x i n cơm tố chất nhân ra trăm năm phía trước đã thuê một đôi hk tại h ả i đông tư bản tích lũy trình độ liền bất đồng đương bọn họ tiến vào đại sành bên trong thầm lãng lập tức bị bên trong hoàn cảnh làm cho xưng sờ bởi vì bên trong hoàn cảnh thực sự là có điểm nhi mậu cảm giác nói không nên lời hương vị nay c mới mới là, gật gật là khẳng định bởi vì chúng ta tại này cái kiến trúc vật liền là bọn họ tổ chức bọn họ hiện tại đã thoát ly cái gọi là tổ chức p h m bi đã có thể được xưng là một cái tập đoàn thậm chí tại ba mươi nhiều năm trước bọn họ liền đã trở thành tập đoàn bất quá vẫn là có một ít không muốn người biết s y n h ý bởi vì một số thói quen vấn đề mặc dù bọn họ là tập đoàn tại mọi người cảm nhận giữa cùng t ạ o lương tổ kỳ thật không có cái gì khác nhau thẩm lãng này mới như có điều suy nghĩ gật gật đầu này lúc hai bên đối mặt trực tiếp phái người đem bọn họ mời đến phía trước nhất thẩm lãng có chút xấu hổ cười một tiếng này không tốt lắm đâu chúng ta vị trí là tại hàng thứ tư vải tờ cười nhạt một tiếng đối một bên công tác nhân viên nói nói đem này bên trong khách nhân chuyển qua đằng sau đi ta không nghĩ tại thẩm lãng các hạ chung quanh có quá nhiều không hiểu ra sao người mà này lúc ngồi tại phía trước một ít người cũng tất cả đều sám xị t h ư ợ n đằng sau đi bọn họ cũng liền ngồi tại phía trước nhất vải tờ ngồi tại bọn họ bên cạnh cùng bọn họ đĩnh đạc mà nói n à y loại phương thức nói chuyện còn có trên người khí chất không biết còn thật cho rằng là thiên ứng quốc trở về người bởi vì trên người này loại hình tượng thực sự là có điểm rất giống quả thực có thể nói thượng là giống như lúc biểu diễn tại bọn họ bên cạnh vây mãn tập đ o à n người rốt cuộc hôm nay hoạt động là tương đối quan trọng sợ có người xảy ra vấn đề cho nên sẽ mang rất nhiều người tại bên cạnh phòng ngừa ra chuyện ngoài ý mớn mà vừa rồi ạ ý hội người cũng cũng không hề rời đi mà là phái một cái bọn họ thủ hạ tâm phúc thay thế tham gia tỏ vẻ lễ phép này hai nhóm người ngồi tại hai bên bồi quên mặt n g khí thượng cũng tương đối tôn kính mà này hết thể hết thảy cũng đều là có việc cầu người thầm lãng không nghĩ đến ta sẽ có như vậy một ngày thường ngày đều là hắn nghĩ cầu người khác thanh danh tại bọn họ che chở c h i hạ tìm kiếm phát triển không nghĩ tới nhanh như vậy liền có người nghĩ dựa vào tại hắn cánh chim c h i hạ dựa vào hắn thanh danh lớn mạnh chính mình phát triển trở thành người khác ô dù suy nghĩ một chút phía trước tại hy r ẻ m gia tộc sự t ì n h lại nhìn xem hiện tại thật là có điểm nhi b u ồ n c ư ờ i bất quá hy r ẻ m gia tộc sớm muộn sẽ nhân vì chính mình ngu xuẩn quyết định nỗ lực đại giới bởi vì tại thần châu mảng ạ công ty hiện tại đã gần như đóng cửa rời đi bọn họ lửa nóng m ả n gạ tay bên trên cũng chỉ có một ít không nóng không lạnh đồ vật này một ít tiền đối với bọn họ gia tộc thật sự mà nói là do dự gân g ả dựa theo bằng hữu quan hệ là hẳn là giúp đỡ chút nhưng là dựa theo lập trường đối phương liền tính miền xương thành cho cũng sẽ không nhiều xem liếc mắt một cái quá hơn nửa giò điện ảnh tiết rốt cuộc sắp bắt đầu n à y lúc thẩm lãng mới chú ý đến hắn bên cạnh ba tầng trong ba tầng ngoài tất cả đều là mấy đại tổ chức người t r u n g b u n h ai hắn những cái đó không phải tổ chức người tất cả đều tại run bần bật, bật nơi nào thấy qua này loại chiến trận trong lòng đều tại thầm nghĩ chẳng lẽ lại hôm nay là bọn họ tổ chức chỉ g a đại tụ hội sao bản chương chương bốn trăm bảy mươi bảy ạ niềm điện ảnh ngôi sao sáng đài bên dưới không người dám vô tay một này bên trong tình huống rất nhanh liền hấp dẫn một ít người ánh mắt một cái lớn tuổi thanh â m ở một bên v ă n g lên hỏi g ò thầm lãng các h ạ là n g ư ờ i sao thuận thanh â m nhìn sang phát hiện cư nhiên là chính mình lão người quen c ả dạ mạ đại sư đạo thê thậm chí là chỉnh cái thế giới ạ niềm điện ảnh lĩnh vực siêu cấp đại sư dựa vào chính mình một cái công tác phòng tại toàn thế giới ạ niềm điện ảnh lĩnh vực giữa hôn phong sinh thùy khởi là chân chính ạ niềm điện ảnh chế tác người toàn tâm toàn ý tiến hành vẽ tay cho dù tại hội họa lưu hành hôm nay v phía trước tại tiết mục thượng thời điểm hắn còn thừa nhận t h ầ m lãng là chính mình lão sư không nghĩ tới hôm nay tại này bên trong thấy được nguyên bản trở về cái này sự tình hắn không có muốn che giấu bất quá thời gian không đủ dùng b ậ n quá căn bản không có thời gian đem nhận biết tất cả mọi người đều b á i phỏng một lần cho nên tính toán rời đi phía trước lại đi b á i phỏng một chút cạ ra mạ đại sư đối với này vị chân chính ạn nhìm đại sư hắn trong lòng là đáp lại phi thường cao thượng kính ý có thể tại cái này thời đại còn bảo trì chính mình bản tâm người thật sự là ít chỉ lại thiếu trước mắt này cá nhân không dám nói sau này không còn ai nhưng là tại hắn phía trước không có giống như hắn như thế vĩ đại ạ niềm đại sư bất quá này đó sự tình cũng chỉ tại bọn họ đạo diễn vòng tròn giữa biết đồng dạng cơ bản thượng cũng là chỉ có bọn họ mới nhìn ra này đó đ ề u nói đồng hành là h o a n g i a nhưng là đồng hành kỳ thật cũng có thể cùng chung trí hướng nhưng là không có nghĩa là người khác đối này đó sự tình cũng có thể cảm động thân thụ tỉ như trước mắt vector hắn xem liếc mắt một c á i t ra ư ớ m à đại sư cảm thấy có chút quái mắt nhưng là trong lúc nhất thời lại có chút nghị không ra bọn họ hai cái không sai biệt lắm là tại cùng một cái thời đại người cho nên cơ bản thượng không có khả năng xem an i ỉ m đối này cá nhân cũng có một ít xa lạ này lúc một bên cấp dưới tại hắn bên thai nhỏ giọng nói hai câu này mới có hơi hiểu rõ nhớ tới này cá nhân đến tột cùng là ai bất quá sắc mặt vẫn không có cái gì hòa hoãn phi thường nghiêm túc nhìn đối phương cả dạ mạ đại sư thì là cũng không dám tiến lên rốt cuộc trước mắt chiến trận thực sự là có điểm nhi d o người đổi lại bất luận cái gì một cái bình thường người c h ỉ sợ đều không dám mặc dù hắn tuổi tác lớn nhưng là hắn không muốn tìm chết thầm lang thay thế cũng chỉ đành đứng dậy đi ra ngoài đón không nghĩ đến ngươi cũng tới đến này bên trong nguyên bản nghĩ muốn tại này lần điện ảnh tiết lúc sau lại đi bái phỏng không nghĩ đến có thể tại này bên trong nhìn thấy cả dạ mạ đại sư có chút do dự xem liếc mắt một cái đằng sau người nhỏ giọng nói nói các ngươi này là đều là bằng hưu bọn họ liền là xem lên tới có chút giữ nhưng có phải hay không người xấu không có vấn đề muốn không ngươi ngồi tại ta bên cạnh nhi còn la tính ta lão đầu tự còn muốn sống thêm mấy năm này lần cũng là ta cuối cùng một lần tham gia này cái điện ảnh tiết ta tuổi tác đại vẽ tiếp cũng họa bất động ta ra hải tử cũng bất tranh khí ta cũng nên về hưu đ ê m này đó nhiệm vụ giao cho các người trẻ tuổi người nói xong sau thầm lãng có chút kinh ngạc không nghĩ đến trước mắt này vị lao ra từ muốn về hưu thời gian trôi qua thực sự vẫn có chút nhanh bất quá rốt cuộc nhân ra tuổi tác đã đại đây đều là bọn họ chính mình lựa chọn chỉ có thể mang theo tiết hận nói nói ngài về hưu nhưng thật là ạ n i ề m vòng tròn một tổn thất lớn cả g i ạ mạ đại sư sắc mặt có điểm nhi k ỳ quái trong lòng tự nhủ này câu lời nói nếu là tại người k h á c miệng bên trong nói ra tới ta khả năng còn cảm thấy là tại tán thưởng hoặc là lấy lòng nhưng này câu lời nói từ ngươi miệng bên trong nói ra tại sao ta cảm giác có một loại âm dương quái khí hương vị rốt cuộc tại tiết mục phía trên còn thừa nhận qua đối phương là hắn lão sư hơn nữa thẩm lãm thành cựu hiện tại đã ở xa c ả g i a m ã đại sư phía trên chỉ bằng này đoạn thời gian ra tới ủn trạ mạn đã cũng đủ làm c ả g i a m ã đại sư cảm thấy kinh ngạc kịch bản cùng đặc hiệu đều khiến người ta cảm thấy ấu trĩ nhưng liền là không h i ể u tượng h đầu có được phi thường cao dạ tìm không cần quản nhân ra làm như thế nào dạng chỉ cần có thể bán lấy tiền cùng cao dạ tìm kia chính là phi thường hào tác phẩm đồng thời đối ủn trạ mạn hắn cũng tiến hành một cái phân tích bên trong có được phi thường mạng lưới kịch bản thiết kế cùng chính năng lượng giá trị quan niệm nhân vật giả thiết đồng thời có một điểm đặc biệt đặc biệt tốt k i a liền là cực kỳ thông tục dễ hiểu muốn trở thành một cái bạo tác phẩm quan trọng nhất một điểm cũng không là có nhiều a tinh diệu thiết kế hoặc là ngưu bức dường nào kịch bản ngưu bức kịch bản cùng tinh diệu thiết kế điện ảnh cùng tác phẩm nhiều đi nhưng là bọn họ cho tới bây giờ cũng không thể trở thành hiện tượng cấp về sau cơ bản thượng cũng không có khả năng trở thành hiện tượng cấp tác phẩm điểm thứ nhất liền là có được phi thường bảng đại thụ chúng cũng liền là theo như lời thông tục dễ hiểu những cái đó đặc biệt n g ư bức tác phẩm đều có một cái lớn nhất vấn đề tệ t rất nhiều người xem có một ít ngạch cửa nhỉ dẫn đến này đó ưu tú tác phẩm không cách nào trở thành truyền thế kinh điển nhưng thẩm lãng tác phẩm hoàn mỹ lần tránh này cái vấn đề dùng đơn giản nhất kịch bản phát ra nhiệt huyết nhất giá trị quan phi thường minh xác cái gì dạng tác phẩm có thể hỏa này đó đều là giá trị vàng kinh nghiệm không phải ai đều có thể biết bất quá cả giả mạ đại sư cuối cùng còn là tiêu tan rốt cuộc có như vậy lợi hại người cũng không lo lắng tương lai tác phẩm sẽ không dễ nhìn có các ngươi này dạng ưu tú người ta về hưu cũng yên tâm chỗ ngồi của ta tại đằng sau lập tức liền muốn bắt đầu không quay rời ngươi nói xong vô vỗ thẩm lãng bả vai liền muốn rời kh nhưng vào lúc này v à i t ờ xem đến hai người bọn họ nói lường này đứng dậy nói nói c ả d ạ n mạ đại sư ngươi liền ngồi tại thẩm lãng bên cạnh nhi đi nói chuyện thời điểm tựa như là mệnh lệnh đồng dạng căn bản không thể nghi ngờ c ả d ạ n mạ đại sư sửng sốt sau đó có chút khó khăn nói nói nhưng là ta vị trí không ở nơi này không là thực thuận tiện a v à i t ờ ánh mắt dần dần có chút nguy hiểm chẳng lẽ lại không nể mặt mũi c ả d ạ n mạ đại sư giờ này khắp này đều muốn cho chính mình một bàn tay vì cái gì vừa rồi muốn đi qua liền không thể chờ sự tình kết thúc lại nói bất quá cuối cùng còn là bất đắc dĩ gật, gật đầu bởi vì trước mặt này đó người thực sự là có chút dọa người không thể trêu và o còn không trốn thoát sao xem đến đối phương đồng ý ngoại tờ phi thường hài lòng cười cười sau đó làm bọn họ lại chống ra một vị trí Y sĩ đ ạ i đạo diễn xem đến này cái tình huống cũng không có tiến lên chỉ là bất đắc dị như bay lại về tới chính mình chỗ ngồi dù sao cũng sẽ không tổn thương hắn vấn đề không lớn rốt cuộc thẩm lãng tại kia bên trong hắn là cái muốn mặt m ũ i người lại quá một đoạn thời gian chủ trì người bắt đầu lên đài xem xét tình huống thấy không cái gì cái vấn đề sau đài bên dưới người cũng dần dần ngồi đấy xem đến đài bên trên chủ trì người lúc sau thẩm lãng lập tức vui bởi vì k i a cái nữ chủ trì người thế mà cũng là một người quen chính là ạ k ỳ rõ gì nàng nhìn thấy thẩm lãng lúc sau ngược lại là không có bất luận cái gì kinh ngạc biểu tình ngược lại phi thường vũ mị chấp chấp mắt phi thường đ á n g yêu n à y nữ nhân còn là này cái dạng nhỉ một điểm nhi không thay đổi như thế câu nhân phía trước tại thần châu quay chụp điện ảnh tại đạo thê cũng phi thường lửa nóng làm ạ k ỳ rõ gì thân phận địa vị tại này bên trong đề cao không thiếu nếu không cũng không sẽ thu hoạch được này cái đạo thê quốc lớn nhất đ i ệ ảnh tiết nữ chủ trì người thân phận bản chương xong chương bốn trăm bảy mươi tám ạ n i ê m đ i ệ ảnh ngôi sao sáng đài bên dưới không người dám vô tay hai mà sở dĩ có thể có được này loại thành tựu cũng là bởi vì năm trước một trận điện anh tiết nàng thu hoạch được một cái tốt nhất nữ phụ thân phận có này tầng thân phận g i a trì đứng ở chỗ này mới sẽ không bị c o n t i n nghi nếu không không có một cái giải thưởng ai điều ngơi ư a giới giải trí liền là như vậy hiện thực bất quá đứng ở một bên kia cái nam chủ trì người liền không có như vậy tự nhiên n à y vị nam chủ trì người cũng không là bất luận cái gì tổ chức người bất quá thân là chủ trì người tự nhiên là kiến thức rộng rãi trước mắt này đó người toàn đều biết chính là bởi vì nhận biết hiện tại tim đập tại không ngừng tăng tốc cái chán bên trên đã chạy ra mồ hôi lạnh tam đại tổ chức người tất cả đều ngồi tại đài bên dưới kia có một cái thiện lương hàng người húng chi ngồi tại nhất trung gian kia cái liền là bọn họ hôm nay buổi tối nhân vật chính có thể bị tam đại tổ chức người như thế coi trọng vây vào giữa nếu là hôm nay một bên trên biểu hiện cấp bậc lễ nghĩa không đúng bọn họ có thể tưởng tượng ra được ngày mai tại đáy biển có thể hay không xuất hiện một cái rót đầy xi măng sang thùng cầm cầm bậc thang lời kịch tạp tay đều có điểm run dày nhìn thấy đài bên trên chủ trì người này cái bộ dáng thầm lãng còn có một chút không quá phản ứng qua tới này ra hóa là như thế nào hồi sự nhi cảm mạo sao Cả giả mà đại mạ sư theo người tất cả đều đến tới thậm chí còn có một ít người không có chỗ ngồi chống đứng tại đằng sau đại sảnh giữa ánh đèn tất cả đều dập tắt đem sở hữu ánh đèn tất cả đều tập trung vì chính giữa sân khấu hai vị chủ trì người bắt đầu đ ỉ n h đ ạ c mà nói bất quá rất rõ ràng k i a cái nam chủ trì người cứng ngắc giống như một cái cương thi không thể không nói tại sân khấu phía trên mỹ nữ càng thêm có dụ học o lực tràn ngập một loại tự tin mỹ chẳng trách rất nhiều người đều yêu thích chủ trì người muốn liền là một loại t r i n h phục d ụ n g này lúc thứ nhất cái tuyên bố cư nhiên là ạ niềm tương quan điện ảnh giải thưởng mà này nghiêm khối tương đối mà nói cạnh tranh không có như vậy kịch liệt bất quá dựa theo thẩm lãng biết liền tính là cũng không kịch liệt năm nay hết thể cũng sản xuất hơn ba mươi bộ ạ niềm điện ảnh hơn nữa cũng tất cả đều là các công ty lớn tự tin chi tác Ả n i ê m điện ảnh không giống với không nghĩ muốn làm ra tới đối với kỹ thuật cùng công ty yêu cầu càng cao cho nên nói chỉ có đã thành thục ạ nỉm i công ty mới dám làm điện ảnh nếu không thực có khả năng sẽ bồi mất cả t r í lẫn trải Ả kỳ dọ gì xem liếc mắt một cái tay bên trong lời kịch tạp nói nói tốt nhất ạ an i ỉ m điện ảnh thưởng là tới từ cả gia mạ đại sư bạch nguyệt làm chúng ta đại gia vỗ tay hoang lên đại bên dưới vang lên phi thường kịch liệt tiếng vỗ tay đối với này cái lao nghệ thuật ra tới nói rất nhiều người đều là cho cho tôn trọng bởi vì liền tính là đài bên dưới rất nhiều diễn viên đều là xem này vị đại sư ạ nỉm trưởng thành có thể chứng kiến này vị đại sư lên đài cũng là một cái vinh hạnh thầm lang đối với này điểm cũng hào không vô ý bên ngoài không có gì bất ngờ xảy ra đằng sau một đống lớn ạ niềm giải thưởng khả năng còn là này bộ cái gọi là bạch nguyệt tiên hành thông sát tại lúc sau còn có tốt nhất ạ niềm kịch bản thưởng tốt nhất ạ niềm hiệu quả thưởng từ từ một hệ liệt giải thưởng cuối cùng chỉ có một cái tốt nhất ạ niềm âm nhạc thưởng cấp người khác còn lại tất cả đều ô m đồn xuống tới tại này loại kết quả kỳ thật cũng tại sở hữu người dự kiến bên trong không có cách nào ai bảo bọn họ như vậy không may cùng này vị đại sư cùng thời kỳ bất quá cho dù này dạng cạ d ạ mạ đại sư địa vị cũng so ra kém những cái đó thế giới danh điện ảnh chế tác người rốt cuộc gã nim ề cùng điện ảnh thụ chúng là có t r ê n lệch rất lớn mà này khác giống c ự chủ yêu thể hiện tại nhân số thượng thế giới án nim điện ảnh đạo diễn giữa cả ra mà đại sư tuyệt đối có thể có tên tuổi nhưng là nếu như tại tổng đạo diễn giữa e là cho dù vào phía trước một trăm đều thực gặp nạn độ lúc sau bắt đầu giới thiệu mặt khác giải thưởng này bên trong có một cái tốt nhất động tác thưởng nhưng là cũng không là cho thẩm lãng điện ảnh này bên trong chính yếu nguyên nhân liền là thẩm lãng điện ảnh không là này cái quốc gia thực sự là không có cách nào cấp mà thẳng đến chỉnh cái điện ảnh tiết quá đến một nửa thời điểm đột nhiên có một cái giải thưởng nhắc tới thẩm lãng tên tốt nhất kinh dị điện ảnh theo gì này có thể để thẩm lãng xứ sở không nghĩ đến hắn còn có khác điện ảnh cũng tham gia này cái điện ảnh tiết nguyên bản cho rằng chỉ có một cái điện ảnh cũng không là quay chụp ra tới liền có thể tham gia các loại điện ảnh tiết yêu cầu các loại các dạng sự t ì n h chờ đến chân chính tham gia điện ảnh tiết thời điểm tối thiểu nhất cũng phải chờ tới một năm lúc sau hơn nữa muốn biết mỗi cái quốc gia đều có bất đồng điện ảnh tiết nghị muốn đem một cái tác phẩm đem tv tham gia một lần tối thiểu nhất yêu cầu ba bốn năm thời gian cho nên hắn cũng không kinh ngạc vô cùng lạnh nhạt lên đài lĩnh thưởng thậm chí liền một câu cảm ơn đều không có nói linh thưởng lúc sau liền lập khắc ra không chậm trễ người khác mà n à y loại tình huống liền làm ạ kỳ dò gì đều chưa kịp phản ứng rốt cuộc đây chính là điện ảnh tiết giữa một cái đại phân loại tốt nhất giải thưởng đổi lại bình thường người đều yêu thích nói hai câu thậm chí nói một câu cảm ơn cũng có thể nhưng là xem thẩm lãng này cái bộ dáng hoàn toàn liền là tới nhập hàng cầm trực tiếp liền đi bất quá làm vì một cái kinh nghiệm phong phú người rất nhanh liền phản ứng qua tới vẫn hồi cục diện mà lúc sau liền bắt đầu giới thiệu một ít hài kịch cùng phim ngắn điện ảnh còn có một ít tân nhân thưởng nay cái điện ảnh tiết tân nhân th cùng mặt khác quốc gia bất đồng bình thường quốc gia tân nhân thưởng đều sẽ đặt tại ban đầu bởi vì đạo thê thực nhỏ cho nên đối nhân tài c ư ớ p đoạt là tương đối nghiêm trọng tin tức chỉ gian hàng rào cũng không đủ cho nên một cái ưu tú nhân tài sẽ bị rất nhiều người đồng thời chú ý này lần tân nhân là một cái quay chụp huyền nghi điện ảnh tiểu cô nương nàng lên đài l ĩ n h thưởng thời điểm còn nói chính mình linh cảm tới từ tại t h á diễn đồng thời cũng phi thường cảm kích xem liếc mắt một cái thầm lãng bất quá hắn ngược lại là không có cái gì biểu tình có thể thành toàn một người mới cũng khá tại tân nhân thưởng lúc sau đến trọng đầu ý tia liền là điện ảnh tiết tốt nhất điện ảnh thưởng thượng báo sở hữu điện ảnh giữa ưu tú nhất điện ảnh ạ kỳ do di buông xuống tấm thẻ dùng nhiệt liệt nhất thanh â m nói nói hoan n g h ê n chúng ta điện ảnh tiết tốt nhất điện ảnh bảy võ sĩ đạo diễn thẩm lãng tiên sinh lại lần nữa lên đài bất quá lần này lên đài cũng không có tiếng vô tay bởi vì tam đại tổ chức người tất cả đều đứng ở nơi đó không có một cái dám vô tay cũng liền tạo thành một cái đại hội giữa phi thường q u ỷ dị trang diện một cái lớn nhất áp trục giải thưởng thường ngày lên đài lĩnh thưởng người hẳn là có được phô thiên cái điệu tiếng vô tay nhưng lần này lần lại không người nào dám vô tay bởi vì người phía trước không có thanh em mà thẩm lãng phối hợp đi lên này lấy đi cúp thưởng lúc sau từ t ô n nói nay cái cúp thưởng ta lấy đi lần sau ta lại đến nói xong sau bình tĩnh xuống này đám người trong lòng chỉ có một cái ý tưởng thực sự là quá trang bức có được hay không tại này lúc sau tờ đầu tiên nâng lên trường sau đó hai cái ba mới bắt đầu hiện trường vang lên như sấm s é t phun trào tiếng vô tay bản chương xong chương bốn trăm bảy mươi chín truyền kỳ cả đời thành tự thưởng dư luận nổi lên một phía một tiếng vô tay dần dần biến thành một phiến lôi mình tất cả mọi người đều kìm lòng không được có người biết đến tột cùng là vì sao bởi vì xem qua bảy võ sĩ lúc sau lại nhìn lúc sau mặt khác đạo diễn quay chụp điện ảnh quả thực liền là nhạt như nước ă n bản không có một chút mùi vị có thể nói mà mặt khác có chút không rõ xem người khác vỗ tay chính mình cũng kìm lòng không được phồng lên dù sao bọn họ chỉ có một cái ý tưởng như vậy nhiều người đều vỗ tay này cá nhân khẳng định rất n g ư ỡ bức cùng phong tuyệt đối không có vấn đề đ à i bên d ư ớ i tiếng vỗ tay thật lâu không có tán đi liền tính những cái đó người không có xem qua bảy võ sĩ nhưng là đại danh đỉnh đỉnh k h e dìm cũng đều xem qua rốt cuộc đây chính là đạo thê gần nhất mấy chục năm mạnh nhất phim kinh dị nhi hắn tên quả thực như sấm bên h a i thậm chí có người bị hù dọa bệnh tim phát trực tiếp kéo đến bệnh viện càng có cùng nhiệt yêu thích người xem mấy chục lần đều chết ít đây đều là có số liệu tiến hành ghi chép cũng không là tin đồn thậm chí có tại công viên trò chơi giữa đều an bài xạ đạ cổ nhà ma trực tiếp cọ sát nhất ba lưu lượng nhất không hợp thói thường là có người trực tiếp tại nhà bên trong hoặc là nhận biết người giữa đóng vai này c á i nhân vật đánh điện thoại đánh tới một nửa trực tiếp c ủ a máy hù chết cá nhân thầm l ã n g nghe chung quanh không ngừng vang lên tiếng vô tay trong lòng có chút trần an cố gắng cũng coi như không có h ộ phí tại kiếm tiền đồng thời có thể thu hoạch người khác tán đồng này là tốt nhất kết quả giống như bọn họ này loại xóm cũng đã thực hiện tại phú tự do người đối tình thần thế giới truy cầu là muốn so một ít phổ thông người cao nhiều hơn nhiều vì cái gì rất nhiều có tiền người đều yêu thích tại mạng bên trên tìm tồn tại cảm chế tạo chính mình n h â n thiết làm công ty càng thêm n ổ i danh này đó nguyên nhân đều là có nhưng trong đó hạch tâm một cái nguyên nhân liền là bởi vì hư vinh cùng nhàm chán bất quá này phương diện thẩm lãng kỳ thật cảm giác c ò n tốt bởi vì hắn tiếp nhận hoa tươi cùng tiếng vỗ tay đã đủ nhiều cho nên cũng sẽ không bởi vì này đó sự tình mà g a o động này lúc đài bên trên hai cái chủ trì người cũng đều bung lòng xuống bởi vì sự t ỉ n h đến chỗ này lúc sau cơ bản thượng liền nơi tại một cái kết thúc biên liên v ê n đặc biệt là nam chủ trì người càng là thở dài một hơi rốt cuộc đài bên dưới này đó người cấp hắn áp lực thực sự là có điểm nhi quá lớn nhưng vào lúc này hắn hai n g a y đột nhiên truyền đến một trận thanh âm làm hắn sắc mặt đột nhiên một thay đổi từ một bên đi tới một người mặc tây trang d à i ra người tay bên trong còn cầm một cái khay mặt trên thảm một cái dài hai mươi nhiều cm bảng hiệu chung quanh còn có thủy tinh tiến hành trang trí xem lên tới thập phần xinh đẹp không có ai biết này là phát sinh cái gì dưới đài có người bắt đầu nghị luận nhau nhau này là cái gì tình huống thường ngay tại ban cuối cùng một cái thưởng lớn tiến hành áp chụp lúc sau không là hẳn là kết thúc sao này cá nhân đi lên là làm cái gì k i ê n người đoan lại là cái gì đồ vật bất quá có một tiểu bộ phận người nhưng nhìn ra manh mối n à y đó người đều là nhất lão một nhóm giới giải trí người đã tại về hưu bên duyên hoặc giả đã về hưu rất lâu n à y lần bất quá là chịu mời tham gia đại b ê n giới rất nhiều diễn viên tất cả đều là tân sinh đại liền tính là tuổi tác tương đối lớn cũng liền bốn mươi nhiều tuổi tả h ư u rất nhiều sự tình đều không có trải qua quá càng chưa từng gặp qua nhưng là bọn họ không có trải qua quá cũng không có nghĩa là những cái đó người lớn tuổi không có một ít cấp bậc đồ cổ đạo diễn đại sư nhóm tỷ như ỵ sĩ đ ạ i đạo diễn cả d ạ n mạ đại sư bọn họ là qua hồ tiếp cận với sớm nhất một nhóm đạo thê đạo diễn đâu biết rất nhiều trẻ tuổi người không biết sự tình vào niên đại đó quy định cùng hiện tại cũng không giống nhau cả d ạ n mạ đại sư xem đến này cái huy chương lúc sau ánh mắt bên trong đột nhiên xuất hiện một mặt chân kinh trị sắc thi thao tự nói nói nói. ta lão thiên ta không có nhìn lầm đi c ư nhiên là này cái huy chương nếu như ta nhớ không lầm ta chỉ ít đã nhanh bốn mươi năm không nhìn thấy này khối huy chương một bên n à tờ cũng có một ít mọi bức mặc dù bọn họ tuổi tắc không sai bị lắm nhưng là đối giới giải trí hiểu biết xác thực kém không thiếu r ố t cuộc tiếp xúc này hành thời điểm nhân ra gió thấy đại sư sớm cũng đã thành danh đã lâu rất nhiều lúc đầu sự tình cũng không là đặc biệt hiểu biết Liên lần, là là lãng là là hỏi. Người biết này đồ vật. Anh xuyên điện tiết ta tham gia rất nhiều lần, nhưng là cho tới cái hồi đại hiện hồi chi người biết nhiều xuyên bên bên này Anh ảnh nhưng nay không nảy này như nào cũng đồng dạng nhìn sang. ánh trong không cũng bình thường, này đã là rất nhiều năm tham cho khâu, thế thẩm sư trước vật. ta rất Một mắt xuất một mạt rất à? mà đồ đã Cả có ức sắc. Các sự sự dạ Ta t r ư ớ ý xì đa nước đạo diễn xem đến lúc sau đầu tiên là có chút kinh ngạc sau đó đột nhiên bắt đầu ha ha cười to cái này là ta lão sư ha ha ha ha thực sự là quá mạnh không nghĩ đến ta còn có thể nhìn thấy này khối huy chương mặc dù không là ta nhưng là ta cũng giống như thế cao hứng nói xong sau ánh mắt bên trong lộ ra một tia hâm mộ mà liên tại này cái thời điểm đài bên trên thu ý n g h ĩ xem đến này khối huy chương cũng là sức sở sau đó ánh mắt bắt đầu chuyển động tựa như là tại nghe thai nghe giữa chuyện đến đối thoại sau đó biểu tình xuất hiện trở nên khiếp sợ không gì sánh nổi ánh mắt hết sức phức tạp xem liếc mắt một cái thầm lãng làm vì một cái chuyên nghiệp diễn viên hiện tại lại là một cái chủ trì người án lý luận đi lên nói không nên tại sân khấu bên trên biểu hiện đưa ra hắn qua phận biểu tình nhưng là thật nhịn không được g á t h a i nghe truyền đến giản giải g không có người có thể không kiếp sợ bọn họ cho tới bây giờ không có xem qua cái này phá bảng hiệu không nghĩ đến có được như thế phân lượng này khối huy chương gọi là đạo thê suốt đòi giải trí thành tự u thưởng tại bọn họ điện ảnh cũng vẫn luôn phát triển cho đến bây giờ hết thể cũng chỉ có hai khối thượng cùng một chỗ là từ bọn họ đạo thê truyền kỳ đạo diễn thu hoạch được h sử mãi cho đến mấy chục năm sau hôm nay không nghĩ đến lần nữa xuất hiện tại mọi người tầm mắt giữa như là ạ kỳ dọ gì này loại trẻ tuổi người nghe đều không có nghe nói còn là lần đầu tiên biết có cuối thân thành tựu i thưởng này cái đồ vật đặc biệt biết này cái thưởng hàm kim lượng lúc sau hai mắt càng là có chút mê ly thầm lãng này cái nam nhân thực sự là quá lợi hại rõ ràng là một người ngoại quốc nhưng lại lấy được bọn họ quốc gia cao nhất giải thưởng đây quả thực là một cái kỳ tích n h a đồng thời cũng trở tại đánh đạo thế giới giải trí sở hữu người một cái phi thường cái tắt v a dội nhất truyền kỳ giải thưởng bị một người ngoài lấy đi bản chương xong chương bốn trăm tám mươi c h u y ề n kỳ cả đời thành tựu thưởng dư luận nổi lên một phía hai bất quá rất rõ ràng đài bên dưới này đó người căn bản liền chưa kịp phản ứng bởi vì tuyệt đại đa số người đều không biết này cái giải thưởng đến tột cùng có nhiều a lợi hại mà biết người n à y lúc cũng đã kích động nói không ra lời ạ kỳ d ò gì tay đều có chút run dày cố gắng sửa lại một chút chính mình lòng run dày chậm rãi mở miệng nói ra đại gia yên lặng một chút ta biết có người sẽ có một ít n g h i hoặc một hồi nhi ta lại cho đại gia giải thích nhưng là hiện tại thỉnh lại lần nữa hoan nên chúng ta thẩm lãng đạo diễn lên này đám người ánh mắt cùng nhau lại lần nữa nhìn sang nay lần thẩm lãng biểu tình có chút độc dung rốt cuộc hắn cũng không là này cái quốc gia người tại n à y loại tình huống chi hạ lại thu hoạch được bọn họ quốc gia cao nhất giải trí vinh dự huống hồ tại lịch sử thượng chỉ xuất hiện hai cái nay là một cái phi thường lớn t h ù vinh đồng thời cũng là đối hắn công nhận nay một lần hắn sửa lại một chút chính mình quần áo theo bên cạnh người k i a bên trong mượn âu phục á o trên nghiêm túc đi lên này ạ kỳ dọ gì bất động thanh sắc đem một bên nam chủ trì đuổi qua một bên nhỉ sau đó đem nhất trung gian chủ yếu vị trí để lại cho thẩm lãng đem huy chương đưa cho hắn vừa rồi liền tại chúng ta điện ảnh thiết lập tức liền muốn kết thúc lúc ta đột nhiên tiếp vào khẩn cấp tình huống kia chính là chuẩn bị cấp thẩm lãng đạo diễn chuẩn bị một phần suốt đời thành tự thưởng muốn biết này bản giải thưởng đã mấy chục năm không có lại xuất hiện nhưng là này cái b ả y võ sĩ xuất hiện một lần nữa l à p cao chúng ta đạo thê tại thế giới ảnh đàn vị trí nay là một cái không gì sành kịp càng không cách nào thay thế tác phẩm ưu tú đi qua thảo luận làm ra như thế tiếp xúc c n g hiến tuyệt đối xứng với này cái suốt đời thành tự thưởng làm chúng ta vỗ tay hoan nghênh đai bên giới này lúc vô cùng an tĩnh bởi vì rất nhiều người đều chưa nghe nói qua này cái giải thưởng kết quả đương nghe song trong lòng càng là chấn kinh t ủ a đình không nghĩ đến còn có này loại giải thưởng truyền thuyết quá có thể có một phút đồng hồ t à hữu đài bên dưới chuyển đến tí tách tí tách tiếng vô tay sau đó không biết là ai trước đứng lên tới chung quanh người h à o giống như cũng nhận lây nhiễm tất cả đều đứng lên nay loại trang cảnh là sở hữu người đều chưa bao giờ thấy qua cũng đầy đủ biểu hiện đối này cái sử thi cấp giải thưởng đầy đủ tán đồng căn bản không có người phản đối cũng không người nào dám phản đối không người có thể đánh ra này loại ưu tú tác phẩm h u n g chi trước mặt nhưng là làm tam đại gia tộc cái nào người không muốn sống dám tại này cái thời điểm phản đối thầm lãng đứng tại đài bên trên xem đài bên dưới đứng lên tới người đột nhiên nói nói hôm nay ta ngoài ý muốn thu hoạch được này cái giải thưởng là ta không có nghĩ đến nhưng là ta không nghĩ cái tiếp theo linh thường người sẽ cách quá dài thời gian tối thiểu làm ta sống thời điểm xem thấy liền này dạng nói xong sau phi thường lưu nhã xuống đ à i đây cũng là tại nước ngoài học bộ pháp nay loại hài hước cách nói làm không ít người cười ra tiếng đồng thời cũng tại điên cuồng lấp lóe đèn thờ lát nay loại truyền kỳ thời khắc cần thiết tiên hành ghi chép mấy chục năm có gặp nếu như không ghi chép lại lời nói ngày mai tuyệt đối sẽ bị lao bản mắm chết đây tuyệt đối là một cái bảo quản tin tức mặc dù thẩm lãng nói nhẹ nhõm nhưng là lần tiếp theo lại xuất hiện nói không chừng thật khả năng có mấy chục năm lúc sau phía trước nếu như nói có người đối với thẩm lãng còn có chút lời k h ô n g phục hiện tại hắn liền là áp đảo chỉnh cái quốc gia sở hữu giới giải trí người đ ỉ n h đ ầ u thượng trừ phi hắn chính mình sập phòng bằng không bất luận cái gì can đảm d á m đối với hắn có ngôn ngữ bất kính người kia đều sẽ thừa nhận vô số người dùng ngói bút làm vũ khí này lúc đài bên giới thậm chí có người ánh mắt bên trong đã xuất hiện lệ quang nay đó người sớm cũng đã cao tuổi bọn họ không quản này cái thưởng là ai đến quan trọng là bọn họ có thể lại lần nữa xem đến thậm chí ạ kỳ dọ gì đều lấy có thể chủ trì này lần điện ảnh tiết làm vinh quang n a y một lần điện ảnh tiết đem sẽ được ghi vào lịch sử bên trong chỉ cần tại n h ấ t lên này lần điện ảnh tiết sở hữu người đều sẽ nghĩ khởi thầm lãng đồng thời cũng sẽ nghĩ khởi nàng ạ kỳ dọ gì. cái này kêu là một người đắc đạo gà chó lên trời tại đại gia dần dần rời sân lúc sau sở hữu người ánh mắt cũng vẫn như cũ tất cả đều tập trung vào thầm lãng trên người như là một cái di động tiêu điểm k h i ế n động vô số người tâm tại bên ngoài càng là chắn nhân sơn nhân hải cuối cùng còn là thờ làm người ở phía trước mở đường này mới đi ra ngoài tại bên ngoài bọn họ cũng tính toán rời đi v à i thờ chống quải trượng phi thường thân s i nói nói thẩm tiên sinh về trước đi h ả o h ả o nghỉ ngơi đi chúng ta hợp tác không nóng này thẩm lãng khoát khoát tay vấn đề không lớn mấy cái giờ sự nhi v à i thờ khoe miệng không ngừng có rúm nay chính là thiên tài sao bất quá vì cái gì không hiểu khiến người ta cảm thấy ngực khó chịu nghĩ đến đây loại có thể kiếm thượng ức tác phẩm ưu tú chỉ là nhân da đầu não phong bạo mấy cái giờ liền có thể làm ra tới hắn liền cảm giác chính mình trái tim có chút đau chính mình phí tận tâm lực kiếm tiền tại nhân da kia nhi cũng bất quá là một cái vui đùa thôi rõ ràng chính mình khống chế như thế khổng lồ tập đoàn tài phú nhưng lại tớ lại cảm nhận được một loại thượng thiên bất công cảm giác tại kết thúc về sau cùng hạ kỳ dọ d ì lên tiếng c h à o rời đi này nữ nhân còn là như vậy nhị dụ hoặc nghĩ hết biện pháp thỉnh hắn buổi tối cùng chính mình cùng nhau ăn cơm thuận tiện nhi tại cùng nhau qua đêm bất quá đã nhìn quen thẩm lãng mỹ nữ căn bản không ăn n à y bộ trực tiếp liền cự tuyệt căn bản liền không có xem hạ kỳ dọ d ì thương tâm tuyệt vọng ánh mắt dù sao đại khái xuất cũng đều là trang bọn họ không có tại này cái thành thị nhiều dừng lại trực tiếp trở về tàu lương tổ lại ở một ngày nhiều thời gian cuối cùng đem kịch bản viết xong cấp bọn、họ. Về phần cái gọi là kết quả ngày thứ hai thời điểm phòng cửa liền bị người không ngừng góp vang hắn phẫn nộ đứng dậy mở cửa đã rất dài thời gian không có ngủ quá rất thẳng hiện tại rốt cuộc có thời gian lại bị người đánh thức phẫn nộ có thể nghĩ thậm chí liền xuyên qua một cái quần lót nhưng đương hắn mở cửa thời điểm lại phát hiện bên ngoài đứng là nhậm thiên hơi nghỉ hoặc một chút bất quá ngựa khí cũng tốt hơn nhiều làm sao ngươi tới hiện tại còn chưa tới giữa trưa nhưng mà là một chỉ nhậm thiên biểu tình có chút nghiêm túc ngươi khả năng không biết tại ngươi rời đi này đoạn thời gian ra một ít chuyện liên quan tới ngươi dư luận hiện tại đã bay đời trời ngươi muốn hay không muốn lại nhìn một chút cái gì tình huống thầm lãng thật không nghĩ đến hắn chính mình xuất ngoại như vậy dài thời gian như thế nào quốc nội còn có thể có chính mình dư luận hắn ngay lập tức nghĩ đến chẳng lẽ là chính mình vợ trước tại chỉnh sự tình bất quá sau đó liền trực tiếp phủ định kia cái nữ nhân không có này cái là gan sau đó nghĩ nửa ngày thực sự là nghĩ không ra tới ta hảo giống như không làm cái gì nha liền là tham gia một cái điện lễ l i n h cái thưởng chẳng lẽ lại đây cũng là vấn đề nhưng mà nhậm thiên đối với cái này sự tình nghiêm túc gật gật đầu không sai sự tình nằm ở chỗ này bên trong ngươi này cái thưởng không nên l i n h a bản chương xong chương bốn trăm tám mươi mốt tiểu thụy nữ hải quả đoán quyết sách một nghe được này cái tin tức lúc sau chỉnh cá nhân đều không phản ứng qua tới thậm chí một lần hoài nghi chính mình vừa rồi có phải hay không nghe lầm ngươi nói cái gì bởi vì ta đến một cái giải thưởng cho nên ta bị người l ư ớ i bạo là này cái ý tứ sao n h â m tiên g ậ t gật đầu ngươi đại khái có thể như vậy hiểu thầm lãng biểu tình càng ngậm ức chính mình tại nước ngoài đến một cái như vậy đ ạ i giải thưởng không được khen ngợi cũng coi như như thế nào còn sẽ có người phun chính mình hắn có chút nghĩ không thông này là một cái cái gì l o g i mà đúng lúc này n h â m tiên mới chậm rãi nói, nói kỳ thật nếu như ngươi đến một cái phổ thông giải thưởng hoặc giả chỉ phải một cái bọn họ điện ảnh tiết tốt nhất đạo diễn thưởng này một loại cũng không sẽ khiến hiện tại hoạt động nhưng là ngươi phía trước tại điện ảnh t i ế t thu hoạch được giải thưởng trực tiếp tại thế giới ảnh đàn thượng tất cả đều nhắc lên c h â n kinh muốn biết thượng một nhâm thu hoạch được đạo thê suốt đời thành tựu i thưởng đạo diễn hắn địa vị đến tột cùng có bao nhiêu cao cho dù tại hiện tại sách giáo khoa thượng còn có hắn tên nhưng là muốn biết hắn thu hoạch được suốt đời thành tựu i thưởng thời điểm đã sáu mươi tuổi nhưng là ngươi mới hơn ba mươi tuổi n h a các ngươi hai cái chỉ gian tuổi tác đều kém rất nhiều tiềm lực cùng thành tựu i càng là trên lệch càng nhiều mà ngươi hiện tại cùng hắn thu hoạch được cùng một cái giải thưởng thậm chí còn là một người ngoại quốc này nói rõ cái gì ngươi tại chính mình quốc gia đều không có quay chụp ra như thế ưu tú tác phẩm nhưng là tại người khác quốc gia liền quay chụp ra tới n à y tại rất nhiều người mắt bên trong n à y là một loại phản bội nói lớn một chút nhỉ càng là có người cấp ngươi a n một cái phản quốc tập n ũ rốt cuộc tại trăm năm phía trước hai quốc gia phát sinh không thiếu xung đột đặc biệt là đạo thế này cái quốc gia càng là t ă n g tâm bệnh cùng mặc dù sự tình đã đi qua trăm năm nhưng là cái này sự tình cũng đã bị đi lại vĩnh viễn cũng không thể phát sinh thay đổi tại người nhiều đa tâm thao túng chi hạng ư ơ i đã biến thành phản bội người cho nên hiện tại mạng bên trên phản đối ngươi thanh em rất nhiều rất nhiều bởi vì rất nhiều lên mạng người đều không có quá nhiều chủ quan ý kiến chỉ cần bị người khác thêm chút dẫn đạo kia liền là một b à đầm v ề ngươi đ a u nhọn bọn họ năm đó có thể ủng hộ ngươi hiện tại cũng có thể đem ngươi đưa vào chỗ chết liền lại như vậy đơn giản thầm l ã n g nghe có điểm nhi đau răng hắn vạn vạn không nghĩ đến còn sẽ có này loại sự tình xác thực là phía trước nghĩ có chút ít hơn nữa không thể không thừa nhận hắn chính mình cũng có chút lâng lâng bất quá nói cho cùng ai cũng không nghĩ ra có thể cho hắn ban một cái suốt đời thành tự thưởng cái này sự tình mặt khác người ai đều không biết tại lên đài thời điểm đột nhiên liền nói này ai chịu nổi a rồi hay nói chuyện này cũng không phải hắn bất quá này xác thực là một đại vấn đề hắn hiện tại cơ bản b ả n còn là tại quốc nội nếu như quốc nội căn cơ dung chuyển bất ổn hắn tại bên ngoài phát triển cũng sẽ như giống trên băng mỏng lộ dai dai tuy rằng đã tiếp nhận công ty rất dài thời gian nhưng rốt cuộc còn là một cái nữ h à i tử rất nhiều sự tình đều không có trải qua quá tại này loại áp lực chỉ hạn phỏng đoán rất khó đem cái này sự tình viên mãn giải quyết xem ra chính mình còn đến trở về một c h u y ệ n đi tiên h lương quốc còn đến đẩy trễ một đoạn thời gian bất quá này đoạn còn nhỏ khi gian kêu biên nhi sinh ý cũng còn tính ổn định đồng thời công nghiệp viên khu cũng tại không ngừng xây dựng điện ảnh c h ụ quá dày đặc cũng không là chuyện gì tốt bởi vì đều là siêu anh hùng rất dễ dàng dẫn khởi thẩm mỹ m ệ n h nhọc thích hợp thả mấy tháng đến lúc đó lại cho bọn họ tới nhất ba đại chiều có thể đạt đến một cái phi thường hào hiệu quả nghĩ đến nơi này liền đối nhậm tiên h nói ta biết lời nói nói tại đ ồ cảng m ệ môn này biên nhị có hay không có cái gì ta tin tức nhậm tiên h lắc lắc đầu tại này biên nhi đều là chúng ta chính mình người không người dám nói như thế ngươi trừ phi bọn họ không muốn làm Đồng đạo đem đều đẻ đầu. chúng ta này bên trong cùng quan muốn thanh bên cũng ngươi chuyện tất cả đều xuống,、cho、nên này một bên ngươi liền không cần lo lắng.、Thẩm、lãng giúp gật gật thời ta thê thật tốt một chút, một tại tất tất một Thầm hệ hơi hội cho kia mọi quốc cả cả lo kỳ vậy ngươi liền giúp ta đính hai chương về nước vé máy bay đi không nghĩ tới lần này trở về là lấy này loại hình thức thật là khiến ta có chút xấu hổ nhậm thiên vua vô hắn bà vai ngươi chính là đối chính mình yêu cầu quá cao ta lăn lộn một đời còn không có ngươi một ba thành tựu ngươi mới xuất đạo ngắn ngủi mấy năm cũng đã có như thế đại danh khí còn có cái gì không biết gì đại ủ đâu. Đối với này, đó với lời nói, thẩm lãng chỉ là cười này lãng n là thẩm chỉ h t một t ế n g t ỏ vẻ chính căn có mình tiếp nhận. Nhưng thật căn bản không có nghe bản tiếp t Đại kỳ loạn. r ư ở n g phu tại nhân sinh sống một thế cần thiết muốn sống ra bộ dáng hắn hoặc là liền không làm muốn làm liền muốn làm đến tốt nhất đừng tại sở hữu người bả vai bên trên trở thành thế giới chỉ đình này mới không hướng đại t r ư ở n g phu đi một thế tại máy bay bên trên thời điểm diệp tu đầu bên trên đắp một quyển tạp chí n ằ m n g a y ho ho lên tới nhưng là thẩm lãng lại có chút ngủ không tại nghị ứng đối ra sau này lần sự kiện hắn thật không nghĩ tới chính mình một cái chụp điện ảnh thế mà còn có thể kéo tới phản bội người này phương diện nhi không thể không nói có chút người thật là phi thường sẽ trục mũ bất quá có câu lời nói hảo con chuột không phát huy ngươi lấy ta làm con mẹo bệnh A bay trở về này đoạn thời gian hắn đã nghĩ hảo đối sách đối phó này đó ra hỏa liền c ầ n thiết trọng quyền xuất kích tuyệt đối không thể có lưu thủ thói quen bọn họ sắc mặt dần dần lạnh xuống nói hắn cái gì đ ề u hành nhưng là nói hắn phản bội thần châu này đ i ể m tuyệt đối không thể nhịn, nhịn. nếu như, liền như vậy không ngừng nghỉ phóng túng xuống đi không biết sẽ diễn biến thành cái gì bộ dáng nghĩ đến nơi này lúc sau hắn sắc mặt dần dần lạnh xuống. cái này sự tình hắn không có nói cho bất luận kẻ nào trực tiếp trở về sau đó đón một chiếc xe một đường đi tới công ty bất quá liền tính hắn rất lâu không có trở về sau khi đi tới công ty cũng không có bất kỳ người nào dám ngăn đón hắn chủ yếu là bọn họ phi thường dễ thấy dáng người liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra tới này là bọn họ chủ tịch xuyên một thân màu đen bó sát người đặt cơ sở áo mang một cái màu đen kính dâm lưng hùm vai gấu toàn thân trên dưới mang cường đại khí chẳng bên cạnh còn lâu dài cùng một người sau khi đi tới công ty sân khấu phi thường lễ phép trả hỏi đều là bọn họ công ty lão nhân chủ tịch có muốn hay không ta trước tiên nói cho một chút nô quản lý nô quản lý nói đương nhiên liền là nô dai dai thầm lăng lắc lắc đầu sau đó một đường trực tiếp đi lên có người xem đến hắn lúc sau tất cả đều phi thường lễ phép chào hỏi hắn cũng đều là khẽ gật đầu công ty giữ nhiều hơn không ít người bởi vậy có thể thấy được quy mô khuyết t r ư ờ n g lớn thêm không ít nay đoạn thời gian nô dai dai cũng thực cố gắng nha một đường thượng tầng cao nhật ở ngoài cửa gõ gõ văn phòng đại môn đi vào bên trong chuyển đến một đạo có chút mọi mệt nữ nhân thanh n m thầm lãng xứng sở tại hắn ấn tượng giữa nô dai dai mặc dù làm sự tỉnh thời điểm có đôi khi có điểm nhi lỗ mãng nhưng đa số thời điểm vẫn là vô cùng có mạnh mẽ hào giống như có lực lượng vô tận cái gì thời điểm đều sẽ chiều khí phồn thịnh còn chưa bao giờ từng thấy này tiểu nhi tử lộ ra này loại bộ dáng xem tới này lần sự tỉnh cấp nàng áp lực không nhỏ hơn nữa hắn biết này đó áp lực nơi phát ra có không ít đều nguồn gốc từ tại hắn chính mình bản chương xong chương bốn trăm tám mươi hai tiều tụy n ữ hải quả đoán quyết sách hai bởi vì tại ban đầu thời điểm hắn liền bị công ty lập hạ quy củ không muốn cùng người khác làm một ít không ý nghĩa tranh đấu bởi vì như vậy sẽ ra vẻ chính mình giống như một tên h ề hơn nữa bọn họ hiện tại thân phận nếu như cùng người khác tranh đấu lời nói hoặc là không ra tay ra tay nhất định là nghiệt ép đem đối phương đưa vào chỗ chết nô dai dai đồng dạng nhớ kỹ này đó sự tình bất quá giới thiệu công ty như vậy dài thời gian đến nay cho tới bây giờ chưa từng dùng qua pháp vụ bộ bởi vì nàng cảm thấy này đó sự tình thực có khả năng sẽ bại hoại công ty danh dự nàng không nghĩ cấp thẩm lãng công ty mang đến bất luận cái gì ảnh hưởng trái chiều phía trước vẫn là như thế nào làm bất quá đến hôm nay phát hiện sự tình hảo giống như có chút không đúng cái này sự tình rất rõ ràng sau lưng có không ít công ty lớn làm vì thôi thủ trực tiếp đem sở hữu áp lực tất cả đều đi tới bọn họ đối lập m ặ t nhi hiện tại cơ hồ toàn võng tuyệt đại đa số người tất cả đều đem đầu mâu chỉ hướng bọn họ này là một cái phi thường hỏng bét sự tình tổng không có khả năng đem tất cả mọi người đều khởi tố đi lại nói cũng không có chứng c ứ rõ ràng này dạng lời nói phần thắng sẽ thực nhỏ nếu như lại này dạng đem sự tình lên men xuống đi lời nói đối với bọn họ công ty tuyệt đối là một sự đả kích nặng nề g h đối với quốc c ù n g quốc chỉ gian quan hệ để là phi thường mất cảm lại tăng thêm hai nước chỉ gian đặc thù quan hệ đến lúc đó sẽ có vô số người đối bọn họ điện ảnh tiên hành chống lại phòng bán vé thực có khả năng c u ầ n ngã không chỉ chỉ cần lương thượng đại nghĩa tên vô luận như thế nào mắng đều là đừng lý cái này là đáng ghét nhất một điểm nhân ra là lấy yêu nước danh nghĩa xuất phát vô luận như thế nào đi đều là đứng ở đầu gió nàng đã ba ngày không có ngủ không biết nên xử lý như thế nào cái này sự tình nhưng là cũng không tiện gọi điện thoại cho thầm lãng chẳng phải là hiện đến hắn phi thường vô năng bất quá cái này sự tình nếu như xử lý không tốt cuối cùng là một cái phi thường lớn thiết thức mà đúng lúc này nộ giai, giai chú ý đến vì cái gì vừa rồi gõ cửa người còn không có đi vào cửa bên ngoài có người sao vì cái gì không tiến vào có chuyện gì sao ta thật là có chút chuyện yêu cầu nô g quản lý giải thích cho ta một chút nói xong thẩm lãng cười đẩy cửa đi vào đương hắn đi vào nháy mắt bên trong liền thấy nô g dai dai kia t r ư ờ n g có chút tái n h ậ t mặt còn có chút u ù n t h â m mắt rất rõ ràng là khuyết thiếu nghỉ ngơi dẫn đến không nghĩ đến kia cái chiều khí phồn thịnh tiểu cô nương hiện giờ biến thành này cái bộ dáng nô g dai dai xem đến thẩm lãng lúc sau chỉnh cá nhân tâm sự xứng sở một lát sau v à n mắt liền hồng thực xin lỗi ta cô phụ ngươi trở mong có lỗi với ngươi đem công ty giao cho ta tín nhiệm nói trực tiếp liền khóc lên nỗi dai dai gần nhất áp lực quá lớn xem đến thẩm lãng lúc sau mặc dù có một loại áy náy cảm giác nhưng càng nhiều là một loại yên lòng cảm giác cảm thấy chỉ cần thẩm lãng trở về cái này sự tình liền tất cả đều có cứu liền là có này loại không hiểu tín nhiệm cùng an toàn cảm thẩm lãng cười nói xem ngươi ta mới vừa trở về ngươi khóc cái gì quá không may mắn ta phạt ngươi trở về trước nghỉ ngơi mấy ngày hào hào ngủ xem xem ngươi q u ầ n thơ mắt đều tiều tụy thành cái gì bộ dáng sự tình đi qua ta đều biết không có quan hệ gì với ngươi là một ít hôn đản làm ta biết đại khái là ai còn lại sự tình l i như để ta tới tiếp n ậ n gian gắn, n ta một thời sẽ lại đợi g ơ i yên thế â m đi.、Ngô、dai dai Nô n g e xem hắn như vậy nói, lúc này mới yên lòng lại. mệnh,、kìa. Không ta chuyện ta chỉnh nhân thần kinh chẩm tĩnh chút hiện hảo nghĩ Thầm nhanh hắn Như h nói, này yên lòng Tuân liền Nói xong ngáp liền dâng lên, hiện tại hảo nghĩ ngủ một giấc. Thầm lãng xem này ni muốn điên. trước. vậy về lập mới lại. đi cái, lại bối rối tại cái tiểu ni tử lập tức muốn đi, lúc lúc cá tức cấp tức một một mở ta ta rớt. tử t sau, đều kìa. nào không tại công ty thời điểm đều nói này cái ngô quản lý là nữ c ư ờ n g nhân chính mình n h ấ t tới lại biến thành mạo thất quỷ chờ ta trước trở về Công ty quy mô mở đem rộng như vậy nhiều, ngươi không đem sự tình vậy sự cùng ta nghiệp ó i một t nào n h vụ đều m tại quyết chương bất quá chủ doanh nghiệp vụ còn là những cái đó vây quanh chủ doanh nghiệp vụ mặt khác nghiệp vụ mặc dù nhiều nhưng đều không là chủ yếu đem sự tình tất cả đều vớt rõ ràng lúc sau liền làm này tiểu ni h tử đi về nghỉ sau đó trực tiếp đánh điện thoại gọi tới triệu tân nguyệt này nữ nhân biết thẩm lãng trở về lúc sau cũng là đặc biệt cao hứng chạy tới rốt cuộc chủ tịch không tới nghĩ biểu hiện đều tìm không ra địa phương đi tới văn phòng triệu tân n g u y ệ t xuyên một thân màu đen đồ lao động cười hì hì nói chủ tịch ngài rốt cuộc trở về nay đoạn thời gian chúng ta toàn toàn thể nhân viên đều phi thường tưởng những người người thân thể còn tốt sao thẩm lãng liếc nàng một cái đừng v ú t mưỡ ngựa cẩn thận chụp ta đùi ngựa bên trên các ngươi bộ phận ti a đối với gần nhất cái này sự tình xử lý như thế nào dạng có hay không có cái gì cái nhìn nói khởi cái này sự tình triệu tân nguyệt mặt liền có một chút khó coi rốt cuộc cái này sự tình chủ yếu là từ bọn họ bộ phận ti a phụ trách nhưng là hiện tại cái này sự tình năng lượng đã lớn đến hắn căn bản phụ trách không được cần thiết xuất động pháp vụ cấp một ít phần tử ngoài vòng luật pháp tiến hành trấn áp nhưng là ngô dai dai đối với này điểm lại cầm phản đối thái độ chỉ có thể nói này tiểu nhi tử thực sự là có điểm nhì quá tâm thiện thứ không chừng minh nói liền là này cái đạo lý triệu tân nguyệt khổ mặt nói nói rất nhiều công ty đều kết thúc cùng chúng ta hợp tác này bên trong quảng cáo đại diện tiết mục làm chúng ta tổn thất trí ít hơn tám nghìn vạn hơn nữa này cái số liệu còn đang tăng lên không ngừng xấu nhất kết quả thậm chí khả năng sẽ làm cho điện ảnh thu nhập sẽ đại phúc hạ xuống thậm chí có người khởi s ư ớ n g chống lại nếu như sự tình tiếp tục nháo đại lời nói cũng không xác định quan phương có thể hay không ra tay đ ố i chúng ta tiến hành chết ép bởi vì sự tình một khi nháo lớn đến nhất định trình độ đúng sai cũng đã không quan trọng đem cái này sự tình đẻ xuống mới là quan trọng nhất bất quá này bên trong có một ít quái dị địa phương những cái đó ra hóa hảo giống như trước tiên thu được tiếng gió thậm chí có người trước tiên cũng đã chuẩn bị xong giải ước đối với này cái thuyết pháp thẩm lãng tỏ vẻ là phi thường tán đồng duy trì ổn định trạng thái mới là chuyện mấu chốc nhất sau đó thẩm lãng đột nhi ta sẽ làm cho tài vụ chuẩn bị tiền đi làm một ít công lý hoạt động đồng thời quên ra một t u y ệ t bút tiền tiến hành xây dựng hoạt động ta tính toán xây dựng một cái công lý chữa bệnh quỹ ngân sách các ngươi nhất định phải đem này lần quan hệ xã hội hoạt động cấp ta chuẩn bị cho tốt ta là có nhiều a yêu nước đúng thuận tiện giúp ta hỏi thăm một chút có hay không có cái gì chứng bệnh dược vật phi thường quý rất nhiều người đều ăn không nổi nhưng này quần người lại cần thiết muốn đập nổi bán sát ă n thuốc làm xã hội bắt đầu chú ý này cái đoàn thể đem này đó đồ vật đưa tin càng kỹ càng càng tốt cấp ta trực tiếp đẩy lên hot xe ớp cuối cùng làm pháp vụ bộ lợi bệnh ta biết đại khái là tên hôn đản nào tại làm ta Quốc nội một ít điều ồ đần n bị g ư ờ ta tra thẩm lãng phía trước phái phát xuống tới nhiệm vụ không hữu dụng nhiều dài thời gian đều là một ít chuyện nhỏ rất nhanh liền xử lý tốt triệu tân nguyệt cầm một sấp văn kiện qua tới thả đến hắn trước mặt tại ngô dai dai nghỉ ngơi lúc sau hắn cũng phải có một trợ lý mới được hiện tại công ty người có hơn phân nửa nhi hắn cũng không nhận ra cũng không biết năng lực như thế nào còn là làm triệu tân nguyệt đến giúp bận bịu nhất ổn mấy năm nay thời gian tại ngô dai dai bên cạnh hai người cũng coi là cùng nhau đi qua không thiếu khó khăn trở nên phi thường thành thục đã thành công từ năm đó một cái hai tuyến chủ trì người biến thành một cái bộ phận ti a nữ cường nhân bất quá đương nhiên muốn xem tại ai trước mặt tại thẩm lãng trước mặt hai người bọn họ từ đầu đến cuối đều là tiểu cô nương thôi triệu tân nguyệt bình thường tại công ty giữa vẫn là vô cùng chịu người yêu thích rốt cuộc dài đến hào xem nói chuyện cũng dễ nghe còn có không ít người là phân thi lại tăng thêm thân là bộ phận tia là m người thập phần khéo đưa đ ẩ y cho nên nhân duyên thực không sai thậm chí gần nhất đều có một ít chuyên môn nói là triệu tân nguyệt khả năng muốn lấy đại ngô dai dai vị trí nhưng cái này sự tình chỉ có đương sự người trong lòng mới nhất rõ ràng k i a cái xử lý vị trí có lại chỉ có một người có thể làm k i a người liền là ngô dai dai tại công ty cất bước giai đoạn một cái theo nhà trệ bắt đầu công ty liền gia nhập nguyên lão cấp bậc nhân vật không người có thể dung chuyển k i a cái vị trí t h ẩ m lang uống cà phê xem xuống tay bên trong văn kiện không có chú ý đến triệu tân nguyệt tại nghĩ cái gì hắn tay bên trong l à một phần tật bệnh tiêu phí hạn mức đơn b một, một, một, một, một cái ba tuyến thành thị phổ thông gia đình nghĩ muốn tích lũy ra mấy chục vạn t h ự có c khả năng yêu cầu nửa thời gian cả đời nghe lên tới phi thường ma h u y ễ n nhưng cái này là sự thật huyết lâm lâm sự thật thầm lãng mặc dù xem này đó sự tình có chút đau lòng nhưng là hắn cũng không cách nào nhi quản cũng không có này cái thực lực quản có thể đem tất cả mọi người đều chữa khỏi có này cái năng lực người chỉ sợ cũng chỉ có quan âm bồ tát hắn chỉ cần tại mặt trên tìm kiếm một cái cũng không là đặc biệt hảo trị liệu đồng thời tiêu phí cũng không thấp một cái chứng bệnh tốt nhất nhân số có thể hơi chút nhiều một điểm nhi tại mọi người bên cạnh là mặt khác người xem đến có nhiều a đau khổ hơn nữa còn có một điểm này cái bệnh tuyệt đối không thể là không cách nào trị tận gốc bệnh nan y dỉa này mới là quan trọng nhất đồng thời đây cũng là đối mọi người sinh hoạt đau nhất một ao nếu như có thể trực tiếp tử vong lời nói có lẽ không có như vậy nhiều đau khổ l i ê n là này loại vẫn luôn yêu cầu người không ngừng dùng tiền tới trị liệu chỉ cần trị liệu liền có thể vẫn luôn kéo dài mạng sống nhưng là đương ngươi có một ngày không có tiền thời điểm liền sẽ không thể làm gì chờ đợi tử vong này loại chứng bệnh mới là nhất hổ cha ta chết bởi bệnh m à sao không là chết bởi không có tiền hắn liền muốn tìm ra này dạng một cái chứng bệnh tới đồng tình n à y cái thế giới đối với chứng bệnh tên định nghĩa cùng phía trước thế giới có chút bất đồng cho nên hắn cũng cần một lần nữa học tập một chút hắn tại đơn tử bên trên xem một mấy lần cuối cùng đột nhiên phát hiện một cái gọi ác tính máu bệnh triệu chứng ánh mắt lập tức dừng tại mặt trên bởi vì kia cái mặt trên đầu tiên viết là bệnh bất trị cũng liền là trừ này cái bệnh không có cách nào chữa khỏi nhưng là chỉ cần kéo dài trị liệu liền có thể giống như bình thường người đồng dạng thậm chí sống đến bảy tám mươi tuổi cũng không là vấn đề nhưng là yêu cầu một loại phí tổn tương đối ngẩng cao trị liệu dư vật mặc dù không là đặc biệt quý nhưng là một bình nhi yêu cầu hơn m ư ơ i bảy n à y cái giá cả đối với phổ thông người tới nói đã phi thường khó có thể tiếp nhận bình quân khoảng một tháng rưỡi liền muốn ăn hết một bình nhi nếu như triệu chứng tương đối nhẹ lời nói đại khái có thể ăn đến ba tháng tả hữu một bình nhi nhưng là theo t u ổ i tắc tăng trưởng tiêu hao lại không ngừng gia tăng đến cuối cùng lúc sau khả năng một bình đều không kịp ăn một cái tháng hơn nữa bởi vì trường kỳ ăn thuốc quan hệ thận công năng sẽ tương đối kém cho nên còn yêu cầu đối thận tiến hành một ít bổ sung tất cả đều thêm lên tới một năm đại khái yêu cầu hơn hai mươi vạn nay đối một cái phổ thông gia đình tới nói quả thực liền là giá trên trời cho nên có người đến này cái bệnh lúc sau ý nghĩ đầu tiên cũng không là cái gọi là trị liệu mà là thừa dịp bệnh trạng không nghiêm trọng l ắ m thời điểm cố gắng kiếm tiền tận lực nhiều kiếm một điểm nhi chờ đến không cách nào động đậy thời điểm tại bệnh viện lợi dụng chạy thận miễn cưỡng sống tạm mấy ngày sau đó không thể làm gì nên đón chính mình tử vong nhất sinh đại khái liền sẽ như vậy đi qua cái này là một cái tràn ngập bi thương phổ thông người nhất sinh hơn nữa nhất chủ yếu là đến này cái bệnh người còn không thiếu hơn nữa bởi vì này đó năm các loại trang trí tài liệu ngư long hỗn tạp bên trong mang có một ít có độc vật chất giống như này loại áp tính máu bệnh phát bệnh ngay thẳng tuyến t h thăng đã đưa tới rất không có vấn đề hiện tại kiến lập quỹ từ thiện người cũng không thiếu có hoàn thiện hệ thống cũng không biết chủ tịch ngươi muốn làm nhiều đại quy mô đến lúc đó ta cũng an bài xong người tiến hành chỉnh lý đến lúc đó chúng ta quỹ từ thiện bắt đầu thời điểm cũng có thể làm một cái ca úc làm một minh tinh khai mạc thức rốt cuộc chúng ta tài nguyên rất nhiều thẩm lãng suy nghĩ một chút r ồ i ra một cái ngón tay một nghìn vạn sáng lập sơ cấp quỹ ngân sách tới nói xác thực có thể kế tiếp mặc dù yêu cầu một ít đầu nhập bất quá cũng dùng không có bao nhiêu dù sao ngân sách hội này đồ vật bản chất thượng liền là một cái thay thế đại chúng nói chuyện bình đài chúng ta liền là phụ trách giúp người khác quản lý này bớt tiền đại bộ phận tiền còn là yêu cầu mọi người nhưng thẩm lãng lại lắc lắc đầu ta ra một cái ức cấp ta dựa theo một cái ức quy mô triệu tân nguyện nghe xong đều chọn cho mắt một cái ức lao bản ngươi không cùng ta nói dẫn sao chỉ là một cái quỹ từ thiện yêu cầu như vậy nhiều tiền sao ngươi không sẽ làm u ố n tự chủ nghiên cứu phát minh cái gì đặc thù dược vật đi đây chính là phạm pháp hành vi thầm lãng liếc nàng một cái nhỉ ngươi hiểu cái gì làm theo liền hảo ta có t a ý tưởng triệu tân nguyện ồ một tiếng nhân g i a này không là cũng muốn vì công ty tỉnh tiền sao ta hiện tại liền đi làm hai ngày trong vòng hẳn là liền có thể chuẩn bị cho tốt toàn thân biến hoa khí trảng một lần nữa biên thành k i a cái bộ phận đi a người gặp người thích triệu giám đốc thầm lãng long đẳng công ty hiện tại phát triển rất nhiều nghiệp vụ t hai ậ m mình chí có chính mình kinh tế công ty, thuộc kinh hạ ký kết rất nhiều nghệ nhân, ngô ký kết tế ty, rất đây đều là d dai, dai sau ra. tới lấy bất n chương xong. Chương 484, không tốt ý tứ, có tiền có phách thật tốt tứ, lối. ý b quá bọn họ cũng không phụ trách quay phim nếu không một ít kinh tế quan hệ xã hội các phương diện đem này phương diện làm đến ngành nghề bên trong một tuyến n à y dạng đã bảo toàn công ty thanh danh còn có thể lợi dụng danh vọng tới kiếm tiền quả thực là nhất cử lương t i ệ n không là dựa vào này cái công ty tại giới giải trí trong vòng cũng có càng cao địa vị cùng lợi nói quyền triệu tân nguyệt nơi đi lý cái này sự t ì n h thứ nhất kiện sự t ì n h liền là tại mạng bên trên tạo thế cấp các đại bình đài gọi điện thoại trực tiếp đem quỹ ngân sách muốn thành lập này cái tin tức không phát ra được đi tại mấy cái giờ trong vòng điên cuồng đầy đưa trực tiếp trở thành hot s ẽ ở thứ nhất sau đó bằng nhanh nhất tốc độ trước theo công ty giữa rút mất một bộ phận người ra tới làm bọn họ tới trước quỹ từ thiện công tác chờ này biên nhi công tác ổn định lại lúc sau tại từ từ nhận người tiến hành thay thế hiện tại nhất chủ yếu liền là phải nhanh đem quỹ từ thiện tạo dựng lên về sau sự tỉnh về sau lại nói mà cái này sự tỉnh rất nhanh liền tại mạng lưới bên trên đưa tới sóng to gió、lớn. muốn biết đây chính là một cái ước nha chỉnh c h ỉ n h một cái ước mạng lưới phía trên những cái đó quên tiền người muốn không phải là quên cái một hai trăm vạn muốn không phải là ba bốn trăm vạn có thể kiếm được năm trăm vạn người đều là vô cùng ít t h ô i mà nếu như đến ngàn vạn cấp bậc chỉ có những cái đó quốc nội nhất cấp cao nhất minh tỉnh mới có thể lấy ra được tới rốt cuộc đây chính là tiền mặt không là cái gì cố định tài sản nhưng là giống như thẩm lãng này loại trực tiếp quên tiền lấy ra một cái nhiều ước người hơn nữa còn là thành lập một cái quỹ từ thiện đằng sau có hay không người siêu việt hắn không biết nhưng là tuyệt đối là xưa nay chưa từng có không có bất luận cái gì lợi nhuận thủ đoạn tuần đồng i t h ư ờ thời các loại bản quyền cũng tại nằm lấy tiền có thể nói hắn chơi đến khởi thậm chí liền tính là một ít mấy ngàn ước công ty nói khởi có thể lấy ra vốn lưu động đều chưa hẳn có thể so với đến thượng thẩm lãng nói khởi đất tiền nhưng là không sợ bất luận người nào Cái có này là có tiền mang tới chỗ tốt. Thẩm lãng tại i tới ề n mang lãng Thẩm tốt. t chỗ văn phòng giữa xem cái c l o ạ các d ạ này g tin tức, tất cả đều tiêu đề, mặt bên trên lộ ra một tia tươi cười. Cái bên n cả đều đề, ra lộ sự tình phía sau màn thôi thủ kỳ thật cha, có thể có được như không sau màn năng lượng, rất tốt đại kỳ vậy có bao nhiêu người có được có bên a o n h i u g ư ờ i có trong h tình ể làm này đến. bên Tại t cái sự là một cái tên là tinh động giải trí công ty mà tại này cái công ty giữa lớn nhất cổ đông liền là bán đảo quán người phía trước cùng bọn họ phát sinh qua như vậy đại massad đẩy ra game số hỏa bạo toàn cầu làm bọn họ tổn thất không thiếu tiền nay lần khẳng định là bắt được cơ hội mặc dù khả năng không n g h ĩ quá một kích có thể đem thẩm lãng này cái ra hóa đánh lật không n ổ i thân nhưng là cũng tuyệt đối phải làm hắn trọng thương bất quá làm bọn họ nghĩ không đến là thẩm lãng thế mà như vậy điên cuồng lấy ra như vậy nhiều đến đây thành lập một cái t ử thiện chữa bệnh quỹ ngân sách muốn biết một cái siêu cấp xí nghiệp một năm nộp thuế ngạch chỉ sợ cũng liền mấy cái ư ớ c mà cái này sự tình trực tiếp hóa bạo toàn võng đây chính là một cái ư ớ c nha có rất ít người có thể biết này đó tiền đến tột cùng là như thế nào hàm kim tượng chỉ biết nói này là một cái xa không thể chạm chữ số tại này mạng bên trên hướng do trực tiếp liền bắt đầu đảo ngược muốn không nói tiền thật có thể thông thần mà liên tại này cái thời điểm đoàn đội cũng bắt đầu điên cuồng vận hành rất nhiều người bắt đầu tại mạng lưới phía trên chợ giúp thẩm lãng tiến hành hình tượng giữ gìn bất quá đối phương cũng lựa chọn phản kích tại này cái mạng lưới phía trên bắt đầu rằng co đại chiến mà lúc này tại tinh động giải trí công ty một cái nam nhân xem đến này cái tin tức lúc sau trọng trọng đập một cái cái bàn đáng chết này ra hỏa là điên rồi sao lấy ra như vậy nhiều tiền tới quyết tiền còn là nói hắn tiền là g i lớn thổi tới lấy ra như vậy nhiều tiền tới xây dựng chữa bệnh quỹ ngân sách vì những cái đó mắc c á tính máu bệnh người tiến hành trị liệu n à y loại tiếp tế thiên hạ h ả o sự nhi đủ để cho bất luận cái gì một cái xú danh chiêu người xoay người nguyên bản còn cho là bọn họ khả năng sẽ dùng cái gì quan hệ xã hội thủ đoạn nhưng là không nghĩ đến là này loại đơn giản nhất thô bạo phương thức dùng tiền tạp hiện tại sự tình hắn không cách nào quyết định thân là bán đảo công ty hạ cấp mặc dù là này cái công ty chủ tịch nhưng kỳ thật cũng liền là một cái cao cấp điểm nhi cho săn bán đảo quốc tài phiệt cổ phần không chế là phi thường khủng bố hắn đem cái này sự tình nói cho cấp đối phương được đến đáp án rất đơn giản làm hắn trở có thể làm cho đối phương tổn thất như vậy nhiều tiền bọn họ mục đích cũng coi là đến bất quá sự tình không có như vậy đơn giản tính toán t r ư ớ c quan sát một chút chỉ cần là quan hệ xã hội thủ đoạn kia liền nhất định sẽ có sơ hở bọn họ định tìm đến sơ hở lúc sau lại tiến hành phản công liền tính thẩm lãng có tiền này lần cũng muốn để hắn thương cân đ ộ n cốt mà tại thẩm lãng này một bên sự tình đều xử lý không sai biệt lắm đi tìm một ít một tuyến minh tinh chống đỡ chống đỡ bãi dư luận áp lực buộc bọn họ quyết tiền không truy cầu nhiều ít nhưng là nhất định phải ra thể hiện ra chúng ta ảnh hưởng lực sau đó đối kia cái cái gì chó săn giải trí công ty cấp ta khởi tố không quản là cái gì lý do tóm lại liền là cấp ta khởi tố liền đúng vô luận là tung tin đồn nhảm còn là cái gì tóm lại ta muốn trước làm bọn họ không được c ă n b ì n h cúc điện thoại lúc sau hắn mặt bên trên thần sắc dần dần băng lãnh hiện tại liền tính là dùng đầu ngón chân nghĩ đều có thể biết đối phương chắc chắn sẽ không dừng lại sẽ tìm cơ hội tiến hành càng đại quy mô trả thù hiện tại hắn giống như tại cầu độc một bên trên đi lại cần thiết cẩn thận cẩn thận có một ít không quan trọng sự t ì n h ngăn chặn bọn họ công ty làm bọn họ không có tâm tư tới đối phó chính mình thầm lãng đã tính toán lấy ra năm nghìn vạn tới cùng bọn họ thưa kiện không phải là muốn chơi sao kia liền chơi rốt cuộc muốn biết tại thưa kiện trong lúc rất nhiều tương quan nghiệp vụ là không thể triển khai cần chờ đến kết thúc mới có thể lấy thẩm lãng không để ý đem này cái nghiệp vụ đánh cái một năm dưới năm nhưng là bọn họ nhưng là nước ngoài công ty hơn nữa là có rất nhiều người tiến hành gia tư một khi dài thời gian không kiếm tiền vô luận cái gì nguyên nhân đều sẽ lập tức đóng lại công ty bọn họ tập tính đã sớm sơ đấu kết quả là tại mấy ngày thời gian trong vòng t ì n h động giải trí công ty đến không hết chuyện xấu c u ấ n thân chủ tịch cưỡng ép phi lệ nữ cấp dưới bí mật ghi âm lộ ra ánh sáng nữ quản lý người quy tắc ngầm tiểu thì tươi yêu thích trẻ tuổi người cương đại tỉnh động công ty nhiều danh nghệ nhân dính l i ễ u phạm pháp loạn kỷ cương hoạt động tình động công ty tác phẩm đạo văn nghiêm trọng đã bị người chống ăn đến tòa án các loại c á c dạng k i ệ n cáo vẽ hẹn vẹn mấy ngày thời gian bóp đi tìm người cấp bọn họ thượng hơn ba trăm cửa k i ệ n cáo không có sai là hơn ba trăm mà tình động công ty nơi nào thấy qua này loại tràn g diện luật sư đoàn đội căn bản đều xử lý không đến tại này loại tình huống hạ đem công ty đại bộ phận sinh ý tất cả đều dừng hết chủ tịch ra đầu đều đã ma chỉnh cái công ty đều đắm chìm tại bị thẩm l ã n chi phối giữa bản chương xong chương bốn trăm tám mươi lăm quan vương ngợi khen đem thuốc giá cả đánh xuống tới một giang minh là theo bán đảo quốc du học trở về năm đó là bán đảo quốc thứ nhất đại học thủ thành đại học cao tài sinh muốn biết đây chính là bán đảo quốc thứ nhất đại học sau khi tốt nghiệp đại học hắn cũng không có gấp về nước mà là dựa vào chính mình xuất chúng năng lực lại tăng thêm dáng dấp đẹp t r a i trực tiếp tiến vào tài phiệt ở giữa đi qua gần m ộ ư ơ i năm dốc sức làm vì tài phiệt có thể nói là cúc cung tật tụy đến chết mới thôi thậm chí giúp bọn họ làm qua rất nhiều dơ bẩn sự tình cho nên mới trở thành bọn họ nhân sĩ nội bộ cũng thu hoạch được bọn họ tín nhiệm này mới một đường hát vang tiến mạnh bởi vì lúc trước bọn họ nâng đỡ công ty đóng cửa cho nên này mới thu hoạch được ra mặt cơ hội này mấy năm qua đến thần châu trong vòng thành lập một cái công ty bằng vào chính mình năng lực một đường hát vang tiến mạnh đương nhiên sau lưng lực lượng khẳng định cũng là không thiếu được thực biết nhiều hơn bối cảnh người đều yêu thích hợp tác với bọn họ bởi vì muốn biết bọn họ chỉ đạo tất cả đều là theo bán đảo quốc tới toàn thế giới đều biết bán đảo quốc giải trí chỉ đạo là cường đại nhất có bọn họ chỉ đạo thì tương đương với xuất ngoại bồi dưỡng mà lại là t ì n h anh nhất này loại tại nay loại tình huống chỉ hạ rất nhiều người đều nguyện ý hợp tác với bọn họ muốn biết đây chính là có thể tiết kiệm không ít tiền hai bên kiếm tiền đương nhiên rất nhiều người đều vui lòng như vậy làm giang minh tại giới giải trí trong vòng dần dần bộc lộ tài năng thậm chí có thể nói dần dần trở nên cuồng vọng lên tới tại hắn xem tới thần châu nội bộ giải trí ngành nghề cũng liền b ấ t quá như thế căn bản không có cách nào cùng bán đảo quốc đánh đ ồ n g tại này loại tình huống chỉ hạ thượng một cái nâng đỡ người thế mà đem công ty chơi ngã nhắm quả thực liền là một cái rác rưởi không là liền rác rưởi cũng không bằng sớm đem công ty giao cho giống như hắn này dạng tình anh quản lý chỉ sợ hiện tại cũng đã trở thành cả nước thứ nhất công ty lớn đến lúc đó chính mình đã sớm kiếm đầy bồn đầy bát nói không chừng còn có thể cưới được tài phiệt công chúa cho đến lúc đó nhưng thật là đi lên nhân sinh đình phong cưới bạch phú mỹ trực tiếp thiếu phấn đấu một trăm n ă m bất quá này loại ý tưởng liền tại phía trước hai ngày bị đánh phá thành m ằ n g nhỏ bởi vì hắn bị một người điên đ ể mắt tới hắn hiện tại công ty đồng thời khai triển hai mươi mấy cái hạng mục nhưng là liền là này hai mươi mấy cái truyền hình điện ảnh hạng mục trọn vẹn bị người đánh ba trăm khởi k i ệ n cáo bình quân mỗi cái hạng mục ít nhất bị người báo cáo t r o n g án vài chục lần bởi vì pháp luật quy định nơi tại tranh chấp giữa một ít hạng mục cần thiết toàn bộ dừng lại thẳng đến kết thúc về sau mới có thể tiếp tục bình thường khai triển hạng mục bọn họ đã đem sở hữu hạng mục tất cả đều dừng hảo mấy ngày hợp tác thương nhà đầu tư sở hữu người điện thoại đều sẽ đem bọn họ công ty đánh b ể bởi vì này đó hạng mục tất cả đều dừng lại lời nói một ngày bọn họ liền muốn tổn thất thượng ngàn vạn nếu như liên tục một cái tháng đều như vậy ngoạn lời nói bọn họ đem tổn thất một cái thiên văn sổ tự đương nhiên biết là ai d ở cho quỷ trừ thầm lãng ai còn có thể có như vậy điên cuồng ý tưởng bọn họ đương nhiên cũng có thể lấy gậy ông đập l ư n g ông nhưng là không có tiền ai nhân ra đã cầm hảo mấy ngàn vạn liền vì đùa với ngươi nhỉ căn bản không có bọn họ công ty như vậy tài đại khí thô có được hay、không? hơn nữa bọn họ hiện tại công ty tại kịch liệt phát triển tập đoàn sở hữu tiền tất cả đều đầu đi ra ngoài hoặc giả tại chủ bị một ít mới hạng mục kia có thẩm lãng bọn họ công ty có như vậy nhiều vốn lưu động a nếu như đồng dạng cùng bọn họ như vậy ngoạn nhi lời nói không đến một tuần thời gian công ty liền phải tuyên bố phá sản vạn vạn không nghĩ đến chính mình thế mà chọc đến như vậy một người điên đồng dạng người phía trước chỉ nghe nói quá này cá nhân có thể không trêu chọc tuyệt đối đừng trêu chọc nhưng là đi qua như vậy nhiều năm áp lực đột nhiên thân cư cao vị có thể nói chỉnh cá nhân đều đã bay lên làm sao có thể đem này đó lời nói đặt tại trong lòng phía trước đi qua một phiên điều tra này cái nam nhân cũng bất quá chỉ là một cái nửa đường xuất ra hòa thượng cùng chính mình này loại cao tài sinh quả thực không cách nào đánh c ồ n g nhưng b ạ n b ạ n không nghĩ đến nhân ra chỉ cần hơi chút ra tay chính là chính mình công ty không thể thừa nhận cực hạn này cá nhân thực sự là có điểm nhi quá khủng bố trực tiếp hoa mấy ngàn vạn tới khởi tố bọn họ n à y không phải là đả thương địch thủ một nghìn tự tồn tám trăm h o à n toàn là đốt tiền tại đánh trận n à y loại tình huống chi hạ lại có cái gì ý nghĩa đâu hắn thực sự là có chút không hiểu tại hắn tư duy giữa cái gọi là thương nghiệp chẳng lẽ không nên là dùng ít nhất ta kiếm nhiều nhất lợi nhuận sao đến hắn này bên trong như thế nào còn phản qua tới hắn hiện tại cái này sự tình còn không dám báo lên đi lên chỉ có thể chính mình trước đánh nếu không này cái công ty sợ rằng cũng phải đối mặt thượng một nhà vận mệnh mà giờ này khắc này tại mất đi một cái phồn hoa đại dưới lầu tụ tập rất nhiều xe sang trọng chí ít có thượng trăm chiếc rất nhiều bình thường chỉ có tại hoạt động cùng tv bên trên mới có thể xem đến minh tỉnh đều xuất hiện tại này bên trong một đám cười cười nói nói không biết tại làm cái gì đi ngang qua đi người tất cả đều dừng lại tại này bên trong quan sát còn cho rằng này bên trong tại cử hành cái gì cỡ lớn hoạt động không biết còn cho rằng là tết xuân t i ệ p tối hiện trường đâu mà lúc này đây tranh chữ trực tiếp kéo lên đi ngang qua người thế mới biết nói thì ra đây là một cái quý từ thiện cái này khiến bọn họ càng là kinh điệu cái cảm tâm nói cho cùng là cái nào thổ hảo ta một cái quý từ thiện thế nhưng thỉnh như vậy nhiều minh tỉnh rốt cuộc rất nhiều người xem đến như vậy nhiều minh tỉnh tại này bên trong cho nên này bên trong người cũng là càng ngày càng nhiều thậm chí đem nô huy hoàng bọn họ đều suốt đêm gọi qua tới đâu càng minh tinh cũng đều tới không sai bịt lắm mà này đó người không có tại gian phòng bên trong tất cả đều tại bên ngoài đứng đi ngang qua hành vi người tất cả đều nghị luận nhau nhau t r ờ i ạ này đó người đều hảo nhìn q u e n mắt ta kia cái có phải hay không long hoa liền là chụp xong long hội kia cái ta dựa vào nô huy hoàng đều tới nghe nói này ra hỏa x u ấ t tràng phí không là bình thường quý kia cái là đường sở sở ta đặc biệt thích nàng chụp điện ảnh ngay cả đường một ngày sau đều tới ta láo thiên gia e là cho dù là tiệc tối đều không có như vậy xa hoa hiện trường đi t r u n g quanh người tất cả đều truyền đến cảm thán thanh â m mà này đó người kỳ thật tất cả đều là thẩm lãng bọn họ công ty phía trước hợp tác đồng bạn hoặc là bọn họ bằng hữu tri loại này đó người đều là bọn họ công ty một ít cấp dưới nhưng tại bình thường người xem tới tất cả đều là xa không thể chạm đại bình tĩnh bằng không thì cũng không sẽ tất cả đều phát ra như thế càng thán mà đúng lúc này một cỗ phi thường không thu hút xe l á i tới bất quá này chiếc xe bắn tới lúc sau có người xem đến biển số xe lúc sau lập tức s ữ n g sở nay cái bảng số xe hảo nhìn quen mắt ta tựa như là quan phương xe không là hảo giống như liền là quan phương xe là chúng ta tổng đốc xe không sẽ là này vị lãnh đạo đích thân đến đi nói xong sau làm bọn họ cảm giác đến càng là khác biệt không nghĩ đến một cái quỹ từ thiện đều đã kinh động đến tổng đốc này cái cấp bậc lãnh đạo muốn biết tổng đốc khoảng cách đại tướng nơi biên cương chỉ kém một cái cấp bậc hơn nữa bọn họ này cái thành thị cũng là cả nước nổi danh kinh tế phát đạt thành thị quan vương lãnh đạo cấp bậc càng là muốn cao thượng không thiếu bởi vậy có thể thấy được bọn họ là đối thẩm lãng có trọng thị bao nhiêu bản chương xong chương bốn trăm tám mươi sáu quan vương ngợi khen đem thuốc giá cả đánh xuống tới hai nay chiếc tới xe bọn họ có người từng thấy là tổng đốc đại nhân xe này chiếc xe tới qua tới lúc sau rất nhiều người trực tiếp đem chính mình xe tất cả đều rời đi mau đem này cái bại lộ tránh ra nói cho cùng bọn họ lại như bức cũng là một đám diễn kịch đối với này loại đại lao tới nói vẫn là muốn có đầy đủ tôn kính bất quá này chiếc xe cũng không có dừng tại đặc biệt dễ thấy địa phương mà là tùy tiện tìm một cái góc dừng lại theo xe bên trên xuống tới một cái ba mươi nhiều tuổi tả hưu xem lên tới đặc biệt khôn khéo có thể làm trẻ tuổi người như vậy trẻ tuổi khẳng định không có khả năng đ ạ t đến tổng đốc tình trạng đặc biệt là tại bọn họ này cái thành thị giữa càng thêm không có khả năng như vậy người này là ai liền rất rõ ràng tia liền là tổng đốc trợ lý nhìn thấy này cá nhân kỳ thật cùng nhìn thấy tổng đốc bản nhân không có cái gì quá lớn khác nhau bởi vì đều là đại biểu hà tới nghĩ đến này lúc sau rất nhiều người trực tiếp vây lại bất quá này cái trẻ tuổi người phảng phất có được rất rõ ràng mục tiêu trực tiếp đi đến t h ẩ m lãng trước mặt tay bên trong còn cầm một cái cờ t h ư ờ n g tiến lên lúc sau trực tiếp nói t h ẩ m lãng tiên sinh đối đi này là tổng đốc đại nhân tự mình cho ngài phê xuống tới cờ t h ư ờ n g ngài đối thành thị có như vậy đại công hiến vì này đặc biệt c ả m tạ nếu như ngài gặp được cái gì khó khăn nhất định phải cùng chúng ta nói tại ngài này loại đạo đức mẫu mực chúng ta sẽ tận lực cho trợ giút xem đến này một màn chung quanh người tất cả đều có chút hâm mộ này đó lời đã nói rất rõ ràng nếu như a dám tìm thẩm lãng phiền thoái như vậy kiêm người rất nhanh khả năng liền muốn có phiền thức vốn dĩ thẩm lãng liền là này cái thành thị nộp thuế nhà giàu bình thường người cũng sẽ ở hợp lý phạm vi bên trong tiến hành tranh thuế này đó sự t ì n h kỳ thật quan phương cũng đều biết nhưng là cũng không muốn nói bởi vì là hợp pháp nhưng là thẩm lãng đối này loại sự t ì n h thao tắc cũng không nhiều cho nên giao thuế khoản g cũng muốn so mặt khác người nhiều không tiêu dân ra liền phi thường được đến quan phương ưu á i lại tăng thêm này lần trực tiếp đầu nhập một hai cái ức mà này tương đương với lại lần nữa xây dựng một cái công ty rốt cuộc như vậy đại đầu nhập cần phải có đoàn đội mới có thể vận hành mà này đó tiền vẫn như cũ cần đi qua một ít thu thuế mới được n à y dạng người quả thực liền là lãnh đạo thích nhất giao nhiều tiền còn không có chuyện gì thầm lãng tiếp nhận cờ t h ư ờ n g lúc sau phi thường tự hào đánh mở bày tại chính mình ngược phía trước đa tạ tổng đốc đại nhân hậu ái ta kỳ thật chỉ là một cái phổ phổ thông thông người đóng thuế đổi lại bất luận cái gì một người đều là hẳn là làm ngài quá khắc khí mà liên tại này cái thời điểm có người muốn chụp ảnh trợ lý cũng tia không e rẻ đứng tại trước mặt cùng thẩm lãng chụp cái chiếu nếu nghĩ muốn cấp người khác cung cấp trợ g i ú p có một cái lập trường như vậy liền cần thiết phải bày ra có lập trường bộ dáng chụp này cái tấm ảnh liền là muốn nói cho làm ăn những cái đó người chỉ cần ngươi không ăn trộm gian dùng m ạ n h lưới như vậy quan phương liền sẽ cùng ngươi đứng chung một chỗ cái này sự tình kỳ thật đồng dạng cũng là tại tụ h lập một cái quan phương hình tượng bất quá đương nhiên nếu như vạn nhất thẩm lãng này g sau ra vấn đề lời nói hôm nay ảnh chụp cũng sẽ trực tiếp biên mất tại mạng lưới bên trong thật giống như cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện đồng dạng sau đó bắt đầu tiến hành cắt băng mời các vị minh tỉnh ảnh hậu ảnh đế còn có này vị trợ lý cùng nhau n à y cái tâm ảnh chụp được tới lúc sau ngay cả người chụp hình xem đều cảm giác có điểm không thể tưởng tượng nổi e là cho dù là điện ảnh tích thượng cũng chưa chắc có thể chụp tới như vậy toàn diện tâm ảnh có thể đem bọn họ tất cả đều thỉnh qua tới n à y cái xây dựng quỹ từ thiện người năng lượng còn thật là t h â m bất khả chắc nha muốn biết này bên trong có chút người không chỉ có riêng là dùng tiền liền có thể thỉnh qua tới nhân ra sớm cũng đã thành danh nhiều năm tại lui vòng nhi bên lưới nếu như không là quan trọng nhân tình lời nói chắc chắn sẽ không qua tới đây đều là ngành nghề bên trong công nhận tại cắt băng lúc sau đại gia đều cho rằng sự tình không sai biệt lắm kết thúc bởi vì lúc trước tại cùng bọn họ liên hệ thời điểm đều có nói hay chưa lúc sau hiến hội rốt cuộc này là một cái cơ quan từ thiện nếu như tại lúc sau còn muốn cử hành cái gì xa hoa tệ h tối bị người khác xem đến sẽ như thế nào nghĩ cho nên cũng liền trực tiếp tính về phần này đó minh tinh còn là có thể giải thích thông nhưng là không nghĩ đến tại này cái thời điểm thẩm lãng đột nhiên tiếp nhận m ị t h u phồn ui ui ui đại gia có thể nghe được sao đám người nghe được này cái thanh âm đều là xưng sở hướng thẩm lãng phương hướng nhìn sang vậy mà đều có thể nghe được ta nói lời nói vậy trước tiên chậm trễ đại ra một chút thời gian ta có mấy câu lời nói n g h ị muốn nói ta thành lập này cái cơ quan từ thiện liền là n g h ị muốn trợ giúp những cái đó cực khổ người nhưng là nếu là chỉ có quên tiền lời nói này là trị ngọn không trị gốc bởi vì đến này cái bệnh người thực sự quá nhiều chỉ dựa vào ta một người cơ cấu căn bản không cách nào tất cả đều cứu chữa cho nên ta tính toán theo căn nguyên tới giải quyết này cái vấn đề có người n g h e này cái lời nói lúc sau ta có điểm nhị không nghĩ ra hắn rốt cuộc n g h ị muốn nói chút cái gì theo căn nguyên tới giải quyết này cái vấn đề khả năng này cũng chỉ có làm ra một cái mới phương thuốc nhi、đi. nhưng là muốn biết nghĩ muốn rèn đúc một cái mới phương thuốc đặc biệt là này loại phi thường khó có thể trị liệu ít được lưu ý nhi tập bệnh này loại sự tình không có mấy c h ủ c ước thậm chí thượng trăm ước là căn bản hạ không tới thậm chí ngay cả tổng đốc trợ lý cũng có chút sửng sốt này là cái gì ý tứ muốn biết cái này sự tình ngay cả bọn họ tổng bộ đều làm không được bởi vì nếu như nghĩ muốn đem thuốc giới vị đánh xuống tới vậy thì nhất định phải đến liên hệ thần châu được giam cục căn bản không là hắn một cái tổng đốc cấp bậc người có thể quyết định liền tính cầu bọn họ cũng là không có cách nào nhưng là không nghĩ đến thẩm lãng thừa nước đục thả câu ta có một cái phương pháp có thể đem ác tính máu bệnh thuốc giá cả đánh xuống tới bất quá này cái phương thức ta tạm thời không thể nói cho đại gia thì đại gia rửa mắt m à n lợi mặt khác cảm tạ đại gia hôm nay đến tới ta thay thế thần chu sở hữu đến ác tính máu bệnh người bệnh cảm ơn mọi người đến tới cùng duy trì trang diện khách sáo lời nói nói xong sau đại gia bắt đầu lần lượt rời đi căn bản không có người đem thẩm lãng mới vừa nói lời thật sự toàn đều cho rằng là một cái có chút dối trá lời bế mạc ai có thể đem này loại sự tình thật sự trực tiếp chê cười hắn một trăm năm các đại tạp chí còn tại không ngừng chụp ảnh tại sao ngày hôm nay hắn tin lại muốn một lần nữa hưởng dự thần châu dù sao có thể lấy ra như vậy nhiều tiền tới thành lập một cái cơ quan từ thiện chỉnh cái giới giải trí nhi cũng chỉ có hắn một người thậm chí chỉnh cái t h ầ n châu chứ những cái đó quốc gia nâng đỡ công l í c h tổ chức cũng chỉ có hắn một người dựa theo thẩm lãng suy tính phỏng đoán ở buổi tối thời điểm tin tức liền có thể đến nhiệt độ đ ỉ n h phong bởi vì tới người thực sự là quá nhiều thượng trăm vị minh tinh trợ trận cái gì người có thể có này loại phái đoàn đồng thời cơ bản thượng mỗi một cái tới minh tinh tất cả đều chuyển phát một lần cơ quan từ thiện sự tình làm cái này sự tình trực tiếp lên men lên tới kết quả sự tình so hắn nghĩ còn nhanh vẹn vẹn hai cái giờ không đến thời gian cũng đã chiếm cứ toàn võng trang đầu đầu đề mà tại có này loại thượng trăm vị minh tỉnh chạm đội lúc sau lại tăng thêm này một đại ba đầu tư thậm chí là tới từ quan phương duy trì này sở hữu bờ u ff chung vào một chỗ phía trước sở hữu cách nói nháy mắt bên trong tự sụp đổ hiện tại hắn phản kích muốn chính thức bắt đầu bản chương xong chương bốn trăm tám mươi bảy lấy tính chế động phản kích cùng rút lui một tại thẩm lãng quỹ t ử thiện thành lập có một tuần thời gian này mấy ngày thời gian bọn họ cái gì động tĩnh đều không có hảo giống như phía trước nói qua lời nói tất cả đều quên sạch sẽ tại như vậy nhiều minh tinh cùng ca mê ra trước mặt lời thề son sắt bảo đảm nói chính mình nhất định sẽ đem áp tính m á u bệnh giá cả đánh xuống tới nhưng là này mấy ngày thời gian mọi người lại cái gì cũng không có nhìn thấy vì thế rất nhiều người đều tại mạng lưới phía trên nói bọn họ là một đám khẩu hải quái chỉ bất quá là tại khoác l á p thôi nay loại sự tình liền tính là quốc gia đều rất khó ra tay rốt cuộc nhân ra chế tác dược phẩm đều có không nhỏ đầu nhập làm sao có thể để người ta tùy tiện hạ giá đâu nếu như vậy về sau ai còn sẽ nghiêm túc đầu nhập chế tác dược phẩm t ổ n không có khả năng làm này đó thuốc tất cả đều bị quốc gia lúng đoạt đi chỉnh cái quốc gia căn bản không thể thừa nhận như vậy nhiều đầu nhập càng không có cách nào phân tán ra như vậy nhiều xí nghiệp cho nên cái này sự tình không có cách nào hơn nữa đối với những cái đó đại y dược xí nghiệp thậm chí một ít bộ môn n h ị cũng không dám quá nhiều tiến hành can thiệp bởi vì bên trong liên quan đến sự tình thực sự là quá nhiều có chút sai lầm rất có thể liền sẽ khiến một ít y được sản nghiệp dung chuyển rất nhiều người đều tại chờ xem bọn họ c h ế cười rốt cuộc thẩm lãng hiện tại long đẳng công ty thực sự là chiếm cứ một cái rất lớn bánh gà tổ đều tại hở vọng bọn họ suy sụp bất quá dựa theo thẩm lãng cách nói này đó người căn bản liền là tại nằm mơ đ ồ n dạng Liên tính hắn bởi vì hắn rơi đài c sợ xảy ra vấn đề tại hắn nói xong những cái đó lời nói lúc sau ba trăm linh sẽ có rất nhiều người nhìn chằm chằm hắn kế tiếp động tác vô luận hắn làm cái gì đều sẽ có rất nhiều người tiến hành trở ngại cho đến lúc đó tuyệt đối là sự tình nửa công nửa cho nên hắn sớm cũng đã nhìn thấu này đó sự tình tới cái lấy tính chế độ tính toán làm cho đối phương vung lòng cảnh giác đến lúc đó chính mình nghĩ muốn làm cái gì liền xuôi gió xuôi nước những cái đó ra hỏa tổng không có khả năng hai mươi bốn giờ nhìn chằm chằm chính mình rốt cuộc ai đều không là nhàn rỗi không chuyện gì làm thẩm lãng tại văn phòng giữa phi thường nhàn nhã uống cà phê xem tin tức bất quá bây giờ hắn nhưng không có thời gian xem những cái đó hát tử hắn sở hữu tinh lực toàn đều đặt ở tỉnh động giải trí công ty thượng phía trước tử tế điều tra một chút này ra hỏa sở tại công ty thế mà không là phía trước hắn đắc tội k i ê m một nhà tài phiệt b ơ m tiền muốn biết bán đảo quốc cũng không lớn hết thệ cũng liền có hai ba ngàn vạn nhân khẩu cho nên nói mỗi một cái ngành nghề cơ hồ đều có dê đầu đàn c ò n dê đầu đàn này theo như lời cũng không là cái nào đó người mà là một cái tiểu gia tộc h u hoặc là tài phiệt mỗi ngành nghề đình tiêm nhiều nhất cũng chỉ có ba cái tả hữu không thể quá nhiều bởi vì nếu như lại nhiều lời nói liền sẽ khiến lợi ích chia của không quân từ đó tạo thành cảng lớn giá cả chiến cho nên này đó dẫn đầu tài phiệt vì vững chắc chính mình địa vị đều sẽ trợ giúp lẫn nhau sẽ không để cho người khác tùy tiện biến thành cùng chính mình đồng d ạ n g cấp bậc bởi vì một khi như thế bọn họ lợi ích liền sẽ chịu tổn hại vì này cũng chỉ có thể bóp chết những cái đó sắp cuộc khởi phi thường có hy vọng tân nhân hình thành một cái phi thường kiên cố tuyến phong tỏa không cho bất luận kẻ nào siêu việt bọn họ thậm chí không cho bất luận kẻ nào xuất hiện này cái hy vọng bọn họ liền là này cái ngành nghề vương n à y cái quốc gia ngành nghề sinh thái liền là như thế và mẹo thậm chí có thể nói là bệnh trạng bất quá đây cũng là chuyện không có cách nào nay loại hành tình đã đi mấy trăm năm hiện tại liền là nghĩ chuyển biến cũng không chuyển biến được liên tính là bọn họ tổng lãnh đạo người cũng muốn đối này đó tài phiệt tôn kính có thêm rốt cuộc bọn họ đối chính mình tự h vị có trợ giúp thật lớn giải trí ngành nghề đại tài phiệt tại bán đảo quốc chỉ có hai cái này cái chữ số nhìn như không nhiều nhưng là kỳ thực tại thế giới địa vị đều là phi thường nổi danh càng là tại này cái quốc gia trong vòng vững vàng thống trị chính mình địa vị cho tới bây giờ đều chưa từng d ù n g c h u y ệ n bất quá này hai cái tài phiệt chỉ gian mặc dù nói làm theo ý mình bất quá lại có phi thường khắc sâu liên hệ bên trong bên ngoài xí nghiệp có rất nhiều là lẫn nhau hồn vốn sẽ xuất hiện một cái xí nghiệp giữa đồng thời một cái xí nghiệp hai đại tài phiệt người cộng đồng trưởng quản g phía trước bị thẩm lãng phá đổ kia nhà công ty liền là giang minh người quen nay một lần bọn họ ra tay đoán chừng là muốn báo thủ nhưng không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là cùng phía trước kia cái tài phiệt không có cái gì quan hệ thông qua bọn họ hành động liền có thể nhìn ra tới những cái đó người tương đối nhắc gan chịu đến lợi ích tổn thương lúc sau kịp thời dừng tổn hại không sẽ làm quá nhiều dãy ruộng mà nay một nhà tài phiệt rất rõ ràng lá gan tương đối đại Thường một lần bọn họ đều đã thất bại c h ầ m xa nhưng là một điểm nhi giáo hấn đều không hấp thụ thế mà còn dám tới khiêu khích chính mình nếu tới khiêu khích kia liền đánh làm bọn họ biết này là ai địa bàn cường long không áp địa đầu xà nhưng là cho tới nay không nghe nói quá một chỉ địa đầu xà sẽ vượt cảnh tới áp chế một điều đường thống chi còn là hắn cái này giải trí cường long mà nay một ngày ngô dai dai cũng tới đi làm rốt cuộc phía trước sự tình nàng cũng nghe nói đặc biệt cái này sự t ì n h là từ bọn họ chủ tịch tự mình nói ra tới đối với công ty ảnh hưởng lực thực sự là có điểm nhi quá lớn lại tăng thêm thượng trăm vị minh tỉnh cùng các đại tạp chí chỉ gian đem i ê tuyên n cùng truyền. đ cái này sự tình n ạ n h sinh sinh cất cao đến sẽ không có cao độ nỗi ô dai nơi nào còn có tâm tình tại nhà bên trong tính dưỡng trực tiếp thân tình chính mình phải đi làm thầm lãng thấy thế cũng không lại ngăn cản chỉ bất quá tìm cái trung y n h cấp này tiểu nhi từ tử, tử tế kiểm tra một chút hảo hảo điều dưỡng một chút thân thể nỗi dai dai có chút không hiểu chúng ta hiện tại không có chút nào động tĩnh mỗi ngày còn tại cùng kia cái t ì n h động công ty đất tiền thật đáng ra sao thầm lãng lộ ra một bộ cao thâm mặt chắc bộ dáng ta có tiền có thể bất h ở i mỗi ngày chúng ta cái gì đều không làm cũng có tài chính vào sổ húng chi ta tại công viên trò chơi tiêu thụ phi thường hảo nhưng là bọn họ không được bọn họ cuối cùng người là nhất định phải xem thấy tiền bằng không mà nói liền tính thiên vương lão tử tới cũng không dùng được nếu như chúng ta hiện tại độc thủ bọn họ khẳng định sẽ nghĩ hết biện pháp tiến hành ngăn cản cho nên ta hiện tại muốn kéo một đoạn thời gian ta muốn để người sau lưng bọn họ cấp bọn họ làm áp lực làm bọn họ không có tâm tư đến của ta đến lúc đó ta muốn làm gì đều là tùy tiện Nô dai dai này mới hiểu. nàng phía trước cũng hướng này cái phương hướng nghi quá nhưng là này loại chiến tranh thực sự là có điểm nghi quá đốt tiền hoàn toàn so liền là công ty nội tình nếu như nội t ì n h không đủ lời nói đã sớm bị kéo sụp đổ nếu là đội t h à n h bình thường tiểu công ty chỉ sợ này mười mấy ngày thời gian đã có thể tuyên bố phá sản bất quá nghĩ đến này nô dai dai lại hơi xúc động bản chương xong chương bốn trăm tám mươi tám lấy tính chế động phản kích cùng rút lui hai năm đó theo kia cái xưởng nhỏ đồng dạng địa phương làm hiện tại thế mà có thể cùng một cái tài phiệt tại sau lưng làm chỗ rửa công ty hung hăng vật tay nhi nếu là đặt tại trước kia này là khó có thể tưởng tượng sự t ì n h thầm lãng sau đó làm nô dai dai đi ra ngoài nay đoạn thời gian cố ý cấp nàng cải tạo một cái nghỉ n ơ i phòng đương nhiên không có khả năng chỉ có cương vị lãnh đạo người mới có nghỉ ngơi phòng cấp nhân viên cũng làm một ít nghỉ ngơi phòng còn có phòng tập thể dục vì chính là làm bọn họ có thể càng thêm khỏe mạnh công tác nay lần sự kiện cũng làm cho thẩm lãm nhận thức đến bọn họ hiện tại đã là một cái công ty lớn không thể lại giống tiểu công ty như vậy l i ề u mạng không để ý nhân viên thân thể khỏe mạnh cho nên hắn tại gian phòng giữa thiết t r í phòng tập thể thao nghỉ ngơi phòng chờ nhiều cái địa phương làm bọn họ cảm giác đến mọi mệnh thời điểm có thể kịp thời gian luyện nếu không không có cách nào tại này cái nhanh tiết tấu sinh hoạt giữa bảo trì một cái khỏe mạnh t h ầ phách đồng thời cũng an bài công ty nhà ăn có t h giang minh này thập n phần bực bội mắng lấy chính mình sát người bí thư một cái thân cao chỉ có một em m bảy đại mị nữ mà nguyên nhân cũng rất đơn giản liền là bởi vì không có mua được chủ tịch thích uống cà phê cho nên trực tiếp bị đổ ập xuống mắng một trận nữ thư ký cảm giác đến thời quan luồng nhưng là cũng không dám cãi lại giang minh tại trước kia không là nảy dạng nhưng là gần nhất một đoạn thời gian bị thẩm lãng vây đổ i c h á n đánh không hề có lực h o à n thủ không có cách nào mới lại biến thành hiện tại này dạng đổi lại bất luận cái gì một người công ty mỗi ngày muốn b ồ i lên hải lượng tiền chỉ sợ cũng sẽ là này cái bộ dáng đây cũng là chuyện không có cách nào đột nhiên một trận thanh thúy chung điện thoại di động xáo trộn hắn ý nghĩ hắn nhanh lên cầm lấy điện thoại vừa thấy mặt trên trò chuyện người làm hắn hô hấp có điểm nhi đình trệ là một cái chính mình tuyệt đối không thể trêu vào nhưng là vô cùng vô cùng phiền phức người thế nào lại là nàng đâu hắn nhìn không được nghĩ nếu như có thể mà nói hy vọng này đợi đều không muốn cùng n à y cái nữ nhân có cái gì lui tới là bọn họ tài phiệt trưởng công chúa năm nay hai mươi chín tuổi một cái thập phần táo bạo hơn nữa tinh thần trạng thái không là đặc biệt ổn định lao nữ nhân đương nhiên tại hắn mắt bên trong là này dạng chỉ cần quá hai mươi lăm tuổi kia đều là lao nữ nhân hắn hít sâu một hoi điều chỉnh chính mình trạng thái nhận điện thoại kim tiểu thư ngài đánh điện thoại là có cái gì sự tình sao này lúc giang minh hoàn toàn không có vừa rồi nạo g nhân tư thái ngược lại như là một điều chó sủ nay là tài phiệt cấp dưới bệnh chung cũng coi là bọn họ xí nghiệp văn hóa nhưng đối diện chuyển đến thanh âm lại không công tha n g ư ơ i chẳng lẽ là heo sao ta điện thoại trọn vẹn v a n g tắm thanh n g ư ơ i biết hay không biết này làm chậm trễ bao nhiêu thời gian n g ư ơ i đầu hóc giống như heo chẳng lẽ nói ngươi bốn cái hiện tại cũng giống heo giống nhau sao nghe được đối phương chút nào không lưu mặt mũi nhục mạ gian g minh trong lòng cảm thấy thập phần tức giận nhưng là cũng không có biện pháp đối phương liền là này cái bộ dáng người đã từng tại xí nghiệp giữa đánh qua mấy lần quan hệ nhưng là mỗi lần đều là bị nhất đốn giận mắng hắn đều cảm giác có chút miễn dịch bất quá tự theo ra tới làm một mình lúc sau tính tình liền có chút thế dài rất dài thời gian không có người như vậy cùng hắn nói chuyện hiện tại thình lình lại bị đánh như vậy mắng một chập thật là có điểm nhi không quá thoải mái bất quá cũng không có biểu hiện ra ngoài bởi vì dám can đảm ở này cái nữ nhân trước mặt nói nhiều một câu như vậy nên đón thì là càng vì khắc nghiệt nhân cách vũ n ụ mười phút lúc sau nghe được giang minh tại điện thoại khác một bên không rên một tiếng bên kia nữ nhân hảo giống như cũng ngại mắn g mệt mỏi này mới chậm d ã i nói nói ta này lần tìm ngươi có sự tình công ty hiện tại chẳng lẽ kinh doanh xảy ra vấn đề sao vì cái gì ta xem thấy ngươi tại hướng tổng công ty thân thỉnh tài chính dựa theo công ty hiện tại vận d o a n trạng thái rất nhiều đại hạng mục đều từ chúng ta tiến hành giữ cửa ải đều là đi qua nghiêm khắc tính toán không có cần giao thông đại ngạch tài chính tất yếu ngươi cũng không có thượng báo cấp chúng ta cái gì đại chế tác dự toán ngươi đòi tiền làm cái gì giang minh giờ này khắc này bị hỏi đầu đầy mồ hôi cái này sự tình hắn là cùng chính mình đã từng một cái lao cấp dưới đánh trò hỏi nguyên bản cho rằng có thể thần không biết quỷ không hay điều động một bút tài chính làm chính mình lại chống đỡ một đoạn thời gian hắn không tin tưởng thầm lãng có thể cùng chính mình vẫn luôn cùng chết xuống đi chỉ cần lại chống đỡ một đoạn thời gian đến lúc đó bọn họ thanh danh chịu tổn hại chính mình tăng lớn cường độ tiến hành công kích lại thân thỉnh một bút tiền tiến hành công ty khuất trường liền có thể thôn phệ hết một bộ phận bọn họ bánh gà tổ nghĩ là này d ạ n g nghĩ bất quá không nghĩ đến thứ nhất bộ kế hoạch liền bại lộ n à y cái số nữ nhân còn thật là cùng chính mình không qua được bất quá giang minh còn là suy nghĩ một chút qua loa nói chúng ta gần nhất tại cùng thẩm lãng công ty cạnh tranh yêu cầu một ít tiền mà phía trước công ty tài chính đại bộ phận đều cấp tổng công ty còn lại mắt xích tài chính không có cách nào đầu nhập nếu không thực có khả năng sẽ tạo thành mắt xích tài chính đứt gãy cũng hy vọng kim tiểu thư có thể hiểu đối diện nữ nhân không có nói chuyện giang minh cũng không nói gì thêm bởi vì hắn cũng là cái thông minh người biết sự tình nói quá nhiều lời nói thực có khả năng sẽ bại lộ rốt cuộc tài phiệt chi hạ có rất nhiều xí nghiệp không quá khả năng bởi vì này đó tiền tự mình tới này bên trong xem xét mà chỉ cần chính mình lúc sau gắng gượng qua này cái nan quan cái này sự tình hắn liền có biện pháp viên đi qua không đầy một lát đối diện nữ nhân quả nhiên nói nói hảo cái này sự tình ta biết bất qua cái này sự tình nếu như ngươi dám cùng ta tính toán thiệt hơn ngươi liền chết chắc quá đoạn thời gian ta sẽ tự mình đi một chuyện hy vọng ngươi không có lừa gạt ta nếu không hậu quả ngươi cũng biết nói xong cũng cúp máy điện thoại giang minh sắc mặt rất khó xem trực tiếp đưa điện thoại đập tại mặt đất màn hình đều bị ngạt h o á i bất quá hắn trong lòng vẫn có một ít hy vọng chỉ cần cái này n à n quan chịu nổi lời nói liên tính nữ nhân tìm chính mình phiền thoái nhiều nhất liền là mắng một trận thôi cũng không đến mức đem chính mình trước vị triệt tiêu xem tới còn đến mau chóng giải quyết phiền thoái trước mắt mới được tại là gọi tới chính mình bí thư cấp ta chuẩn bị tốt nhất đ o à n đội ta muốn bằng nhanh nhất tốc độ giải quyết quan trọng nhất mấy cái hạng mục bản án vô luận bao nhiêu tiền rõ chưa bí thư vành mắt có chút phát hồng gật gật đầu sau đó nhanh đi ra ngoài công tác sợ này cái chủ tịch tại sinh khí giang minh ánh mắt hung á c xem bầu trời này lần hắn muốn đập nồi dìm thuyền trước giải quyết nhất chủ yếu mấy cái hạng mục vấn đề làm những cái đó truyền hình điện ảnh tác phẩm trước vận chuyển lại chỉ cần tiền có thể vận chuyển lại hắn liền có đứng nói chuyện lực lượng mà n à y mấy ngày thời gian tòa án cơ bản thượng đã thành bọn họ hai cái công ty nhà chạy kia gọi một cái chịu khó thẩm lãng gần nhất tự nhiên cũng biết giang minh bắt đầu hung á c phản kích nghĩ muốn cùng hắn đưa chiến giải quyết nhanh thậm chí còn dùng giá tiền rất lớn mua được quan hệ tại này loại tình huống trí h ạ n thẩm lãng bản liền không chiếm lý bản thân không có khả năng thắng mà đối phương liền là đòi thầm lãng thấy thế trực tiếp vung tay lên rút lui bản chương xong chương 489, t ự đại ý tưởng hạnh phúc hương vị một giang minh đã chuẩn bị hảo muốn cùng thầm lãng đập nồi dìm thuyền dù sao đối phương triển hiện ra tới công kích lực thực sự làm hắn có chút cảm thấy sợ hãi nay n g ư ờ i liền làm một cái căn bản không để ý tới tiền tài tên đ i ê n nay loại tình huống thì tương đương với là ngươi mang hắn một câu lời nói sau đó hắn chuyển tay liền lấy ra năm mươi m ở đại trường đao cùng nay loại người nếu như không làm tốt đầy đủ tư tưởng chuẩn bị cái kia có thể trực tiếp đầu hàng nhưng hiện tại hắn đã làm tốt vạn toàn chuẩn bị thời điểm đối phương đột nhiên rút lui cái này làm hắn phi thường khó chịu thật giống như ra sức m ộ t quyền đánh vào đông bên trên đồng giáp nhi căn bản không dùng được khí lực bất quá đồng thời cũng làm cho hắn có một điểm nhi may mắn bởi vì b ấ t đi không thiếu tiền nếu như hai bên toàn lực khai chiến lời nói tính đến dư luận kiện cáo cùng các đại hạng mục dừng lại tạo thành tổn thất ít nhất cũng phải ngàn vạn cất bước tiết kiệm xuống không thiếu tiền đối với hắn mà nói còn là tương đối cao hứng rốt cuộc không là người người đều là cầu đại hộ giống như thẩm lãng này loại ngôi đều có thể có quần quận không ngừng tiền tái thu nhập thực sự là có ít vì thế tại hạng mục đều hủy bỏ khởi tố lúc sau hắn nhanh lên làm các đại hạ chỉ cần tất cả đều vận chuyển lại lúc sau sự tình liền dễ nói đồng thời quả nhiên giống như thẩm lãng nghĩ đồng dạng hiện tại hắn đã đem sở hữu tâm tư tất cả đều thả đến những cái đó hạng mục thượng rốt cuộc hiện tại phải bảo đảm công ty vận doanh mới là nhất mấu chốt nếu không nếu như vận doanh bất thiện lời nói chính mình này cái vị trí cũng ngồi không vững đến lúc đó liền tính là v ậ n ngã thẩm lãng cũng không có bất luận cái gì ý nghĩa có thể nói vì thế này đoạn thời gian hắn tính toán trước không lý này cái ra hỏa hiện tại công ty vận d o a n hảo bằng không chờ kia cái họ kim điên nữ nhân đến sau đủ hắn uống một bình mà tại thẩm lãng công ty giữa hắn chính tại tổ chức một hội nghị nếu đã rút về nhân thủ vậy liền muốn bắt đầu b ư ớ c kế tiếp kế hoạch rốt cuộc lời đã nói ra ngoài internet tuyệt đại bộ phận thời điểm là không có ký ức nhưng là tại cực ít bộ phận thời điểm một khi sản sinh này đó ký ức như vậy liền tuyệt đối là trí mạng kia liền là sau lưng có thôi thủ cái này sự t ì n h chỉ cần một lần nữa nhấc lên đối một cái xí nghiệp tổn thương là cự đại nộ dai dai ngồi vào nhị bả thủ vị trí bên trên nay cái vị trí phía trước là từ mặt khác người ngồi nhưng là thẩm lãng trở về lúc sau liền cần thiết tiến hành một lần nữa sắp xếp hắn trước mặt là một cái đại màn hình mặt trên có một cái điện ảnh kế hoạch một i p c h n ít a lao nhân tự nhiên hoàn toàn tin tưởng chính mình lao đại rốt cuộc tại bọn họ mắt bên trong hắn liền là một cái có thể sáng tạo kỳ tích nam nhân trải qua như vậy nhiều khống cảnh còn là hương n g ạ n h đi ra tới đồng thời đến vị trí hôm nay bên trên bất quá về sau người mặc dù biết bọn họ chủ tịch một ít lát nữa sự tích nhưng là rốt cuộc không là tự mình trải qua tại tín nhiệm này một phương diện vẫn còn có chút vấn đề vì thế có người nhấc tay nói nói chủ tịch tha thứ ta mạng muội ta cảm thấy cái này sự t ì n h chúng ta kỳ thật đều có thể không cần như vậy tích cực nhi internet không có như vậy dài thời gian ký ức chỉ cần chúng ta kéo ở một thời gian ngắn cơ bản thượng không người sẽ nhớ đến xử lý lạnh liền có thể l i ê n tính có người muốn p h á hoanh chúng ta chúng ta cũng có thể mua k h á c hotsea dẫn đạo dư luận phương hướng giải quyết này cái vấn đề này cũng không là cái gì rất khó sự tình nhưng nếu như chúng ta vẫn luôn kéo dài hướng này cái nhiệt độ khẳng định sẽ làm cho chúng ta công ty ngắn thời gian bên trong thu hoạch nhất định phân t i cùng trong mắt nhưng là một khi này cái kế hoạch thất bại như vậy chúng ta phía trước làm cố gắng liền sẽ giống như một cái nước bên trong bọn nước trực tiếp vỡ tan cái này đối ta nhóm tổn thương là cự đại đồng thời đối chúng ta tín dự cùng danh tiếng cũng là có thương tổn cực lớn mặc dù chúng ta là làm giải trí ngành nghề công ty nhưng là danh tiếng là một cái công ty quan trọng nhất một khi sụp đổ lúc sau yêu cầu rất nhiều năm qua bồi dưỡng chúng ta không có như vậy nhiều thời gian rất nhiều người đều tại nhìn chằm chằm một khi ra vấn đề bọn họ liền sẽ cùng nhau tiến lên đặc biệt là kia cái tinh động công ty này đó lời nói kỳ thật nói thực khách quan nhưng là có câu nói tốt lời thật mất lòng t h ẩ m lãng đương nhiên biết này người là r a t ạ i hảo tâm bất quá rất rõ ràng còn có chút lo ngại nếu đã đưa ra kế hoạch kia tất nhiên là đã cân nhắc rất lâu hắn mới vừa muốn nói chuyện không nghĩ đến ngôi dai dai thế mà trước một bước nói nói. ta phía trước có hay không có đã nói với người tại n g h ĩ chính mình phát biểu ý kiên phía trước trước nghe người ta nói xong đến tột cùng là như thế nào hồi sự nếu không ngươi sẽ chỉ là một tên h ề nói chuyện thời điểm ngô dai dai mặt mang s ư ơ n g lạnh nếu như nói thẩm lãng thứ nhất cái tiểu mê mội nhỉ là ai vậy khẳng định liền là này cái tiểu ni tử đối với chủ tịch tín nhiệm nàng tuyệt đối hướng ở phía trước không gì đáng trách mà mới vừa nói lời nói tiếng người liền là ngô dai dai thông báo tuyển dụng qua tới là một cái nước ngoài du học thạc sĩ r a cảnh không sai cũng cầm qua rất nhiều giải thưởng thậm chí tham gia qua không thiếu h ạ n g m ụ c cho nên là người tương đối cao ngạo bất quá đưa ra ý kiến ngược lại là trung quy trung cụ thẩm lãng xem này tiểu ni tử liếp mắt một cái hành dũng cảm phát biểu ý kiến cũng là hảo b ấ nếu như g không tin tưởng lời nói các ngươi xem liền hảo ta tính toán quay chụp này bộ điện ảnh tên liền gọi ta không là dược thần kịch bản chủ yếu vây quanh áp tính máu bệnh tới mục đích liền là dẫn khởi quảng đại người bệnh cộng minh chỉ cần chụp hảo đem đi tình đoạn ngắn khắc họa khắc sâu có thể làm cho mọi người dẫn khởi đồng tình đến lúc đó tuyệt đối có thể tại mạng bên trên nhắc lên cự đại dư luận chúng ta công ty tri gian dư luận quan phương hoàn toàn có thể không quản bởi vì chúng ta đều là có tiền người tại bọn họ mắt bên trong n à y đó sự t ì n h kỳ thật đều là lẫn lộn chính mình cho nên bất kể như thế nào quan phương đều không sẽ hạ tràng nhưng là quảng đại dân chúng dư luận liền không giống nhau nhi vô số cường đại áp lực sẽ phản chiến tại bọn họ phương hướng các bọn họ tạo thành cự đại áp lực đồng thời cũng sẽ cấp những cái đó y dược xí nghiệp tạo thành phi thường lớn áp bách lực đến lúc đó hai bên hiệp đàm thực có khả năng đem giá cả đánh xuống tới chúng ta mục đích rất đơn giản chỉ là đem giá cả đánh xuống tới nhưng là cũng không nói đánh xuống tới nhiều ít liên tính một bình thuốc có thể hạ xuống tới mấy trăm khối k i a đôi một cái phổ thông gia đình tới nói cũng đầy đủ bọn họ nửa tháng tiền sinh hoạt cái này chẳng lẽ không là một loại đền bù sao chúng ta mỗi ngày ngồi tại cao cấp nhất văn phòng giữa một năm cầm mấy chục hơn trăm vạn lương hàng năm tự nhiên không cách nào thể hội đây là cảm giác gì bản chương s o n g chương bốn trăm chín mươi tự đại ý tưởng hạnh phúc hương vị hai nhưng là từ cùng khổ xuất thân ta năm đó một cái tháng cầm ba trăm khối tiền lương các ngươi không biết kia là cái gì cảm giác rất khó chịu cũng rất thống khổ nhưng đó là chân thật nhất sinh hoạt một cái phổ thông bách tính sinh hoạt kịch bản cùng diễn viên chọn lựa Ta tới giải quyết, t giải i kế ế phía ta sẽ đem y t r dưới người cơ bản thượng liền phân vì hai cái phái một cái liền là sau tới tiến vào công ty những cái đó người đối với này cái kế hoạch cảm giác đến thẩm phần nói nhảm chẳng lẽ nói một cái truyền hình điện ảnh tác phẩm thật liền có thể ảnh hưởng đến quan phương đối với chính sách quyết đoán sao đây quả thực là thiên phương dạ đảm sự t ì n h cho tới bây giờ đều chưa nghe nói qua này dạng sự t ì n h phát sinh đặc biệt là tại thần châu n à y cái phi thường đặc biệt quốc gia càng là không thể nào mà một phái khác tự nhiên liền là năm đó cùng thẩm lãng cùng nhau đánh thiên hạ người mặc dù bọn họ xuất thân đều cũng không hảo nhưng là tại xã biết cái này thùng nhuộm bên trong đặc biệt là công ty nghiệp vụ nhưng cũng không là n g ư ờ i học lịch càng cao liền càng mạnh càng nhiều là tại bàn đàm phán bên trên tại bàn rượu bên trên tại bàn ăn bên trên từ, từ một hệ liệt sự tỉnh nay đó đổ vật đều là tại trường học, học không nên đi qua này đó năm những cái đó lao hòa kế cũng đều siêu quần mặt tụy hóa thân thành thượng lưu nhân vật bất quá nghe được thẩm lãng mới vừa nói lời lúc sau một đám trong lòng đều thập phần cảm khái làm bọn họ nghĩ khởi đã từng chính mình sinh hoạt chính là như vậy khổ bức lại vô cùng thật thực cùng có máu có thịt đặc biệt là bọn họ lao đại nếu đã nói kia liền làm theo liền có thể căn bản không có bất luận cái gì phản đối ý kiên thậm chí ngay cả ngô g a i g a i đều dẫn đầu tán thành đối với những cái đó sau gia nhập công ty người này cái đại diện chủ tịch tại bọn họ trong lòng so chân chính chủ tịch càng thêm đáng sợ rốt cuộc mới chủ tịch cũng bất quá là mới thấy vài lần mà thôi mà này cái đại diện chủ tịch thì là cùng bọn họ đã ở chung mấy năm nói không sợ kia là giả nàng đều đã thập phần duy trì mặt khác người còn có thể nói cái gì đâu vì thế hội nghị tản ra lúc sau liên bắt đầu các tự chuẩn bị có đi chuẩn bị tuyên phát cũng có đi chuẩn bị tư liệu bên trên giao kiểm sát cục chuẩn bị con đường phong tỏa hạng mục công việc rốt cuộc ngoại cảnh thực sự là quá nhiều này phương diện nhất định phải trước tiên thân thỉnh thầm lãng thì là trở về viết kịch bản này cái điện ảnh nhi hắn đã từng xem không dưới m ư ơ i lần có thể nói ngã đều có thể học thuộc liền tính không cần hệ thống rút thưởng cũng vẫn không có vấn đề sở hữu phân bản trang điểm từ cùng biểu diễn tất cả đều tại hắn đại nào bên trong hắn có lòng tin viết ra tốt nhất kịch bản tìm đến nhất thích hợp diễn viên tại cùng ngày buổi tối này cái tuyên truyền tin tức cũng đã thả ra này là bọn họ quen dùng thủ đoạn rút cuộc một cái lửa nóng tin tức không có khả năng trực tiếp liền phóng ra tới đặc biệt là bọn họ công ty này đó tin tức tự nhiên muốn chờ lên men sau một khoảng thời gian chờ đạt đến nhất định điểm nóng tại chính thức công bố như vậy lời nói mới có thể làm nhiệt độ đạt đến cao nhất điểm cho nên bọn họ tại công bố một cái nào đó cụ thể hạng mục công việc phía trước cũng sẽ ở phía trước trước nói ra một điểm nhi nội bộ tin tức sau đó làm người tại mạng bên trên không ngừng tin đồn nói nếu như quá không hợp thói thường lời nói liền sẽ thích hợp hơi chút tốn nắn một ít sau đó mãi cho đến chính thức bắt đầu mới thôi bảo đảm dư luận lớn nhất hóa mà này điều tin tức thả ra lúc sau trước hết biết khẳng định là các trang web lớn cùng đồng hành làm vì gần nhất mới quật khởi công ty giang minh ngay lập tức liền biết cái này sự t ì n h nghe bí thư cùng chính mình báo cáo cái này sự tỉnh vừa vạn hắn hiện tại cũng là người gặp hỷ sự tinh thần thoải mái nghe đối thủ quyết sách n h ì n không được vỗ tay ha ha cười to thậm chí c h à o phúng nói nói ta còn thật là xem trọng này cá nhân còn cho rằng này ra hỏa có thể có bao nhiêu lợi hại không nghĩ đến là này loại dung tục đến cực điểm ý tưởng còn nghĩ xem phim tới giao động y dược chính sách này loại sự t ì n h làm sao có thể xuất hiện nếu như hắn có thể thành công ta trực tiếp theo tầng cao nhất nhảy đi xuống mặt bên trên vô cùng phách lối bộ dáng không có chút nào phía trước bị người ta bao vây chặn đánh quất bách phía trước kia cái hăng hái hắn một lần nữa lại trở về nghĩ đến nơi này hắn mặt bên trên lộ ra một mặt tự tin tươi cười xem chính mình này cái bí thư cũng thuận mắt một điểm nhi sau đó vây vây tay làm hắn đi ra ngoài phía trước hắn thừa nhận thẩm lãng quả thật làm cho hắn có điểm nhị sợ hãi nhưng là từ cái này sự tình xem tới này ra h ỏ a cũng liền như vậy nhi có thể làm ra này loại ngu xuẩn sự tình rất rõ ràng thông minh không tới chỗ nào đi vì thế hắn lấy ra tấm gương sửa lại một chút chính mình đầu tóc sau đó đi ra ngoài xử lý mặt khác hạng mục sự tình hắn cảm thấy hiện tại quan tại thẩm lãng này đó sự tình đã không cần hắn đi xử lý bởi vì này ra h ỏ a làm ra tính toán bản thân liền là một cái chê cười chỉ cần thời gian tới rồi lúc sau không chỉ là hắn toàn vong cũng sẽ ở xem hắn chê cười nghĩ đến nơi này hắn móc điện thoại ra gọi một cái mạ số t h ẩ m lãng này một bên trực tiếp rời đi công ty về tới chính mình nhà an tâm tiến hành sáng tác hắn phải cẩn thận hồi tưởng điện ảnh giữa sở hữu chi tiết chỉ cần đem bên trong dược vật đổi một chút liền có thể đi qua hai ngày phân chiến rốt cuộc đem kịch bản viết ra tới đồng thời hoàn thiện bên trong sở hữu chi tiết này hai ngày thời gian hắn cơ bản không có như thế nào ngủ xem đến hài lòng kịch bản nhi lúc sau trực tiếp nằm tại giường bên trên nằm ngáy ho ho lên tới nay một giấc hắn ngủ đến hôn thiên hát địa cũng không biết đã tỉnh lại lúc nào thậm chí không biết hiện tại đến tột cùng là hoàng hôn còn là dạng sáng bất quá khi hắn tỉnh lại thời điểm phát hiện gian phòng giữa đã sạch sẽ thậm chí tại hắn trước mặt trưng bày một cái bàn ăn bên trong có một ly sữa bò nóng còn có một bàn mỹ ý, mặt trên đ ắ p một khối bò bít tết còn có bãi bàn dưa vàng cùng quả cam hắn nhà bên trong không có b ả o mẫu không quen tại nghỉ ngơi lúc có người tại gian phòng giữa đây cũng là hắn năm đó thói quen nếu không hắn sẽ ngủ không sao sợ có người lại hắn ngủ say giữa cấp một ao làm đến này một điểm trừ đường sờ sờ bên ngoài khẳng định không có người khác này hai ngày chính mình tại nhà viết kịch bản nay tiểu n i t ử cơ bản mỗi ngày đều sẽ đến chiếu cố hắn ẩm thực cùng khởi cư mặc dù mỗi lần xem thẩm lãng chỉ mặc một cái quần lót lớn làm này tiểu n i t ử khuôn mặt đỏ bừng bất quá mỗi lần còn là sẽ hỗ trợ chỉnh lý tốt gian phòng làm thật sớm bữa ăn không có chút nào một cái một tuyên minh t ỉ n h giá đỡ n à y dạng làm mặt khác người xem đến khẳng định sẽ ngoác mồm kinh ngạc nay cũng chính là thẩm lãng yêu thích đường sở sở điểm không có cái nào nam nhân không yêu thích hiện thê lương mẫu đặc biệt là hắn đã từng hát lịch sử làm hắn càng yêu thích những cái đó cố ra mà an ổn nữ nhân thẩm lãng nuốt vớt còn buồn ngủ con mắt ăn hắn đầu góc giữa đ ỗ n g nhiên hiện ra một câu lời nói cái này chẳng lẽ liền là truyền thuyết giữa hạnh phúc hương vị sao bản chương xong chương bốn trăm chín mươi mốt thẹn thùng một hôn diễn viên đến đủ thẩm lãng sáng sớm tỉnh qua tới lúc sau đem bữa sáng phong quyển tàn vân đồng dạng quét sạch sau đó lại ngã chồng vó nằm lại giường bên trên ăn uống no đủ lúc sau lại lần nữa có chút bối rối dâng lên này lúc đường sở sở nghe thấy thanh âm đi vào vừa thấy phát hiện ăn đã tất cả đều bị ăn sạch mặt bên trên lộ ra một tia ngọt ngào ý cười đi vào đem bàn ăn lấy đi xem thấy thẩm lãng thân thể cầm tráng sắc mặt vẫn còn có chút nhịn không được có một tia đỏ h n g tuy rằng đã xem rất nhiều lần nhưng là trời sinh liền là cái thẹn thùng tính cách liền tại này lúc thẩm lãng đột nhiên theo giường bên trên nhảy lên tới đem tiểu ni từ từ phía sau ô m lấy cuối cùng đổ tại giường bên trên doa đến đường sở sở rít lên một tiếng tay bên trên đồ vật cũng rơi xuống tại mặt đất bên trên còn tốt mặt đất bên trên là địa thảm đồ vật không có pha t o á i hai người ngã xuống giường lúc sau đường sở sở một hồi lâu mới phản ứng lại đây cong lên miệng dùng tay đập một cái thầm lãng gắt giọng người hủ c h ế c ta chán ghét thầm lãng cười hắc sau c đó phi thường bá đạo hôn lên đường sở sở thân thể tựa như điện giật đồng dạng trở nên có chút cứng n h ắ c quá hai phút đồng hồ hai người đều có điểm nhi thiếu dưỡng này mới tách ra tiểu nhi từ có điểm nhi mắt mạo kịp tình còn là lần đầu tiên trải qua như vậy bá đạo hôn kỳ thật đừng nói nàng ngay cả thẩm lãng đều có điểm nhi mơ hồ vung tay ra lúc sau đường sở sở tựa như một chỉ r i ệ u đến kinh hãi con thỏ vội vàng liền chạy mở thầm l ã n g còn có chút vẫn chưa thỏa mãn quả nhiên còn là chính mình yêu thích người tốt nhất rời giường lúc sau tắm rửa một cái thu thập một chút ra tới sau liền phát hiện mặt đất bên trên rơi xuống bộ đồ ăn đều đã bị lấy đi hẳn là kia tiểu nhi tử lại vụng trộm đi vào thầm l ã n g giả bộ như không biết đem quần áo mặc lên chuẩn bị đi công ty nhưng đến cửa ra vào lúc sau bị đường sở sở gọi lại tiến lên hỗ trợ chỉnh lý quần áo mặt bên trên còn mang ngượng ngùng nay loại sự tình đổi lại a đều là thẻm thùng thầm lắng cũng mặc kệ này đó đi lên lại hôn một cái này mới hài lòng rời đi đường sở sở thì là lưu tại gian phòng giữa dù sao này bên trong cũng tương đương với nàng nhà chìa khóa sớm cũng đã phối tốt chỉ là vẫn luôn không có cơ hội cấp thôi đi tới công ty bên trong hắn đem mỗi cái nhân vật kịch bản nhi phân xuống đi mặt trên còn có chỉnh cái kịch bản mạch lạc đại cương tổng kịch bản nhi đương nhiên là giữ tại thẩm lãng tay bên trong mà liền tại hôm qua buổi tối thời gian bọn họ liền bắt đầu tuyên bố thông cáo chiều diễn viên các tinh chỉ bất quá lần này phía trước diễn viên không thể lại dùng đặc biệt là những cái đó ảnh đế cấp bậc bởi vì lần này muốn biểu diễn nội dung là xã hội tầng dưới chốt giữa tầng dưới chót cần thiết muốn biểu hiện ra này loại đau khổ bọn họ kia q u ầ n d a hỏa dài đến có điểm nhi quá đẹp rồi nghĩ muốn biểu hiện ra này loại tang thương cảm giác liền tính là trang điểm cũng có một ít khó cho nên dứt khoát trực tiếp một bước đúng chỗ tìm những cái đó cũng không xoáy tiến hành càng thích hợp một điểm hơn nữa này bộ kịch nhân vật phụ cũng là thập phần xuất sắc thậm chí yêu cầu dùng này đó nhân vật phụ nhi tới hiện ra nhân vật chính vĩ đại so với một cái nhân vật chính cứu vớt chủ nhân chuyện xưa đây càng như là một cái vô số bị bệnh ma hành hạ tầng dưới chót nhân sĩ cùng nhân vật chính tiến hành lẫn nhau cứu dôi chuyện xưa đồng thời cũng cứu vớt rất nhiều tại tử vong tuyến bên trên dãy ruộng người cho nên nhân vật phụ nhất định phải xuất sắc nếu không không cách nào thể hiện xuất hiện ở thời khắc nguy nan nhân tính đa giả tính người là phức tạp hắn là một cái người xấu đồng thời khả năng cũng là người khác cứu rỗi người đương nhiên là một cái người tốt đồng sự cũng có thể là một cái tội ác tại trời bại hoại thật giống như tại kịch bản giữa hắn khả năng là một cái thuốc giả phiến tử hám lợi nhưng tương tự cũng có thể là một cái thực có nghĩa khí giúp đỡ cũng có thể là một cái nghĩ muốn mang người khác thánh mẫu nhưng tương tự là có thể phân đấu quên mình nhiệt huyết thanh niên người cho tới bây giờ không là bóng hai cực mà là một cái phức tạp lại vĩ đại tồn tại lúc này mới có thể đủ được xưng là người trước hết cầm tới kịch bản diễn viên bắt đầu phiên nhìn lại bởi vì biết phía trước bay chụp ta không là dược thần thời điểm đ ậ p cái gì hố cho nên thẩm lãng này lần sẽ cường điệu phòng ngừa phía trước thẩm lãng thả ra hào ngôn t r ắ n g ngữ sở hữu người đều biết cho nên bọn họ đều biết kế tiếp này bộ điện ảnh gánh chịu phi thường lớn kỳ vọng cũng làm cho bọn họ phi thường chờ mong có thể tham dự vào này bộ điện ảnh trong vòng bởi vì này bộ điện ảnh đem sẽ thực hiện thẩm lãng hứa hẹn cho nên bọn họ đều cảm thấy nay bộ điện ảnh tối thiểu nhất không sẽ thua ở bảy võ sĩ tuyệt đối sẽ là một cái truyền thế kinh điển nhưng là làm bọn họ không nghĩ đến là nay cái kịch bản thực sự là có điểm nhi thường thường không có gì lạ cảm giác đặc biệt là bọn họ xem đại cương lúc sau càng là có này loại cảm giác n à y cái chuyện xưa liền là một cái tầng dưới chót sinh hoạt người ngẫu nhiên phát hiện buôn lậu thuốc phi thường kiếm tiền bởi vậy bắt đầu không ngừng tiến hành này loại phạm pháp hoạt động thẳng đến cuối cùng đoàn đội xuất hiện bất đồng ý kiến s ụ đổ nhưng thẳng đến hắn bằng hữu chết mới tỉnh lại hắn ý thức tiến hành không kiếm tiền buôn lậu tha rằng chính mình gánh chịu nguy hiểm. cũng muốn cứu trợ những cái đó bệnh nhân sau bị rất nhiều người yêu cầu vô tội phong thích liên chỉ từ này cái chuyện xưa đi lên nói nhân tính quang huy đúng là l ấ p lóe nhưng là này cũng chỉ là hiện đại giữa bởi vì tiền cứu r ô i chuyện xưa bảy võ sĩ cũng là bởi vì tiền thủ hộ thốt trang nhưng là chủ giai điệu rất rõ ràng không giống nhau một cái là vì đáp ứng nhân ra thủ hộ đại nghĩa mà khác một phương diện thì là bởi vì tiền tạo thành khốn khổ sinh hoạt bởi vì tiền xa đoạn cũng bởi vì tiền thất tình hai người tranh lệch lập tức liền hiện ra nay loại đ i ệ ảnh tuyệt đối không cách nào siêu việt bảy võ sĩ này loại tại lịch sử giá không giữa sở sản sinh tác phẩm nhưng phạm chỉ cần là cái sáng suốt người đều có thể nhìn ra được cho nên làm cầm tới kịch bản nhi diễn viên có điểm nhi thất vọng bất quá thẩm lãng xem thấy bọn họ này cái biểu tình cũng để ý liệu bên trong rốt cuộc khả năng rất nhiều người đều đem này cái đỉnh giá thả quá cao cảm thấy chính mình có thể lại đánh ra một cái truyền thế kinh điện nhưng là kia có như vậy nhiều truyền thế kinh điện à toàn thế giới vô cùng ưu tú tác phẩm một cái tay đều đ ế m ra đồng thời đều không là một cái lĩnh vực kia có như vậy đơn giản xem đã tìm đến một nửa diễn viên bọn họ biểu tình đều có điểm nhi thất lạc thẩm lãng lạnh nhạt nói, nói biết các ngươi tại nghĩ cái gì không phải là cho rằng kịch bản không kinh đ i ể n sao nhưng là ta có thể rất có trách nhiệm nói cho các n g ư ờ i n à y cái kịch bản phi thường kinh đ i ể n chỉ bất quá các ngươi bây giờ còn chưa có xem hiểu sau đó mặt bên trên lộ ra một mặt cao thâm mặt chắc tươi cười hắn cũng không có nói láo rốt cuộc không là sở hữu người đều có thể dự phán ra điện ảnh h ư ớ n g đi bọn họ không là thần nhưng là thầm lắng là ta không là dự thần kinh đ i ể n nhất địa phương liền ở chỗ hắn đau khổ cùng đối lời kịch làm nổi bật hai người điệp ra chi hạ sáng tạo ra hiệu quả trực tiếp n ổ t h người điệp ra chi hạ sáng tạo ra hiệu quả trực t i ế n bật lại qua ba n g à thời gian diễn viên rốt cuộc toàn bộ đ n đ ầ nhất chủ yếu là nay lần quyết định có chút vội vàng kịch bản nhi thượng đôi chính mình diễn viên cũng không là đặc biệt biện phù hợp làm vì một cái ưu tú đạo diễn không thể làm ai cùng chính mình quan hệ gần liền để cho bọn họ tới biểu diễn mà là muốn lựa chọn càng thích hợp phía trước hắn lựa chọn kịch bản không chỉ có thập phần ưu tú hơn nữa đều phi thường phù hợp chính mình bên cạnh người nhưng ngày lần không có cách nào chỉ có thể lựa chọn c ả n g ư ờ i thích hợp nếu như không có phía trước nói ra hảo ngôn t r ắ n g ngữ hắn khả năng sẽ lựa chọn bên cạnh người bởi vì không có áp lực cũng không quan trọng liên tính diễn viên hình tượng không là đặc biệt thích hợp nhưng là kịch bản cùng diễn kỹ tất cả đều tại t u y ế n nhỉ cũng sẽ không kém tới chỗ nào đi nhưng là hiện tại không đồng d ạ n g cần thiết muốn đem tốt nhất một mặt hiện ra tới đi qua hai tuần tải hữu thời gian diễn viên tất cả đều lựa chọn hoàn tất đồng thời đem kịch bản nhi phát ra làm bọn họ nhanh chóng để chuẩn bị bình thường này loại tương đối ăn cảm xúc cùng nhân thiết cùng kịch bản đ i ệ ảnh hẳn là làm diễn viên nhiều mài giữa một chút tối thiểu nhất hẳn là đem đạo diễn ý đồ nói cho bọn họ trước tiên một tháng thời gian để chuẩn bị thậm chí càng dài thời gian hai ba tháng đều là có khả năng nhưng là hiện tại không này cái tất yêu bởi vì hắn biết nay bộ điện ảnh có nhiều ít đường q u a n co hắn có thể toàn bộ phòng ngựa cũng liền mất đi những thời giờ kia bất quá tại bọn họ chuẩn bị thời điểm thầm lãng cũng không có nhàn rỗi mà là tìm người định chế một chút ca khúc một bài chỉ cần bình phạm n à y ca khúc chỉ nghe kỳ thật cũng không có cái gì nhưng là phối hợp thêm kịch bản diễn kỹ lúc sau liền sẽ hiện đến vô cùng thê lương rõ ràng chỉ nghĩ muốn bình phạm nhưng là một cái phổ thông người lại dùng hết toàn lực đều không đạt được này cái cái gọi là bình phạm nhiều ai châm t r ọ c cùng đáng buồn một cái sự t ì n h tại này hai tuần thời gian bên trong dư luận dần dần trở nên lăn g xuống không có cái gì người chú ý đến bọn họ này một bên bất quá nhân chuyện lúc trước làm bọn họ mời chào diễn viên cũng trở nên áp lực đại rất nhiều rốt cuộc ra phía trước sự t ì n h rất nhiều người đều biết này bộ điện ảnh gánh chịu nhiều đại kỳ vọng bởi vậy rất nhiều người đều không dám nhận rốt cuộc đến khỏi động máy thời điểm đóng vai nhân vật chính chính dũng là một vị liên tục nhiều lần thu hoạch được kim tượng thường để danh nhưng là cũng không có thu hoạch được tốt nhất nhân vật chính một vị hơn bốn mươi tuổi diễn viên diễn ký tự nhiên là không thể nói hơn nữa bởi vì hắn thượng một bộ diễn đóng vai là một cái trung niên người đáng người có chút mặt ra còn chưa kịp giảm béo liền bị thẩm lãng trực tiếp gọi qua tới mà này tự nhiên cũng là có được cường đại nhân mạch c h ỗ t ố t nghĩ muốn liên hệ đến ai cơ bản thượng đều là vô cùng đơn giản sự t ì n h hơn nữa thẩm lãng đối với quay phim mà nói còn là thập phần hào phóng hắn sẽ cấp đối phương một cái không cách nào cự tuyệt tiền lương điều kiện ấn độ thần du cửa hàng lão bản trình dũng ngày tháng quá đến m ứ c cửa hàng bên trong không s i n ý lao phụ bệnh tình nguy kịch tiền phẫu thuật chủ không đủ vợ trước cùng có tiền người mang thai hải tử c ò nhưng muốn đem ắ n nhi tử nuôi tử d ỡ q u y ề theo lợi y ích mà tới là một trận làm hắn sinh hoạt cùng với nghèo khó bệnh hoạn tính mạng đều lâm vào nguy cơ nhiều mặt đánh răng co đồng thời tại có tiền lúc sau chính dũng chỉnh cá nhân cũng trở nên có chút cản rỡ rốt cuộc phía trước gáp lực có chút quá lâu tại nghèo thời gian dài lúc sau người đều sẽ có một cái trả thủ tính tiêu phí tâm lý mà này cái trong lòng là tương đối đáng sợ lập tức thể nghiệm đến có tiền hương vị chỉnh cá nhân cũng là xoay người nông nô đem ca hát ngay cả bên cạnh người cũng đều là một người được đến gà chó lên trời bất quá dần dần hắn phát hiện cái này sự tình nguy hiểm bởi vì xuyên quốc gia buôn bán dược phẩm cái này sự tình một khi phát hiện liền là phạm tội hắn còn có nhi tử không nghĩ như vậy đã sớm tiến vào ngục giam giữa như vậy lời nói hắn nhân sinh cũng liền triệt để hủy cho nên lựa chọn thấy nước siết liền lui tại thời điểm mấu chốt nhất rút khỏi đội ngũ đến này là ngừng liền là phía trước nửa đoạn kịch bản đầy đủ trình bày một cái nam nhân bất đắc dĩ tại mở màn thời điểm t r ì n h dũng đem một cái thần du cửa hàng l ã o bản quả thực hiện ra giống như lúc không thể không nói một cái đến quá nhiều lần kim tượng thường để danh người trình độ cùng thực lực là tuyệt đối không thể nghỉ ngờ chỉ bất quá vận khí kém một chút như thôi tại bọn họ để danh giải thưởng này một cái sự tình h ư ợ n g thu hoạch được để danh đã là đối này cái diễn viên thực lực tán thành cho rằng hắn có được cạnh tranh kim tượng thường thực、lực. nhưng lần này cái tác phẩm bản thân khả năng tại để tài thượng có được nhất định hạn chế cho nên không cách nào cạnh tranh thuộc về là đối chuyện không đối người hắn biểu diễn ngay cả thẩm lãng đều phi thường tán thành bất quá mặc dù diễn kỹ không sai nhưng đối lập ảnh đế cấp bậc còn là có t r ê n l ệ n h nhất định tại hắn ố n g kính biểu diễn hoàn tất lúc sau trong lòng có chút t h ấ t vọng. rốt cuộc này bộ điện ảnh ý vị cái gì hắn tại tham gia phía trước cũng đã biết hắn trở về nhìn nhìn phía trước quay t r ụ chính mình đã tận toàn lực chỉ bất quá tại video giữa hắn thực sự nhìn không ra chính mình biểu diễn có có thể phong thần dấu hiệu Tăng thêm thẩm lãng lúc trước cho hắn vượt tiền thấy có chút thấy nấy. Đạo diễn, có muốn hay không ta một lần nữa biểu diễn một chút? Thẩm lãng hắn lương, hắn nấy. diễn, muốn không lần nữa diễn gấp lãng cho hay làm cảm lúc có có Đạo qua biểu sau n g sở. s Vì o như vậy nói? người thấy vậy i Ta cảm b ể diễn đó ã rất tốt, này liền c thể. Sau đó kêu lên một vị bác gái bắt đầu cái tiếp theo ống kính n à y vị bác gái là một cái lâu dài nghiêm khổ tình diễn nhân vật đồng thời có lúc cũng tiếp một ít đô thị điện ảnh giữa bà bà nhân vật bất quá nhiều sổ đều là một ít gác bà bà diễn đường tương đối hẹp bất quá hảo tại nhân gia cũng chỉ là giải trí tại kịch nói đoàn về hưu không cái gì làm đợi cũng đợi không trụ dứt khoát ra tới lời ít tiền còn là chính mình n g ư ờ i cũ nay vị bác gái đi lên diễn kia cái cùng cảnh sát nói lời hữu ích người kêu đoạn kinh điển lời kịch thăng thêm tỉnh xào diễn kỹ cùng phi thường vững chắc lời kịch bản lĩnh biểu diễn một cái t ầ n g dưới chót nhân tâm bên trong đau khổ cảnh tượng thầm lãng xem chung quanh người bọn họ xem trước mắt một màn ánh mắt giữa hào không g i a o động thậm chí không hiểu nay một màn cảm động ở đâu thầm lãng k h ẽ thở một hơi này đó người tại bên trong tháp n g ả voi đợi quá dài thời gian căn bản không biết cái gọi là dân gian khó khăn càng không biết chỉ là như vậy điểm tiền đến tột cùng có thể mang đến cái gì cho nên cũng không biết này bộ điện ảnh xem chút đến tột cùng tại chỗ nào cảm xúc c ậ u minh này bốn chữ mới là ta không là dược thần cứu cực pháp bảo bất quá này đó người không rõ liền không rõ đi dù sao chính mình mới là đạo diễn bản chương s o n g chương bốn trăm chín mươi ba bi tình tam trọng đ ấ u cảm động lòng người ống k í n h bi tình bác gái ống k í n h không có bao nhiêu quay trụp hoàn tất lúc sau không mấy ngày liền đ ó n g máy lúc sau đại đa số còn là nhân vật khác vây quanh thuốc giả nói đúng ra hẳn là vào khẩu thuốc chi gian lợi ích gốc mắt có người là vì chính mình nội tâm có người là muốn mạng sống cũng có người là vì lợi ích ba người chi gian g ú ớ c mắt thể hiện nhân tính phức tạp như thế như vậy mới bồi dưỡng điện ảnh ưu tú chỉ tiếp này đó diễn viên rất nhiều đều chú ý không đến này một điểm hai mắt bên trong chỉ còn lại có đại chế tác này ba chữ không có danh diễn viên không có đại chế tác liền cảm thấy này bộ điện ảnh chất lượng đáng lo nhưng thực tế thượng nếu như này bộ điện ảnh thỉnh quá nhiều nổi danh diễn viên đó mới là chân chính chất lượng đáng lo tại kia đoạn ống kính chụp xong lúc sau thẩm lãng thỉnh diễn viên chính còn có kia cái bác gái diễn viên đi tới phía sau tiến hành quan sát vừa rồi quay chụp thẩm lãng cùng hậu kỳ người nói nói người trước tiên đem bối cảnh âm nhạc c ộ n vào liền là kia một bài chỉ cần bình p h ả m sau đó lại xem vừa rồi ống kính công tác nhân viên gật gật đầu đánh mở phần mềm đem âm nhạc cùng ống kính tất cả đều để lên sau đó lại một lần nữa phát phóng không thể không nói chỉ phải đi qua hơi chút biên tập ưu tú biểu diễn chỉ hạn hiệu quả phi thường không tệ khi một cô bi tình hương vị lập tức liền giờ hờ hiện ra tới ngay cả diễn viên chính xem đều có chút kinh ngạc nay cái âm nhạc phối hợp thêm biểu diễn quả thực không muốn rất tốt đặc biệt là lời kịch hiện đến phi thường làm người b ị thương lại tăng thêm chỉ cần bình phản lời kịch xuất hiện ra một cái bình phản người nghĩ muốn sống sót đi là nhiều a g a nan xem đến này một màn lúc sau ngay cả diễn viên chính đều có chút vì đó đậu dung thậm chí đầu não bên trong hiện ra một cái ý tưởng chẳng lẽ một cái phổ thông người nghĩ muốn sống sót đi thật như vậy gian nan sao hắn cũng không là một cái phổ thông người hắn ra thế phi thường không tệ khảo cả nước nổi danh nghệ thuật học viện hàng năm học phí tăng thêm tạp phí các loại loại phí tổn liền muốn mười vạn khối mặc dù nói này cũng không tính đặc biệt nhiều nhưng là tại cả nước đại học sinh giữa tuyệt đối có thể sắp xếp tiến lên liệt tốt nghiệp lúc sau càng là dựa vào nhà bên trong quan hệ được đến rất nhiều nhân vật căn bản liền không biết nghèo khó hai cái chữ nhi hẳn là như thế nào viết nhưng là xem đến này một màn lúc sau n à y loại đại nhập cảm lập tức liền xông vào đầu nào bên trong rốt cuộc đại gia đều là người không thể nào thấy được này loại ống kính lúc sau đều không có chút nào cảm giác trong lòng cảm xúc bị ảnh hưởng nhưng là làm vì một cái hơn bốn mươi tuổi người tâm trí còn là tương đối kiên cường cùng những cái đó trẻ tuổi người không giống nhau nếu như là một cái phổ thông trẻ tuổi người xem đến này một màn khả năng đã muốn khóc lên nhưng là hắn rất nhanh liền phản ứng qua tới đột nhiên bừng tình này rõ ràng bất quá là một cái điện ảnh ống kính chính mình vì cái gì sẽ nghĩ như vậy nhiều nghĩ rõ ràng cái này sự tình lúc sau hắn chẳng trách có thể thu hoạch được đạo thê cốt suất đòi thành tử thượng quả nhiên danh bất hư truyền áp vẹn vẹn một cái đoạn ngắn liền có được như thế cường đại nhập cảm đi biết hắn này cái quay phim kẻ ra đòi đều có như thế cường thay vào vậy nếu như đội thành một cái dạp phim phổ thông người như vậy lại sẽ có như thế nào cảm giác đâu bọn họ bản thân liền tại xã hội bên trong thất tầng cảm xúc cộng minh khẳng định muốn càng cường cho đến lúc đó khẳng định sẽ có không ít người trực tiếp khóc lên tuyệt đối là một cái đại sát khí đồng dạng điện ảnh hơn nữa này bộ điện ảnh có được phi thường cường ý nghĩa k i a l i ề n là biểu hiện ra tầng dưới chót nhân dân gian khổ làm đại gia nhận thức đến cái này sự tình biểu hiện ra thói đời nóng lạnh tại điện ảnh ban giám khảo giữa vô cùng thích này một loại điện ảnh có thể thể hội ra thế gian cực khổ làm này cái điện ảnh tràn ngập nghệ thuật không khí nghĩ đến nơi này lúc sau chỉnh cá nhân thân thể đều có chút run dày lên tới nếu như vậy chính mình có phải hay không có cơ hội có thể bằng vào này bộ điện ảnh chân chính thu hoạch được kim tượng thường tốt nhất nam chính đâu nếu như này bộ diễn không còn có này cái tư cách thì hắn thật là nghĩ không ra cái gì điện ảnh có thể có này cái tư cách hắn hiện tại ngực có chút khó chịu kích động rất mong muốn la lên hắn cho tới bây giờ không có nghĩ qua chính mình khoảng cách kim tượng thường vị trí như vậy gần nhất định phải hào hào bắt lấy này cái cơ hội mới được không nghĩ đến phía trước còn có chút xem không d ậ y nổi này bộ diễn có được như thế cường đại tiềm lực cùng trùng kích lực chỉ nhìn bất kỳ hạng nào đều không có cái gì đặc thù nhưng là một khi tổ hợp lại tia liền là hủy thiên diệt địa trùng kích lực nhà quả thực làm người thần kinh đều có chút run dậy cái này là một cái phổ thông người sinh hoạt nghĩ đến này lúc sau hắn có chút cảm ơn chính mình hiện tại sinh hoạt hắn có đôi khi một tháng thời gian liền có thể kiếm được một cái phổ thông người một đời đều không kiếm được tiền nay thật là chính mình may mắn à nghĩ đến nơi này không khỏi vô vô chính mình ngực còn tốt chính mình có tiền nay cái thời điểm một bên công tác nhân viên mang hay nghe v à n h mắt đã có chút phát h ồ n g rất khó tưởng tượng nếu như đem chọn bộ điện ảnh quay chụp đồng thời toàn bộ xem xong lúc sau hắn lại sẽ có cái gì biểu tình thầm lãng một bên tại xem màn hình một bên chú ý chung quanh người biểu tình xem đến bọn họ mặt biến thành này cái bộ dáng còn là làm hắn cảm giác đến phi thường tự hào này cái thời điểm hắn nhìn hướng diễn viên chính nhẹ nói ngươi cảm giác này cái ống kính như thế nào dạng nghe được như vậy hỏi lời nói chỉnh cá nhân đột nhiên s ứ n g sở sau đó trực tiếp phản ứng qua tới ánh mắt bên trong mang cháy nhiệt q u a n mang phi thường hảo vô cùng vô cùng hảo lời này nói xong đều là làm một bên bác gái có điểm nhi không tốt lắm uy tứ nhưng mà này phiên lời nói xác thực nói cho thẩm l ã n g nghe là vì tán dương hắn cao siêu quay c h ụ thủ pháp thẩm l ã n g mặt bên trên lộ ra một tia nhàn nhạt tươi cười cũng không nói lời nào thẩm lắng biết sự thật thắng tại hùng biện phía trước chính mình điện ảnh không có biểu hiện ra đầy đủ thực lực thời điểm liền tính bị người trướng mắt cũng là thực bình thường bất quá một khi biểu hiện ra ngươi giá trị kia liền không người nào dám khinh thị ngươi này cái xã hội liền lạc như vậy thật thực sau đó điện ảnh tiếp tục quay chụp chỉ bất quá này một lần quay chụp diễn viên chính lấy ra chính mình một trăm hai mươi phân khí lực mở vui đùa này cái cơ hội nhưng là phi thường khó được chính mình cần thiết bắt lấy mọi được hắn quay phim cũng đã rất nhiều năm cho tới bây giờ không có đến quá siêu cấp giải thưởng năm nay là hắn ngàn năm một t h ử cơ hội nếu như này bộ điện ảnh còn chưa thể thành công thu hoạch được kim tượng thường lời nói như vậy lại có này cái cơ hội sẽ phải chờ đến ngày tháng năm nào người n h ấ c sinh cơ hội chỉ có rất ít số lần như là bỏ lỡ nhưng liền rốt cuộc không có đảo mắt thời gian trôi qua nửa tháng kịch bản phía trước nửa đoạn đã quay t r ụ hoàn tất bắt đầu tiến hành nửa đoạn sau kịch bản quay t r ụ mà phía sau phần diễn mới là càng thêm trọng t r u n g chi trọng phía trước nửa đoạn kịch bản chỉ là biểu hiện ra nhân vật tính cách mà phần sau đoạn mới là chân chính nhân vật cao q u a n thời khắc bản chương xong chương bốn h ạ nửa đoạn quay t r ụ nhân tính phức tạp tại phía trước bi tình ống kính quay trụp hoàn tất lúc sau rất nhiều người đều nhìn một chút cảm động không muốn không muốn thậm chí có người nước mắt điểm tương đối thấp xem thời điểm mắt bên trong liền không nhịn được lóe lên nước mắt trừ bọn họ này đó diễn viên bên ngoài chỉnh cái kịch tổ trên trên giới, dưới dưới hai ba trăm người tuyệt đại đa số kỳ thật vẫn là phổ thông người xuất thân xem đến kịch bản giữa bác gái lúc sau kết hợp với bi tình biểu diễn làm bọn họ nhịn không được nghĩ khởi chính mình mẫu thân chính mình đã rất dài thời gian không có về nhà thấy quá bất quá xem qua lúc sau bọn họ cũng rất nhanh đều phản ứng quá tới vô cùng đơn giản một cái ống kính liền làm bọn họ có như vậy đại phản ứng đủ để chứng minh này cái đạo diễn hết sức lợi hại có thể làm bọn họ như thế chìm vào đến này bên trong bọn họ có thể đồng thời gặp qua minh tỉnh thai to mặt lớn nhỉ người mặc dù bọn họ cũng không là minh tỉnh nhưng là thân là kịch tổ người cùng này đó minh tỉnh hợp tác là lại bình thường bất quá nhưng chưa bao giờ có làm bọn họ cảm xúc như vậy bắn ra thời điểm n à y cũng làm cho bọn họ tất cả đều ý thức đến này cái điện ảnh nhìn như đơn giản k ỹ thực phi thường có nội hàm mỗi người tại đóng phim thời điểm cũng tất cả đều đả khởi mười hai phân tinh thần nay t h ự có c thể là bọn họ thành danh chỉ c h i ế n cũng là một số người xoay người chỉ chiến bỏ lỡ này cái cơ hội khả năng liền rốt cuộc không có mỗi chàng diễn thẩm lãng đều muốn tự mình một lần nữa xem một lần sau đó lại cân nhắc một chút xem xem đến tột cùng là cái gì tình huống nếu như hàm tiếp vào kịch bản giữa g sẽ xuất hiện cái gì hiệu quả yêu cầu có thể nói phi thường nghiêm khắc nhưng là không có bất kỳ người nào có lời b á n giận bọn họ đều nghĩ dựa vào này bộ điện ảnh phong thần muốn biết phía trước quay chụp chiến lang nhưng là đứng đắn phùng hồng diễn viên chính chỉ bất quá kia bộ kịch là khoác lên chủ nghĩa yêu nước hạch tâm có một ít chủ quan tình cảm thượng tiêu phí Mà n à y một bộ kịch kỳ thật đồng l ý quốc nội kỳ thật có rất nhiều có diễn kỹ diễn viên nhưng là trước mắt tình huống cùng hướng gió cũng không tốt lắm những cái đó có diễn kỹ diễn viên quay chụp ra tới đồ vật cũng không là đặc biệt đắc khách cho nên chỉ có thể dựa vào này loại lợi dụng tình cảm có chút m ư lợi phương thức vì cái gì có chút phim nghệ thuật chụp rõ ràng rất bi thảm nhưng là liền là không bán lấy tiền k i a liền là bởi vì tình cảm không cộng minh một cái đại phú hào rõ ràng phi thường có tiền nhưng lại vì một cái nhà nghèo nữ nhân muốn chết muốn sống nay loại sự tình tại bình thường người ấn tượng giữa là không có khả năng xuất hiện tối thiểu tại hiện thực giữa là không thể nào tại n à y cái vật chất nhân đại đại đa số người trong lòng ý tưởng vậy chính là có tiền liền có hết thảy cho nên nếu như ngươi quay chụp đồ vật phi thường thoát ly đại chúng tư duy như vậy chẳng khác nào không tiếp đất khí người xem xem liền sẽ tương đối ra diễn còn có rất nhiều so so g i à mồm điện ảnh đều là một cái đạo lý này bên trong điểm danh nhi liền là ạ xạ qua tình yêu đau đớn phim văn nghệ hoàn toàn liền là mấy cái tinh thần bệnh chỉ gian hành hạ lẫn nhau lại dựa vào một đôi lưu lượng minh tỉnh mới có thể nâng lên căn bản không có cái gì nội dung có thể nói chính cái điện ảnh chụp hơn phân nửa nhỉ thời gian cũng đi qua hơn phân nửa lưu cho bọn họ kết thúc thời gian không nhiều lắm rốt cuộc nước ngoài còn có không ít sự tình cần để cho hắn tới xử lý nghĩ đến này lúc sau hắn ngáp một cái trận tiếp theo diễn yêu cầu quay chụp t r ư ơ n g trường lâm diễn hôm nay hết thể hai trận nhất chủ yếu tất cả đều là hắn p h ầ n diễn một trận liền là hắn tại mở bán hàng đa cấp đại hội gạt người này ra hỏa bản thân liền là một cái lửa gạt mà trận thứ hai liền là tại cảnh sát cục trong vòng đối mặt cảnh sát d o hỏi hắn lựa chọn giảng nghĩa khí bảo hộ chính dũng càng thêm có thể thể hiện ra người phức tạp tính hai người bọn họ chi gian quan hệ kỳ thật nói thật hẳn là thuộc về đồng hành chi gian cạnh tranh bởi vì bọn họ đều là bán phi pháp dược phẩm đ ề u nói đồng hành là hoan gia hai người bọn họ chi gian cạnh tranh liền sẽ xử lẫn nhau lợi ích giảm bớt nhưng là tại nhất mấu chốt thời khắc thế mà còn lựa chọn giả nghĩa n g khí bảo hộ chính mình đồng hành một cái bán thuốc giả người căn bản không có cái gì lương tâm có thể nói nhưng cuối cùng nhưng lại bởi vì lương tâm tới bảo hộ người khác đây quả thực là buồn cười cùng châm t r ọ c đại biểu nhưng là lại ẩn chứa này bên trong làm người khó nói lên lời chỗ sót đến tột cùng là vấn đề của xã hội vẫn là bọn họ người vấn đề hai bên đều có vấn đề lại hình như lại đều không có vấn đề nửa đoạn sau điện ảnh chủ yêu kịch bản đại khái liền là giảng thuật trình dũng kỳ thật đã tại phú tự do bắt đầu chính mình mới nhân sinh nhưng là sau tới lại phát hiện rất nhiều bệnh nhân bởi vì chính mình lui ra nguyên nhân kết quả t r ư ơ n g trường lầm thuốc lại bán phi thường quý mặc dù không có chính bản như vậy quý nhưng là vẫn như cũ không rẻ cái này khiến bọn họ rất nhiều người đều có chút ăn không nổi kết quả không có cách nào chỉ có thể cầu trình dũng lại lần nữa rời núi nhưng là nhân g i a đã tại phú tự do dựa vào cái gì còn muốn vì mặt khác người tới gánh này cái nguy hiểm húng chi nếu như bị trả lời nói phải ngồi tù đổi lại bất luận cái gì một cái bình thường người đều không sẽ tại này loại tình huống hạ tiếp tục rốt cuộc người không vì mình trời chu đất diện húng chi còn có một cái nhi tử c ự tinh giữa trình dũng làm ra lựa chọn giống vậy hắn không có lựa chọn trợ giúp nhưng là cuối cùng lại dẫn đến chính mình bằng hữu tử vong cái này khiến hắn trình cá nhân cảm giác đến vô cùng ấ y náy không nghĩ đến sẽ có này loại sự t ì n h phát sinh mà lúc sau tìm người tiếp tục hỗ trợ bắt đầu kết quả có câu nói tốt họa vô đ ơ n chí nước ngoài thuốc lòng dạ hiểm độc sân thuốc không bán hắn chỉ có thể tốn giá cao tại tiệm thuốc giữa mua sắm sau đó lại giá thấp bán cho người khác có thể nói liền là đem chính mình kiếm tiền lại bồi thường trở về nhưng là sau tới một lúc sau chắc là phải bị mặt khác một ít cảnh sát để mắt tới cuối cùng bởi vì một số ngoại ý muốn sự tình hoàng mau bị xe đâm chết n à y là hắn lại một cái bằng hữu giỏi đi càng thêm làm hắn chỉnh cá nhân vô cùng chấm thấp cuối cùng kết cục tự nhiên là bị tóm lên tới lưới trời lồng lộng thưa mà khó lọt không có khả năng chạy trốn được cuối cùng cũng là muốn tiếp nhận pháp luật chế t ả i bất quá có vô số người tự phát tại bên ngoài xếp hàng xin tha cho hắn cuối cùng cũng là thành công vô tội phóng thích bất quá này cái kịch bản tại điện ảnh giữa không thể biểu hiện ra ngoài Nếu n k h ô tại buổi sáng tiến hành đóng vai bán thuốc giả lừa gạt lao thái thái thời điểm có thể nói như cực một kẻ cặp bã nhưng là ở buổi tối tại cảnh sát cục giữa kia đoạn phân diễn chỉnh cá nhân lại trở nên thập phần có nghĩa khí nhân vật phức tạp tính lập tức liền thượng thăng đồng thời cũng làm cho mọi người thấy một người diễn kỹ có thể tinh xảo đến cái gì trình độ n à y cái diễn viên giải đến cũng không dễ nhìn thậm chí cũng không có từng thu được cái gì cái gọi là giải thưởng vẫn luôn tại diễn nhân vật phụ nhưng là nói là một vị biểu diễn đại sư cũng không quá đáng chút nào đây hết thể hết thể càng thêm làm đám người hiếu kỳ này bộ điện ảnh cứu có thể đạt đến cái gì dạng cao độ bản chương xong chương 495, điện ảnh đ ó n g máy dư luận l ạ i khởi đạo mắt chi gian điện ảnh quay chụp liền sắp đến hồi cuối một cái nhiều tháng thời gian rất nhanh liền đi qua thấm lãng quay chụp điện ảnh bởi vì biết được sở hữu điện ảnh lầm khu đến tuột cùng tại chỗ nào cho nên tại quay chụp thời điểm có thể tránh được thực nhiều lãng phí thời gian hành vi trước tiên tiến hành tra thiếu bổ lâu đồng thời tìm diễn viên phương hướng cũng p h i thường đúng sẽ không để cho bọn họ làm chuyện vô ích lại tăng thêm hắn rất nhiều đồ vật đều dùng tiền trực tiếp tích tụ ra tới cho nên quay chụp thời gian so với nguyên tắc có thể nói tiết kiệm hơn hai lần nếu như hắn nghĩ lời nói thời gian thậm chí có thể lại nhanh một điểm nhi chỉ chẳng qua nếu như như vậy lời nói chất lượng khả năng liền lại nhận một ít tổn hại liền có chút được không bù mất cho nên hắn tình nguyện hơi chút chậm một chút nhi cũng muốn chủ t r á o chất lượng hiện tại vấn đề liền là tại quay chủ kết cục thời điểm yêu cầu tất cả mọi người nhận tàu một con đường sau đó hai bên tất cả đều là người đưa mắt nhìn áp vận xe chủ yêu là thân t h ỉ n h tương đối chậm cho nên làm này cái ống kính chậm chạp không có chủ được tới rốt cuộc lại yêu cầu người lại yêu cầu địa phương bọn họ còn không có trước t i ê n tiên hành thân t h ỉ n h cho nên thời gian khoảng cách phương diện liền muốn có một ít biến hóa bất quá thẩm lãng đối với này điểm cũng không sốt ruột nhưng là hắn không nắm này không có nghĩa là có người khác không nắm này tỉ như nói ngô dai, dai. có thể nói là hoàng đệ không v ộ i thái giám cấp điện hình đại biểu điện ảnh cuối cùng ống kính chậm chạp không có trụ được tới cái này khiến nàng này cái hậu cần đại tổn quản cảm giác phi thường b ư ờ n giờ ở u rốt cuộc ngôi kéo một ngày kia đều là tiền a nhưng là thẩm lãng này đó ngày quá có thể nói là phi thường vui vẻ phía trước kia thật sâu một hôn có thể nói trực tiếp đánh vo hắn cùng đường sở sở chỉ g i a ngăn n cách hai cá nhân cảm tình bản thân cũng không tệ đánh vỡ kia một tầng ngăn cách lúc sau cảm tình tốc độ có thể nói tiến triển cực nhanh lựa nóng trình độ cũng tại kịch liệt thượng thăng giữa đây càng làm ngô dai, dai khí quá sức chính mình toàn tâm toàn ý vùi đầu vào công ty giữa kết quả tự ra chủ tịch thế mà tại nhi nữ tỉnh trường phương diện như thế đầu nhập nguyên bản nghĩ muốn cũng thuận tay không quản nhưng là không có cách nào chính mình vì này cái công ty đầu nhập quá nhiều đã không phải là nói có thể từ bỏ liền có thể từ bỏ trình độ chỉ có thể tiếp tục tận khả năng hàng vốn nhỏ đồng thời còn có một gánh lo kia liền là tinh động công ty này nhà công ty kỳ thật theo thực lực cùng nhân mạch từng cái phương diện toàn cũng không bằng bọn họ long đẳng công ty nhưng là liền tính là một cái voi đ ố i mặt chó săn thời điểm cũng cần cẩn thận hắn không có khả năng giết chết ngươi nhưng là khả năng sẽ cắn ngươi một k h u thậm chí tại ngươi nhất yếu kém bộ vị hung hăng trọng thương cho đến lúc đó nhưng thật là có chút được không bù mất cho nên nói cần thiết phải cẩn thận một chút đặc biệt là gần nhất nghe nói bọn họ công ty thế mà một lần nữa thở ra hơi đồng thời còn thả ra hảo ngôn t r ắ n g ngữ muốn ghi chép giới giải trí hư giả sự thật này đó lời nói hoàn toàn liền là chỉ cây dâu mà mắng cây huệ v ề phần mắng là ai cái này sự tình cũng không cần nhiều lời đại gia trong lòng toàn đều nắm chắc đạo không là có tật giật mình chỉ là này loại hành vi làm người cảm thấy có chút t r ơ trên thầm lãng đối với này đó tin tức đương nhiên cũng là biết chỉ bất quá gần nhất bởi vì có mỹ nhân làm bạn này đó sự tình hắn cũng không để ở trong lòng trời đất bao la còn là buổi mỹ nữ quan trọng nhất rốt cuộc lại quá hơn một tuần lễ thời gian bọn họ rốt cuộc đem sân bãi cấp thành công thân tỉnh xuống tới đem ta không là dược thần kết cục quay trụm hoạt ấ t đến n à y là ngừng điện ảnh triệt để đón g máy diễn viên tại kết thúc về sau cũng tất cả đều phong một hơi tại n à y đoạn thời gian quay phim nhưng thật đem bọn họ dày vò quá sức bởi vì mỗi một lần quay t r ụ thầm lãng đều sẽ đưa ra một ít yêu cầu đặc biệt là có diễn viên tại ăn bánh bao phần diễn thượng chụp vài chục lần mỗi một lần đều là thật sự quay t r ụ bất quá còn tốt n à y vị đại ca khẩu vị rất không tệ mặc dù dài đến phi thường gầy gò nhưng là ăn mười mấy lồng bánh bao thế mà đều không có phun tuyệt đối có đại dạ dày vương tiềm chất nhưng là sự tình sau nghe nói này cái diễn viên tại tương lai một năm bên trong không muốn nhìn thấy bất luận cái gì mang nhân bánh đồ vật bao quát đại chẳng nhỉ tại đóng máy lúc sau bọn họ lập tức vùi đầu vào chế tác giữa cần đi qua một ít biên tập cùng chế tác mới có thể giao v ị xét duyệt giữa bất quá bọn họ này cái điện ảnh cũng không lo bị xét duyệt bóc cổ rốt cuộc cũng không có cái gì đại xích độ không là bất quá cái này sự tình bị giang minh biết lúc sau nhưng là cao hơn quá sức muốn biết tại này bên trong một cái nhiều tháng thời gian giữa bọn họ công ty đầu tư rất nhiều tác phẩm cũng tất cả đều kết thúc hiện tại liền chờ đợi tác phẩm chiêu lên liền có thể c u ầ n c u ộ n không ngừng hồi bà nhi n thậm chí đã ký kết không thiếu hợp đồng trở về một ngụm máu lớn liên tính lúc sau bọn họ công ty kia cái kim công chúa tới cha hắn cũng chút nào không hoảng hốt mặc dù có một ít thâm hụt nhưng là đây đều là vấn đề nhỏ công ty không có khả năng bởi vì này đó tiền trực tiếp đem hắn bắt lại cho nên hắn hiện tại chỉnh cá nhân đều bay lên đặc biệt là nghe nói là lãng điện ảnh rốt cuộc đóng máy hắn phía trước chờ này cái cơ hội đã rất lâu phía trước dám để cho hắn như thế sức đầu mẹ chán hiện tại liền cần thiết đem này cái sổ sách còn trở về mới được thật cho rằng internet không có ký ức sao internet liền tính thật không có nhưng là hắn có ký ức hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua này cái cơ hội hắn ngược lại là muốn nhìn một chút thẩm lãng như thế nào bằng vào một cái điện ảnh đem một cái dược phẩm giá cả đánh xuống tới tại là gọi tới mỹ nữ của mình bí thư chúng ta cơ hội tới đi thông chi một chút đi quan tại long đẳng công ty phía trước mặt trái tin tức cấp ta t i ế p thượng không cần một lần tính làm cho quá lớn rốt cuộc hiện tại bọn họ điện ảnh còn không có chiếu lên nếu như làm cho quá lớn lời nói chúng ta cũng là tại lãng phí tiền nhưng là tuyệt đối muốn để này cái tin tức không thể dừng lại ta muốn để mạng bên trên người vẫn luôn duy trì đối cái này sự tình mới mẹ cảm cùng dư luận tối thiểu nhất mấy tháng trong vòng nay cái nhiệt độ tuyệt đối không thể quá thấp ta muốn đánh tới bọn họ gọi đau mới thôi hắn đôi chính mình còn là có nhất định nhận biết không có khả năng trực tiếp dựa vào hắn chính mình đánh bại thẩm lãng nhưng là tuyệt đối có thể cho đối phương tạo thành không nhỏ phiền phức cho đến lúc đó công ty khẳng định sẽ trọng dụng chính mình chỉ cần có thể tại chính mình trên người khuyên hướng tư bản nếu như cập hắn một cái cơ hội ngang nhau tại thẩm lãng quy mô hắn cảm thấy chính mình cũng không so với phương kém chỉ cần cấp hắn sung túc ủng hộ và tài chính hắn cảm thấy chính mình khẳng định có thể làm so thần càng tốt phía trước chỉ là không có này cái cơ hội thôi chỉ cần có này cái cơ hội hắn giang minh sẽ dẫm lên sở hữu người đầu đi đến đỉnh cao nhất nghĩ đến nơi này thời điểm hắn song quyền cũng nhịn không được hung hăng nắm lại nghĩ này một ngày liền tại trước mắt thực sự làm hắn có chút hưng phấn tại ngày thứ hai thời điểm bọn họ điện ảnh còn không có đưa cho xét duyệt mạng lưới phía trên liền bắt đầu tiếp tục bọn họ các loại các dạng tin tức này không cần nghĩ liền biết là ai làm nộ dai dai biết này đó sự tình lúc sau chỉnh cá nhân quả thực khí quá sức trực tiếp tìm đến thẩm lãng văn phòng bọn họ như thế chửi bới chúng ta chẳng lẽ chúng ta liền như vậy ngồi chờ chết sao thẩm lãng ăn một miếng đường sở sở lục nho thật giống như phong thần d i ệ n nghĩa giữa chủ vương hắn xem liếc mắt một cái nô dai dai từ tồn ó i cấp cái gì để đạn bay một hồi bọn họ liền là con thỏ cái đôi dài không được bản chương xong chương bốn trăm chín mươi sáu dự thần định đương theo đôi theo dõi nô dai dai nghe hắn như vậy nói trong lòng còn hơi chút yên tâm một đ i ể m nhi bất quá vẫn là nói nói thân ái chủ tịch đại nhân người biết hay không biết người hiện tại bộ dáng giống như bị tiệu trì nục lầm vây quanh chủ vương thẩm lãng thấy thế làm bộ sinh khí không cho phép tại đi làm lúc nhà dánh l o bản không nói chuyện nói nếu như ngươi nói ta là trụ vương lời nói kia sờ sờ nhưng là là tô đắc kỷ như vậy ngươi là ta thủ hạ số một chó săn ngươi là thân công báo ha ha ha nô g a i g a i nghe được này lời nói lúc sau phiên cái bạch nhãn sau đó trực tiếp đi ra ngoài không thể lại nhìn này hai người cùng nhau tú ân ái nếu không cậu lương trực tiếp ăn nhất miệng cơm trưa cũng không cần lại ăn mặc dù nô g a i g a i cùng thẩm lãng thời gian là dài nhất nhưng là nói thật trong lòng chưa bao giờ có này loại dị dạng ý tưởng mặc dù hai người chỉ gian cũng là có một ít cảm tình nhưng là này loại cảm tình càng nhiều có khuynh hướng đại ca cùng mỗi mỗi chỉ gian tại công tác thời điểm cũng càng có khuynh hướng một cái nghiêm khắc linh trường đến ủy quyền thời điểm cũng là phi thường yên tâm trực tiếp đem công ty quyền lợi toàn quyền giao đến nô giai giai tay bên trên n à y loại tín nhiệm cũng có thể nói là một loại áp lực thậm chí siêu việt một ít nam nữ chỉ gian cảm tình bất quá nhất chủ yếu kỳ thật còn có khác một phương diện k i a liền là bởi vì nô giai không yêu thích này cái loại hình nàng càng yêu thích này loại tiểu mãi cầu loại hình này loại có thể quản nàng gọi tỉ, tỉ. thầm lãng hoàn toàn liền là chó ngao tây t ạ n loại hình nếu là xem a khó chịu trực tiếp một quyền làm thái mặc dù nói an toàn cảm trực tiếp bạo giảm, nhưng là có điểm nhi quá an toàn an toàn có điểm nhi sợ hãi khả năng cũng chỉ có đường sở sở này loại yếu đối tiểu ni tử mới đối với này loại cực độ an toàn loại hình người cảm thấy rất hứng thú bất quá hai người chi gian tỉ m ộ i tình cũng là rất sâu sắc cho tới bây giờ không có bởi vì này đó sự tình tranh giành tình nhân thậm chí đường sở sở phi thường có chính cung p h o n g phạm liền tương q u a n sự t ì n h hỏi cũng không hỏi quá nay tại cổ đại giữa tuyệt đối là hoàng hồng ầ m nay một điểm nô dai dai cũng phi thường nội phục nàng để tay lên ngực tự hỏi nếu là nếu như nàng có một cái bạn trai này cái bộ dáng khả năng căn bản không cách nào làm đến như vậy tiêu sái nàng cũng không là một m cái tiểu bạch biết làm người xử sự hẳn là đến tột cùng làm sao làm cho nên trước tiên đã cho thấy chính mình thái độ đồng thời càng là kính nhi viết chi chỉ là tại công tác phương diện sự tình sẽ dựa vào càng gần cho thấy chính mình thái độ không chơi ái mội rốt cuộc có lúc hoàng hậu nương nương lời nói khả năng so hoàng thượng càng thêm có tác dụng bên gối gió uy lực là vô địch lộ dai dai không biết cái gì thời điểm cũng trở nên còn là sẽ đùa n g ị c h tâm cơ bất quá không biện pháp đây đều là chức chàng thượng phải dùng đặc biệt là thân là lãnh đạo đến lúc chiều điện ảnh rốt cuộc chế tác h o à n tất bao quát này bên trong biên tập từng cái phương diện thầm lãng triệu tập công ty người xem nhiều lần cuối cùng căn cứ bọn họ ý kiến cùng chính mình kinh nghiệm tiến hành thực biên độ nhỏ sửa chữa làm vài chỗ trở nên càng thêm khéo đưa đầy một ít sau đó liền nộp lên xét duyệt kế tiếp liền là chờ đợi thời gian bất quá lấy bọn họ quan hệ hai ngày trong vòng cơ b ả n thượng liền có thể ra tới bọn họ điện ảnh một khi nộp lên lúc sau trực tiếp có thể chen ngang đến phía trước nhất tiến hành xét duyệt không nên xem thường này điểm thời gian có lúc liền là này chút thời gian có thể làm phòng bán vé kém rất nhiều thầm lãng hiện tại tâm tính th hoàn toàn tin tưởng ta không là d ư thần này bộ điện ảnh sẽ mang đến cho hắn kết x ủ phòng bán vé n à y loại cường đại đồng tình sẽ mang đến phi thường khắc sâu đại n h ậ p cảm làm người xem một lần khó chịu một lần nhưng là vẫn là không nhịn được lại nhìn một lần thậm chí nhịn không được đem này cái điện ảnh an lợi cấp mặt khác người người đều chán ghét bi thương sự tình sinh ở chính mình trên người nhưng là phát sinh tại người khác trên người thời điểm lại nhịn không được vì đó đau thương là hiện đại người trong lòng cận tồn số lượng không nhiều thiện ý không là thầm lãng trong lòng h ắ cám là hiện thực liền là như thế bọn họ công ty người đối này bộ điện ảnh đánh giá phi thường cao hơn phân nửa nhi người tất cả đều xem khóc bất quá khóc lý do t r ê n l ệ n h rất lớn có người thúc thít là bởi vì tại bác gái tuyệt vọng diễn kỹ chi hạ này loại bất lực ngạt t ờ cảm kỳ thật rất nhiều người đều có thể cảm đồng thân thụ bởi vì mọi người đều là phổ thông người đều có quá bi thương bất lực thời điểm cũng có người là bởi vì hoàng mao chết một cái cốt tử giữa mang người vì chính mình thiện ý mà chết cũng có người là bởi vì chính dũng n à y cái vì trợ giúp người khác cuối cùng chính mình độc tự vào n g ụ c giam nam nhân như vậy nhiều người cấp án tiến đưa đường, đường bên trên không ai nói chuyện tất cả đều mang theo khẩu trang nhưng l à n à y loại không thanh trầm mặc lại tháng qua nhất kịch liệt hò hét nay loại trầm mặc làm người cảm thấy đỉnh thai nhức góc thậm chí ngay cả đường sở sở đều xem vành mắt phát hồng muốn biết này tiểu ni tử nhưng là tại đóng phim thời điểm thường xuyên đi kịch tổ song toàn bộ biết đây hết thể tất cả đều là giả nhưng là cũng không chậm trễ nàng bị thương mặc dù có điểm nhị không phúc hậu nhưng hắn còn là cười thực vui vẻ tối thiểu chứng minh hắn thành công ở buổi tối thời điểm hắn tổ chức tiệc ăn mừng làm này bộ điện ảnh các đại diễn viên chế tác người tất cả đều tới tham gia đương nhiên đây đều là đến là nhất chủ yếu người một ít diễn viên quần chúng diễn viên trí loại là không có khả năng để cho bọn họ tới chủ yếu hơn cũng là căn bản liền mời không đến những cái đó diễn viên quần chúng chung vào một chỗ phải có bảy tám trăm n g ư ờ i chủ yếu cũng là vì khao đại gia mặc dù những cái đó minh tinh cũng không kém này một bữa cơm nhưng là nếu như n g ư ờ i này bữa cơm không ăn lời nói thực có khả năng sẽ làm cho người nhớ kỹ người liền làn này dạng có lúc cũng không kém nhưng là kém thời điểm liền sẽ nhớ kỹ tại tâm rất nhiều người bởi vì này bộ điện ảnh một lần nữa dấy lên hy vọng càng làm cho rất nhiều người nhận thức lại đến ngày vị đ ỉ n h cấp đạo diễn thực lực nếu như có thể cùng hắn trèo lên một điểm nhi quan hệ hơi chút mang một chút k i a liền trực tiếp cất cánh cho nên rất nhiều người tất cả lên cùng hắn bị bỡ bất quá cái này sự tình hắn cũng không có cách nào đưa tay không đánh gương mặt tươi cười người cũng không thể đem bọn họ toàn mắng ra ngoài đi vì thế cũng chỉ có thể uống một ly lại một ly đến buổi tối bữa tiệc lúc sau hắn ngồi lên diệp tu xe tại hắn không có đề phòng thời điểm duy nhất có thể tin tưởng người liền là diệp tu hắn đảo không là không tin đường sở sở chủ yếu là này tiểu n i từ chính mình đều không có đề phòng năng lực làm sao có thể bảo hộ hắn đâu đường sở sở cùng nô dai dai cùng nhau trở về xe giữa chỉ có hắn cùng diệp tu hai người hắn chỉnh cá nhân mơ mơ màng màng khi đi qua đèn xanh đèn đỏ đến một chỗ tương đối tối hẻm nhỏ thời điểm nơi này là về nhà đường nhỏ diệp tu xem liếc mắt một cái kính chiếu hậu đột nhiên tăng nhanh tốc độ mạnh liệt đẩy lưng cảm làm thầm lãng uống nhiều dạ dày có điểm nhị buồn nôn có chút khó chịu nói nói ta dựa vào lao diệp ngươi muốn lộng chết ta nha ngươi này một chân chân ga nhị ta hơi kém phun xe bên trong nắm chặt sự tình có điểm nhị không đúng hảo giống như có người tại theo dõi ngươi nghe được có người theo dõi này mới chứ thầm lãng tinh thần t lãng lập ứ chương t i n t ngồi Men cùng bốn trăm chín mươi bảy phân tích tình huống hoàng tước tại h ậ u nghe được có người tại đằng sau theo dõi hắn chỉnh cá nhân đều tinh thần mặc dù hắn vô cùng thích xem này loại theo dõi truy sát điện ảnh nhưng là chính mình nếu như bị theo dõi lời nói này loại cảm giác là phi thường không dễ chịu đặc biệt là tại này loại đêm hôn k u y ế t k h sẽ làm cho người lâm vào đến không tốt mơ màng bên trong hắn hít sâu một hơi làm c hắn í n mình đại náo một lần nữa thanh tính.、Tại、này loại tình huống h chi hạ, h một đại Tại loại là hoàn thông o à n tin tưởng diệp tu nói lời nói, n Tu rốt Diệp lời cuộc â n nhưng là chuyên nghiệp. ra hay h là Biết k biết cái gì gọi là chuyên nghiệp thông chuyên gì là nha. Hắn thông qua kính chiếu hậu cũng xem liếc mắt một cái quả nhiên thấy một cái phi thường tiểu điểm nhạc nhi cách bọn họ tối thiểu nhất có năm sáu mươi mét nhưng là cùng phi thường khẩn bọn họ nhanh lên một chút đằng sau xe liền nhanh bọn họ t r ư m đằng sau xe cũng sẽ t r ư m liền tính rẽ ngọc nhi đằng sau xe cũng sẽ vững vàng đổi kịp muốn biết diệp tu đã từng như là mở qua chiến xa cùng xe tăng thủ pháp của người ta tuyệt đối là tương đương như bức nay loại kỹ thuật lái xe liên tính là làm chuyên nghiệp tuyển thủ tới hắn cũng dám cùng người nhà so tay một chút không chỉ bình thường nghiệp giữ người nhưng là đằng sau này chiếc xe rất rõ ràng không là bình thường người tựa như một cái kẹo da c h â u đồng dạng gắt gao tại đằng sau cùng quả thực làm cho người ta chán ghét đến không được tuyệt đối không thể nào là kia q u ầ n cậu tự chỉ loại người bọn họ không có này loại bản lãnh liên tính là tỉnh động công ty đồng dạng không có này cái lá gan hơn nữa hai cái công ty chỉ gian mặc dù cạnh tranh nhưng là những cái đó bán đảo tài p i ệ t cũng không sẽ làm này loại sự tỉnh bọn họ càng thói quen dùng tiền cùng quyền lực tới bãi bình n à y loại tìm người theo dõi chỉ loại thấp các loại thủ đoạn rất dễ dàng thất bại còn trêu đến một thân tao đối với bọn họ này loại đẳng cấp người tới nói n à y loại sự tình một khi bị phát hiện đối thương tổn của bọn họ là phi thường lớn không đến t u y ệ t đối vạn bất đắc dĩ là chắc chắn sẽ không như vậy làm hắn tự nhận là còn chưa tới này loại tình trạng rốt cuộc thẩm lãng cùng bọn họ là tại hai cái bất đồng quốc gia mặc dù có một ít lợi ích tranh chấp nhưng là hoàn toàn không có đến đoạn người tài lộ giết người cha mẹ này loại phi thường muốn m ạ n quan hệ thẩm lãng đại não cũng tại nhanh chóng vận chuyển rốt cuộc là ai lại phái người tới cùng chính mình liền tại h ắ n như vậy nghĩ thời điểm còn chưa kịp phản ứng d i ệ p tu đột nhiên nói nói nắm chặt ta muốn gia tốc lại một cổ mánh liệt đẩy lưng cảm dâng lên đem hắn chỉnh cá nhân làm cho một trận lảo đảo hắn không có thắt dây an toàn tại xe lắc lư chi hạ tả diêu hữu hoảng mới vừa đ è xuống dạ dày quay cuồng lập tức lại một lần nữa lắc lư n à y loại cảm giác thật thực khó chịu a gắt gao đều không ý miệng không để cho chính mình p h u n ra đây chính là chính mình xe này là hắn trong lòng cận tồn một ít ý tưởng nếu là đổi lại mặt khác một người xe phỏng đoán hắn sớm cũng nhịn không được hiện tại chúng ta đi đâu bên trong thấm lãng nhịn không được hỏi nói đi một cái có thể xử lý bọn họ địa phương nhi diệp tu phi thường quả đ o á n nói nói hắn ngự a khí giữa không có chút nào nhiệt độ giống như muốn tiện tay làm rơi mấy cái rác rưởi đồng dạng rất lâu không có ra tay hắn bên trong thế mà mang một tia kích động mặc dù không là cái gì khát máu người nhưng là rốt cuộc đã từng công tác tính chất tại kia bên trong bày biện quá dài thời gian không s ố n g động cũng khó tránh khỏi trong lòng sẽ có chút rung động thầm lắng nhà bên trong gần đây mấy cây số địa bàn nhi hắn tất cả đều nghiên cứu minh minh bạch bạch chính là vì phòng ngừa có người nếu như nghĩ muốn đối bọn họ độc thủ có thể tìm đến thời gian cùng địa điểm cùng bọn họ chu toàn mỗi một cái chỗ hoặc là ngã tư đường thậm chí là các loại địa phương không người hắn tất cả đều rõ như lòng bàn tay mặc dù không ở tại này bên trong nhưng là so thẩm lãng này cái trụ hộ còn muốn càng thêm hiểu biết bảy lần q u ặ c tám lần rẽ vòng vào một cái ngõ của giữa hơn nữa còn là cố ý tìm ca m e ra đặc biệt thiếu địa phương nay một cái đường ca m e ra đã hư có một đoạn thời gian bất quá bởi vì này cái địa phương thực sự là quá vắng vẻ bình thường trừ một ít thu đồ vứt đi người căn bản không có mặt khác người qua tới cho nên cũng liền lười nhác sửa chữa hắn cố ý tìm này cái địa phương đến lúc đó liền tính ra cái gì sự tỉnh cũng càng dễ giải quyết hắn một cái chân ga nhi trực tiếp đem lái xe đi vào bất quá mặc dù hắn trong lòng thập phần có n ắ m chắc nhưng l à n à y cũng không chậm trễ thẩm l ã n g trong lòng có chút sợ rốt cuộc này là một cái ngõ của ta mặc dù hắn đã từng cũng hôn quá một đoạn thời gian nhưng là muốn biết bọn họ thời điểm đều là cầm đoán khí quản tử cùng dưa hấu đao nay loại có thể tại đằng sau theo đói thậm chí tiến hành truy tung cùng phản truy tung ra hỏa ai biết trên người sẽ mang cái gì ra hỏa nhưng là có một điểm có thể phi thường khẳng định tia liền là cuối cùng tuyển thủ trên người chắc chắn sẽ không mang dưa hấu đao này loại phi thường hạ giá vũ khí tối thiểu nhất cũng đến mang lên một bà gờ lọ nhưng là hắn hiện tại nhưng không có mặc áo chống đạn xe cũng không là chống đạn hắn kia cái chống đạn xe tại nước ngoài còn không có vận chuyển qua tới hiện tại đã không phải là võ công lại cao cũng sợ dao phay tuổi tác một đ ô n g hoa gạo sống xuống đi liền tính là thần tới cũng đến nằm tại mặt đất bên trên theo dần dần tới gần hồ đồng nhất bên trong bọn họ tâm cũng dần dần nhắc tới cổ học nhi bởi vì hắn thông qua kính bên vô cùng rõ ràng xem thấy kia chiếc theo dõi bọn họ sẽ dần dần tới gần từng bước một tới gần bọn họ hiện tại vị trí thật là một cái phi thường nhất cả chứng sự tình vì cái gì sẽ gặp được này loại sự tình bất quá này cái thời điểm hắn đầu góc ngược lại càng thêm rõ ràng đột nhiên nghĩ đến mấy cái khả năng có thể là đạo thế người vì tranh đoạt các loại thị trường tới xử lý chính mình bất quá này loại khả năng tính tương đối nhỏ nếu quả thật là bọn họ lời nói chính mình chỉ sợ đều ra không được bọn họ quốc gia cũng có thể là hì d è m gia tộc rốt cuộc cùng bọn họ gia tộc mâu thuẫn càng ngày càng nghiêm trọng đồng thời bọn họ lập trường cũng thực kiên định bọn họ gia tộc giữa là có một ít cực đoan phân tử bất quá hắn tự nhận là hai bên còn chưa tới này loại không thể điều tiết tình trạng nhất chủ yếu là hắn tin tưởng ạ sợ chỗ không sẽ cho phép này loại sự tính phát sinh như vậy còn lại khả năng cũng chỉ có liên hợp gia tộc cùng còn lại hai đại theo chưa tham dự qua bọn họ đấu tranh thần bí gia tộc nếu như là bọn họ lời nói cái này sự tình nhưng liền có chút phức tạp nếu như là liên hợp gia tộc trở về sau hắn nhất định sẽ ăn miếng trả miếng tuyệt đối sẽ không lưu thủ nhưng nhất sợ liền là kia hai cái chưa bao giờ xuất hiện quá thần bí gia tộc đối hắn độc thủ nhưng là bọn họ chỉ gian không có cái gì gặp nhau hắn cảm thấy hẳn không phải là mới đúng xem tới trở về sau thật sự có tất yêu đi nhiều hơn giải một ít sự tình kết bạn một số nhân mạch mới được bằng không ai đối chính mình ra tay đều không biết bất quá bây giờ cũng không có thời gian nghĩ như vậy nhiều bởi vì đằng sau xe mặt trên xuống tới bốn người đều không ngoại lệ tất cả đều là thiên ứng của người mặt bên trên toàn đều mang mặt nạ vừa thấy liền không là cái gì thiện lương người a quả nhiên đến có chuẩn bị thầm lãng xem bọn họ đột nhiên nói nói cẩn thận một chút không muốn tổn thương bọn họ tính mạng d i ệ p tu xứng sở sau đó gật gật đầu xuống xe sau liếm ăn một chút chính mình q u o e miệng câu lên một mặt tản nhận ý cười không thể giết người nhưng chưa nói không thể cho bọn họ lưu lại một ít trí nhớ khắc sâu bản chương xong chương bốn trăm chín mươi tám nháy mắt bên trong miệu sát bất tường dự cảm trước mặt xuống tới bốn người tất cả đều mang nửa trường mặt nạ chỉ bất quá đám bọn hắn phi thường có đặc điểm trung gian có một cái nhàn n h ạ t khe danh cái cằm bán bọn họ thân phận phương đông người cơ bản thượng có rất ít người sẽ xuất hiện này g e o x u ố n ba ngược lại là một ít t i ê n ứng quốc người mới có thể xuất hiện này loại đặc thù đây cũng là bọn họ độc hữu hình dạng đặc thù trừ cái đó ra mặc dù nói thời tiết tương đối đen nhưng là có thể xem thấy bọn họ con mắt cùng chính mình màu sắc khác nhau tại xe bên trong thầm lãng thật cẩn thận lộ ra nửa cái đầu bởi vì không biết đối phương tay bên trong có cái gì vũ khí diệm tu này ra hỏa lâu dài tại mũi đao bên trên đi lại đối với nguy hiểm cảm giác thập phần mất cảm biết ứng nên làm cái gì đồng thời có thể thông qua một ít khoe mắt quét nhìn phát hiện đồng thời tiến hành tránh né nhưng là hắn nhưng không có này loại bản lãnh ngươi làm hắn tránh né một cái đại khảm đau đều là một cái thực lao lực sự tình càng đừng đề cập làm hắn tránh đạn chuyên nghiệp sự tình vẫn là muốn giao cho chuyên nghiệp người d i ệ p tu hướng bọn họ tốc độ cực nhanh đi đi qua sau đó dần dần biến thành chạy vội k i a bốn người cũng đều không mập mờ lại có thể có người trực tiếp lấy ra mấy thanh phi đ a o n e m tới xem đến này đồ vật lúc sau thầm lãng còn thở dài một hơi còn tốt bọn họ tay bên trong không có thương chỉ cần này đó ra hỏa tay bên trong không có vũ khí nóng cận thân vật lộn lời nói diệp tu hoàn toàn liền là một cái cấp bậc tông sư cường giả khủng bố chỉ cần ngươi không là này loại thân kinh bách c h i ế n chiến trường lao binh tại hắn tay bên trong tuyệt đối đi bất quá ba cái hiệp bởi vì thẩm lãng từng theo này ra hỏa mở qua vui đùa muốn biết hắn chỉ là ôm lấy đùa g i o n tâm thái nhưng là này vương bắt đản nhưng thì không cho là như vậy bọn họ có được một loại cùng loại với ứng kích phản ứng phản xạ có điều kiện nháy mắt bên trong liền là sát chiêu may mắn đương thời hắn rất nhanh không chế lại chính mình nếu như không chế không trụ lời nói thật có khả năng đương thời liền muốn ph diệp tu nhìn thấy này loại tình huống lúc sau đương thời cũng là phi thường nghiêm túc nói nói nếu như ta là tại chiến trường phía trên lời nói ngươi vừa rồi đã l ệ n h từ nay về sau hắn rốt cuộc không có cùng diệp tu mở qua tứ chi thượng vui đùa nhiều lắm thì theo chính diện vỗ v ô bà vai tuyệt đối không thể theo mặt bên hoặc là đằng sau lặng lẽ sờ lên tới này ra hỏa là thật khủng bố mấy thanh phi đ à o theo hắn trước mặt dán bay đi qua hắn thậm chí tại không trung trực tiếp xuống một bà n à y loại khủng bố phản ứng tốc độ rất rõ ràng làm kia mấy cái thiên ứng quốc người xứng sờ tại bọn họ ngây người nhi này nháy mắt bên trong diệp tu đã vọn tới bọn họ thân phía trước Đối một người đ u ổ i cùng n á c h hạ phi tốc chém ba đao trực tiếp đem này cái ra hỏa mấu chốt cùng ngân lạc tất cả đều c h ặ t đ ứ t lập tức chỉnh cá nhân mất đi chiến đấu lực chỉnh cái quá trình không đến ba giây đồng hồ kia ba cái người đều sửng sốt này là cái gì tình huống liền thấy một cái quỷ ảnh nhi bọn họ bên trong một cái người liền ngã hạ thầm lắng nhìn thấy này loại tình huống đều bị xem sửng sốt sửng sốt muốn biết hắn mặc dù quay trụt quá công phu điện ảnh nhưng đó cũng đều là đặc hiệu hoặc giả nói tăng thêm một ít đạo cụ đột nhiên trước mắt trực tiếp tới một cái thật thực làm hắn có điểm nhờ ý tiếp nhận không được, nhận không được mặt khác mấy cái ra hỏa càng tiếp nhận không được bất quá thứ nhất cái đổ xuống ra hỏa là hắn may mắn một cái bắp đùi m ẫ u chốt cùng một cái tay cánh tay còn lại mấy người nhưng là xa xa không có như vậy may mắn bọn họ là chiến trường bên trên người sở tạo thành hết thể công kích cùng động tác kia đều là có ý nghĩa nhất định phải mau chóng giảm bóp chính mình tiêu hao mà tạo thành địch quân lớn nhất thương vong đồng thời tại này quá trình bên trong còn phải bảo đảm chính mình an toàn này là vô cùng vô cùng khó cho nên cũng bồi dưỡng bọn họ động tác cực độ ngắn gọn nhưng là tại thực dụng tính thượng vô cùng cao công kích địa phương tất cả đều là bọn họ yếu hại bộ vị bất quá nếu không thể giết người lời nói mặt trời kêu huyệt đại truy huyệt động mạch trái tim c h ờ vị trí liền không thể tiếp tục công kích ngược lại đem mục tiêu đặt tại cắt giảm hoặc giả làm bọn họ đánh mất chiến đấu năng lực phương hướng thượng trực tiếp tiếp cận mấu chốt kinh mạch dưới hông hai mắt thậm chí là xương sống mặt trên dùng công kích đơn giản nhất làm cho đối phương trực tiếp đánh mất chiến đấu năng lực đột nhiên thẩm lãng có chút đáng thương kêu mấy cái cùng diệp tu chiến đấu người chỉ sợ từ đó về sau này mấy cái g i a hỏa chỉ có thể tại giường bên trên hoặc là xe lăn vượt qua hắn rõ ràng xem đến đao trực tiếp cắm vào bên trong một cái ra hỏa l ư n g bên trong không có gì bất ngờ xảy ra này cái g i a hỏa chỉ sợ về sau chỉ có cổ trở lên có thể đậu bất quá diệp tu hạ thủ thập phần có t r ư ờ n g mực mặc dù đem bọn họ trọng thương nhưng là mỗi người nhưng như cũng bảo lưu lại nói chuyện năng lực đồng thời không có r a quá nhiều máu duy nhất tương đối bị thương nghiêm trọng liền là kia cái xương sống bị thương g i a hỏa mặt khác người tương đối mà nói hảo một ít thầm lãng xem đến bọn họ không có uy hiếp vì thế cũng xuống xe hắn cũng không tin này mấy cái g i a hỏa còn có thể mang túi thuốc nổ tới từ nổ tung chết chính mình hắn nhưng không có như vậy đại tội danh đáng giá làm mấy cái tử sĩ tới giết hắn đi tới này mấy cái ra hỏa bên cạnh ngồi sổng xuống, xuống dùng cũng không thuần thục thiên lưng lời nói nói nói đến tột cùng là a phái các ngươi tới là nghĩ muốn giết ta còn là nghĩ muốn đem ta bắt đi đi Chứ ta ra các ngươi còn nghĩ đối với người nào động thủ tất cả đều cấp ta nói ra nếu không ta muốn để các ngươi sống không bằng chết kỳ thật phía sau hắn chỉ là tại hù d o a người rốt cuộc dựa theo thần châu này cái trị an hoàn cảnh bọn họ làm thành hiện tại này cái bộ dáng đã coi như là hiện tại này cái tình huống quan phương cho phép chính đương phòng vệ quy cách nếu như lại tiếp tục động thủ lời nói nay phong vệ quá k hắn ả năng hiện muốn nói phòng sẽ bị Bất truy trách, thì thực hiện tại muốn nói đã có chút phòng vệ quá. quả có lời vệ đã n hiện â n này ít chuyện còn n mạch, hảo là ít ó Hắn h i tại nhất lo lắng là liền là kia còn ra hỏa không chỉ có đối chính mình đ ộ n g thủ còn đối chính mình bên cạnh người đ ộ n g thủ này mới là nhất khó giải quyết sự tình chẳng qua nếu như thật là như vậy lời nói hắn tuyệt đối phải cùng đối phương ăn thua đủ nhưng là làm hắn không nghĩ đến là hắn này đó lên tiếng s o n g lúc sau trước mắt mấy người cũng không có bất luận cái gì tỏ vẻ cũng không có muốn nói tính toán nay là làm hắn không nghĩ đến đều đã thành này cái bộ dáng còn như thế có q ố c khí mặc dù trong lòng hết sức tức giận nhưng là bọn họ t h ả chết không nói chính mình cũng không thể đem bọn họ làm thịt không là bọn họ cũng không cần chính mình đánh một trăm hai mươi điện thoại dù sao có thể tại này bên trong chấp hành nhiệm vụ đều là có bọn họ hậu cần hắn xem liếc mắt một cái diệt tu ngươi có cái gì biện pháp sao hắn bất đắc dĩ núi bay ta chỉ là một cái chiến sĩ cũng không là thần này đó ra hỏa rất rõ ràng nhận qua chuyên nghiệp huấn luyện biết gặp được nguy hiểm thời điểm như thế nào ngầm miệng ta cũng không có cách nào nói đến đây lúc sau thầm lãng cũng có chút bất đắc dĩ nói thật hắn cũng không nghĩ liền như vậy tiện nghị này đó ra hỏa nhưng cũng tiếc không có cách nào trải qua buổi tối cái này sự tình lúc sau diệp tu đem thẩm lãng đưa đến nhà sau đó chính mình lái xe rời đi hôm nay sự tình thật là làm hắn có chút nghĩ mà sợ mà khi hắn chính muốn mở cửa thời điểm hắn nội tâm đột nhiên sinh ra một cổ bất tường dự cảm bản chương xong chương bốn trăm chín mươi chín thợ săn xuất động theo chưa tưởng tượng định nhân t h ấ u qua ánh trăng phản xạ theo cửa kim loại mặt giữa thế mà phản xạ ra một cái bóng người tới tại hắn sau lưng hắn trong lòng đột nhiên cuồng loạn một cổ cực kỳ không tốt dự cảm xuất hiện không đều nói bọ n g ư ờ i bắt ve hoàng tước tại hậu sao hợp tại hoàng tước đằng sau còn có một cái tại phía dưới bắn súng nay quần vương bắt đản như thế nào không hắn xáo lộ ra bài bất quá này thời cũng không có tâm tư nghĩ như vậy nhiều nhanh lên né qua một bên bởi vì hắn hiện tại còn không rõ ràng lắm những cái đó ra hỏa đến tột cùng muốn làm cái gì nếu như muốn tiền hoặc là làm tiền dọa dẫm này đó hắn còn không sợ hắn hoàn toàn có thể đem đối phương số thẻ muốn đi qua cùng ngày liền chuyển hắn cái mấy ngàn vạn này bút tiền là hắn cho đến trước mắt có thể điều động c ự c hạn rốt cuộc nếu như lại nhiều lời nói liền cần chờ đến ngày thứ hai ngân hàng đi làm nhưng là nếu như nếu là giết người diệt khẩu lời nói kia sự tình liền khó làm hơn nữa hắn hiện tại rất muốn biết đằng sau này cái g i a hóa cùng phía trước mai phục bọn họ những cái đó người đến cùng có phải hay không cùng một nhóm người bất quá xem ngơi hiện tại tình huống h ắ n không phải là mới đúng tại hắn đột nhiên né tranh nháy mắt bên trong sau lưng một đạo xé gió thanh văng lên trực tiếp đánh vào trước mặt khóa điện tử bên trên phanh một tiếng k h u á điện tử bị tạp vỡ nát này cái công kích nếu như bất ngờ không đề phòng cho dù chết không được phỏng đoán cũng quá sức cái này hạ thủ là thật đen nha bất quá này lúc hắn cũng rõ ràng đối phương khẳng định không là đòi tiền nếu không này loại công kích nếu như lập tức đánh tiểu nao bên trên hắn trực tiếp liền tài kiến chẳng lẽ lại còn có thể cùng diêm vương ra đòi tiền nghĩ đến này hắn thân thể bên trong đột nhiên bắn ra một cổ tương đương cường đại lực lượng hắn đột nhiên phát lên một loại xúc động muốn t e o đối phương liều mạng nếu như đối phương có súng kia hắn xác thực không có cách nào rốt cuộc hắn không có như vậy lợi hại nhưng là nếu như hắn dùng l à truy hoặc giả đao chi loại thì hắn là thật không sợ không phải là trận giáp lá cả sao ai sợ ai nha hắn năm đó cũng là một điều hảo hán hơn nữa hắn bình thường cũng yêu thích tập thể dục thân thể phi thường c ư ờ n g tráng lại tăng thêm tính áp đảo thân cao hắn cảm thấy nếu như đơn đấu lời nói chỉ cần không là diệp tu này loại sẽ chiêu thức biến thái bình thường tình huống hạ hắn chưa chắc sẽ rơi vào hạ phong nhưng liền hắn vừa muốn mở ra hùng phong thời điểm t r u n g quanh đột nhiên lại thoát ra ba bốn đạo thân ảnh mỗi một thân ảnh đều không thể so với hắn thấp tay bên trong còn cầm dao găm nhìn thấy này loại tình huống vừa mới xông tới huyết khí lập tức liền suy sụp xuống đi nếu như đối mặt một cái khả năng còn có lực đánh một trận như vậy nhiều người cũng đều là trước tiên mai phục hảo vậy cũng không cần chơi nếu như tại này loại tình huống hạ trực tiếp liều mạng chính mình hẳn phải chết không nghi ngờ không có bất luận cái gì phần thắng nghĩ đến nơi này hắn trực tiếp do lên tay bất đắc dĩ nói các ngươi a i muốn giết ta cũng hảo hoặc là bắt cóc ta cũng được tổng không đến mức tại này bên trong trực tiếp đem ta xử lý đi vừa rồi lấy ra truy muốn đánh lén hắn kia cái nam nhân đứng dậy lộ ra nửa khuôn mặt dù phi thường lưu loắt thần châu lời nói cười nói các ngươi có câu lời nói thực thời vụ người vì tuân kiện xem tới ngươi cũng thực h i ể u à nếu như thế vậy cũng không cần chúng ta động thủ đi thầm lãng cũng không dãy rủa nữa nhắm mắt lại có người đem hắn hai tay cột lên bịt kín hai mắt thậm chí miệng cũng cho chắn thượng từ nơi không xa mở một cốt xe đem hắn để ở xe bên trong một đường mở ra tiểu khu tại xe bên trên thời điểm thầm lãng trong lòng mắng to này quần bảo vệ lao tử mua như vậy quý phòng ở một năm g i a o như vậy nhiều bất động sản phí bây giờ bị người trói đi các ngươi liền cái rắm đều không biết bất quá này đó cũng chỉ là vô danh hoặc thôi người tại cực kỳ nguy hiểm thời điểm trong lòng hoặc là thập phần sợ hãi hoặc là liền sẽ thập phần bực bội hắn hiện tại là thuộc về người thứ hai tại trong lòng đ ê m này đó người tổ tông mười tám đời tất cả đều chào hỏi một mấy lần đồng thời còn tại không ngừng cân nhắc đến tột cùng là ai tới nghĩ muốn giết hắn trước mắt tới nói nghĩ tới nghĩ lui hảo giống như cũng chỉ có liên hợp gia tộc có này cái đ ộ n g hướng hơn nữa tới người cũng là bọn họ quốc gia người bất quá cũng thực có thể là khác người tại cố ý hành động tóm lại cái này sự tình làm hắn có chút không nghĩ ra không biết ngồi bao lâu xe bất quá dựa theo hắn phỏng đoán không sai biệt lắm hơn nửa giò hơn nữa lúc sau đường thất mưu bắc quải rất rõ ràng là một cái vắng vẻ địa phương rốt cuộc không là cái gì quang minh chính đại sự tình khẳng định không thể tuyển tại người nhiều khu náo nhiệt cuối cùng đến địa điểm lúc sau trực tiếp đem thẩm lãng khiêng đi lên n à y cái địa phương tứ phía l ọ t gió thẩm lãng không là biết nơi này là nơi nào hẳn là bọn họ này bên trong một cái phi thường nổi danh lạn v ĩ lâu nếu không cũng không đến mức tứ phía l ọ t gió đem hắn khiêng lên đi cũng là bởi vì này bên trong chỉ có một điều đường có thể xuống đi bởi vì lạn vi nguyên nhân này bên trong chỉ tu một đạo cầu thang chỉ cần đem hắn mang lên đi chạy đều chạy không thoát kia quần da hỏa nghị còn thật là chú đáo trừ phi hắn từ trên nóc lầu nhảy đi xuống nếu không hôm nay buổi tối vô luận như thế nào cũng không có cách nào đi mở ra hắn bị mắt đứng trước mặt bảy tám người mỗi người mặt bên trên đều mang mặt nạ cùng hưu nhàn quần áo có thể nhìn ra được bọn họ là người nước ngoài đồng thời bọn họ này cái trang điểm chẳng những không sẽ khiến người khác hoài nghi ngược lại sẽ làm người cảm thấy bọn họ là vô cùng thích thần châu văn hóa khách du lịch đã có thể che giấu bọn họ hình dạng đồng thời còn có thể bỏ đi người khác hoài nghi có thể nói nhất cử lướt tiện xem thấy này đó người mặc dù hắn trong lòng có chút hoảng loạn bất quá mặt bên trên biểu tình còn tính là chấn định tự nhiên đối diện nam nhân xem đến hắn này cái bộ dáng cười vỗ tay nói nói không hổ gần nhất có thể khuấy động thế giới giới giải trí phong vân nam nhân là một cái gặp qua sóng to gió lớn người liền tính hiện tại thân xử nguy hiểm địa phương cũng có thể như vậy chấn kinh tự nhiên nhưng là nếu như nói ta không chỉ có đem ngươi cũng bắt cóc ngươi lại sẽ làm ra cái gì biểu tình đâu nói xong mấy người tránh ra một lối đằng sau còn trói hai người xem đến này hai người lúc sau thẩm lãng lập tức giận tí mặt một cơn lửa giận bay thẳng đỉnh đầu đối mấy người lập tức chửi ẩm lên mấy cái tạp chủng bại hoại có loại hướng lao tử tới đối phó nữ nhân tính cái gì bản lĩnh ngươi nêu là không có nói hai ta đơn đấu nhưng mà đối diện người tự a hồ thực hưởng thụ xem đến thẩm lãng này cái bộ dáng k h o á t k h o á t tay chỉ không không không chúng ta càng am hiểu hợp tác đơn đấu là phi thường ngốc hành vị ta còn là yêu thích ngươi hiện tại bộ dáng vô năng cuồng nộ trừ tại này bên trong sinh khí ngươi cái gì đều làm không được con tin liền muốn có một người chất bộ dáng tỉnh táo ngồi tại kia bên trong không phù hợp ngươi thân phận chân chính nắm giữ toàn cục hẳn là ta nói xong hắn còn có chút thong thả tự đắc thậm chí mặt bên trên còn mang một ít yêu n ạ o bản chương xong chương năm trăm h thợ săn xuất động theo chưa tưởng tượng đ ệ n h nhân hai thầm l ã n g nghe được hắn như vậy nói lập tức cảm giác này ra hỏa là cái tinh thần bệnh đi bắt cóc còn trói ra tự hào cảm giác tới chính mình càng sinh khí càng giải quyết không được vấn đề ngược lại còn sẽ làm đối diện cái kia hôn đảng càng cao hứng chính mình cần thiết tỉnh táo lại nghĩ đến nơi này hắn m á n h hít sâu làm chính mình cưỡng ép tỉnh táo lại trong lòng tức giận cũng tiêu tán một ít xem đường sở sở cùng nô dài dài đưa cho các nàng một cái yên tâm ánh mắt sau đó khuôn mặt lạnh lùng xem đối diện mấy cái ra hỏa lại lần nữa hỏi ra kia câu lời nói rốt cuộc là ai bảo các ngươi tới liên hợp gia tộc người sao còn là nói vi na kia cái lao đông tây nhưng mà làm hắn không nghĩ đến là đối diện mấy người nghe được này lời nói lúc sau thập phần k i n h thường ngươi đều đã là con tin cũng đừng nghĩ lại r ụ ra cái gì lời nói thành thành thật thật đương ngươi con tin liền hảo đối phương cái gì đều không có nói nhưng mà thẩm lãng còn là không từ bỏ ta đều đã n ạ y dạng bị các ngươi trói nghiêm nghiêm thực, thực chẳng lẽ lại còn sợ hãi ta chạy trốn sao còn là nói các ngươi đều là một đám nhát g á n quỷ. thân ái thẩm lãng tiên sinh ngươi này loại ngu xuẩn khích tướng pháp đối chúng ta không có một chút tác dụng nào không đến cuối cùng một khắc chúng ta là sẽ không bông lòng cảnh giác vậy được rồi ta cuối cùng một cái thỉnh cầu làm hai người bọn họ người ngồi vào ta bên cạnh này một ít chuyện tổng không có vấn đề đi đối diện nam nhân cười cười ngươi nhưng thật là một cái ưu nhã thân sĩ n à y cái thời điểm còn không quên bảo hộ nữ nhân ta cũng là một cái thân sĩ ta có thể đáp ứng ngươi này cái yêu cầu nhưng là không muốn làm cái gì tiểu động tác nói xong mặt khác người liền thượng tới bắt đầu xoát người đem hắn trên người có khả nghị đồ vật tất cả đều lấy đi đồ vật tất cả đều lấy đi lúc sau làm bọn họ ba cái người ngồi cùng một chỗ còn lại người một nửa trông coi tại cầu tham khẩu còn lại một nửa người tại bọn họ trước mặt xem phòng ngừa bọn họ dở trò kỳ thật bọn họ chỉ cần đem cầu tham khẩu xem hảo vô luận như thế nào đều chạy không được thầm lãng hiện tại chỉ có thể chờ đợi chờ đợi diệp tu tới cứu chính mình bởi vì lúc trước thương lượng qua này loại sự tình diệp tu cũng cho một ít tiểu quốc gia lãnh đạo người đảm nhiệm qua cận vệ cho nên này phương diện thực có kinh nghiệm biết nên làm cái gì mới có thể bảo vệ tốt nhất vì thế tại hắn đê dày trang một cái máy theo dõi liền tính hắn mất tích cũng có thể tìm đến hơn nữa tuyệt đại đa số người là sẽ không đem nhân ra giày ném đi này là một cái tư duy theo còn tính trừ phi đối phương cũng là phi thường lao đạo hành ra nếu quả thật đến kia một bước e là cho dù là diệp tu cũng sẽ phi thường khó giải quyết tiêu cái thời điểm thật cũng chỉ có thể tự cầu phúc nhưng là diệp tu này ra hỏa hôm nay b u ổ i tối uống cũng không thiếu đặc biệt là phía trước đã giải quyết một cái sự tình về nhà sau thực có khả năng liền nằm ngáy ho thẩm lãng phi thường sợ này dạng sự t ì n h phát sinh chỉ có thể tại trong lòng cầu nguyện này ra hỏa tuyệt đối đừng ngủ nhà hắn nhìn, nhìn hai cái nữ nhân đường sở sở lá gan càng nhỏ hướng hắn bên cạnh ních lại gần n ô dai dai thì là càng thêm kiên cường một ít tại này loại tình huống chỉ hạ còn tại suy nghĩ như thế nào chạy trốn mặc dù cơ hội thực xác lời nhưng là không từ bỏ thầm l ã n g có chút tự trách là hắn đem này hai người c u ố n vào nay cái thời điểm dẫn đầu nam nhân đi đến một bên đánh điện thoại miệng bên trong nói khởi ngoại ngữ cách đến rất xa cũng nghe không do hắn tại nói cái gì vì thế hắn xem trước mắt nhìn c h ầ m c h ầ m chính mình người đột nhiên cười lên tới cái này khiến trước mắt mấy cái g i a hỏa lập tức v n g mày người cười cái gì đáp lời như vậy sự tình liền dễ làm xem hẹn mọn kia cái ra hỏa còn tại lũ lo không ngừng đánh điện thoại không có chú ý đến n à y một bên hắn liền biết chính mình nên gia tốc k i a cái gia hỏa phi thường thông minh hơn nữa vô cùng cẩn thận này loại người là khó xử lý nhất vì thế mang một k i a cao nạo nữ khí ta tại cười các ngươi phi thường ốc vô luận là ai làm các ngươi tới bắt cóc ta các ngươi trung quy chính là vì tiền vô luận bọn họ có thể cho ngươi bao nhiêu tiền ta có thể cho ngươi gấp mười lần ta thẩm lãng nói lời giữ lời đồng thời có thể an bài máy bay làm các ngươi bình yên vô sự đi ra ngoài kỳ thật ta đều biết là ai phái các ngươi tới trừ liên hợp gia tộc bên ngoài không có người khác vì tỏ gì phía trước cùng ta có hợp tác hẳn là sẽ không Thì dèm gia tộc mặc dù cùng ta nhó bẻ nhưng bọn họ gia chủ là ta bằng hữu cũng không sẽ ra tay với ta như vậy còn lại chỉ có họ hải hê lờ mặc dù các ngươi che giấu rất tốt nhưng ta liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra tới k i a cái lao nữ nhân hiện tại đã không có quyền thế có thể cho các ngươi bao nhiêu tiền nhưng mà hắn này phiên lời nói nói xong sau đối diện người rất rõ ràng lộ ra một tia khinh thường vina k i a nữ nhân tính là cái gì đồ vật nàng căn bản liền không xứng chỉ huy chúng ta ngươi này cái tự cho là thông minh ra hỏa nếu như ngươi thật thông minh liền sẽ không bị chúng ta bắt lấy ngu xuẩn thần châu heo t h ẩ m l ã n g phát hiện này ra hỏa đối chính mình địch lý thực trọng hơn nữa này cái xưng hô rất giống là một cái kỳ thị chủng tộc người xưng hô hơn nữa này người theo ngữ khí liền có thể nghe được hắn phi thường kiêu ngạo thậm chí căn bản xem thường họ hãy hê n ở mà này cá nhân hắn còn nhận biết k i a cái l à o nữ nhân liền chứng minh khẳng định là tại này cái vòng tròn giữa muốn biết liên hợp gia tộc mặc dù không tính là nhất định tiêm nhưng cũng là tài chính cùng nhân mạch cũng phi thường hùng hậu bị bọn họ như thế khinh bi chỉ sợ toàn thế giới có này loại thực lực tập đoàn cũng có thể đem được trên đầu n g ó tay đột nhiên thẩm lãng trong mắt co g i ú lại hắn hảo giống như biết là ai tới bắt cóc hắn ánh mắt giữa mang một chút t ứ c giận chính mình cùng bọn họ không oán không cừu thậm chí từ trước tới nay chưa từng gặp qua bọn họ vì cái gì muốn bắt cóc chính mình thậm chí đem chính mình yêu thích người cũng mang lên này còn vô s ỉ ra hỏa nếu để cho hắn thành công đi ra ngoài nhất định phải đem cái này sự tình làm cho cha ra manh mối có thể xem thường liên hợp gia tộc người chỉ sợ cũng chỉ có kia hai cái lớn nhất gia tộc tập đoàn bọn họ chiếm cứ này cái thế giới thượng hùng hậu nhất tài nguyên đồng thời có được phi thường tài lực hùng hậu xa không là mặt khác người có thể đánh đồng nhưng là chính mình cùng bọn họ cũng không có khúc mắc không có tất yếu như vậy nhằm vào chính mình nha cái này sự tình hắn như thế nào nghĩ đều có điểm nhi không nghĩ ra bất quá sự tình đã đến này cũng hắn không thể không tin về p h ấ n hy dẹm gia tộc bọn họ còn không có n ả y cái thực lực mà l i ê n tại bọn họ nói chuyện thời điểm vừa rồi đánh điện thoại kia cái nam nhân đột nhiên trở về xem đến bọn họ thế mà tại t á n g ấ u lập tức tức giận đi qua tới bô bô đối kia cái nam nhân không biết tại nói chút cái gì mà kia cái nam nhân bị nói lúc sau hảo giống như cũng phi thường không p h ụ nghĩ muốn phản bác bất quá tại nhân gia khí chàng chỉ hạ mới vừa nghĩ muốn nói chút cái gì liền bị người ta một ánh mắt chừng trở về cuối cùng c h ỉ có thể hậm hực rời đi cuối cùng tia cái nam nhân đi đến thẩm lãng trước mặt ánh mắt bên trong mang một tia bất thiện có chút nguy hiểm nói nói ta vừa rồi có phải hay không đã nói qua không muốn tại ta trước mặt ra vẻ này là lần thứ nhất nếu như lại có một lần lời nói ta liền theo này hai cái nữ nhân chọn một cái giết chết không muốn khiêu chiến ta kiên nhẫn bản chương xong chương năm trăm linh một ai mới là thợ săn trọng thương sắp chết ti n t ứ c một h ã n tại nói này đó lời nói thời điểm ánh mắt bên trong phát ra tới lãnh ý căn bản không có chút nào mở vui lùa y tứ hắn là thật như vậy nghĩ nếu như thẩm lãng rốt cuộc dám làm ra này loại sự tình tuyệt đối sẽ không đậu thủ này ra hỏa là từng thấy máu người thậm chí là tay bên trên dính qua nhân mệnh không thể khiêu chiến này loại người điểm mấu chốt thẩm lãng cũng coi là kiến thức rộng rãi biết cái gì người nên t r ọ c cái gì người không thể t r ọ c mặc dù trong lòng tương đối xấu não bị người uy hiếp tình huống hạ thực sự là quá không dễ chịu nhưng là cũng không có bất luận cái gì biện pháp người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu đột nhiên cười nói cũng chỉ là chỉ đùa một chút nhưng đối diện nam nhân sắc mặt lại cũng không dễ nhìn ta nhưng không có mở vui đùa nay cái chủ đề quá áp lực còn là đổi một cái đi ngươi vừa rồi hẳn là cấp cố chủ đánh điện thoại đi rốt cuộc nghĩ xử trí ta như thế nào cấp cái thoải mái lời nói nhi bất quá xem bộ dáng ta hảo giống như còn có một ít giá trị tại giá trị biên mất phía trước ta hẳn là sẽ không chết mới đúng đối diện nam nhân mỉm cười gật đầu ngươi nói rất đúng ngươi còn có giá trị bước kế tiếp chúng ta không ra nước ngoài bất quá ngươi là không cách nào nhìn thấy ta cố chủ ta sẽ đại diện xử lý xong hết thẻ sự t ì n h đến lúc đó ngươi đoán ngươi kết cục sẽ như thế nào dạ nói xong sau hắn khỏe miệng câu lên một mạt thập phần ác thú vị tươi cười hắn phi thường nghĩ xem đến thẩm lãng sợ hãi biểu tình chẳng biết lúc nào tử vong vĩnh viễn không là đáng sợ nhất biết tử vong thời gian sau đó tại chờ đợi giữa không ngừng dày vỏ này mới là người cực đoan đau khổ nhưng mà thẩm lãng lại bày ra một cái hôn bất lận bộ dáng thích làm gì thì làm bất quá ta tin tưởng một câu lời nói chính nghĩa tất thắng n à y hạ đối diện nam nhân rốt cuộc có chút không kèm được ôm bụng ha ha cười to lên tới ngài thật là quá thú vị nếu như không là tại này loại tình huống trí hạng ta tin tưởng chúng ta sẽ trở thành bằng hữu ngài hài hức cảm làm ta thập phần yêu thích chờ hắn sau khi cười xong lau một chút cười ra tới nước mắt sửa lại một chút chính mình quần áo tiếp tục ngồi tại đối diện xem hắn vậy mà lúc này thầm lãng ánh mắt bên trong mang một tia giảo hoạt bởi vì hắn xem đến một cái tín hiệu một cái chỉ có hắn cùng diệp tu hai người mới biết được tín hiệu nhưng là hắn có điểm nhi không nghĩ ra tại này loại tình huống chi hạ rốt cuộc hẳn là như thế nào cứu hắn hiện tại thời gian đã phi thường muộn gian phòng giữa chỉ có một ít điện thoại l ư ợ q u a n g nhanh nhắm mắt thầm lãng nghe được này lời nói lúc sau không hề nghĩ ngợi trực tiếp đứng dậy chạy đến ngô dai dai cùng đường sở sở trước mặt che khuất bọn họ con mắt chính mình cũng nhanh chóng nhắm mắt lại mà mặt khác người nghe được này cái thanh â m lúc sau lập tức giật mình nhanh chóng đứng dậy tìm kiếm mục tiêu nhưng mà theo một trận vô cùng lừng lanh chói mắt q u a n mang tăng thêm kịch liệt chấn động thanh â m trực tiếp đem bọn họ con mắt đều nhanh chói ngủ lỗ thai cùng đầu cũng bị cường đại chấn động ba làm cho chó n g mặt thầm lãng này một bên khoảng cách khá xa cho nên hiện tại chỉ là tính tạm thời ủ thai mà những cái đó khoảng cách tương đối gần người trực tiếp màng nhĩ đều bị đánh vỡ trở thành một cái kẻ điệc pháo sáng này ra hỏa là từ đâu làm tới này loại đồ vật đương hô đến làm hắn nhắm mắt thời điểm hắn theo bản năng đầu giữa liền xuất hiện này loại điện ảnh giữa tình tiết b Kỹ thật u này đồ vật toàn bộ hành trình gọi là t h i ể m quang chấn động đánh mạnh liệt tia s á n g chỉ là bên trong một cái tác dụng kịch liệt chấn động có thể trực tiếp đem địch nhân chân trắng đây cũng là một cái phi thường chủ yếu tác dụng dùng hảo l ờ i nói thậm chí có thể giết người rốt cuộc này đồ vật nhưng là một cái bom không có giống tưởng tượng bên trong này loại chỉ có lõe lên một cái hiệu quả t h ẩ m lãng giờ phút này đầu có chút trong mặt mơ hồ có thể xem thấy đối diện kia cái da hỏa cũng đứng lên b ấ t quá đồng dạng hai chân có chút run dày mặt bên trên trở nên hết sức thống khổ cùng dữ tợn không nghĩ đến thầm lãng này da hỏa thật là có biện pháp tại này loại tình huống trí hạ thế mà còn có thể trên trời rơi xuống thần binh bất quá hắn nhiệm vụ vô luận như thế nào đều phải hoàn thành đã đến n à y một bước hắn không có đường lui nếu là thất bại bọn họ liền trực tiếp sẽ bị người khác vứt bỏ đến lúc đó thật là khó thoát khỏi cái chết chính mình thân vị quốc tế truy nã tội phạm đã không đường có thể lui có chút run run d ẩ y d ẩ y hướng đi bọn họ từ ngực bên trong lấy ra một cây súng lục đối chuẩn bọn họ bất quá rất rõ ràng giờ phút này hắn đã có chút đối không được con mắt đều là hoa bất quá vẫn là cường đại tinh thần đem súng lục đối chuẩn thấm lãng bất quá giờ phút này hắn đầu hóc bên trong điện quan hòa thạch nếu như đánh thẩm lãng lời nói chính mình hiện tại này cái trạng thái chỉ sợ rất khó bởi vì hắn xem đến thẩm lãng này lúc chính cùng hắn bốn mắt nhìn nhau mặc dù hai người đều có chút run dậy nhưng là vẫn khôi phục nhất định hành động năng lực nay loại trạng thái chỉ hạ chính mình hết thể chỉ có bảy phát đạn hắn chuyển đầu thời điểm xem đến chính mình đồng bọn đã từng cái từng cái bị xử lý sinh tử không biết nhất định phải chưa chút đạn đối phó kia cái ra hỏa mới được vì thế hắn xuất hiện một cái phi thường ý nghĩ tạ ác trực tiếp giơ súng đối chuẩn sớm cũng đã dọa có q u p đường sờ sờ nay tiểu ni từ bản thân lá gan liền không lớn lại tăng thêm này loại tình huống cùng vừa rồi kinh hãi chín h cá nhân đều ở vào một loại thập phần trạng thái mê ly ngay cả họng súng đối chuẩn nàng đều chưa kịp phản ứng thầm lãng nhìn thấy n à y loại tình huống lúc sau không hề nghĩ ngợi trực tiếp bảo hộ ở nàng trước người nam nhân nhìn thấy chính mình kế c h ắ c thành công quả nhiên cùng hắn nghĩ đồng dạng chỉ cần đem miệng súng đối chuẩn này cái nữ nhân thầm lãng liền sẽ không tránh không né xuất hiện tại chính mình họng súng chi h ạ t á i kiến đi nói xong cũng muốn bóc cỏ diệp tu chú ý đến bên này tình huống chuyển đầu nhìn qua lúc sau xem thấy trước mắt tình huống lập tức giận tí mặt tay bên trong xuất hiện một thanh phi nào hướng thẳng đến tia người yêu hại bộ vị đã đâm tới nhưng là rốt cuộc phi đao này đồ vật tốc độ là không có cách nào cùng đạn đánh đồng thương thanh âm tại hắn phía trước phun ra một đạo trí mạng hóa diễm trực tiếp công kích xuyên thấu thẩm lãng lồng ngực một đạo huyết hoa tiên xạ ra tới mắt xem chính mình nhiệm vụ hoàn thành nam nhân mặt bên trên cũng xuất hiện một tia điên cùng tươi cười chính mình còn lại sáu phát đạn có thể cùng tia cái nam nhân chu toàn một chút nhưng là liền tại hắn như vậy nghĩ thời điểm đột nhiên phát hiện một cái lệnh hắn sợ hai sự tình tia chính là chính mình mất đi đối thủ chủ đạo quyền hắn tay biến mất thay thế là trước mặt một ánh mắt thập phần lanh gốc toàn thân phát ra hàm nghĩa nam nhân cánh tay máu tươi dâng trào nam nhân đau khổ vừa rồi kêu một đao trực tiếp đem hắn tay bổ xuống nhưng là không nghĩ đến còn là c h ậ m một bước hiện tại diệp tu sẽ không tùy tiện động này loại trọng thủ nếu là đổi lại phía trước nhiều nhất đem dao găm cắm vào hắn tay bên trong nhưng là này ra hỏa lại dám móc súng vậy cũng đừng trách hắn chỉ cần không giết người hắn hết thể hành vi đều tại hợp lý phạm vi trong vòng sau đó lại là một cái thủ đao đem nam nhân đánh mất đi hành động năng lực nằm tại mặt đất bên trên căn bản dậy không nổi diệp tu thấy thế vội vàng xem xét thẩm lãng tình huống phát hiện tình huống phi thường hỏng bét đã cứ nhiên là theo hắn ngược xuyên qua bàn c h ư ơ xong chương năm trăm linh hai ai mới là thợ săn trọng thương sắp chết tin tức hai bất quá xem này cái đường đạn hẳn là không có đi qua trái tim mới đúng nhưng là cụ thể tổn thương đến cái nào yếu hại bộ vị vẫn là muốn đến bệnh viện làm cụ thể kiểm tra nhanh lên đánh điện thoại liên lạc gần nhất bệnh viện tiến hành trị liệu về phần nằm tại mặt đất bên trên này đó ra hỏa liên hệ quan phương người để cho bọn họ tới tiến hành xử lý này đó sự tình hắn cũng không lo lắng bọn họ công ty nhưng là bạn xứ nộp thuế nhà giàu có người muốn bắt cóc cùng ám sát không đem này đó ra hỏa bái một lớp ra tuyệt đối không có khả năng thả bọn họ đi liền tính bọn họ tại nước ngoài có nhiều đại lực lượng tại nơi này ngươi cũng chưa chắc có thể khiến cho thượng chẳng được bao lâu một cái xe cứu thương ngay lập tức chạy đến không có lựa chọn bệnh viện công mà là lựa chọn gần nhất một nhà tư nhân chữa bệnh hội sở rốt cuộc bọn họ một chuyến xe cứu thương chỉ cần khởi động cất bước giá liền là tám khối tiền không là hắn đ ố i quan phương chữa bệnh tổ chức không tín nhiệm không so sánh hạn hắn còn là càng muốn tin tưởng những cái đó kiếm tiền người tính cách có này đó tiền bọn họ khẳng định sẽ bằng nhanh nhất tốc độ chạy tới nơi này chỉ cần ngươi có thể giao nổi tiền bọn họ sẽ dùng tốt nhất đồ vật tới trị liệu liền tính không có cũng sẽ dùng nhanh nhất tốc độ triệu tập vật tư tóm lại liền là một cái chữ nhi nhanh đương nhiên đây hết thẻ tiền để là có được một cái điều kiện ít liền là tiền bất quá còn tốt thẩm lãng hiện tại không thiếu liền là tiền đem hắn mang lên xe cứu thương y tá xem thấy ngực một cái xuyên qua tổn thương lập tức dọa ngày một cái thậm chí một cái nữ y tá tay đều có điểm nhi run dậy các nàng tại đi học lúc học qua này loại là cái gì miệng vết thương bất quá vẫn luôn chưa từng gặp qua hôm nay đột nhiên thấy được thế mà cảm giác sợ hãi thương tổn thương tại thần châu là vô cùng y thấy đặc biệt là tại này loại tình huống chỉ hạ rất nhiều người đương y tá đương bác sĩ khả năng một đòi đều không thấy được diệp tu nghe được này cái y tá giết gạo thập phận chán ghét nhứ mày ngươi có thể hay không đừng tê ơ không phải là thương tổn thương sao còn không nhanh lên t i ê n hành cứu giúp trị liệu y tá có chút sợ hãi sao có thể là thương tổn thương a cuối cùng là như thế nào một hồi sự t ì n h này loại tình huống hẳn là trước liên hệ quan phương người thả ngươi nương cái r á m chờ quan phương người tới người đ ề u chết nhưng là chúng ta không có cấp cứu trị liệu thương tổn thương công cụ a chúng ta này bên trong tại xe bên trên c h ỉ có thể tiến hành đơn giản băng bó mà lúc này đây hắn cũng đột nhiên phản ứng qua tới này bên trong cũng không là nước ngoài thương tổn thương là thập phần nhầm thấy cho nên thủ đoạn ứng đối tại này bên trong cơ hồ không có hơn nữa rất nhiều người một đời đều chưa từng gặp q u a thương tổn thương càng thêm không biết hẳn là làm sao chữa thậm chí cũng không sẽ phân phối tương ứng thiết bị rốt cuộc đối với chữa bệnh này loại tình huống một đời đều có thể dùng không lần trước đạo cụ liền tính là trang bị thượng kia cũng chỉ là lãng phí tiền mặt trên là tuyệt đối sẽ không cho phép diệp tu t r a o mày trực tiếp tiến lên hắn phía trước từng chịu q u a thương tổn thương cũng vì đồng bạn nhóm xử lý qua cho nên có một ít kinh nghiệm trực tiếp dùng xe bên trên thiết bị bắt đầu g ú t thẩm lãng tiến hành khẩn cấp xử lý đồng thời gọi điện thoại cho nhậm tiên đâu cảng tiêm một bên có rất nhiều theo tiên h ứng quốc tới bác sĩ bọn họ đối với xử lý này loại miệng vết thương có phi thường thuần thục kỹ xảo đồng thời kỹ thuật cũng thực thành thụ không giống tại thần châu này một bên xử lý này loại thương thế hoàn toàn liền là điểm mù nay kỳ thật đều không quái bọn họ rốt cuộc xử lý quá ít không có kinh nghiệm có thể lý giải nhưng là thẩm lãng hiện tại nhưng đợi không được làm xong khẩn cấp xử lý lúc sau đem hắn đưa đến bệnh viện bác sĩ xem đến này loại tình huống lúc sau phát hiện hắn tim đập đã yếu không thiếu nhanh lên thúc đẩy đi phòng cấp cứu mà lúc này đây quan phương người cũng mang đường sở sở bọn họ đi tới này bên trong tới cùng diệp tu tìm hiểu một chút buổi tối đến tột cùng phát sinh cái gì đồng thời nghĩ biết vì cái gì như vậy nhiều người tất cả đều tàn phế mà khi diệp tu đem này đó sự tình toàn nói hết ra lúc sau trước mắt quan phương người càng làm ở to hai mắt nhìn l i ê n là này cái ra hỏa một người tại một buổi tối đem mười mấy người tất cả đều biến thành tàn phế này cũng quá mạnh đi này thật là nhân loại có thể làm được sự tình sao đương đem hắn sự tình hiểu biết xong lúc sau quan phương người khép lại bản tử hết sức chăm chú nói đến ngài yên tâm cái này sự tình chúng ta khẳng định sẽ điều cha cha ra manh mối diệp tu than khẩu khí nếu là thật có thể t r a ra tới k i a còn tốt nhân ra đều tại nước ngoài ngươi như thế nào cha nha hơn nữa bọn họ thế lực đặc biệt lớn liền tính ngươi thật có thể t r a ra tới lại có thể như thế nào dạng húng chi có thể làm ra này loại sự t ì n h liền tuyệt đối sẽ không lưu lại cái đôi n à y lúc đường sở s ở thập phần lo lắng tiến lên thầm l ã n g tình huống như thế nào dạng có hay không có sự tình a n à y cái vấn đề hắn trong lúc nhất thời cũng không biết nên như thế nào trả lời chỉ có thể bất đắc dĩ an ủi đến hắn cùng nhau đi tới sóng to gió lớn cũng đã gặp không ít nay ít chuyện muốn không được hắn bệnh yên tâm ta đã liên hệ đ ầ u cảng k i a một bên tốt nhất bác sĩ ngoại khoa đối với xử lý này đó phẫu thuật phi thường có kinh nghiệm tại này bên trong t r ư ớ c đem bệnh tình ổn định sáng mai liền ngồi tư nhân máy bay nhanh nhất giữa t r ư a liền có thể đi vào hành trị liệu n g h e đến nơi này đường sở sở còn yên tâm một điểm nhi nhưng mà đúng vào lúc này một cái bác sĩ ra tới lấy xuống khẩu trang n h i u lại lông mày nói nói. bệnh nhân người nhà có tới hay không chung quanh người tất cả tiến lên đường sở sở thanh â m có chút run r à y bác sĩ như thế nào dạ tình huống không quá lạc quan các người vẫn là muốn làm hảo tâm lý chuẩn bị nhà mất máu quá nhiều đồng thời tổn thương đến hắn trái tim mặc dù miệng vết thương cũng không sâu nhưng là tại nghiêm trọng mất máu tình huống hạn đối hắn tổn thương là vô cùng nghiêm trọng nhịp tim rất yếu có thể hay không gắng gượng qua tới cũng xem người bệnh ý trí lực nói xong đi vào tiếp tục còn lại kia ý chuyện cửa bên ngoài người nghe xong sau hoàn toàn không còn gì để nói đường sở sở trực tiếp tại chỗ hôn mê bất tỉnh còn tốt ngô dai dai tại bên cạnh tay mắt lanh lẹ một bà đỡ lấy nàng tỉnh lại một điểm nhi a bác sĩ mau tới bác sĩ này này bên trong có người ngất đi rất nhanh liền tới một cái bác sĩ đem đường sở sở đưa đến phòng bệnh hơi chút kiểm tra một chút không có bao nhiêu sự tỉnh liền là kinh hãi quá độ tăng thêm lo lắng quá mức bi thương đại não khởi động phòng ngự cơ chế ngất đi vấn đề không lớn mà này cái tin tức rất nhanh cũng dẫn tới vô số cầu tử đội muốn biết thẩm lãng nhưng là gần nhất thanh danh vang dội giải trí tân d u ệ k h u ấ y động chỉnh cái thế giới giới giải trí phong vân là một cái trăm năm khó gặp một lần thiên tài nhưng mà chính là này dạng một cái thiên tài cấp bậc nhân vật và hôm nay thế mà thực có khả năng vẫn lạc vô số phóng viên tất cả đều tại điểm nóng ý thức nếu như có thể cầm tới trực tiếp tin tức trở về tuyệt đối là một cái bạo tạc tính chất công trạng về phần thẩm lãng chết sống cùng bọn họ không có quan hệ bọn họ cũng sẽ không có bất luận cái gì lòng thương hại hai mắt bên trong chỉ có tin tức cùng bọn họ công trạng rất nhanh bên ngoài liền bu đầy người tối t h i ế u nhất có bảy tám mươi cái chỉnh cái bệnh viện còn là lần đầu tiên như thế náo nhiệt bản chương xong chương năm trăm linh ba đại lao tụ tập nửa giang sơn đến đủ một bệnh viện bảo vệ tất cả đều ngăn tại bên ngoài nhưng là đối mặt như vậy nhiều như lang như hổ đối tin tức vô cùng khát vọng cầu tự đội tới nói này một ít người căn bản liền không gọi sự nhi muốn biết những cái đó minh tinh có lúc bên cạnh mang vệ sĩ so này nhiều hơn nhiều nhưng là bọn họ còn không phải thị này đó người như có rác tại này đó vệ sĩ giữa bảy và o bảy r a cùng triệu t ử long đồng dạng liền vì chụp một ít tấm ảnh có thể nói là tận hết sức lực mặc dù nói phi thường hèn hạ vô sỉ nhưng đây cũng là chuyện không có cách nào rốt cuộc bọn họ cũng muốn sinh hoạt một cái hảo bạo khoản tin tức c h ỉ ít đỉnh bọn họ hơn nửa tháng tiền lương hảo thậm chí có thể đỉnh một cái nhiều tháng tiền lương lại tăng thêm năm để lợi ích này vừa đến vừa đi nhưng là tương đương khả quan lợi nhuận bằng không bọn họ cũng không sẽ như thế điên cuồng bất quá này đó người vây quanh tại bên ngoài nhưng là phi thường chậm trễ bác sĩ cứu chữa mắt xem bảo vệ đã sắp ngăn không được diệp tu không nói một lời đi ra ngoài liền yên lặng đứng ở nơi đó xem bọn họ còn có không có mắt phóng viên tiến lên hỏi nói xin hỏi thẩm tiên sinh hiện tại tình huống như thế nào dạng có thể hay không có sinh mệnh nguy hiểm có người nói nhị vị tối nay tao nổ bắn xin hỏi là thật sao ngươi có thể hay không bởi vì cái này sự tình trách tội quang vương nhị vị là phi thường hảo bằng hữu mời ngài có thể phát biểu một chút ý kiến sao như là này loại lời nói quần quần không ngừng xuống tới vô số trường thương đoàn tháo đã đã đối chuẩn hắn mặt cái này khiến đã vô cùng bực bội diệp tu càng thêm bực bội không có bảo vệ tốt thẩm lãng này đã để hắn phi thường tự trách chính mình tốt xấu cũng coi là gặp qua sóng to gió lớn người hoặc một thân lợi hại kỹ thuật giết người pháp tại đã từng không có bảo vệ tốt chính mình lao bà h ả i tử hiện tại liền tốt nhất bằng h ư u cũng không bảo vệ tốt nay cũng làm cho hắn nghĩ khởi đã từng ký ức những cái đó phi thường không tốt ký ức hắn ánh mắt lạnh lùng xem mắt trước mắt người ta chỉ nói một lần cấp ta lăn n à y câu lời nói nói cũng không lớn thanh nhưng là sát khí chẳng trề vẹn vẹn một ánh mắt làm mấy chục người đều không dám đúc ních làm bọn họ cảm giác đến như có gai ở sau lưng hảo giống như nếu như bọn họ lại động một chút liền sẽ thật đụng phải đòn công kích trước mắt người cũng không là một người mà là một cái hóa thành người hình bánh hổ không biết là ai không nói một lời theo đám người khắp nơi rút lui rốt cuộc bọn họ là vì kiếm tiền nhưng nếu là vì này một ít tiền đem chính mình mạng nhỏ đáp tượng h cũng là không có tất yếu trước mắt này cá nhân hiện tại hai mắt xích hồng tựa như một người đ i ê n cùng tên đ i ê n là không thể nói chuyện nếu như vừa ý thần thực có khả năng sẽ bị thương một người rời đi lúc sau liên dẫn phát càng nhiều người rời đi đằng sau người tiếp tục rời đi nhìn thấy sở hữu người đều rời đi lúc sau hắn lại lần nữa trở về bệnh viện hành lang chỉ bất quá lần này hắn yên lặng ngồi tại băng lánh ghế bên trên t h ấ p đầu không biết tại nghĩ chút cái gì mặt khác người cũng đều không có nói chuyện không khí có chút nặng nề ngay cả bình thường có chút thần kinh thâu nô dài dài giờ phút này đều không ngôn ngữ hiện tại không làm mỡ vui đùa thời điểm cũng không người có thể cười ra tiếng lại quá hai cái nhiều giờ bác sĩ rốt cuộc từ bên trong đi ra tới biểu tình rất rõ ràng so vừa rồi càng thêm trầm trọng phẫu thuật hoàn thành theo chúng ta góc độ tới nói đã coi như là tương đối thuận lợi nhưng là hắn tổn thương là thực sự là có chút quá nghiêm trọng chúng ta cũng chỉ là hết sức nỗ lực bất quá ta còn là đề nghị các ngươi chuyển viện rốt cuộc xử lý này loại thương thế không là chúng ta sở trường tại trang mấy người đều gật gật đầu có người đi làm chuyển viện thủ tục có người đánh điện thoại tại liên lạc cái gì tóm lại cái này khiến bọn họ phi thường áp lực không đầy một lát thủ tục tất cả đều làm tốt chờ một đoạn thời gian tư nhân máy bay liền có thể xuất phát đến lúc đó có thể chuyển đến đâu càng tốt nhất bệnh viện n h â m thiên nghe được này cái tin tức lúc sau chỉnh cá nhân càng là đại hoảng sợ thất sắc vạn vạn không nghĩ đến bọn họ thế mà lại đắc tội này dạng người thế mà lọt vào người khác c ám sát thậm chí trực tiếp là bắt cóc thêm bắn chết bởi vậy có thể thấy được thầm lãng ảnh hưởng lực đến tột cùng có nhiều đại người muốn biết bọn họ làm nhưng là giải trí ngành nghề không là quân hỏ tại đem thẩm lãng đẩy đi ra lúc hắn ăn tính nằm tại giường bên trên sắc mặt cùng môi tất cả đều t r ắ n g bệnh này là quá độ thiếu máu đưa đến nằm tại giường bên trên không núp ních này cũng làm cho bọn họ thần kinh càng thêm c ă n g cứng còn tốt này cái thời điểm đường sở sở không tại này bên trong nếu không này tiểu ni h tử sợ rằng sẽ lại lần nữa ngất đi tại bọn họ ấn tượng giữa thẩm lãng liền làm ộ t cái làm bằng sắt h ắ n tử cho tới bây giờ đều không có mềm yếu hoặc đổ xuống thời khắc vô luận lại cường đại nguy cơ cũng không thể làm hắn có mảy may từ bỏ ý nghĩ như thế nằm tại giường bên trên bị người quan sát vẫn là bọn họ lần thứ nhất xem đến này loại bộ dáng diệp tu thấy thế nắm chặt nắm đấm hắn hiện tại kỳ thật đã thập phần tỉnh táo nhưng còn là khí quá sức khí đối phương thủ đoạn h è n hạ đồng thời cũng là sinh khí chính mình vô năng hắn muốn biết đối phương là ai bất quá cho tới bây giờ hắn cũng không có phát động chính mình quan hệ đi tìm bởi vì liền tính tìm không đến cũng không có cái gì dùng đối phương hẳn là một cái truy nã tội phạm bình thường nghĩ muốn mua hung giết người đặc biệt là n à y đó đại gia tộc bọn họ đều là phi thường cẩn thận rốt cuộc nếu như tại những cái đó hung khí mặt trên tìm đến bọn họ vân tay kia liền xấu hổ cho nên n à y đó sự tình khẳng định là đã truyền bao hai tay thậm chí ba tay căn bản không có ai biết thượng nhà là ai liền tính ngươi có thể đoán được là ai nhưng là ngươi cũng tuyệt đối không có chứng cứ muốn tìm được chứng cứ khói như lên trời hơn nữa thẩm lãng rất nhiều chuyện diệp tu kỳ thật cũng không rõ ràng cần chờ hắn tỉnh qua tới lúc sau mới có thể tìm ra đối phương đến tột u cùng là ai nay cái thời điểm tư nhân máy bay cũng kém không nhiều chuẩn bị xong đám người đổi mau g i ú p một tay muốn biết hiện tại thời gian liền là sinh mệnh nhanh một phút đồng hồ thẩm lãng sinh mệnh liền nhiều một phần bảo hộ lên máy bay rạng sáng thời điểm trời còn chưa sáng bọn họ liền đã tới đ â cảng nô dai dai cũng không đến nàng nhất tới muốn tại này bên trong chăm sóc công ty rốt cuộc hôm qua b u ổ i tối sự tình quá lớn căn bản không g ạ t được đặc biệt là thường tổn thương này loại sự t ì n h chỉ cần phát hiện kia tất nhiên sẽ truyền bá cực nhanh rốt cuộc này loại đại sát khí tại thần châu là vô cùng vô cùng hiếm thấy thứ hai cũng cần ổn định quan tâm vô luận thẩm lãng có hay không có sự t ì n h đều cần thiết đối ngoại nói không có việc gì đồng thời nàng cũng muốn chiếu cố đường s ở s ở nghĩ đến nơi này có chút bất đắc dĩ chính mình đều gần thành bọn họ nhà tư nhân tổng q u ò n đâu cái gì sự t ì n h đều muốn xem vào bất quá rất nhanh liền giữ vững tinh thần càng đến này cái thời điểm càng là triển hiện nàng tác dụng tại đô cảng phi trường tư nhân máy bay còn không có xuống tới đâu cũng đã tiếp vào tin tức một đ ố n g lớn cỗ xe hô phần phật trước vãng t a m hợp thắng tới mấy chục người mặt khác công ty nghe được tin tức lúc sau cũng phái tới không ít người ở sân bay bên ngoài dừng hơn năm mươi chiếc xe hơn nữa tất cả đều là thuần một sắt xe sang trọng kia liền một cái hùng vĩ người không biết chuyện xem một mặt không rõ này bên trong có một ít cỗ xe là thường xuyên tham dự các loại hoạt động rất nhiều người đều biết có thể làm như vậy nhiều người tụ hợp lại này trong máy bay rốt cuộc là cái gì dạng người a bản chương xong chương năm trăm linh bốn đại lao tụ tập nửa giang sơn đến đủ、Hai. chỉ sợ cũng là thế giới cự tinh bông u xuống đô cảng đều chưa hẳn có thể có như vậy nhiều người đến đây quan sát n h â m thiên đụng tới phía trước nhất xem đến theo trên phi cơ đẩy tới tới thẩm lãng hắn biểu tình hết sức phức tạp hai người hợp tác là lâu nhất nhìn thấy kia cái hăng hái nam nhân hiện tại nằm tại giường bên trên không nhúc ních trong lòng liền nói không nên lợi mùi vị anh hùng tuổi xế chiều có điểm nhi không quá chuẩn xác nhưng là hơi có chút này cái ý tứ n h â m thiên nhìn hướng diệt tu biết là ai làm sao hiện tại còn không rõ ràng lắm đối phương là thủ cố vũ nhân hơn nữa tới từ với đất nước bên ngoài liền tính tra được cũng không có chứng cứ p h lực lực sau đó nói cho ngươi một câu lời nói có tiền có người thật có thể muốn làm gì thì làm bọn họ ngựa không ngừng vó nhanh lên đem thẩm lãng đưa đến bệnh viện tại đường bên trên thời điểm đ ô cảng này cái bất gia thành triệt để chấn kinh mấy chục chiếc hảo xe mở đường trung gian là một chiếc xe cứu thương muốn biết này cái thành thị cùng bình thường thần châu thành thị không giống nhau lắm sống về đêm phi thường phong phú cơ bản thượng cả ngày hai mươi bốn giờ công tác người cũng rất nhiều sinh hoạt tốc độ nhanh tiết tấu cũng chặt chẽ tuy rằng đã sắp đến buổi sáng nhưng là đường cái bên trên vẫn như cũ có rất nhiều người tại tăng ca hoặc giả mới vừa tăng tầm xem đến này loại tình huống lúc sau càng là kinh ngạc mở to hai mắt nhìn nơi nào thấy qua này loại tình huống a mấy chục chiếc hảo xe trung gian bao vây lấy một cái xe cứu thương trung gian này cá nhân đến t ụ t cùng là cái gì thân phận mới có thể để như vậy nhiều người cùng nhau hỗ trợ mở đường đồng thời lại có thể làm như vậy nhiều người đến đây thăm hỏi có thể lái nổi này đó xe người tuyệt đối đều là có mặt mũi nhân vật long hoa này đó người đương nhiên cũng nhận được tin tức bất quá bọn họ không có lái xe tới mà là cùng nhậm thiên bọn họ cùng nhau tại xe cứu thương giữa xem xem có hay không có cái gì có thể giúp đỡ xe bên trên mấy người lại lần nữa lâm vào trầm mặc bên trong hiện tại có thể tại xe bên trên này đó người tất cả đều là nhận qua thẩm lãng trợ giúp thậm chí là ân huệ người có đã từng n n h đế Cũng có trong h lòng phi thường Này n tại i i bực ê n trong n thành công tồn g bội đột nhiên nghĩ muốn hút điếu thuốc hóa giải một chút nhưng là đột nhiên nhớ tới xe bên trong không thể hút thuốc vì thế trực tiếp đem bao thuốc kia xoa nắm ném vào thùng rác bên trong bọn họ rất chán ghét này, loại chính mình bằng hữu bị thương tồn, nhưng lại một chán chính mình hữu nhưng này bằng giúp loại lại điểm bị đều kỳ h nhận. họ thường xinh đẹp đại minh tỉnh, nhưng là tại thế giới thượng chân chính họ ô n Bọn ngày bên trong ngăn nắp cường đại người mắt bên trong. Bọn g gì giới được đều đẹp đại đại cảm mắt là là tại k thật không tính là cái gì thậm chí căn bản không đáng giá nhắc tới sẽ không bị người khác đặt tại mắt bên trong huống chi đừng nói là bọn họ liền tính là nhân viên chính là về phần chỉnh cái tam hợp thắng tại nhân ra mắt bên trong đều chưa hẳn có thể chụp đến thượng hảo rốt cuộc này cái thế giới quá lớn lợi hại người cũng quá nhiều nhiều đến làm bọn họ có điểm nhi không cách nào tưởng tượng một đường thượng bọn họ thông suốt căn bản không người nào dám tại chung quanh ngăn đón rốt cuộc này cái thời gian điểm mặc dù nói người cũng không thiếu nhưng là đối lập giờ cao điểm vẫn là muốn ít rất nhiều không có kẹt xe hiện tượng đồng thời cũng là bởi vì này bên trong xe thực sự là quá đắt mỗi một chiếc đều tại mấy trăm vạn thượng hạng nếu như trà s á t đụng phải lời nói bình thường người vậy liền muốn tán ra bại sản cho nên rất nhiều người đều cách bọn họ vô cùng xa xôi đồng thời cũng có một số người chú ý đến đây là cái buôn bán cơ hội nếu như đem này bên trong ảnh chụp bán đi hẳn là có thể được đến một bút không sai thu nhập vì thế có người bắt đầu lấy điện thoại di động ra chụp ảnh rốt cuộc này loại đại tin tức nói ra khẳng định không ai tin nhất định phải có ảnh chủ mới được nhưng là làm này đó người nghẹn họ nhìn chân chối sự t ì n h phát sinh làm bọn họ liên hệ các đại thông tân xã tự nhận là này cái tin tức đặc biệt như bức thời điểm nhưng căn bản không có bất luận cái gì một nhà dám nhận lấy này cái tin tức thậm chí đem bọn họ phát đến mạng bên trên cũng sẽ ngay lập tức bị triệt để thanh trừ tuyệt đối không có khả năng phát ra ngoài cái này khiến rất nhiều người đều m ở bước đây rốt cuộc là như thế nào một hồi sự tỉnh đồng thời cũng có một chút thanh tỉnh người nghĩ đến một cái làm bọn họ cảm thấy đáng sợ kết quả k i cả đại ề n lao tất cả đều tụ tập tại kia cái địa phương ai còn dám động đến bọn hắn tin tức kia không làm muốn chết sao con chuột cấp mèo chúc tiết đơn thuần chẳng sống có biết một ít nội tình tin tức người hoặc giả rất sớm phía trước cũng đã bị đã cảnh cáo nay đó sự tỉnh tuyệt đối không thể sang đăng l i đô cảng này cái thành thị mặc dù giảng kinh tế phi thường phát đạt thậm chí liền tính tại toàn thế giới thành thị kinh tế tiêu chuẩn giữa cũng có thể đứng vào trước mười tiêu chuẩn nhưng lần này cái địa phương kỳ thật cũng không lớn tối thiểu nhất so với bình thường đại thành thị muốn rất nhỏ nhiều bất quá có câu nói tốt chim sẻ tuy nhỏ ngũ t ạ n g đều đủ áp s ụ n g mới là tinh hoa này bên trong mặc dù không lớn nhưng là cái gì đồ vật đều là có được tốt nhất thì như nói ngoại khoa bệnh viện này bên trong có được thần châu tốt nhất ngoại khoa phẫu thuật bác sĩ có thể nói phi thường ưu tú duy nhất vấn đề chính là phi thường quý nhưng là này đó đồ vật đối với chân chính có tiền người kỳ thật đều không là cái gì vấn đề bọn họ chính là không bao giờ thiếu tiền mặc dù nói thẩm lãng không có khả năng cùng n à y loại động một tí thân gia có được hơn vạn n ư c siêu cấp tự ngạc so sánh Này l cũng cũng bệnh viện, bệnh viện bởi vậy có thể thấy được này bên trong vì nghênh đón thầm lãng này cái bệnh viện là có nhiều a lưu ý bản chương xong chương năm trăm linh năm thực vật người chân chính nghem mưu một bọn họ cấp bệnh viện giao rất nhiều tiền thế chấp nếu không cũng sẽ không để bọn họ như vậy bày ra hành động bọn họ vì cái này sự tình cơ hồ trực tiếp góp đủ chỉnh cái bệnh viện mạnh nhất trị liệu đội hình liên v ì phẫu thuật có thể tiến hành thuận lợi đi tới bệnh viện lúc sau bằng nhanh nhất tốc độ trực tiếp đem hắn trực tiếp vào trị liệu phòng dùng các loại nhất dụng cụ tân tiến tiến hành trị liệu đô cảng này cái thành thị có nhất định đặc thù tính bởi vì tại rất nhiều năm phía trước này cái thành thị kỳ thật là thuộc về mặt khác quốc gia tại gần nhất trong mấy thập niên một lần nữa hợp thành một cái mặc dù bây giờ đã là một cái quốc gia nhưng là đã từng một ít lịch sử còn sót lại vấn đề vẫn là ở đặc biệt là một chút kinh doanh hợp tác đồng、bạn. bọn họ chi gian đều còn có một ít lưu tới chữa bệnh này phương diện nghiêm chỉnh mà nói kỳ thật cũng coi là sinh ý chỉ bất quá là có thể cứu tử phù t h ư ơ n g cao cấp sinh ý hơn nữa bên trong lợi nhuận kỳ thật cao làm người cảm giác khủng bố có thể đạt đến một phần trăm thậm chí hai ba lợi nhuận đương nhiên đây đều là một ít tương đối trung cao cấp dược phẩm mà sở dĩ sẽ có như vậy cao lạm phát xét đến cùng cũng là vì giải phản g nghiên cứu phát minh chi phí nếu như không cách nào giải phản tiền vốn nhân ra đều không kiếm tiền như vậy về sau cũng không có người lại nghiên cứu chế tạo mới dược phẩm xét đến cùng nay còn là sinh ý cấp thẩm lãng kiểm tra một trận lúc sau một cái dài màu làm con mắt màu nâu tóc người nước ngoài không biết là người nước nào bất quá lại nói một khẩu phi thường lưu loát ngoại ngữ bọn họ bác sĩ tiểu tổ thảo luận lúc sau ta được đến một cái phi thường không tốt đáp án hiện tại trước mắt thẩm lãng tình huống phi thường không thể lạc quan nếu cứ tiếp tục như thế lời nói thực có khả năng lại biến thành thực vật người đương bên ngoài một ít thân cận nhất người nghe được này đó tin tức lúc sau càng l ạ như bị xét đánh này là tại đùa dỡn hay sao thực vật người nay cái kết quả bọn họ vô luận như thế nào cũng không có thể tiếp nhận mà sở dĩ sẽ n à y dạng cũng là bởi vì hắn thương thế có điểm nhi quá nặng lại tăng thêm phía trước xử lý kỳ thật cũng không tính là đặc biệt ưu tú bỏ lỡ tốt nhất trị liệu thời gian mới có thể xuất hiện hiện tại kết quả diệp tu nghe song sau chỉnh cá nhân càng là có chút mù ngơ n à y là hắn vạn vạn không nghĩ đến kết quả nếu như b i ế n thành này loại động đều không cách nào động thực vật người kết quả thực so giết hắn còn khó chịu tại sao sẽ là như vậy kết quả không là nói này bên trong bác sĩ đều là tốt nhất sao như thế nào còn sẽ xuất hiện này loại tình huống nếu như này sự tình đặt tại đã từng hắn khả năng sẽ cầm một cây súng lục đỉnh bác sĩ đầu hắn đồng đội vẫn chưa tỉnh lại lời nói vậy cái này bác sĩ cũng sẽ không cần lại tỉnh qua tới hơn nữa hắn cũng có khả năng một cái súng đưa chính mình không cách nào tỉnh qua tới đồng đội về nhà đối bọn họ này đó người tới nói nếu như hắn tại giường bên trên cùng cái người chết sống lại đồng dạng như vậy nửa đời sau chờ đợi bọn họ kết quả đem sẽ thập phần thê thảm có thể tham gia lính đánh thuê này loại người cơ bản thượng đều là sinh hoạt quá không ra thế nào đặc biệt là cùng nhà bên trong chỉ gian quan hệ càng là chẳng ra sao cả nhưng phàm có biện pháp có thể kiếm ăn cũng sẽ không tới không xa vạn dặm tham gia lính đánh thuê nhưng là thầm lãng không được hắn còn có yêu hắn người nhà còn có như vậy nhiều bằng hữu thân thích vô luận như thế nào cũng không thể như vậy làm nhưng là vừa nghĩ tới đã từng bằng hữu muốn nằm tại giường bên trên không cách nào lên tới này loại đau khổ liền làm hắn khó có thể ngôn ngữ thậm chí cảm giác đến có một ít ngạt thở này loại cảm giác khó có thể ngôn ngữ nhưng lại xác thực tồn tại hắn không muốn xem này đó vô năng bác sĩ một người đi ra bệnh viện t h ư ợ bên ngoài hít thở không khí thậm chí hắn không biết cái này sự tình hẳn là như thế nào cùng đường sờ sợ các nàng nói thật sự là một chuyện thao đàn sự tình tại hắn đi ra ngoài lúc sau bệnh viện bên trong lại lần nữa xôi trào lên cái này sự tình làm rất nhiều người tâm thái phát sinh một ít biến hóa bất quá mấu chốt người vẫn là trước sau như một duy trì mà cùng lúc đó tại nước ngoài nơi nào đó thắng cảnh nghỉ mát một cái l à o nữ nhân xuyên bó sát người áo tắm rõ ràng tuổi tắc đã rất lớn nhưng là xuyên quần áo lại có vẻ tao tay chuẩn bị tư thế dung nhan bất quá theo hình dạng thượng có thể nhìn ra được này nữ nhân tại trẻ tuổi thời điểm tuyệt đối là một cái mỹ nữ thậm chí liền tính trẻ lại hai mươi tuổi đến trung niên thời điểm cũng sẽ có rất nhiều nam nhân đoạt hạ thủ nhưng hiện tại xác thực là có chút quá lão nay cái nữ nhân chính là phía trước bị đá ra quản lý t ầ n vina tại ô mặt trời chỉ hạ mang một cái to lớn kín h mát uống một ly màu làm c ố c thai hiện đến phi thường thong thả tự đắc tuy rằng đã mất đi đã từng quyền lợi nhưng là không có chút nào xem thấy nàng bộ dáng như đưa đám bởi vì vi na từ đầu đến cuối tin tưởng một cái sự tình vi to di ạ nhà kia cái tiểu nữ nhân thực sự là quá tuổi trẻ sớm muộn cũng sẽ xảy ra vấn đề chính mình chỉ cần chờ xuống đi t i ê u hao một chút thời gian liền hảo đến lúc đó quyền lợi còn là chính mình nàng đối chính mình thân thể tình huống vẫn rất có lòng tin dựa theo này cái tình huống sống thêm cái hai ba mươi năm căn bản không thành vấn đề đến lúc đó đem hết thể đều xử lý hảo chính mình liền có thể về hưu nàng cũng coi là một cái công tác của nhân dựa theo bình thường nữ tính kỳ thật tại này cái tuổi tác kỳ thật cũng đã về hưu nhưng là nắm quyền lợi tư vị thực sự là rất tốt n à y loại đồ vật là thế gian rụ người nhất độc dược một khi nắm giữ lúc sau liền không có người muốn từ bỏ tháng qua tiền tài tháng qua sắc đẹp đồng thời tháng qua quá nhiều n à y cái thời điểm tại cái bàn bên cạnh điện thoại v ă n g lên tiếng trung hấp dẫn nàng chú ý đem kính mắt tháo xuống nhìn một chút điện thoại bên trên dây số ánh mắt lập tức một thay đổi là nàng tại gia tộc giữa thân tín nhận điện thoại có cái gì sự tình sao chẳng lẽ là kia tiểu cô nương quyết sách xảy ra vấn đề sao nói chuyện lúc ánh mắt giữa còn lộ ra một kia chờ mong nhiều hy vọng chính mình nói chúng nha nhưng là đối diện lại chuyển đến phủ định thanh âm cũng không là mà là mặt khác một cái sự t ì n h vina ánh mắt giữa có chút thất lạc nguyên lai、like、không là kia trừ cái này sự t ì n h còn có cái gì có thể làm cho nàng cao hứng đâu hoặc giả nói có thể làm cho nàng bây giờ chú ý phía trước gia tục giữa toàn lực ứng đối thẩm lãng n à y gia hỏa nghe nói bị người ám sát tiến vào bệnh viện hơn nữa ta tìm hiểu tin tức biết nầy gia hỏa đã hôn mê bất tỉnh có khả năng trở thành thực vật người người nói cái gì thế mà còn có này loại sự tình vi na nghe vậy sắc mặt có điểm nhi kỳ quái sau đó lại thở dài một hơi này cái nam nhân nàng xem qua tấm ảnh là trẻ tuổi thời điểm yêu thích tia cái khoản hình nhi thậm chí có một cái tiền phu cùng t h ẩ m l ã n g rất giống nếu như này ra hỏa sớm ngày gia nhập đến liên hợp gia tộc bên trong cũng sẽ không xuất hiện này loại sự tình có che chở rất nhiều sự tình đều sẽ làm gia tộc ra mặt l i ê n tính phóng nhãn chỉnh cái toàn thế giới hắn cũng không sợ hãi sao đến n ỗ i giống như hiện tại này dạ nhưng mà liền tại nàng như vậy nghĩ thời điểm bỗng nhiên nghe được là đối phương nói chuyện hương vị không đúng chờ chút ngươi sẽ không phải cảm thấy là ta phái người giết hắn e m nay cái vấn đề hỏi xong lúc sau đối diện nhi người rất rõ ràng xương s ỏ chẳng lẽ không đúng sao vina chỉnh cá nhân không còn gì để nói ta vì cái gì muốn giết hắn chẳng lẽ ta có tinh thần bệnh sao b ạ n chương xong